t chương một trăm bảy mươi hai mạo hiểm giả khởi điểm một chương một trăm bảy mươi hai mạo hiểm giả khởi điểm một cái ống phun ra chính là một cỗ mùi tối tựa như là phòng ngủ trong phòng vệ sinh tất thối vị ngươi bịt miệng túi thôi miên chính mình đây là dễ ngửi nước hoa tâm tình của ngươi cuối cùng ổn định lại những khí thể này mặc dù khó ngửi nhưng ít ra có thể làm cho ngươi không đến mức ngạt thở mà chết ngươi đoán chính mình vừa vẫn xúc phạm a một là không thể hít thở mới m ẻ không khí loại hình quy tắc hiện tại chính mình thời hạn thi hành án là một n g h n năm năm nói không chừng chính là tầng giới chốt nhất tam đẳng công dân ngươi xếp hàng đi tới làm việc cửa sổ cán sự n g ư ơ i đến xử lý nghiệp vụ gì n g ư ơ i nghĩ một hồi n g ư ơ i ta nghĩ tìm công tác cán sự xin đem ngươi công dân id lấy ra n g ư ơ i học những người khác bộ dạng đem cổ tay phải đưa ra ngoài cán sự lợi dụng máy móc quét xuống cổ tay của ngươi cán sự ngươi bây giờ thời hạn thi hành án là một ngàn và năm xin mau sớm hoàn thành nhiệm vụ nếu không ngươi sẽ bị cưỡng chế chấp hành thu hoạch được giảm hình phạt về sau mời lập tức đi sách lan khu thuê sự vụ người máy dạng này ngươi liền có thể rời đi trạm thu nhận đi thành thị bên trong ở ngươi nhẹ gật đầu ngươi lai、like、mình vị trí địa phương là một nhà trạm thu nhận người h ữ n mở ra nhìn lên phía trên tất cả đều là a chữ mở đầu quy tắc quy tắc có hàng trăm hàng ngàn đầu nhìn qua so pháp điện còn muốn phức tạp một ngàn vạn năm đến chín trăm linh vạn năm thời hạn thi hành án là tam đẳng công dân chín trăm linh vạn đến sáu trăm linh vạn là nhị đẳng công dân sáu trăm linh vạn đến một trăm n h vạn là nhất đẳng công dân khác biệt công dân cần tuân thủ quy tắc khác biệt trong đó tam đẳng công dân cần tuân thủ quy tắc nhiều nhất thì như một không thể tại công cộng khu vực chạy nhanh hai không thể chơi b ờ i lêu lỏng ba không thể cùng cao hơn ngươi cấp công dân nói chuyện phiếm bốn không thể cùng một tên trở lên tam đẳng công dân đơn độc ở vào biện kín không gian năm không thể đơn độc cùng cao cấp công dân cùng tồn tại tại biện kín không gian sáu không được tại bất luận cái gì trường hợp thảo luận hoặc chất vấn công dân quy tắc những quy tắc này căn bản là không có cách từng cái viết ra có rất nhiều quy tắc thậm chí thay đổi nhỏ đến tại khác biệt nơi cần bước cái nào chân nếu như phạm sai lầm liền muốn thêm hình càng làm cho ngươi cảm thấy ngoài ý muốn chính là Cái gọi là A001 quy tắc là người tài sản thần thánh sản không thể xâm phạm. xâm cách h chỗ này liền không khí như những h ẳ n này liền người sản. người g lẽ là tại tài tại mới Vậy đều k mẻ xem sao có t ể tự do hô hấp? Là vì b ọ nào họ đều l c a chứng ấ p công dân Ngươi sao? k ô n nào g cách c h thực bởi vì quy tắc bên trong quy định ngươi không thể cùng cao cấp công dân nói chuyện hiếm cũng không thể ở bất kỳ trường hợp nào thảo luận công dân quy tắc n g ư ơ i phỏng đoán công dân quy tắc còn có những bộ phận khác chỉ có chờ chính mình đẳng cấp tăng lên phía sau mới có thể hiểu rõ người tính toán giữ chặt một cái giống như ngươi cấp thấp công dân đối phương lại cự từ ngươi đối phương ta muốn vội vàng đi làm việc không có thời gian cùng ngươi nói chuyện phiếm ngươi lại cho túi quần của mình xung một điểm khí dựa theo cán sự cho ngươi chỉ thị rời đi thu dung sở tiến về chỗ cần đến chỗ cần đến là một cái tiểu bình p h ò n g cửa ra vào không ai ngươi đẩy cửa vào không đến một phút đồng hồ một cái người máy đi tới đem ngươi ép đến trên mặt đất người máy ngươi vi phạm a một hào quy tắc hình kỳ của ngươi gia tăng một v ạ năm n hiện nay hình kỳ của ngươi là một nghìn một và năm ngươi sẽ bị đưa đi n g ụ c giam tiếp thu cưỡng chế chấp hành ngươi bị người máy mang đi ngươi đi tới n g ư c giam người máy hình kỳ của ngươi vượt qua một và năm ngươi đã không cách nào trả hết chính mình thời hạn thi hành án ngươi sẽ bị cưỡng chế chấp hành ngươi bị ném vào l ò tiêu ngươi hóa thành phân bón ngươi chết thôi diễn kết thúc đây cũng là vì cái gì cố nghị chừng to mắt một mặt kinh ngạc gãi đầu một cái không thể tự do hô hấp vậy thì thôi vì cái gì chính mình vừa vặn bước vào gian phòng liền bị bắt lại hơn nữa còn là bởi vì xúc phạm a một bị tóm lên đến hiện thực thế giới long quốc đội chiến lược cũng không có bởi vì chiến hữu hy sinh mà nhận đến ảnh hưởng chút nào bọn họ khẩn trương tiến hành công tác đem mới vừa từ các quốc gia thu đến mạo hiểm giả tình báo đặt ở khúc khang bình trên bán công tác một cái mới tới đặc công đứng tại máy giám thị phía trước nâng trong tay bài viết tốc độ nói cực nhanh nói xong ngày trước phó bản từng cái mạo hiểm giả sinh ra điểm đều là giống nhau thế nhưng lần này sinh ra điểm tổng cộng có ba cái một thu dung sở hai căn hộ ba nhà giam đầu tiên đến xem cái thứ nhất địa điểm như chúng ta thấy cố nghị sinh ra điểm chính là thu dung sở nhưng bởi vì hắn nắm giữ dự báo năng lực mà còn quen thuộc thời gian dài suy nghĩ cho nên cho tới bây giờ còn không có rời đi nhà vệ sinh nhà vệ sinh bên ngoài là một gian phòng ngủ Phạm p là rời đi ba nhà g i giam ả sẽ bởi phạm nơi này nhìn như hoàn cảnh thảm nhất nhưng có thể được đến nhiều nhất tình báo ngược lại là ba cái sinh ra điểm bền trong an toàn nhất trong ngục giam công dân sổ tay có thể mượn đọc tổng cộng có abc ba sách mỗi sách đều có hơn năm mươi trang tình báo của chúng ta tổ ngay tại phân tích phía trên đ i ề u mục đoán chừng muốn một tuần lễ mới có thể toàn bộ phân tích xong xuôi khúc khang bình nhữ mày hiện tại đại gia duy nhất có khả năng xác nhận là lần này phó bản chủ trì nhân chính là vê đốt tiến sĩ hắn thiết kế phó bản phi thường giống mô phòng trò chơi thế nhưng trong đó dấu g i ế m sát cơ lại không thể so kim tân phó b ả n ít mạo hiểm giả ở trong đó làm công học tập nhìn như hài lòng thế nhưng hắn kiểu gì cũng sẽ giữa bất chi bất giác đem ngươi dẫn hướng thâm lên lần trước cờ rít bởi vì lựa chọn tự do trực tiếp làm cho cả thế giới rơi vào nguy cơ nếu như không phải cố nghị đạt tới hoàn mỹ thông quan điều kiện hiện tại lam tinh đã sớm biến mất hy vọng ngươi có ý kiến gì khúc khang bình đốt thuốc lá nhìn hướng trước mặt cái này mới tới giả t i ể u tử hy vọng cái đầu rất cao bên ngoài thanh tú nàng giữ lại một cái tóc hối cua mặc lão luyện âu phục vô luận từ tác phong làm việc vẫn là bên ngoài đều rất khó coi ra nàng là cái cô nương khúc khang bình cũng là nghe thấy nàng âm thanh về sau mới phát hiện giới tính của nàng nàng là từ địa phương bên trên điều đến đặc công đồng thời cũng là một tên giải nghệ mạo hiểm giả tham dự qua hai lần phó bản mạo hiểm cái nhìn của ta cái nhìn của ta chính là cái này thế giới chúng ta căn bản tìm không được hiện thực nguyên mẫu hoặc là nói hiện thực nguyên mẫu chính là chúng ta cả nhân loại xã hội người nói qua q u ỷ dị thế giới cùng hiện thực thế giới tồn tại bắn lén quan hệ dựa theo ngày trước mệnh suy nghĩ chúng ta chỉ cần tiêu diệt hiện thực thế giới nguyên mẫu q u ỷ dị thế giới phó bản độ khó liền sẽ hạ xuống thế nhưng lần này chúng ta là làm không được cụ thể nói một chút sinh ra điểm khác biệt liền đã nói rõ tất cả n g ụ c giam tình báo nhiều nhất là dễ dàng nhất các bước thu dung sở tình báo ít nhất thậm chí mới ra cửa phòng ngủ liền có chết ngay lập tức p h ở lạc căn hộ mặc dù cũng không có bao nhiêu tình báo thế nhưng tính an toàn muốn so thu dung sở cao rất nhiều n g ư ơ i biết mạo hiểm giả sinh ra điểm là căn cứ quyết định gì sao chương một trăm bảy mươi ba mạo hiểm giả khởi điểm hai chương một trăm bảy mươi ba mạo hiểm giả khởi điểm hai khúc khang bình lắc đầu kỳ thật hắn đã đem đáp án đoán bảy tam phần nhưng hắn vẫn là đem cái này làm náo động cơ hội nhường cho hy vọng nàng là một cái nữ sinh hơn nữa còn là lính mẹ dù nàng cần tiếp nhận chính là ác kiện vị trí đây là một cái rất tốt thành lập uy tín cơ hội công lược tổ không nhìn giới tính không nhìn ra thân chỉ nhìn thực lực chỉ cần ngươi đủ dũng cảm đủ thông minh đại gia liền sẽ tôn kính ngươi hy vọng con mắt lăn lông lốc nhất chuyển cầm lấy trên mặt bàn mấy cái nhà mạo hiểm tư liệu anh hoa quốc phục bộ hoa âm nhật bản tại p h i ệ t đại tiểu thư giới văn nghệ nổi danh đoá hoa giao tiếp cùng nàng từng có chuyện xấu quan hệ nhân số không kể x i ế t nàng sinh ra điểm tại ngục giam đăng thác quốc a xua g ọ thảm thành phố giai cấp tư sản dân tộc trong nhà làm ở cao xu xưởng có chút tiến trinh sinh ra điểm tại căn hộ ca lý quốc ra tại bản địa thuộc về lít i cũng chính là cái gọi là thấp dòng giống sinh ra điểm tại khó khăn nhất thu dung sở đại gia phát hiện cái gì quy luật sao trong nhà càng có tiền càng có địa vị xã hội càng nổi tiếng sinh ra điểm độ khó liền càng thấp khởi điểm của người khác cũng đã là n g ư ờ i v i n h viễn không đạt tới điểm cuối cùng rất hiển nhiên chúng ta cố nghị chỉ là sinh ra ở một cái phổ thông gia đình cho nên hắn chỉ có thể từ địa ngục độ khó bắt đầu nói không sai khúc khang bình nhẹ gật đầu hy vọng phân tích cùng chính mình quan điểm hoàn toàn nhất trí những đặc công khác nhìn thoáng qua hy vọng hỏi khi đội trưởng vậy chúng ta tiếp xuống phải làm gì Hy vọng n g các, Là... các đặc công mở hội xong xuôi rời đi hội nghị thất cố nghị y nguyên ngồi tại trên b ồ n cầu trầm tư hy vọng cảm thấy có chút buồn chán vì vậy điều đến những kênh anh hoa quốc tiểu cô nương hạ nồng đã an toàn rời đi ngục giam tiến về kế tiếp làm công nơi trên đầu nàng mang một cái đặc chế mũ bảo hiểm từ hạ động biểu lộ không khó đoán ra cái này mũ bảo hiểm đội lên đầu không một chút nào dễ chịu ca lý quốc mạo hiểm giả lỗ mãng rời đi phòng ngủ không đến ba phút liền bị người máy bắt đi cho tới bây giờ không có một cái mạo hiểm giả thành công rời đi thu dung sở khúc khang bình chép miệng một cái cố ý hỏi người máy tại sao muốn bắt hắn là vì ô nhiễm không khí sao còn muốn cho hắn mang che đầu có thể không phải a hy vọng nghiêng dựa vào trên đế ngươi có lẽ nhìn thấy ra ngoài về sau trên tường câu nói đầu tiên a tài sản riêng thần thánh không thể xâm phạm phòng ngủ phía ngoài không khí nếu như cũng coi như tài sản riêng đâu ân khúc khang bình tán tưởng h nhìn xem hy vọng cái này mạch suy nghĩ có thể là liền hắn cũng không nghĩ tới hy vọng tiếp tục đổi những kênh lần này mạo hiểm giả sinh ra điểm vẫn là tại thu dung sở sắc mặt của hắn có chút tái nhuận tựa hồ còn không có từ mới vào quỷ dị thế giới trong lúc khiếp sợ khôi phục căn cứ tư liệu biểu thị hắn tên là denny đến từ bắc âu một cái tiểu quốc gia denny từ trong nhà vệ sinh đi ra như người khác đồng dạng tại trong phòng ngủ tìm kiếm manh mối lại không thu hoạch được gì cuối cùng hắn chỉ có thể đem tất cả y phục cất vào nặn trong túi mang theo toàn bộ da tài rời đi phòng ngủ ai lại là một cái chịu chết hy vọng lắc đầu nhằm chán kéo lấy cái cảm nhưng mà khiến cho mọi người mở rộng t â m mắt là dennis một mặt bình tĩnh rời đi phòng ngủ đồng thời không có bất kỳ cái gì người máy ngăn đón hắn hắn thành công đến làm việc cửa sổ nhận lấy một công việc mới tiếp lấy liền rời đi thu dung sở dennis c ử a hồ có nghiêm trọng bệnh thích sạch sẽ hắn luôn là cẩn thận từng ly từng tí lách qua trên đất đầm nước cùng bùn đất từ trước đến nay không đụng vào bẩn địa phương đoạn đường này thông thuận trình độ có thể so với phim khoa học viết tưởng hắn là thế nào làm đến ta xem trước một chút tư liệu của hắn hy vọng tranh thủ thời gian mở ra trước mặt bản bút ký đối chiếu tư liệu xem xét Dennis mặt ngoài là một cái người làm thuê nhưng hắn mười năm trước từng làm qua sát thủ công tác mà còn thành công ám sát qua rất nhiều doanh nhân hắn am hiểu nhất chính là lợi dụng tai nạn giao thông cùng ngoài ý muốn mục tiêu ám sát Dennis bản danh sơn điền giá khuyển quê hương của hắn là anh hoa quốc vì tránh né truy nã thay hình đ ộ i dạng tiêu phí hơn nửa cuộc đời tích g ó p thoát đi đến bắc âu tiểu quốc tìm kiếm che chở nghe nói hắn là đang lái xe đi làm trên đường bị đột nhiên triệu h á n vì thế hắn còn tạo thành cùng một chỗ tai nạn giao thông bản xứ nổi tiếng nhà đại tư bản chết tại vụ này tai nạn giao thông bên trong khúc h a n g bình chứng mắt nhìn phần tài liệu này liền ta đều không có ngươi từ chỗ nào lấy được. ta có chính mình tình báo nơi phát ra lợi hại bất quá nghề nghiệp của hắn cuộc đời tựa hồ cũng không thể giải thích hắn vì cái gì không có chết ân khả năng là bởi vì hắn giải tỏa cái nào đó thiên phú năng lực à dù sao hắn là lần đầu tiên đi tới quỷ dị thế giới hắn nhất định là mượn thiên phú lực lượng tránh khỏi lần thứ nhất chết ngay lập tức phở lạc quỷ dị thế giới cố nghị ngồi tại trên buồn cầu lại một lần bắt đầu thôi diễn hồi tố suy diễn bắt đầu người đi tới chỗ cần đến phía trước người đứng tại cửa ra vào k ở i xuống giày vỗ nhẹ nhẹ rơi trên giày cho bụi sau đó lại dùng móng tay từng chút từng chút đem đế d à y trong khe hở bùn đất móc đi ra vứt trên mặt đất làm xong tất cả những thứ này n g ư ơ i mới bước vào cửa lớn n g ư ơ i tại cửa chính chờ một hồi quả nhiên không có bất kỳ cái gì người máy đến bắt ngươi nơi này tên là không gian dựa t h i ê n c ơ điện tương đương với lam tinh bên trên ô tô đường dài đứng chỉ bất quá cái này ô tô đường dài đứng là tiến hành du lịch trong vũ trụ dùng ngươi đi tới làm việc cửa sổ đệ trình tài liệu của mình cán sự đem ngươi cần trang bị nhét vào trong tay của ngươi cán sự đây là người cần hô hấp trang bị người đi địa phương không có dưỡng khí trang bị thuê giá tiền là một giờ m ư ơ i năm thời hạn thi hành án tại ngươi hoàn thành nhiệm vụ trở về về sau tại kết toán phí tổn ngươi minh bạch ngươi dựa theo chỉ thị đi tới đài truyền t ố n g ngươi bước lên đài truyền t ố n g trước mắt của ngươi một mảnh hư vô ngươi đình chỉ thôi diễn ân cuối cùng hiểu rõ chuyện gì xảy ra cố nghị sờ lên cái mũi bất đắc dĩ thở dài hắn hiện tại cơ bản đã làm rõ ràng toàn bộ thế giới xem đây là một cái độ cao phát đạt tương lai thế giới trong thế giới này người bị chia làm ba đẳng cấp đẳng cấp càng thấp độ tự do càng thấp có thể lựa chọn công tác cũng càng nguy hiểm a không, không một quy tắc mặc dù nói tài sản riêng thần thánh không thể xâm phạm nhưng tài sản riêng định nghĩa phạm vi lại vô cùng biến thái không khí bùn đất nước những này nguyên bản đều là tự nhiên tổng cộng có tài nguyên hiện tại cũng xem như là tài sản riêng thậm chí liền công dân sau khi chết thi thể cũng đồng dạng thuộc về bất khả ngôn thuyết tài sản riêng tam đẳng công dân không thể tự do hô hấp không khí bọn họ chỉ có thể hô hấp những cái kia đôi khói mùi thối cho khí không những như vậy bọn họ thậm chí cũng không thể đem ngoài trời bùn đất mang đi tại tiến vào trong phòng kiến trúc phía trước nhất định phải đem đế g à y cho bùi bùn đất dọn dẹp sạch sẽ Liên hiện như xem h t ự cho t ế tới bây n giờ h chính n t t nhân nhà bản, cũng tư l mình không này được loại t tất cả kết luận đều chỉ là suy đoán mặt thôi phó bản cho mình dòng giã một tháng thời gian cái này đầy đủ chính mình chậm rãi đào móc phó bản thế giới quan cùng với bất khả ngôn thuyết ngược điểm cố nghị đã thăm dò dọc theo con đường này tất cả chết ngay lập tức phờ lạc bình yên vô sự đi tới không gian nhảy và o đứng hô hấp trang bị có chừng nặng hai mươi cân c o n lên người còn có chút nặng bất quá cố nghị đóng vai nhân vật bản thân thể lực liền rất tốt mà còn hắn còn có thể không hạn chế đối với chính mình sử dụng tâm lý ám thị điểm này trang bị căn bản là không tính là cái gì nhân viên công tác dẫn cố nghị một người tới đến đài truyền tống phía trước liên tục cường điệu chú ý hạng mục người n h ớ kỹ phía sau ngơi bộ này hô hấp trang bị rất đắt ngươi chết cái này trang bị cũng không thể hỏng cố nghị muốn mở miệng hỏi thăm cái gì nhưng nghĩ đến nhân viên công tác là nhị đặng công dân chính mình không có tư cách cùng bọn họ nói chuyện t h i ế m vì vậy chỉ có thể ngậm miệng lại b i ế t ân vậy ngươi đi vào đi nhiệm vụ của ngươi là thu thập t 0 9 1 khoáng sản trôi qua về sau ngươi hẳn là có thể thấy được ngươi công nhân chúc ngươi may mắn cố nghị gật gật đầu bước lên đài truyền t ố n g xuyên qua một mảnh hư vô cố nghị hai chân một lần nữa đạp ở thổ địa bên trên hắn nhìn xung quanh đây là một cái dưới đất quạt mỏ nơi xa tất cả đều là đinh đinh đang đang lấy quạt âm thanh hắn không có vội vã tiến vào c h ố sâu mà là đứng tại hầm mỏ cửa ra vào nhắm mắt lại thôi diễn bắt đầu ngươi đi vào hầm mỏ cửa ra vào n g ư ơ i phát hiện bên trong công nhân toàn bộ đều giống như n g ư ơ i là tam đẳng công dân một cái duy nhất không có làm công chính là một cái nhị đẳng công dân bên cạnh hắn đi theo một cái lớn chừng bàn tay người máy người máy lơ lửng tại bên cạnh hắn làm ra giám sát tác dụng n g ư ơ i đoán đây chính là phía trước nâng lên sự vụ người máy n g ư ơ i đi đến nhị đẳng công dân trước mặt n g ư ơ i ta là mới tới nhị đẳng công dân đi thẳng rẽ trái đến bên trong cái kia đường hầm đi n g ư ơ i dựa theo chỉ thị đi tới n g ư ơ i đi tới chỗ cần đến dựa theo nhị đẳng công dân yêu cầu làm công người phát hiện kỳ thật cái gọi là t c h í khoáng sản chính là chế tạo m ộ n cảnh mạnh vỡ nguyên liệu n g ư ơ i suy tư một hồi thừa dịp bốn bề vắng lặng lén lút giấu một chút t 0 9 1 t ạ i hát sắc quang cầu bên trong n g ư ơ i mỗi lần sử dụng hát sắc quang cầu đều sẽ tiêu hao 510 điểm tinh thần lực căn cứ thu lấy vật phẩm lớn nhỏ khác biệt mà khác biệt n g ư ơ i liệu mạng làm việc n g ư ơ i tại trong vòng một canh giờ liền đào được vượt qua 20 cân t 0 9 1 hiệu suất của ngươi là tất cả công nhân hai lần n g ư ơ i phát hiện ngươi công nhân nhìn ngươi ánh mắt không hề thân mật n g ư ơ i đem khoáng sản giao ra ngươi thu được m ư năm giảm hình phạt kỳ thế nhưng hô hấp của ngươi trang bị một giờ liền muốn ra tăng m ư năm thời hạn thi hành án ngươi một giờ í c lợi vẹn vẹn năm năm mà thôi thế nhưng nếu như muốn từ tam đẳng công dân thăng cấp đến nhị đẳng công dân cần một trăm vạn năm giảm hình phạt cũng chính là nói ngươi cần không ăn không uống công tác hai mươi vạn giờ tính toán hai mươi hai năm nhị đẳng công dân phát hiện ngươi lấy q u ạ n g hiệu suất cao nhất vì vậy đối mọi người đưa ra yêu cầu mới nhị đẳng công dân về sau mọi người nhất định phải mỗi giờ lấy q u ạ n g hai mươi cân thấp hơn cái này hiệu suất lấy q u ạ n g l í n h lợi giảm phân nửa mọi người nghe đến v u v p ả i thở dài nhưng lại không dám nói gì một cái công nhân đi đến bên cạnh ngươi cố ý dùng b ả vai đụng ngươi một cái công nhân ngươi quấn mụ, mụ ngươi đâu ngươi đỉnh chỉ thôi diễn cố n h ị gãi đầu một cái ở cái thế giới này trong quán thời hạn thi hành án kỳ thật càng giống là hiện thực thế giới tiền nợ công tác thu hoạch được giảm hình phạt thì giống như là tại trả nợ ăn cơm mua đồ đồng dạng cũng là muốn dùng thời hạn thi hành án kế toán t bởi vì tất cả đồ ăn nguyên liệu đều là tài sản riêng một khi tiêu hao liền cần thông qua thêm hình để đền bù trên lý luận đến nói nhất đảng công dân căn bản không có khả năng thông qua đơn thuần lao động liền thực hiện đẳng cấp vượt qua lần này cố nghị quyết định không tại như vậy phát triển hắn nghĩ biểu hiện bình thường một điểm quan sát một chút người khác là như thế nào công tác thôi diễn bắt đầu ngươi cầm lên lấy quặng công cụ đi tới xác định đường hầm công tác người xem nhìn bốn phía tất cả mọi người là t r ầ m rãi có tiết tấu làm việc người học bọn họ bộ dạng lấy quặng nhưng vẫn là không bên lén lút cầm một chút khoáng sản giấu ở hắc cầu không gian các ngươi công tác một giờ xếp hàng đem khoáng sản đưa đến nhị đẳng công dân phía trước nhị đẳng công dân thao túng người máy kiểm tra mọi người tình huống công tác đại gia lấy quặng trọng lượng đều tại chín trăm m ư ơ i hai cân nhiều nhất chỉ có thể đổi lấy m ộ ư ơ i một năm giảm hình phạt mà thôi người phát hiện giảm hình phạt số lượng cũng không phải là dây tính đ ậ c ra lấy quặng lượng càng nhiều giảm hình phạt t í c h lợi ngược lại càng ít chỉ có lấy m ư ơ i hai cân hầm mỏ mới là chi phí hiệu quả cao nhất nếu có người lấy quặng số lượng quá cao, giám sát liền sẽ đem tuyến hợp lệ đề cao ngắn hạn xem ra có lẽ ngươi thu hoạch được ích lợi thay đổi cao nhưng trường kỳ xem ra dạng này sẽ để cho đoàn người lượng công việc gia tăng nhưng cũng không để mọi người ích lợi tăng thêm bao nhiêu nhị đ ẳ n g công dân các ngươi những n à y q u ỷ l ư ỡ i giống các ngươi dạng này làm sao có thể giảm hình phạt thành công chỉ có cố gắng mới có thể thu được giảm hình phạt mới có thể tự do ngươi biết không ta đã từng là một tên thợ mỏ nhưng ta không cần thời gian một năm liền trở thành giám sát ngươi cho rằng ta dựa vào là cái gì chính là cố gắng chính là tín ngưỡng thợ mỏ cúi đầu nghe dạy bảo người đại ca sau người có bao nhiêu năm thời hạn thi hành án thợ mỏ chín trăm tám mươi vạn a n g ư ơ i người công tác bao lâu thợ mỏ tại cái này hầm mỏ bên trong công tác hai ba mươi năm ta nhớ không rõ n g ư ơ i làm mới tới sao nhà ngươi phụ mẫu cũng hẳn là tam đẳng công dân a n g ư ơ i không nói gì thợ mỏ nhìn thấy trên đài tiểu tử kia sao hắn làm thợ mỏ thời điểm mỗi ngày đều tại mò cá thế nhưng bởi vì phụ mẫu là nhất đ ẳ n g công dân kết giao đầy đủ hy sinh cái này mới đổi lấy hắn thành tựu của ngày hôm nay n g ư ơ i phụ mẫu hắn hy sinh cái gì thợ mỏ vậy ta cũng không biết người b ề trên sự t ì n h không phải ngươi ta có thể phỏng đoán ta chỉ nghe nói qua nhất đ ẳ n g công dân sinh tồn địa phương liền không khí đều là hương ă n mỉ thời điểm đều có thể thêm hai quả trứng gà cái này có thể thật xa xỉ à, một quả trứng gà ít nhất giá trị một tháng thời hạn thi hành án đâu ngươi trầm mặc nhẹ gật đầu thợ mỏ lời nói là một cái rất tốt tin tức nơi phát ra cái này ám hiệu một đầu tấn thăng con đường chỉ cần ngươi có thể nghĩ biện pháp định b ỡ giám sát ngươi liền có thể được đến giảm hình phạt khai thưởng tại cái này mảnh khu mọc hạng giám sát chính là duy nhất chủ t ể giám sát vẫn cứ tại tiếp tục phát biểu giám sát hôm nay công tác mục tiêu xa chưa đ ạ tới t dùng xong cơm về sau tiếp tục tăng k hai giờ không hoàn thành mục tiêu không cho phép đi về nghỉ giải tân a thợ mỏ xếp hàng rời đi đi tới sinh hoạt khu thức ăn nơi này đều cần dùng hình kỳ mua sắm nếu như muốn nhét đầy cái bao tử một ngày ít nhất cần nhiều gia tăng nửa năm thời hạn thi hành án đây là một hạng hoàn toàn không cách nào tránh khỏi chi tiêu hy vọng tập tục xấu chương một trăm bảy mươi năm hy vọng tập tục xấu người mỗi giờ ít lợi mới một năm thời hạn thi hành án một ngày ít nhất công tác m ư ờ i giờ có thể thu hoạch được m ư ờ i năm giảm hình phạt tại trong hầm mỏ tăng ca cũng không thể thu hoạch được khen thường thêm nhưng người y nguyên cần một ngày một đêm làm việc người ăn cơm xong lại tăng ca làm một hồi công tác kết thúc người rời đi khoáng tỉnh trước mắt của người một mảnh hư vô người đình chỉ thôi diễn lần này thôi diễn cơ bản hiểu rõ công tác toàn bộ quá trình thế nhưng vẫn không có tìm tới chỗ đột phá công nhân đã từng nhắc nhở k h o á n tỉnh bên trong giám sát nắm giữ không bình thường ra thế bối cảnh Cấu người h ị sử dụng hắc cầu đem người máy thu lại giám sát bị kinh sợ lập tức từ tâm lý ám thị trạng thái bên trong khôi phục chỉ chốt lát sau một đống lớn người máy tràn vào đường hầm đem người bắt người máy n g ư ơ i vi phạm a một hiệu quy tắc hình kỳ của n g ư ơ i gia tăng một lại. năm ngươi bị người máy đưa đến trong cuộc giam ngươi đình chỉ thôi diễn cố nghị mở to mắt chấm tư một hồi hiện nhiên c 0 3 4 hẳn là cùng quỷ dị lực lượng có liên quan quy tắc cái này phó bản bên trong nhân vật tinh thần lực đều không c ư ờ n g chính mình kỹ năng có thể đối với bọn họ thực hiện nghiêm ép thế nhưng người máy lại vô cùng mất cảm thu dung sở cán sự nói qua nếu như chính mình muốn tự do hoạt động nhất định phải nắm giữ thuộc về mình sự vụ người máy mà người máy đưa đến tác dụng chỉ sợ sẽ là giám thị nó có thể ngay lập tức phát hiện vi phạm quy tắc công dân đồng thời tăng thêm hình phạt đồng thời sự vụ người máy cũng không thể tùy tiện hủy hoại chính mình phá hủy sự vụ người máy sẽ dẫn tới càng nhiều người máy bắt giữ chính mình cho nên trước đó chính mình nhất định phải tìm tới che đậy người máy phương pháp lại hoặc là tại không sử dụng năng lực điều kiện tiên quyết tìm tới giám sát n được điểm này mới tới ngươi đứng ở nơi đó làm cái gì giám sát cuối cùng nhìn thấy đang g ầ người n cố nghị hắn đi tới tức giận q u á t mắng có lỗi với cố nghị cưới theo đi đến giám sát trước mặt đây là người lao động công cụ tranh thủ thời gian đi phía trước cái kia đường hầm công tác là cố nghị tiếp nhận công cụ vùi đầu công tác vì kiểm tra sự vụ người máy cụ thể công năng cùng cực hạn phạm vi cảm ứng cấu người h thiên phú năng lực. Thôi ị lại lần lực. diễn bắt đầu. nữa dụng năng n sử g bắt ơ i cái dùng trộn khoáng g hắc thạch, cầu mấy sự vụ ư máy cũng không có không b ấ tiếp kỳ phản ứng nào. n g ư ơ t i tục tới gần khoảng cách sự vụ người máy chỉ có hai ba mét khoảng cách n g ư ơ i có người máy lại lần nữa phát động hắc cầu công năng người máy thò đầu nhìn h ư ớ n g n g ư ơ i vẫn không có phát hiện như n g ư ơ i dự liệu đồng dạng chỉ cần ngươi không phải đàng tại người máy mặt biểu diễn từ không sinh có người máy căn bản là không có cách phát giác gì thường ngươi tận lực rời xa người máy thậm chí ngăn cách rất sâu đường hầm mò ngươi hợp bằng hưu sử dụng tâm lý ám thị người máy lập tức chạy tới người máy người vi phạm c ba bốn quy tắc hình kỳ của người gia tăng một vạn năm người đình chỉ thôi diễn người máy phạm vi dò xét phi thường rộng ít nhất tại toàn bộ khoáng tỉnh bên trong chính mình cũng không có cách nào chạy trốn người máy giám thị bất quá tốt tại quang cầu là toàn bộ thế giới bên trong bờ ug đây là một cái duy nhất có thể vòng qua người máy tra xét đồ vật cố nghị tiếp tục lao động quy củ làm việc hiện thực thế giới trên màn hình cố nghị một bên làm việc một bên lén lút đem khoáng thạch giấu đi cố nghị làm sao bắt đầu làm kẻ trộm công tác cái này khoáng thạch nhìn qua có lẽ rất đáng tiền a nếu như bị người nhìn thấy làm sao bây giờ hắn dám làm như thế đã nói lên hắn có tự tin trăm phần trăm sẽ không bị phát hiện các ngươi còn không hiểu rõ cấu nghị sao mưa đạn bên trên đại gia ngay tại kịch liệt thảo luận lúc này long quốc đội chiến lược đã phá giải a h à o quy tắc trang thứ nhất a không không một quy tắc chính như hy vọng đoán đồng dạng thế nào hy vọng đắc ý vô vô bộ ngực ta đoán không l ầ m a trong thế giới này liền không khí đều thuộc về người tài sản không khí người sở hữu cũng chính là cái này phó b ả n phía sau bất khả ngôn thuyết các đội viên nối hy vọng lau mắt mà nhìn nói không sai khi đội trưởng cao kiến hy vọng lấy điện thoại ra đổ bộ ám võng Phía t r ê ngươi có n ờ i cái mạo hiểm giá mở giao nhiêu hỏi. cho dịch, các bọn họ có thể sống bao nhiêu ngày? Khúc họ thể Khang Bình tò mò nhìn qua, nhìn không được thấp mạo bao từng tò bọn sống ngày. văn dọng n g mở mò qua, được ư làm sao làm những vật này ta chỉ là nhìn xem không c á cực ta đều thấy được ngươi vip ế b ả y cấp cho mượn hảo cho mượn hảo hy vọng tranh thủ thời gian đóng lại hát tây á m vong bên trên có rất nhiều tình báo đây là ta thu thập tình báo thủ đoạn Khúc Khang Bình những mày, xem như là công, chúng ta là không thể đánh đánh công, bạc, còn bạc, ta nữ này mày, xem là là là lại loại khúc khang bình đoạt lấy hy vọng điện thoại trực tiếp giúp hy vọng l ạ c h bỏ tài khoản hy vọng trận mắt há hớp mồm một mặt kinh ngạc nhìn xem khúc khang bình c k người làm sao dạng này đây là q u ý củ lần đầu tiên là cảnh cáo lần tiếp theo chính là tạm thời cách t r ư ớ c xử phạt buổi tối tan việc về sau viết một phần kiểm tra đưa đến phòng làm việc của ta có lỗi với tổ trưởng hy vọng những môi cũng không tốt lại nói cái gì nàng ở địa phương công tác thời điểm bên cạnh có không ít người đều tại đánh c ự c nàng cũng không cẩn thận nhiễm lên cái này thói quen xấu bình thường thoải mái nhìn bán k u đến công việc mới địa điểm cũng không quản được tay lúc đầu hy vọng còn tưởng rằng khúc khang bình còn thật dễ nói chuyện không nghĩ tới hắn trên thực tế lại như thế vô tình tính toán gạch bỏ liền gạch bỏ a hy vọng trong miệng cầu nhậu nói xong tiếp tục xem hướng máy giám thị lần này phó bản bên trong còn có mặt khác hai cái mạo hiểm giả đưa tới hy vọng quan tâm một cái chính là đến từ bắc âu đen nhi còn có một cái chính là anh hoa quốc phục bộ hoa âm hắn điều đến đen nis tên h nghe đến đen nis kinh tiên n g ô n luận quỷ dị thế giới đen nis đi tới không gian nhảy vào đứng tại nhân viên công tác cho hắn hô hấp trang bị lúc đen i s trực tiếp tự tuyệt ngươi không cần là ngươi chỗ làm việc không khí bên trong có chưa k í c h độc không có trang bị ngươi sẽ trúng độc mà chết bình oxy quá đắt có lãng phí được thôi tất nhiên ngươi đều nói như vậy nhân viên công tác lắc đầu bây giờ thế đạo bên trên còn nhiều đèn n h ị dạng này người bọn họ dùng tính mạng của mình đổi lấy giảm hình phạt cùng hắn làm như vậy còn không bằng trực tiếp chết tính toán tốt như vậy xấu còn có thể tại s a u khi chết làm cái phân bón nếu như bởi vì t r ú n g độc mà chết liền tính biến thành phân bón đó cũng là ô nhiễm hoàn cảnh đèn nhịt ạ i nhân viên công tác dưới sự dẫn dắt đi tới k h á n tỉnh tại đông đảo công nhân bên trong đèn n h ị lộ ra không hợp nhau bởi vì hắn là một cái duy nhất không mang mặt nạ người chương một trăm bảy mươi sáu dennis đ ổ ước chương một trăm bảy mươi sáu dennis đ ổ ước mới tới là đi cái này khoáng tỉnh a giám sát l ắ t đầu cho dennis phát công cụ liền lại không quản nhiều cái gì loại người này tại khoáng tỉnh bên trong không sống tới một giờ hắn chỉ cầu dennis chết xa một chút dennis sách theo công cụ rất nhanh bắt đầu công tác hắn mặc dù một câu không nói thế nhưng l ô thai lại không có nhằn rỗi cái này mới tới làm sao không mang mặt nạ muốn chết a nếu không đến mở cái bàn a ta cược hắn ba mươi phút chết đi một năm thời hạn thi hành án nhìn hắn như vậy cường tráng ta cược một giờ một năm thời hạn thi hành án nguyên lai thời hạn thi hành án cũng là có thể giao dịch nói như vậy giảm hình phạt biện pháp cũng không chỉ làm công a nghĩ tới đây d e n n i s lập tức đứng thẳng người lên hắn góp đến những n à y công nhân trước mặt đưa ra ba ngón tay nói mang ta một c á i a nếu như ta không có sống qua ba mươi phút ta cho các người một người ba năm nếu như ta sống qua ba mươi phút các người một người cho ta một năm là đủ rồi thế nào ở đây tham dự đánh bạc thấy thế nào đều là phía bên mình có lời đi cái này cược chúng ta tiếp công nhân bọn họ lẫn nhau chứng kiến lập xuống lời thề liền tính đèn nis không có sống đến ba mươi phút chết đi công nhân bọn họ cũng là có biện pháp đem trên người mình thời hạn thi hành án chuyển tới đèn nis trên đầu bởi vậy bọn họ căn bản không sợ đèn nis q u y n ợ ok đèn nis quay đầu bắt đầu làm việc mọi người thì một bên làm việc một bên nhìn đèn nis trò cười khiến đại gia không nghĩ tới chính là đèn nis không những không có bất kỳ cái gì khó chịu ngược lại càng làm càng hăng say qua mười phút sau mọi người cuối cùng phát hiện dị thường đèn nis thế mà không có hô hấp ba mươi phút đến đèn nis hướng về mọi người đưa tay phải ra ta đã sống qua ba mươi phút các ngươi có phải hay không nên đem thiếu đồ vật của ta cho ta với quái vật ngươi là người cải tạo n g ư ơ i cải tạo làm sao có thể vẫn là tam đẳng công dân mọi người cảm thấy phiền muộn nhưng vẫn là đồng dạng đưa tay phải ra dennis cẩn thận quan sát đến mọi người động tác bọn họ tại trên cổ tay của mình trượt ra z chữ sau đó đem bọn họ cổ tay cùng cổ tay của mình dính vào cùng nhau ngay sau đó chính mình thời hạn thi hành án liền giảm bớt một năm dennis học bọn họ bộ dạng tại trên cổ tay của mình vạch một cái z chữ cuối cùng thấy rõ chính mình còn thừa thời hạn thi hành án hiện tại chính mình thời hạn thi hành án là chín trăm chín mươi chín 995 năm n a i ngươi đến cùng phải hay không người cải tạo đúng nha ngươi có phải hay không từ nhất đ ẳ n g công dân giáng cấp đến tam đ ẳ n g công dân nhất đ ẳ n g công dân mỗi ngày ăn cơm có phải là đều thêm hai quả trứng gà a dennis không nhìn mọi người hỏi thăm tiếp tục vùi đầu làm việc tại hiểu càng nhiều thế giới quan bối cảnh phía trước hắn không dám nói thêm cái gì công nhân bọn họ gặp dennis không chịu nói chuyện phiếm đành phải nghiêng đầu đi tiếp tục làm việc dennis không có sợ hãi toàn bộ nhờ chính mình đặc thù thiên phú a cấp thiên phú cương thi thể chất loại này thể chất có thể cực lớn để cao cơ thể người sức chịu đựng có thể ba ngày ba đêm không ngủ được đồng thời miễn dịch nạt g thở miễn dịch trúng độc nhưng không cách nào thức ăn bình thường đ ồ ăn chỉ có thể ăn đ ồ sống h ụ thực cho nên d e n n i s mới có thể hoàn toàn không hô hấp đồng thời không chút nào sợ khoáng tỉnh bên trong đ ộ n vật hai đoá hoa nợ các đơn một nhánh phần lớn mạo hiểm giả tại lấy được phần thứ nhất công tác phía sau đều trực tiếp chạy tới khoáng tỉnh bắt đầu làm công có chút sơ ý mạo hiểm giả bởi vì đế d à y dính b ù n trên đầu dính lá cây bị phán làm trái quy tắc vào n g ụ c giam hiện tại liền ngày thứ nhất giữa t r ư a đều không có qua mạo hiểm giả liền chỉ còn lại không đến hai mươi người tại mọi người mệt mọi thời điểm phục bộ hoa âm là một cái duy nhất có thời gian đi dạo người hạ nổ trong tủ tìm tới a b c ba sách công dân sổ tay tam đẳng công dân nhất định phải tuân theo a b c sổ tay nhị đẳng công dân chỉ cần tuân thủ b c nhất đẳng công dân chỉ cần tuân thủ c mặt khác hạ nổ còn vô cùng may mắn rút đến ss s cấp thiên phú trùng xào tư duy loại thiên phú này năng lực là có thể liên thông mặt khác phó bản b ạ o hiểm giả từ đó thu hoạch càng nhiều tình báo bất quá năng lực này nhìn như cường đại nhưng tại cái này phó bản bên trong liền có vẻ hơi gân gà. bởi vì trùng xào tư duy sử dụng điều kiện nhất định phải là tại có mạng lưới hoặc cùng loại mạng lưới khoa học kỹ thuật như ma huyện thế giới ma võng Là một cái tam cái đây chính n g là ngục giam sinh ra điểm cái thứ hai phúc lợi hà nội ngay lập tức tìm tới thu dung sở ngươi tốt ta nghĩ tìm công tác nhìn một chút hình kỷ của ngươi hà nội học người khác bộ dáng đem tay phải đưa tới nhân viên công tác cầm lấy công cụ kiểm tra một chút nói ngươi là tam đẳng công dân chỉ có thể đi khu mỏ quặng lao động đào quáng đối ngươi nhìn ta cái này tay chân mảnh mai làm sao đào quáng có lỗi với lực bất phòng tâm nhân viên công tác chỉ chỉ sau lưng một đống hô hấp trang bị nói đi khu mỏ quặng cần đeo hô hấp mặt nạ một giờ mười năm thời hạn thi hành án thiếu thời hạn thi hành án ngươi có thể tại trở về về sau còn muốn thuê sao tạm thời không hà nông lắc đầu rời đi thu dung sở bán thể lực đây là người hạ đẳng mới sẽ làm sự t ì n h mà còn b ẹ n b ẹ n bán thể lực cũng không có khả năng tại ngắn ngủi trong một tháng hoàn thành nhiệm vụ mục tiêu nhất định sẽ có biện pháp tốt hơn A cấp quy tắc bên trong yêu cầu tam đẳng công dân không thể cùng cao đẳng công dân giao lưu cho nên cho dù hạ n g ở trên đường đụng phải cao đẳng công dân cũng không có biện pháp tiến lên bắt chuyện mất đi giao lưu thông đạo tự nhiên cũng liền phong tỏa lên cao không gian hạ n g suy tư một lát nàng không tin trong thế giới này chỉ có đầu này con đường vì vậy nàng liền ở trong thành thị dạo chơi cuối cùng tại một châu ngõ hẻm hẻm nhỏ phát hiện một số không giống bình thường đồ vật p h í a khu vực này không có bất kỳ cái gì một cái cảnh vụ cơ khí nhân tuần tra chỉ có một cái sự vụ cơ khí nhân tung bay ở trên đường phố không, nó bên ngoài dì xét mỗi phi một khoảng cách liền sẽ phát ra kéo kẹt kéo kẽ tâm thanh nơi này đều là một chút tam đẳng công dân bất quá hạ đ ồ n g lại rất bén nhạy phát hiện những người này làn r a muốn tinh tế rất nhiều liên thủ tâm vết chai đều rất ít hiển nhiên bọn họ cũng không phải là lao động chân tay người có lẽ chính mình có biện pháp từ bọn họ trong miệng được đến kiếm tiền phương pháp hạ đ ồ n g đi tới khu phố chỗ sâu phát hiện một ánh mắt â m lánh nam tử hắn là cả con đường bên trên một cái duy nhất không tại trên đầu đeo túi hoặc là mũ bảo hiểm người hắn không có hảo ý nhìn chằm chằm chính mình phản phất muốn đem chính mình ăn đồng dạng nàng có chút sợ hãi bất quá a hệ liệt quy tắc bên trong co quy định nam nhân tên là nhị cầu là hát nhai bên trong lưu manh nhị cầu mặc dù là lưu manh nhưng nhãn lực cũng không kém trước mặt nữ nhân làn da chăm loãn căn bản là không giống như là một cái tam đẳng công dân nên có bộ dạng mặt khác tam đẳng nữ công dân cái nào không phải cao lớn và vỡ giai đến cùng nam nhân đồng dạng loại người này đồng dạng đều là trong nhà phạm vào đại sự phụ mẫu chỉ có thể hy sinh chính mình sinh mệnh đổi lấy nữ nhi sinh mệnh loại này các đại tiểu thư trường kỳ không làm sản xuất cho nên căn bản không có khả năng tại ngoã bằng tìm được việc làm sinh tồn chỉ có thể nghĩ đến đến v ấ t chính lệnh lại đi ném không đường lúc bán nhục thể cũng không tính ít hạ đ ồ n g không biết nhị cầu đến cùng đang nói cái gì nàng chỉ là chỉ chỉ đầu của đối phương ngươi vì cái gì có thể tại chỗ này hô hấp không khí ngươi quản được sao g a l ư n g thời hạn thi hành án ít đầy đủ ta hô hấp đến chết ngươi làm như thế nào chỉ cần ngươi nói cho ta t hà nồng nhữ mày ã giải ra một cái ý phụ cúc áo nhị cầu rõ ràng nghẹn mặt ra hắn cười lạnh một tiếng ngượng ngùng ta là gây đối với người khác dùng chiêu này a hà nồng lông mày cao lại tiếp tục ngăn tại nhị cầu trước mặt ta không tin tại ta đi qua giao lộ thời điểm ngươi rõ ràng còn nhìn chằm chằm b ắ p đùi của ta nhìn đâu ngươi có phải hay không có bệnh ở trong môi trường này ai còn có hứng thú làm chuyện kia ngươi còn tưởng rằng chính mình là nhất đảng công dân sao chúng ta tam đảng công dân liền sống đều rất mệt mỏi cũng không có tinh lực lãng phí ở nữ nhân trên b ụ nhị g n cầu đẩy ra hạ đồng quay người rời đi hạ đồng c ắ n răng nàng vững tin trước mặt cái này nam nhân là một cái cực kỳ đặc thù nhân vật trong kịch bản chính mình nhất định có thể từ trên người hắn đào móc ra tin tức hữu dụng hiện tại nàng chỉ là thiếu một cái cơ hội mà thôi nghĩ đến đây hạ đồng không chút do dự đi theo Nàng nhất định m cố nghị t a nhìn tầm, đem rời đi quạng bỏ ô hấp nghị chỉ thu h trang trở Kết toán sau, năm giảm bị lui cấu về. về được h phạt, thuộc về có chút ít còn hơn không thu hoạch.、Cấu、nghị nhìn ít có còn về một chút bên người công nhân mỗi người bọn họ đỉnh đầu đều mang theo một cái gì xét mũ bảo hiểm có thứ này bọn họ liền có thể thông suốt trên đường phố đi lại trải qua hỏi thăm cố nghị lấy thêm hình tám năm đại giới đổi đến một cái mũ giáp càng hố tra chính là thứ này thế mà còn là cần bổ sung năng lượng một lần bổ sung năng lượng nhiều nhất duy trì liên tục hai mươi b ố giờ bổ sung năng lượng một lần cần thêm hình năm năm t r o ngũ g i á p cung cấp đều là trọc khí người để người chóng đầu thế nhưng cố nghị lại không thể không mang theo nếu không hắn căn bản là không có cách thời gian dài ở trong thành thị thăm dò hốt hô đây là nước hoa đây là nước hoa cố nghị thôi miên chính mình cuối cùng cảm giác tốt nhiều vì không lãng phí thời gian cố nghị dứt khoát đứng tại không gian dịch chuyển trạm căn cứ cửa ra vào tiến hành thôi diễn thôi diễn bắt đầu người rời đi cơ trạm người đi dọc theo đường phố nơi này đẳng cấp cao công dân rất khó nhìn thấy đại khái mỗi một trăm người bên trong có thể nhìn thấy một cái nhị đẳng công dân nhất đẳng công dân gần như nhìn không thấy lúc này là mọi người tan tầm giờ cao điểm nhị đảng công dân phần lớn là từ chính phủ kiến trúc bên trong đi ra đến bọn họ đều là bên trong cán sự ngươi hướng thành thị trung tâm đi đến càng đi về phía trước ngươi phát hiện cảnh vụ cơ khí nhân càng ít sự vụ người máy càng nhiều những cái kia cảnh vụ cơ khí nhân từ đầu đến cuối đem ánh mắt đặt ở trên người ngươi phản phất lo lắng ngươi sẽ làm ra cái gì chuyện p h ả n pháp càng đi về phía trước một giờ ngươi phát hiện nơi này tam đảng công dân gần như t u y ệ t tích khắp nơi đều là bận rộn nhị đảng công dân bọn họ xách theo cặp công văn chạy tới chạy lui bận rộn bộ dáng cùng làm tinh không có gì khác biệt mỗi cái nhị đảng công dân trên đầu đều tung bay một cái sự vụ người máy trở thành nghị đảng công dân điều kiện một t r o n g chính là nắm giữ một đài chính mình sự vụ người máy ngươi còn muốn tiếp tục đi lên phía trước cảnh vụ cơ khí nhân liền đã vây đến bên cạnh ngươi người máy căn cứ b 0 0 3 h ô ả o quy tắc ngươi không có quyền tiến vào nên khu vực ngợi lập tức rời đi tiếp tục thâm nhập sâu sẽ xử một vạn năm thời hạn thi hành án trừng phạt ngươi quay người rời đi n g ư ơ i đoán b cấp quy tắc chỉ có thăng cấp về sau mới có thể hiểu rõ ngươi tiếp tục dọc theo khu phố hướng biên giới thành thị đi đến càng đi biên giới đi sự vụ người máy càng ít cảnh vụ cơ khí nhân càng nhiều ngươi tại thành thị đông nam vai diễn tìm tới một cái kỳ quái khu phố nơi này gần như không có cảnh v ụ cơ khí nhân chỉ có thành thị trên không tung bay một cái sự vụ cơ khí nhân người đi vào khu phố đi dạo xung quanh đại gia phát hiện ngươi là gương mặt lạ nhiều nhất tả hữu nhìn một chút liền lập tức rời đi ngươi ở lưng đường phố hẻm nhỏ phát hiện một cái kỳ quái nam nhân hắn là một cái duy nhất không mang mũ bảo hiểm tam đẳng công dân ngươi cảm thấy rất kinh ngạc ngươi đi lên bắt chuyện ngươi ngươi tốt nam nhân g ầ m đầu nhìn ngươi một cái không có hảo ý sờ lên cái cảm ngươi ta có thể hỏi một chút ngươi làm như thế nào sao nam nhân cái gì ngươi ngươi vì cái gì có thể tại chỗ này tự do hô hấp còn không dùng đeo mũ bảo hiểm nam nhân n g ư ơ i muốn biết n g ư ơ i ân nam nhân nếu như ngươi chơi với ta một đêm lời nói ta liền nói cho ngươi biết ngươi chơi với ngươi nam nhân đi lên động thủ động c ư ớ c với ngươi ngươi một quyền đánh trúng nam nhân cái mũi ngươi không nghĩ tới chính mình thế mà bị một cái nam nhân đổ nghịch lưu manh nam nhân có người thực hiện bạo lực nha nam nhân hô to âm thanh hấp dẫn tới sự vụ người máy người máy thấy rõ ngươi bộ dáng đồng thời triệu hoán đến càng nhiều cảnh vụ cơ khí nhân ngươi đình chỉ thôi diễn đ ộ n phộng đây đều là một chút cái gì n h ư quỷ x à thần cố nghị sờ lên chính mình cái mông lòng còn sợ hãi nam nhân kia nhất định là có đặc thù tác dụng nờ cơ có thể là vì cái gì ít t ê hệ thống như vậy quỷ dị nói thật cố nghị tình nguyện nhảy lầu tự sát cũng không nguyện ý bán chính mình cái mông cố nghị suy nghĩ một chút quyết định lại lần nữa đối mặt cái này nam nhân hồi tố suy diễn bắt đầu ngươi đứng ở cái kia kỳ quái nam nhân trước mặt ngươi cùng hắn từ đầu tới cuối duy trì một mét năm khoảng cách ngươi ngươi vì cái gì không cần đeo mũ bảo hiểm có thể nói cho ta biết không nam nhân đứng lên hướng ngươi đi tới nam nhân ngươi muốn biết sao đôi i ta một đêm l ề ngươi được. n động động quay đầu nhìn thoáng qua trên trời sự vụ người máy nó quả nhiên cũng không đến tìm n g ư ơ i phiền phức cùng người đoán đồng dạng nam nhân nắm giữ che đậy sự vụ người máy năng lực chương một trăm bảy mươi tám sinh hoạt nào có nhẹ nhàng như vậy chương một trăm bảy mươi tám sinh hoạt nào có nhẹ nhàng như vậy ngươi túng lại nam nhân cố gắng ngươi nói cho ta ngươi làm như thế nào n g 00 đại ca van cầu ngươi đừng tố cáo ta ta nguyện ý cho ngươi một mươi năm thời hạn thi hành án cầu ngươi thả qua ta ngươi đẩy ra nam nhân nam nhân khóc sức nước tâm lý ám thị tác dụng vẫn chưa tiêu tản hắn tranh thủ thời gian cúi đầu chạy đi biến mất tại cuối con đường ngươi tại bốn phía tìm kiếm cuối cùng tại góc tường phát hiện một khối giống ruột gạch ngươi đào r a gạch ở bên trong tìm tới một cái móc kéo n g ư ơ i kéo móc kéo một đạo dòng điện hiện lên ngươi bị điện thành thang cốc ngươi chết thôi diễn kết thúc cố nghị mở to mắt nhìn về phía thành thị đông nam b à i diễn cái kia một chỗ khu phố tên là ám phố là một cái cất dấu bí mật địa phương nhưng khó khăn chính là làm sao đào móc bí mật trong đó hắn trầm tư một lát tất nhiên chỗ kia không có sự vụ người máy giám sát vậy mình có thể hay không làm một chút càng khoa trương hơn sự tình đâu nam nhân nói mỗi ngày cố định thời gian điểm ám ố liền sẽ che đậy giám sát cho dù dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết nơi đó là phạm tội nhân viên tụ tập nơi tốt chính mình có lẽ nhiều quan sát một đoạn thời gian không vội mà điều tra nghĩ đến đây c ố nghị lại lần nữa nhắm mắt lại thôi diễn bắt đầu n g ư ơ i đi tới an phố ngươi bỏ đến phụ cận nhà lầu trên sân thượng lén lút quan sát nam nhân ngồi s ổ n tại góc tường tận tới đêm khuya tám giờ hắn từ dưới đất b ò dậy tại trong đường phố lắc lư một hồi liền rời đi lâu cùng lâu ở giữa khe hở rất nhỏ ngươi hoàn toàn có thể tại lầu ở giữa nhảy vọn từ đó theo dõi nam nhân ngươi phát hiện cái này nam nhân phản trinh sát ý thức rất mạnh rõ ràng ngươi đều tại sân thượng truy lùng nhưng hắn vẫn là đang không ngừng vòng quanh n g ư ơ i đoán lần trước đối hắn sử dụng tâm lý ám thị lúc hắn là trang hắn chỉ là tiết lộ một bộ phận rõ ràng tình báo cũng không có nói ra toàn bộ trận tướng thậm chí chỗ kia có điện móc kéo cũng có thể là hắn cố ý hướng dẫn ngươi đi đụng người bình thường là không thể nào làm đến loại này trình độ nhất định phải như công lực tổ đặc công như thế trải qua chuyên nghiệp tâm lý huấn luyện mới có thể có nhất định năng lực chống cự nam nhân đi vòng lửa ngày đường cuối cùng về nhà người vồ hụt người rời đi sân thượng đi tới nam nhân phía sau nhà những người khác là ở tại chen trúc nhà ngang bên trong nhưng nam nhân thì ở tại một cái túp lều bên trong nhìn cái kia rách dưới bộ dáng nếu như gió thổi trời mưa có thể liền muốn sợ người không dám áp quá gần đành phải xa xa nhìn trộm nam nhân cũng không có bật đèn thế nhưng ngươi có thể nghe thấy hắn tựa hồ tại cùng người nào đó gọi điện thoại căn cứ a hệ liệt quy tắc tam đẳng công dân là không có tư cách sử dụng bất luận cái gì công cụ truyền tin mà còn nam nhân ở phòng ở như vậy phá h i ệ n nhiên cũng không có khả năng mua được điện thoại n g ư ơ i phỏng đoán nam nhân tất nhiên là trong thế giới này phần tử phạm tội mà còn rất có thể vẫn là cái tiểu đầu m ụ ngươi quyết định tại triệt để thăm dò lai lịch của hắn phía trước ngàn vạn không cùng hắn phát sinh xung đột chính diện ngươi nghe thấy được một chuỗi tiếng bước chân ngươi tranh thủ thời gian xoay người trốn vào trong thùng rác tiếng bước chân dừng lại ngay sau đó là tiếng đập cửa ngươi nhắc lên thùng rác cái nắp hướng bên ngoài nhìn lén một cái vóc người nóng bỏng quần áo hở hàng cô nàng đứng tại nam nhân cửa ra vào ngươi không khỏi nhỡ mày nam nhân nói chính mình là g a y nhưng kỳ thật hắn nhưng là cái nam nữ ăn sạch ra hỏa trời vừa tối nhịn không được tỉ mịch nam nhân kéo cửa ra thấy được cô nàng về sau rõ ràng sửng sốt nam nhân ngươi còn có mặt mũi trở về cô nàng đây là nhà ta vì cái gì không thể trở về đến nam nhân ta không có ngư ơ i dạng này nữa nhi ngươi vô cùng rung động nam nhân đem cô nàng đầy đi ra tiếp lấy đóng cửa lại cô nàng tại cửa ra vào đứng một hồi quay người rời đi ngươi rời đi thùng rác lén lút đi theo cô nàng sau lưng cô nàng rời đi ám phố đi tới bên cạnh một đầu hơi sạch sẽ khu phố nàng tựa vào chân t ư ờ n g đốt thuốc lá ngươi đi tới ngươi ta có lời cùng ngươi hàn huyên một chút cô nàng năm năm ngươi ta không phải muốn cái kia cô nàng vậy cũng chớ chậm trễ ta sinh ý người đưa tay phải ra người, vậy được rồi năm năm liền năm năm cô nàng ngươi có địa phương sao không có chỗ đi theo ta ngươi không ngươi theo ta đến ngươi mang theo cô nàng đi tới ám phố tại chỗ này ngươi có thể tự do sử dụng kỹ năng sắp trời quá tối ngươi thấy không rõ cô nàng biểu lộ ngươi lén lút đối cô nàng sử dụng tâm lý ám thị ngươi phát hiện cô nàng dựa vào ngươi càng gần một điểm tâm lý ám thị tạo nên tác dụng ngươi ngươi vì cái gì làm nghề này cô nàng nam nhân các ngươi làm sao đều thích hỏi cái này vấn đề ngươi hỏi một chút mà thôi cô nàng người trong nhà sinh bệnh cái này cần ta thêm hình một trăm văn năm nếu như ta lại thêm một trăm văn năm ta liền muốn thành phân bón ta không có biện pháp khác chỉ có thể đi ra bán cô nàng nói tốc độ nói rất nhanh ánh mắt có chút trốn tránh n g ư ơ i biết nàng là nói dối nhưng ngươi không có vật trần ngươi vậy ngươi vì cái gì không tìm cái càng tốt công tác cô nàng ta là một cái tam đẳng công dân ta có thể lựa chọn công tác có cái gì đa quán g nhân viên phục vụ nhân viên quét dọn kết thúc mỗi ngày có thể giảm đến ba năm thời hạn thi hành án cũng không t h rồi cứ như vậy ta có thể nuôi sống ta cùng người nhà của ta sao ngươi luôn có biện pháp cơ hội rất nhiều nếu như ngươi cố gắng lời nói cô nàng đừng nói nhảm sắp mặt ngươi liền cùng những cái kia nhị đẳng công dân đồng dạng luôn là dùng những n à y chuyện ma quỷ lừa gạt chúng ta các ngươi luôn là nói đến nhẹ nhàng như vậy thế nhưng sinh hoạt nào có đơn giản như vậy nếu như ta có thể tìm tới lại nhẹ nhõm giảm hình phạt lại nhiều công tác ta vì cái gì muốn ở chỗ này bán tôn nghiêm của mình ngươi ít nhất phụ thân ngươi một mực tại vì thế cố gắng cô nàng dừng bước lại nàng đưa tay phải ra muốn đem thời hạn thi hành án còn cho ngươi cô nàng ngươi khẳng định là cha ta phái tới thuyết khách a ngươi sinh ý ta không làm ngươi, ta khi ô n g b đó ta liền n g xin i thể ta tình nguyện ngậm lấy hàm chứa nam nhân xa lạ cũng không muốn ngậm lấy hàm chứa nặng nề hô hấp mặt nạ cô nàng đốt thuốc lá dùng sức hút một hơi cô nàng có đôi khi ta đặc biệt thích tiếp nhị đặng công dân sinh ý bọn họ cho tiền bà đặc biệt hào phóng chỉ tiếc ta có đôi khi muốn một lần phục vụ mấy người vì trên mặt đất giống con chó đồng dạng gây đ ô i bởi vì a hệ liệt quy tắc có quy định chúng ta không thể đơn độc cùng cao cấp công dân cùng tồn tại một phòng cho bọn họ phục vụ mặc dù m ệ n h nhưng ít ra cũng không giống ngươi loại này thối điệu ty đồng dạng nói nhảm nhiều như vậy cô nàng đi ra người đứng tại chỗ không biết nên nói cái gì người đình chỉ thôi diễn c h ư một trăm bảy mươi chín chiến tranh mù mịt c h ư n một trăm bảy mươi chín chiến tranh mù mịt cố n g h ị đứng tại chỗ rơi vào trầm tư tại lần thứ nhất thấy được nam nhân nữ nhi lúc cố nghị cho rằng nữ nhi này sẽ là một cái chỗ đột phá nhưng về sau lại phát hiện chính mình căn bản không biết nên từ đâu hạ thủ bởi vì hắn lại một lần phát hiện chính mình không có cách nào thuyết phục nữ nhi cứ việc hắn cùng cô nàng giao lưu thời gian chỉ có không đến ba phút thế nhưng hắn lại cho tới bây giờ cũng không thể từ loại kia khiếp sợ cảm xúc bên trong khôi phục thật giống giám sát nói đồng d ạ n g tam đẳng công dân cả một đời là tam đẳng công dân thật bởi vì bọn họ lời sao không tam đẳng công dân sở dĩ là tam đẳng công dân là vì cao cấp công dân phong bế tất cả lên cao con đường để bọn họ chỉ có thể tại tầng dưới chốt đánh liều không dùng đánh liều hình dung có thể không thích hợp phải gọi dây rủa càng thích hợp thợ mỏ đã là kiếm tiền nhiều nhất cứ vị nhưng thật nhiều tam đẳng công dân đào hai ba mươi năm hầm mỏ y nguyên không có cách nào thoát khỏi tam đẳng công dân danh hiệu có lẽ cuối cùng sinh hoạt có một chút khởi sắc cuối cùng cũng sẽ bởi vì bệnh mà chết mãi đến trở thành thành thị chất dinh dưỡng đến chết thời điểm người bị đẩy tới l ò tiêu h đen nhánh cứng lại phổi liền nhiệt độ cao liệt diễm đều nung không c h ạ y cố nghị phát hiện chính mình cảm xúc có chút không đúng hắn lập tức đối với chính mình sử dụng tâm lý ám thị đem những cái tia tâm tình tiêu cực sơ tan ám p h là một cái rất tốt đóng quân nơi ta có lẽ nghĩ biện pháp đến đó thuê một cái phòng ở lại chậm dạy thăm dò hạ quyết tâm cố nghị liền hướng về ám phố đi tới hiện thực thế giới cái này giám sát nói chuyện sắc mặt cùng công ty chúng ta lão bản hình như không biết vì cái gì ta cảm giác cái này phó bản thay đổi đến có chút quá chân thực chân thật đến ta cảm thấy các mạo hiểm giả căn bản không có cách nào hoàn thành nhiệm vụ rõ ràng cái này phó bản không có cái gì q u ỷ dị lực lượng thế nhưng ta lại cảm thấy khả năng này là nhất tuyệt vọng một lần phó bản bởi vì ta nhìn không thấy một tia lật bản hy vọng tạm biệt các minh đệ ta quyết định tự sát uy trên lầu ngơi đ ư n g nghĩ của nha nhanh lên báo cảnh a không cần báo cảnh vừa vạn vị kia ca môn đến từ phao thái quốc bọn họ quốc gia hiện tại đã tiến vào không có chính phủ trạng thái cảnh sát không kịp cứu người nó sẽ còn triệt để tàn phá nhân loại đối với cuộc sống chờ mong càng là sinh hoạt tại tầng dưới chốt dân chúng càng không cách nào chống c ự loại này áp lực loại này q u ỷ dị lực lượng không những sẽ ăn mòn tầng dưới chốt nhân dân liền cái gọi là tinh anh giai tầng cũng không có một may mắn thoát khỏi xã hội các tinh anh thay đổi đến càng thêm táo bạo dễ d ậ n tỷ lệ phạm tội rõ ràng lên cao trong một đêm tinh anh giai tầng phóng hỏa cưỡng gian án mưu sắt tầng tầng lớp lớp tại đông âu cái nào đó tiểu quốc liền cảnh sát đều triệt để bãi nát tập thể bãi công chính phủ đại lâu bây giờ bị đốt chỉ còn hai cây cây cột lúc này tổng cộng có m ư ơ i ba quốc gia tiến vào không có chính phủ long quốc biên cảnh cùng giáp giới tiểu quốc phát sinh bạo lực xung đột đồng thời hiện ra càng lúc càng kịch l i ệ thế t cứ việc hiện tại còn có mười mấy kẻ mạo hiểm sống sót nhưng toàn thế giới đã rơi vào nước sôi lửa bỏng bên trong lúc nào cũng có thể bộc phát đại quy mô chiến tranh long quốc đội chiến lược lúc này cũng loạn thành một đoàn chẳng ai ngờ rằng lần này quỵ dị lực lượng c ư nhân như thế khó giải quyết h i vọng gõ bàn một cái nói cười h í p mắt nói ta nói không sai a nếu như cái này thế giới có nguyên mẫu như vậy nguyên mẫu chính là chúng ta cả nhân loại xã hội ta cược năm ao đừng nhắc lại đánh cược sự tình、Thu ta. nàng phát hiện khúc khang bình là một cái không có hài hước cảm giác người ở trước mặt hắn vẫn là bảo trì nghiêm túc tương đối tốt khúc khang bình xoa bóp xuống núi vừa vận thủ lĩnh đại nhân cho ta thông qua điện thoại hiện tại toàn thế giới đều ở thời kỳ phi thường chúng ta đã cùng đăng tháp quốc phát ra thông cáo chung phải đem hết toàn lực cam đoan hòa bình thế giới dựa theo hiện nay công lược tiến độ đăng tháp quốc rất có thể sẽ vượt qua thất bại cho nên chúng ta cần điều động một bộ phận nhân viên đến đăng tháp quốc trợ giúp bọn họ nghĩ biện pháp chống cự quỷ dị xâm lấn nếu đang tháp quốc cũng bởi vì quỷ dị xâm lấn mà rơi vào không có chính phủ trạng thái chiến tranh thế giới rất có thể bộc phát đến lúc đó liền thật là m u ố n ngày t ậ n t h ế bởi vì quỷ dị xâm lấn d u y ê n cớ nhân loại phát minh rất cường đại vũ khí cố nghị tại lần trước thông quan trở về về sau còn phụ c khắc rất nhiều ngõ bằng thư viện bên trong tư liệu cái này lại làm cho nhân loại khoa học kỹ thuật lý luận trình độ tăng lên một cái lớn bậc thang quỷ dị thời đại chiến tranh đem so với chiến tranh hạt nhân thời đại đáng sợ gấp mười nếu như thế giới thật bắt đầu bộc phát đại quy mô chiến tranh không cần một tháng trên địa cầu sẽ không lại còn có bất kỳ sinh vật mà một tháng thời gian cũng là các giả là mạo hiểm v ư ợ từ quan đều bầu gian. Khang cần người nghe đến khúc Khang Bình lời nói, toàn bộ đều cảm thấy bầu không khí ngưng trọng. Khúc cảm thời thấy t lời Mọi khí bộ khi quỷ dị thế giới xâm lấn đến nay nhân loại đã có mấy chục năm chưa từng xảy ra một lần quốc tế chiến tranh rồi phần lớn chiến đấu đều là cùng cuồng tín đồ ở giữa chiến đấu làm chiến tranh mù mịt lại lần nữa giáng lâm đại gia không còn có ngày trước cười đ ù a tí t ư ở n g hy vọng nết miệng cười một tiếng giơ tay lên nói uy các h i n h đệ không cần khẩn trương như vậy chúng ta không bằng đánh cược a chúng ta cố nghị nhất định có thể thành công đạt tới hoàn mỹ thông quan ta nói chớ ở trước mặt ta nâng cược cái này chứ khúc k a n g bình lắc đầu rời đi hội nghị thất ta muốn đi cùng thủ lĩnh mở video hội nghị các ngươi tiếp tục công việc hy vọng nhìn xem khúc khang bình bóng lưng thất vọng cùng đồng sự được rẽ tổ trưởng vẫn luôn dạng này vui đùa đều mở không lên vẫn là c ô ý cho ta ra vai p h ụ đầu ta thế nào cảm giác hắn là lạ hắn trước đây cũng không phải dạng này đồng sự lắc lắc đầu nói có lẽ là a kiện ca hy sinh sự tình cho hắn đả kích quá lớn phía trên đôi hắn trừng phạt cũng rất lớn hiện tại hắn cũng là chờ lấy lập công chuộc tội đâu chờ khoảng thời gian này đi qua có lẽ liền sẽ tốt một chút rồi a kiện là ai chính là tiền nhiệm hành động đội, đội trưởng đồng thời cũng là khúc tổ trưởng coi trọng nhất người nối nghiệp a thì ra là thế hy vọng nghe vậy như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu d e n n i s tại trong hầm mỏ công tác trọn vẹn mười giờ cái này mới cùng công nhân bọn họ cùng rời đi hắn mỗi giờ có thể thu hoạch được mười năm tả hữu giảm hình phạt hơn nữa còn không cần thanh toán hô hấp trang bị tiền thuê bởi vậy hắn cả ngày hôm nay liền thu được một trăm nhiều năm giảm hình phạt nhưng mà phó bản yêu cầu mạo hiểm giả trong vòng một tháng đạt tới ít nhất nhị đẳng công dân một trăm vạn năm thời hạn thi hành án mang ý nghĩa đèn nịt phải không ăn không uống tại trong quạng mỏ đảo một vài ngày dựa theo cái này xu thế d e người n i s t u y ệ hôm n g h nay ă n thông g u mới kiếm được một trăm năm giảm hình phạt liền nghĩ đi chơi xúc xắc làm một ngày việc quá mệt mỏi vừa vặn tìm một chỗ đùa dỡn một chút đi vậy ta dẫn ngươi đi chỗ tốt vui v ù a một chút công nhân cười nói thành nam có cái đổ trường nơi đó cũng không tệ lắm liền tính tam đẳng công dân cũng cho phép đi vào đánh bạc bên trong đánh cược cũng không lớn hơn một trăm n ư ờ i liền có thể lên bàn rất tốt chính hợp ý ta d e n n i s đi theo công nhân đi tới phía nam đổ trường khiến người cảm thấy kinh ngạc chính là đổ trường thế mà liền cùng cảnh vụ c h ạ m ngăn cách một con đường quả thực không thể tưởng tượng đổ trường không có danh tự cửa ra vào chỉ có một cái vải rách xung làm mặt cửa cả phòng đơn sơ vô cùng d e n i s đi quay dùng một trăm năm thời hạn thi hành án đổi lấy một khối thẻ đánh bạc thế nhưng hắn cũng không có vội vã đi đánh bạc mà là tại từng cái bàn đánh bạc ở giữa dạo chơi tất nhiên cái này thế giới có đ ộ trường cái kia tất nhiên có ở vào màu sáng khu vực đám người nói không chừng bên trong liền có tình báo con buôn hắn hiện tại hai mắt đen tui chỉ có thể ở loại địa phương này tìm tòi huynh đệ ta nhìn nguyên nửa ngày không đặt cược là cảm thấy những thứ kia không dễ chơi sao thanh âm của một nam nhân tại d e n i s sau lưng vang lên d e n i s quay đầu nhìn nam nhân này đại khái chừng bốn mươi tuổi sắc mặt tối đen lúc cười lên tổng cho người một loại thâm trầm cảm giác a tùy tiện nhìn xem ngươi là muốn tìm người a làm sao ngươi biết ngươi t ử vào cửa bắt đầu ta liền chú ý ngươi ngươi vẫn đang ngó trường đồ khách nhìn nhưng xưa nay không nhìn bàn đánh bạc ngươi vào cửa phía trước không có đeo mũ bảo hiểm nói rõ ngươi rất có thể là đẳng cấp cao công dân nhưng ngươi cùng ta tại chỗ này trò chuyện đường này còn không có cảnh vụ cơ khí nhân đến cho ta thêm hình điều này nói rõ ta đ o á n sai đây là một cái rõ ràng mâu thuẫn ngươi ống quần tất cả đều là đen xám cứ việc ngươi lao đến rất sạch sẽ nhưng ta vẫn là có thể nhìn ra ngươi là thợ mỏ không mang mũ bảo hiểm tam đẳng công dân đồng thời còn là cái thợ mỏ đồng thời còn tại đổ trường bên trong tìm người ta đoán một chút nhìn ngươi đã từng là nhất đảng công dân hơn nữa còn là một cái người cải tạo ngươi có thể thời gian dài nín thở ta vừa vặn tại bên cạnh ngươi đứng một hồi gần như nghe không được ngươi hô hấp tâm thanh liền bộ ngực cũng sẽ không chập trùng dennis không nói gì chỉ là yên lặng thưởng thức lấy trong tay thẻ đánh bạc nam nhân nết miệng cười một tiếng đưa tay phải ra ngươi có thể gọi ta nhị cầu ta ở tại ám phố a ta gọi giá khuyển xem ra chúng ta xác thực hữu duyên nhị cầu nết môi vai diễn ngươi muốn biết thứ gì dennis góp đến nhị cầu bên hay nói ta nghĩ trong vòng một tháng một lần nữa biến thành nhất đảng công dân cái này cần không ít đại giới ta có thể trả bất cứ giá nào biết t 0 9 í một khoáng thạch sao biết nếu như ngươi có thể giúp ta làm ra loại này khoáng thạch ta liền giúp ngươi trời tối ngày mai 22, i m không không đến ám phố đến tìm ta ta chỉ chờ ngươi ba phút nhị cầu nói xong lại từ trong túi lấy ra một cái bút ghi âm a đúng ngươi vừa và nói ta không cẩn thận quay xuống ngươi tại địa bàn của ta nói lung tung không có chuyện gì nếu như những lời này rơi xuống người khác trong lỗ thai sẽ như thế nào ta cũng không biết Cái này rất rõ ràng là nhị cầu chính đối với này ràng nhị là rất rõ một ì n Dennis h chế. kiềm trầm m tư hồi, điểm ố nhị phần hoài nghi. Người này ánh mắt luôn là trốn tránh, thực tế không biết lời hắn nói bên trong phần phần Hắn lang Vẫn đoàn hoài thực thật cầu cuối có độc có đầu duy từ tới trì mắt tế biết Một đội. đ lời giả. i bảy mấy mấy sao? là là là tin tức đều không có càng chết là giám sát mỗi ngày đều sẽ kiểm tra thợ mỏ để tránh có người tư tàng khó o thạch nếu như chính mình thật đem thứ này trộm ra bị phát hiện nhất định sẽ chết rất thảm nhị cầu để chính mình trộm khó thạch có phải là vì để cho chính mình giao đầu danh trạng mình rốt cuộc có thể hay không vì cái này tình báo mạo hiểm đâu hai đoá hoa nợ các đơn một nhánh cố nghị đi tới hát ngai hỏi một vòng phát hiện nơi này thế mà không có một căn phòng tiền thuê tại hai nghìn năm thời hạn thi hành án phía dưới mà còn tiền thuê nhất định phải áp một bộ ba thực tế bất đắc dĩ cố nghị chỉ có thể từ trong đống rác tìm đến một chút thùng giấy làm giường đột nhiên cố nghị nghe đến một chuỗi tiếng bước chân hắn một bên giả vờ trải giường chiếu một bên dùng ánh mắt còn lại quan sát hát ngai cái k i ê u kỳ quái nam nhân hướng về bên ngoài đi đến dưới nách còn kẹp lấy mũ bảo hiểm cố nghị trầm tư một lát phía trước tại thôi diễn bên trong nam nhân vẫn luôn là ở tại ngõ hẻm hẻm nhỏ chỉ sợ là đang chờ người thế nhưng hắn không đợi người tới vì vậy liền rời đi chính mình đang truy tung thời điểm công phu không đúng chỗ hắn nhất định là phát hiện chính mình cho nên lâm thời thay đổi hành trình không hề rời đi an phố dựa theo lúc đầu kế hoạch hắn làm u ố n ra ngoài nghĩ đến đây cố nghị không khỏi có chút hưng phấn vì vậy lập tức nhắm mắt lại thôi diễn bắt đầu n g ư ờ i lén lút đi theo nam nhân nắm giữ nhất định tâm lý phòng tuyến tâm lý ám thị đối hắn đưa đến hiệu quả không lớn cho nên ngươi chỉ có thể dùng loại này đần biện pháp theo dõi ngươi chuyển qua một cái góc đường phát hiện nam nhân không thấy ngươi có chút hối hận quay đầu lại phát hiện nam nhân đang đứng sau lưng mình nam nhân ngươi đang theo dõi ta ngươi không có nhà nam nhân a nam nhân gật gật đầu rời đi ngươi đột nhiên cảm thấy n g ự c đau đớn một hồi ngươi cúi đầu xem xét nam nhân vậy mà tại trong bất chi bất giác đem dao găm cắm vào lồng ngực của ngươi trước mắt của ngươi đen kịt một màu ngươi chết thôi diễn kết thúc cái này b ấ t người làm sao lợi hại như vậy cố nghị c a o mày hoán trách hắn suy tư một hồi lại lần nữa tiến hành thôi diễn hồi tố suy diễn bắt đầu tại chỗ rẽ lúc ngươi chui vào trong thùng rác ngươi nghe thấy đầu hẻm chuyển đến tiếng bước chân nam nhân nhìn xung quanh thậm chí v é lên thùng rác ngươi trốn tại rác rưởi phía dưới c n g nhất nam nhân lấy ra dao g ă m tại túi rác bên trong chọc vào mấy lần ngươi cắn môi không dám phát ra tiếng nam nhân là chúa sao nam nhân thấp giọng lẩm bẩm quay người rời đi một lát sau ngươi từ trong thùng rác bỏ đi ra ngươi lại lần nữa đi theo ra ngoài ngươi nhặt lên một khối mảnh thủy tinh vỡ dựa vào chất t ư ờ n g mượn thủy tinh phản quang quan sát nam nhân ngươi theo dõi kỹ xảo càng thành thạo lộ trình nửa đoạn sau nam nhân quả nhiên không có phát hiện ngươi nam nhân cuối cùng đi vào một nhà đ ộ trường ngươi đi theo tại cửa ra và bỏ đi bốc mùi y phục nam nhân trốn ở sau cửa nhìn xem ngươi nam nhân vừa v ặ n là ngươi đang theo dõi ta ngươi ta cũng không có ngươi sớm có phòng bị đưa tay ngăn tại trước ngực đứng vững nam nhân một k í c h trí mạng thế nhưng dao găm vẫn là cắm vào cánh tay của ngươi ngươi đối nam nhân sử dụng tâm lý ám thị nam nhân do dự không dám ra tay đ gác ngươi đẩy ra nam nhân ngươi ngươi thật tốt đâm ta làm cái gì cảnh vụ cơ khí nhân cứu mạng a người máy hướng ngươi hai đi tới đổ trường người cũng đi theo tới bọn họ đem người máy ngăn tại ngoài cửa, đồng thời đem ngươi vây vào giữa người rơi vào bối rối n g u y ê n lai cái này đổ trường là nam nhân phạm vi thế lực mà còn địa vị rất cao nam nhân xử lý hắn ngươi bị người sùng đánh trước mắt của ngươi một mảnh đỏ tươi ngươi chết thôi diễn kết thúc cố nghị mở to mắt ngồi tại thùng giấy nhìn lên nam nhân bóng l ư n g yên lặng g ầ người n mãi đến nam nhân hoàn toàn biến mất tại trong tầm mắt cố nghị mới từ trên mặt đất đứng lên theo dõi cùng thôi miên không phải một cái hữu hảo hành động cho nên nam nhân mới sẽ không chút do dự giết chết chính mình cho dù làm trái quy tắc cũng không có quan hệ đương nhiên cũng có thể là hắn có thể không nhìn quy tắc cái này càng thêm nói do hắn thật không đơn giản lực chiến đấu của hắn đã vượt xa nhân loại bình thường liền xem như hệ nhanh nhẹn mạo hiểm giả sợ rằng đều không phải đối thủ của hắn ý chí lực cương đại thân thủ nhanh nhẹn hơn nữa còn thường xuyên sẽ đổ nghịch một chút tiểu thông minh gạt người trọng yếu nhất chính là hắn còn nắm giữ lấy che đậy người máy cảm ứng công năng lực lượng bất quá cố nghị hiện tại cũng không cần theo dõi hắn chính mình chỉ cần tiến về nam nhân đội trưởng đi điều tra một cái là được rồi chương một trăm tám mươi mốt nhị cầu đội trưởng hai cậu ca cậu ca tốt ân nhị cầu gật gật đầu cùng đổ trướng bên trong chia bài trò hỏi liền một số quen thuộc đồ khách đều sẽ chủ động cùng nhị cầu chào hỏi tại trong mắt mọi người nhị cầu là một cái nhân vật truyền kỳ ai cũng không biết hắn đến cùng lưng đeo bao nhiêu thời hạn thi hành án hắn rõ ràng là một cái tam đẳng công dân lại có thể như thế cao điệu mở hợp pháp đồ trường cái này đủ để chứng minh nhị cầu thân phận có cỡ nào không đơn giản đồ trường màn cửa bị người vấn lên cố nghị đi tới đồ trường một cái nhìn thấy nam nhân kia chỉ bất quá hắn cũng không hề để ý chính mình mà là chuyên tâm tại cùng người quen nói chuyện h i ế m cố nghị đi đến bên ngoài đưa tay phải ra cho ta đổi mười năm thẻ đánh bạc chúng ta nơi này ít nhất phải đổi một trăm năm vậy ngươi có thể cho ta mượn tiền không không có vấn đề nhưng ngươi nhất định phải tại ra ngoài phía trước đem vay mượn trả hết nếu không chúng ta cũng chỉ có thể mời cảnh vụ cơ khí nhân tới đồn cảnh sát ngay tại sát vách ngươi là không có cách nào chạy trốn ta đã biết cho ta mượn một trăm n ă m ồ nhân viên công tác liếc mắt nhìn cố nghị chỉ kém m ộ ư ơ i năm cố nghị liền muốn có một vạn năm thời hạn thi hành án đây chính là vô cùng nguy hiểm huynh đệ ngươi xác định đối làm sao vậy tính toán ngươi vui vẻ là được rồi cố nghị thông qua vay mượn đổi lấy một mảnh một trăm năm thẻ đánh bạc bên t i ê nam nhân kia là ai ngươi nói cái kia sao hắn là lão bản của chúng ta tên là nhị cầu người không biết hắn tên thật quầy nhân viên kỳ quái nhìn cố nghị một cái tại chỗ này không có người dùng tên thật cảm ơn cố nghị bén nhạy chú ý tới quầy nhân viên ánh mắt mặc dù không biết người nơi này vì cái gì không cần tên thật nhưng cố nghị cũng quyết định chính mình chỉ nói tên giả hắn nắm tiểu chú mã tại từng cái bàn đánh bạc ở giữa dạo chơi đi tới cửa x ú t sắc bàn trước mặt hắn nhắm mắt lại hình như lão tăng nhập định đồng dạng đến mua định rời tay chia bài thả xuống xúc sắt chén cười híp mắt nhìn xem các vị đỗ khách cố nghị đột nhiên mở to mắt không chút do dự đem thẻ đánh bạc đặt ở nhỏ bên trên. Từng cái hay, điểm nhỏ. chia h bài m hơi ỏ c kinh ngạc tại những ngày nghèo điệu ti trong mắt hai trăm linh năm thẻ đánh bạc đã coi như là khoản tiền lớn đứa nhỏ này thế mà không cần suy nghĩ trực tiếp đem toàn bộ thẻ đánh bạc đều áp đi lên mô định rời tay mở chén ba bốn một vẫn là nhỏ cố nghị lại một lần đoán đúng chia bài nhìn thoáng qua cố nghị vui tươi hớn hở nói lão bản hôm nay vận khí không tệ à thế mà liền trúng hai cái tiếp tục mở cố nghị không nói gì mà là nhắm mắt lại chia bài lông mày c a c lại nghe nói trên thế giới này có người có thể thông qua lỗ thai nghe ra x u ấ t sắc điểm số chẳng lẽ cái này trẻ con miệng còn hôi sữa chính là loại người này vẫn là nói tiểu tử này là tới t chắc mức chỉ là trùng hợp vận khí tốt chia bài một bên đổ x u ấ t sắc một bên nhìn chăm chú lên cố nghị nhất cử nhất động lớn nhỏ nhỏ lớn liên tiếp bảy lần cố nghị mỗi lần đều đầm đúng ngắn ủ mười mấy phút thời gian bên trong cố nghị đã đã kiếm được một vạn năm thẻ đánh bạc mà hắn vừa vặn vào đổ trường thời điểm mới chỉ cần một trăm năm thẻ đánh bạc mà thôi mọi người thấy được cố nghị vận khí người t i ê n thế mà cũng đi theo hắn cùng một chỗ đặt cược gần như đều muốn đem trang ra tiền thắng sạch chia bài nhìn chăm chú lên cố nghị hai mắt cái k i a rõ ràng là một cái cược đỏ mắt dân cờ bạc trừ tham lam hắn không nhìn thấy bất kỳ biểu lộ gì nếu như cố nghị thật là gian lận bài bạc lao thiên chơi an gian hắn tuyệt đối không có khả năng biểu hiện ra như thế lộ liêu biểu lộ biểu lộ quản lý có thể là gian lận bài bạc lao thiên chơi an gian môn bắt buộc chẳng l chia bài lén lút đổi lại quan khiên xúc sắc lại lần nữa lát trông đông chia bài lại lần nữa đem xúc s ắ c chén để lên bàn cười h í p mắt nói độ thần lần này ngươi áp cái gì cấu nghị mở to mắt không nói gì làm sao không áp toàn bộ áp lớn đại g i a một mặt hưng phấn đi theo cấu nghị cùng một chỗ đem thẻ đánh bạc đặt ở lớn hơn chỉ có cực kỳ cá biệt người phát hiện chú ý nghị thần sắc có biến không còn dám áp mở a mở nhanh mở đừng t h ư a nước đục thả câu chia bài cười lạnh một tiếng nhấc lên xúc sắt chén ba cái một con báo thông sát trong vòng một đêm đám con bạc thắng đến thẻ đánh bạc bị nuốt đến không còn một mảnh cố nghị sắc mặt đạm đạm hình như liền linh hồn nhỏ bé đều không có ta cái tia ta tiểu huynh đệ lần này vận khí tốt giống ở ta nơi này nhà chia bài vừa cười vừa nói ngươi còn ngược lại thiếu chúng ta thời hạn thi hành án đâu có lỗi với ta không có dư thừa thời hạn thi hành án ta còn đeo một ngàn b ạ n năm thời hạn thi hành án mọi người một mảnh xôn xao có nhiều như thế thời hạn thi hành án thế mà còn dám ở chỗ này đánh bạc đứa nhỏ này thật là không muốn sống a chia bài khó thở ngược lại cười thổi cái h u ý sáo gọi tới hai cái tay chân đem hắn đưa đến phía sau đi thật tốt hẳn h u y ê n một chút hai cái tay chân mang lấy cố nghị đi tới phía sau nhà cố nghị vừa bắt đầu biểu hiện ra rẫy r u a biểu lộ thế nhưng lại đi vào phía sau nhà về sau hắn ngược lại thay đổi đến bình tĩnh ngươi có bệnh ngươi m ớ i có bệnh cố nghị liếc mắt m a n g trở về vừa rồi gấp đến độ liền cùng thỏ đồng dạng làm sao nhưng bây giờ không vùng đ ấ y ta đánh cược với ngươi một hồi các ngươi lão bản phải cho ta k i n h t r ả ân hai tên tay chân liếc mắt nhìn nhau đem cố nghị đẻ xuống ghế sofa cố nghị tự nhiên tự tại nằm xuống nhẹ nhàng nhắm mắt lại hắn nắm giữ vô hạn suy diễn năng lực mỗi lần chia bài mở chính là cái gì hắn đều rõ rõ r à n g ràng cuối cùng chia bài trộm đổi x u ấ t s ắ c gian lận hắn tự nhiên cũng đều xem tại trong mắt lúc này vừa vặn có thời gian cấu nghị quyết định lại lần nữa dùng năng lực thăm dò một chút xung quanh thôi diễn bắt đầu người đ ố i sau lưng hai cái tay chân sử dụng tâm lý ám thị tay chân một trận hoảng hốt không nhìn nước ư à i ngươi thuận tiện s ở đi hai cái tay chân trên thân gậy điện ngươi ngồi tại trên ghế s o f a chờ một h ồ i đ ợ i tay chân trên thân gậy điện ngươi ngồi tại trên ghế xô pha chờ n g ư ơ i đi vòng qua đổ trường cửa sau tại một c h â u ngõ hẻm hẻm nhỏ n g ư ơ i phát hiện một cái cửa ngầm n g ư ơ i phí sức mở ra cửa ngầm phát hiện nơi đó có hai cái tráng hán đang ở bên trong vùi đầu công tác n g ư ơ i sau khi nghe thấy trong phòng truyền đến nhị cầu âm thanh hắn tựa hồ ngay tại đánh chửi trông giữ chính mình hai cái tay chân n g ư ơ i lập tức cửa đối diện cửa ra vào hai cái tráng hán phát động tâm lý ám thị n g ư ơ i phát hiện ngươi thế mà không cách nào đối hai cái tráng hán sử dụng kỹ năng bởi vì bọn họ hai đều là người máy người đối với chính mình sử dụng tâm lý ám thị người dùng trong tay gậy điện thành công chế phục hai người máy người đi tới gian kia phòng riêng người đẩy cửa vào phát hiện bên trong tất cả đều là t chín mươi một khoáng thạch ngươi còn tại bên trong tìm tới một chút chuyên nghiệp công cụ bọn họ tựa như là dùng để chế tạo m ộ n g cảnh mảnh vỡ ngoài cửa chuyển đến tiếng bước chân ngươi tranh thủ thời gian tăng nhanh lục soát tốc độ ngươi tại gian phòng nơi hẻo lánh bên trong tìm tới một chút thành phẩm ngươi trực tiếp dùng chân đá văng ra tấm ván gỗ trong dương trang tất cả đều là m ộ n g cảnh mảnh vỡ thế nhưng những mảnh vỡ này hình dạng cực kỳ không theo quy tắc mà còn nhan sắc lộ ra càng nhạt một điểm ngươi lấy ra một khối ngộng cảnh, cảnh mảnh vỡ tương tự nhưng khác biệt trong thế giới này l i người k h ô n khí đều tính phẩm đều toán vật t nhân, nhị cầu tại chỗ này giấu như vậy nhiều khoáng thạch, gia công sinh sản chưa biết đồ vật, đến cùng là vì cái gì? Trước 182, nhị chỗ thạch, chưa cầu cái Trước 182, nhị cầu giấu tuột tại biết vật, t gia là vậy gì. ư vì đồ đồ r n nhị g trường, Trước ơ tiếp tục trong phòng thăm dò n g ư ơ i tại nghỉ ngơi trong khu tìm tới một cái bản bút ký trang tên sách bên trên có người dùng tinh tế ngữ viết một đ o ạ n văn n g ư ơ i không phải là sinh nhi lũ tội người người sinh mà bình đẳng ngoài cửa tiếng đập cửa càng gấp hơn đại môn bị người mở ra nhị cầu đi đầu một bước vọt vào gian phòng nhị cầu nơi này không phải địa phương ngươi có thể tới、người đây là vật gì nhị cầu ngươi không cần thiết biết ngươi bị nhị cầu bắt lấy một đao đâm xuyên trái tim trước mắt của ngươi một mảnh đỏ tươi ngươi chết thôi diễn kết thúc cấu nghị mở to mắt rơi vào chầm tư phía sau gian kia phòng ở nhất định là nhị cầu bí mật lớn nhất vẹn vẹn chỉ là trộm cắp t 0 9 í một khoáng thạch cũng đã đầy đủ để nhị cầu bị phán một n g à n v ạ năm n vì không cho thông tin tiết lộ nhị cầu không nói hai lời liền giết chính mình có thể thấy được hắn đối khoáng thạch có nhiều coi trọng muốn thu hoạch được nhị cầu tín nhiệm khẳng định cần tiến hành theo chất lượng v ừ lên đến liền xuống manh liệu chưa h ẳ n có thể được mặt khác cố nghị có thể xác định nhị cầu chế tạo đồ vật cũng không phải là mộng cảnh mạnh vỡ đó là một loại xa lạ đồ vật cố nghị không tại tiến hành thôi diễn mà là nhắm mắt dưỡng thần khôi phục tinh thần lực của mình qua trong chốc lát nhị cầu đi tới phía sau nhà phía trước đồ x ú t sắt chia bài cũng tại bên cạnh hắn hai người bốn mắt tương đối ai cũng không nói lời nào cuối cùng nhị cầu dẫn đầu phá vỡ trở mặc ngươi muốn làm cái gì hôm nay nếu như không phải ta chỉ sợ các ngươi đổ trường không thắng được nhiều tiền như vậy a cố nghị vừa, cười vừa nói đại gia đi theo ta đặt cược kết quả cuối cùng một cái toàn bộ đều l ô n ra các ngươi có lẽ cảm ơn ta mới là mặt khác ngươi đ ổ i x ú t sắc động tắc còn phải luyện một chút r a quá rõ ràng chia bài nghe nói như thế có chút không vui bị u m ô i nhị cầu nhìn thoáng qua chia bài vung vung tay nói ngươi đi đi là chia bài túi đầu không lưng rời đi phía sau nhà thuận tay đóng cửa lại nhị cầu đứng dậy ngồi tại cấu nghị bên cạnh nhẹ nhàng dùng tay vô vũ cấu nghị bắt đuổi ngươi thật là không sai ách cảm ơn nghĩ tới nhị cầu nam nữ ăn sạch cấu nghị liền không nhịn được toàn thân nổi da gà bất quá hắn vẫn là dùng tâm lý ám thị để chính mình biểu hiện càng thêm bình tĩnh một chút tự giới thiệu mình một chút ta gọi nhị cầu cậu ca tốt cố nghị vừa cười vừa nói ta gọi cố vấn nhị cầu thỏa mãn nhẹ gật đầu rất hiển nhiên cố nghị là một cái thâm tàng bất lộ cao thủ cơ b ạ c nhân tài như vậy bất lạc lòng tới thực sự là phung phí của trời ngươi là làm thợ mỏ không sai mỗi ngày chỉ có thể kiếm m ộ ư ơ i năm thời hạn thi hành án a không sai bị lắm cùng ta làm a tại ta chỗ này một ngày có thể giảm hình phạt một trăm n ă m một ngày một trăm n ă m tích lũy đến một trăm vạn năm muốn một vài ngày quá chậm với vẫn còn trễ lại cho ngươi thêm hai mươi năm cậu ca những ngày quá chậm cố nghị hai mắt lóe ra tia sáng ta muốn trong vòng một tháng lên làm nhất đảng công dân a ngươi có phải hay không nao không dễ dùng lắm cái này sao có thể làm đến ta không nghĩ lại gánh vác lấy tù phạm tên loại này không tự do thời gian ta một ngày cũng không vượt qua nổi n g ư ơ i không phải là sinh nhi hữu tội người người sinh mà bình đẳng cuối cùng cái kia một đoạn văn cấu nghị đặc biệt dùng tinh tế ngữ nói ra như hắn đoán nhị cầu lập tức trận tròn trong mắt hắn thu hồi đặt ở cấu nghị trên đùi tay còn ngươi có chút phóng to ngươi là ngõ bằng trung học người ta có lẽ tính toán học tập a so với ta tốt một điểm ta cũng liền lên qua mấy ngày mà thôi thì ra là thế vậy ngươi nhận biết trần trạch vũ sao biết hắn là một cái nhất đẳng công dân ngươi biết hắn ở đâu sao đã chết cố nghị vô cùng rung động đây là có chuyện gì thành tích của hắn ở trường học có thể vẫn luôn đứng hàng đầu hắn vì quán triệt tín nhiệm của mình mà chết nhị cầu cười lạnh một tiếng tính toán cố sự này không có gì nói tên kia chính là một cái ngu xuẩn m à thôi căn bản không đáng đồng tình đến mức ngươi nói cầu kia lời răn ta vẫn luôn là làm trò cười nghe cố nghị ngay vậy từ chối cho ý kiến hắn nhắm mắt lại thôi diễn một cái cái này mới xác nhận nhị cậu là thật tâm ít nhất hiện tại khoảng thời gian này hắn không có ý muốn hại chính mình hắn không có chủ động hỏi thăm nhị cậu phía sau nhà sự t ì n h bởi vì cái này tất nhiên để nhị cậu cảnh giác ngược lại sẽ biến khéo thành vụ cố vấn ta hỏi ngươi ngươi thật tin tưởng người người sinh mà bình đẳng câu nói này sao cố nghị không biết trả lời như thế nào nhị cậu đĩu môi nói tiếp ngươi hẳn là không có quên trường học đối với chúng ta dạy bảo a phan có trả giá nhất định có thu hoạch nhưng sau khi ngươi tốt nghiệp xem một chút đi ngươi còn không phải giống như ta là tam đẳng công dân đó là bởi vì ta học tập Ta t đã ừ nhưng g i ế tế n n g ờ i h cho h à là là của cái ta, ta vẫn n là đây k ô sự a giao dịch, bởi vì cái này có thể để ta i bởi cái chiếm dịch, có được thể vì này để l c cường đại hơn cùng lượng hơn đại địa hội, vị xã thật a có t ể dùng cái này, lực lượng cùng này lượng hiện trạng. Nhưng cái lực đổi hội thay sự địa vị t h xã làm sao ta cái gì cũng làm không được cho dù trở thành nhất đảng công dân ta cũng vô pháp thay đổi cái này thế giới hiện trạng ta vô luận đang làm cái gì ta đều là cho nó làm công ta đều là nó nô lệ mãi đến ta rời đi trường học ta mới phát hiện trường học giáo dục đều là sai hắn một mực tại truyền cho chúng ta sai lầm giá trị quan đem chúng ta dưỡng thành chỉ nói lợi ích không nói nhân tính có n ạ để chúng ta rời đi trường học phía sau có thể yên tâm thoải mái hút máu người với người vĩnh viễn không có khả năng bình đẳng nhị đẳng công dân ngồi ở trong phòng làm việc một giờ có thể giảm hình phạt một trăm n ă m n g ư ờ i tại trong quạng mỏ đào một ngày hầm mỏ cũng liền giảm hình phạt m ộ ư ơ i năm nhất đẳng công dân nằm ở trên giường chỉ cần động động một m é p một phút đồng hồ liền có thể giảm hình phạt một năm thời hạn thi hành án đối với bọn họ đến nói chẳng qua là một con số là một cái ký hiệu là một chuyện cười những cái kia nhị đẳng công dân cùng nhất đẳng công dân lại là làm sao tới lây này bọn họ là hiến tế mẫu thân mình từ ngõ bằng trường học sau khi tốt nghiệp trở thành một cái hoàn toàn không biết nhân gian khó khăn khốn nạn mà thôi mà nó đâu nó có được chúng ta nắm giữ không khí nắm giữ thổ địa có thời gian chứ mặt trời không phải nó thế gian tất cả đều thuộc về nó tại quy tắc của nó phía dưới chúng ta nào có bình đẳng có thể nói cho nên ngươi còn tin tưởng câu kia chuyện ma q u ỷ sao nhị cầu diễn thuyết rất có kích động tính cố nghị từng một lần cảm thấy chính mình bị quỷ dị lực lượng ảnh hưởng tới cho dù chính mình đối với chính mình sử dụng tâm lý ám thị cũng vô pháp loại bỏ cái tia đẻ ở ngực một khối lớn t h à n đầu ngươi cùng ta nói những này là vì cái gì là để ngươi nhận rõ hiện thực a bằng hữu ta nhị cầu cười nói tốt xấu chúng ta cũng là đồng học tầm mắt của ngươi có lẽ so người bình thường muốn lâu dài một điểm ngươi sẽ không thật tin tưởng tại khoáng tỉnh bên trong đảo cả một đời thạch đầu liền có thể lên làm nhị đặng công dân đương nhiên không tin a vậy cũng tốt bây giờ cái này thế đạo muốn thông qua làm công thực hiện giai cấp vượt qua là căn bản không có khả năng ta có thể giới thiệu ngươi một cái s i n h ý, chỉ cần ngươi làm theo lời ta bảo ta liền có thể giúp ngươi mau trong thực hiện giai cấp vượt qua cái gì ta cần t chín mươi một càng nhiều càng tốt trời tối ngày mai hai mươi hai ta sẽ tại h ắ t n g a y c h ờ ngươi ta sẽ chỉ c h ờ ngươi ba phút đem những cái k i a phá thạch đầu cho ta ta sẽ cho ngươi một cái giá vừa ý một lời đã định mặt khác hôm nay ta cùng ngươi nói có chút nhiều ta không cẩn thận toàn bộ đều quay xuống nhị cầu từ trong ngực lấy ra một cái bút ghi âm tại trên địa bàn của ta ngươi có thể nói thoải mái thế nhưng đến địa phương khác ngươi sẽ phải cẩn thận chương một trăm tám mươi ba dưới mặt đất giao dịch chương một trăm tám mươi ba dưới mặt đất giao dịch cảm ơn cố nghị gật gật đầu tại nhị cầu đưa mắt nhìn bên dưới rời đi đội trường nhị cầu cuối cùng lấy ra bút ghi âm t h thật chính là một cái cảnh cáo mà thôi tất nhiên cố nghị quyết định đi nhị cầu đường dây này như vậy liền tất nhiên muốn tiếp nhận nhị cầu k i ể m chế vừa vặn cố nghị cùng nhị cầu nói chuyện h i ệ n nhiên là làm trái á hệ liệt quy tắc nếu như nhị cầu đem quy tắc này ghi âm thả ra chính mình chắc là phải bị người máy bắt đi nhưng nhị cầu có thể hay không được đến trừng phạt vậy liền không được biết rồi đêm đã khuya cố nghị nhìn một chút đồng hồ treo trên tường hiện tại đã là trong đêm hai mươi ba điểm hắn không ở bên ngoài đi dạo mà là trở lại á à n phố ai biết chính mình thật vất vả l i ề u thành thùng giấy giường đã biến mất không thấy mù thùng giấy con cũng có người trộn cố nghị thấm mắng một câu đành phải khắp nơi dạo chơi một lần nữa tìm thùng giấy về sau ngươi lại như thế làng nhà l à g nhằng cũng đừng tới đi làm thật sự là muốn ăn đòn trong đêm mười giờ hà nội mới làm xong hôm nay công tác nàng chưa từng có làm qua việc tốn thể lực cùng những cái kia kẻ già đời so sánh căn bản không có bất kỳ cái gì ưu thế người khác mười giờ liền có thể hoàn thành công tác nàng lại phải thêm ban hai giờ mới có thể hoàn thành r ờ i đi khó tỉnh hà nội đem hô hấp trang bị còn trở về bên trên mười hai giờ ban nàng lại chỉ đã kiếm được chín năm giảm hình phạt chết tiệt cái này chỗ nào là người trôi qua thời gian hà n ộ ngồi tại giao lộ không phải tùy thời muốn ngủ đi qua hôm nay nàng lúc đầu muốn tiếp tục theo dõi nhị cậu có thể là tên kia bảy lần q u ặ t tám lần rẽ gần như quấn ngất h ạ đông ngôi lai、like, chính mình cuối cùng vẫn là đã nhìn lầm người nhị cậu là một cao thủ băng vào chính mình cái này kém cọi thể lực cùng thân thủ căn bản không có cơ hội truy tung bên trên hắn h ạ đ ồ n g ngồi s ổ n tại ven đường hủy khuất khóc lên nàng không nghĩ tới cái này thế giới c ư nhiên như thế khó khăn chưa hề nhận qua hủy khuất nàng mới ở một ngày liền kém chút tinh thần hỏng mất lạnh quá hiện tại đã là nửa đêm trên đường phố gió lạnh xiu s i u nàng đi tới ám phố muốn tìm phòng ở ở lại nhưng căn bản không đủ xài tiêu hà nồng muốn giả bộ đáng thương cầu thu nhận chủ thuê nhà lại một mặt ghét bỏ đầy ra nàng muốn bán thân đúng không bên cạnh đường phố bồi cựu cô nàng còn nhiều có lẽ các nàng có thể cho ngươi giới thiệu công việc tốt đâu chết thiệt hà nồng hùng hùng hổ hổ rời đi nơi này nam nhân chẳng lẽ đều là hòa thượng sao chẳng lẽ mình xấu đến loại này trình độ hà nồng đi đến phụ cận vũng nước nhỏ phía trước ngựa ám ánh trăng quan sát chính mình nàng hiện tại mặc dù có chút tiểu tụy h nhưng chỉ cần hơi trang phục một cái tuyệt đối là có tư sắc nhưng vấn đề là chính mình hiện tại nào có đầy đủ thời hạn thi hành án đi đổi lấy đồ trang điểm cùng mỹ lệ y phục đâu sử s u hà nổng sau lưng truyền đến một chút kỳ quái tiếng động nàng tranh thủ thời gian ngồi thẳng lên n ú p ở chân tường thân hình của nàng mười phần nhỏ gầy c h ố n ở trong bóng tối căn bản là không có người có thể thấy được cậu ca hàng tới không sai còn cần sao những n à y thạch đầu có bao nhiêu tà thu bao nhiêu gần nhất giám sát cha tương đối nghiêm ta chỉ có thể mang ra nhiều như thế đến đây đều là ta giấu ở móng tay trong khe từng chút từng chút móc đi ra mặc dù số lượng không nhiều nhưng đều là hàng cao cấp ừ khôi hải ngươi thật làm ta không nhìn ra được ngươi là thế nào mang ra sao nhị cầu cười lạnh nói mười năm ít như vậy khoáng thạch bên trong năng lượng đã bị ngươi hấp thu không ít phẩm chất phế vật chỉ trị giá nhiều như thế lại thêm điểm không mặc cả tê dại ra tê không chín một ngươi còn muốn sao muốn ngày mai ta cho ngươi mang một ít vẫn là thời gian này có thể t i ế n bước chân truyền đến hà nội ngừng thở nhìn qua góc đường một cái thợ mỏ từ trước mặt hắn chạy qua căn bản không có thấy được chính mình nàng nhìn chăm chú nhìn lên cái kia thợ mỏ đúng là mình hầm mỏ bên trên công nhân thì ra là thế hạ nồng như có điều suy nghĩ gật gật đầu một cái kế hoạch to gan ở trong lòng dân g lên hiện thực thế giới sáng sớm ngày thứ hai hy vọng sớm đi tới công vị bên trên nhìn một chút phòng trực tiếp phát hiện phòng trực tiếp mưa đạn rõ ràng ít đi rất nhiều hôm nay chuyện gì xảy ra tất cả mọi người đổi tính đều không thích nói chuyện xảy ra chuyện đội trưởng làm sao vậy có mấy cái quốc gia phát sinh nội chiến hiện tại mấy cái này quốc gia đều từ phòng trực tiếp hạ tuyến đặc công đưa tới một tấm danh sách hy vọng gây chú ý nhìn lên phao thai quốc hạ tuyến đông âu một quốc hạ tuyến bắc âu ba nước hạ tuyến bất quá mới ngắn n g ủ i thời gian một ngày lãm tinh bên trên đã có năm quốc gia phát sinh nội chiến đại gia cho đến trước mắt cũng coi như khắc chế không có sử dụng đại quy mô tính sát thương vũ khí nhưng người nào cũng không biết loại này khắc chế có thể kiên trì bao lâu ai tà cược năm a o s đặc công làm cái im lặng động tác con mắt không ngừng hướng về hy vọng sau lưng n ê n mắt nhìn hy vọng tranh thủ thời gian ngậm miệng lại tổ trừng tốt khúc khang bình gật gật đầu một bên hút thuốc lá một bên nhìn xem trong tay tư liệu h ắ n giống thường ngày ngồi tại trong phòng hội nghị ngay lập tức mở ra máy giám thị hôm nay mưa đạn hình như thay đổi thiếu nha đúng nha tổ trưởng hy vọng thuận tay đem mười báo cáo đưa cho khúc khang bình những quốc gia này đều đang chiến tranh đâu quỷ dị thế giới k a n h tội hồ nhận ảnh hưởng khúc khang bình liếc một cái báo cáo tiếp lấy tiếp tục xem hướng màn hình hiện tại k a n h ngay tại đối với d a n n y người này thừa dịp bốn bề vắng lặng thế mà cầm lấy khoáng thạch hướng trong miệng của mình nhét xem ra còn sinh lạnh không kỹ nuốt xuống mưa đạn bên trên một mảnh xôn xao、Thảo. cái này thao tác giống như đã từng quen biết cái này không phải là cùng c ấ u nghị học ca 6.666 m ộ t bên khác c ấ u nghị cũng đồng dạng làm lấy dấu khoáng thạch sự tình chỉ bất quá hắn động tác liền càng có ưu thế nhã một điểm nếu như không phải mọi người có thể lặp đi lặp lại kéo động thanh tiến độ căn bản là thấy không rõ hắn là thế nào giấu đồ vật c ấ u nghị phó thiên phú ưu tiên cấp như thế cao hắn thế mà đang tại giám sát mặt t r ộ n khoáng thạch a điên cuồng thật ngôn g cuồng toàn thế giới các nơi mưa đạn đều là một mảnh hát yếu duy trì có long quốc mưa đạn tất cả đều là chính diện cái này không chỉ là bởi vì long quốc cũng không có gặp phải quỷ dị xâm lấn càng là bởi vì công l ư ợ c tổ lôi đình hành động bắt lấy một đống p h u n người bàn phím hiệp lúc này lại đến tan tầm thời gian giám sát không có hảo ý nhìn xem tất cả thợ mỏ lạnh lùng nói gần nhất chúng ta hầm mỏ bên trên xuất hiện trộm cắp sự kiện cho nên bắt đầu từ ngày mai mọi người trước lúc rời đi đều cần đem ý phục thời sạch tiếp thu kiểm tra ba ngày sau đó độ chính xác cao khoáng thạch máy dò liền sẽ đưa tới về sau chiều nào công thời điểm tất cả mọi người muốn theo cái này máy dò phía trước đi qua nghe rõ chưa là mọi người cởi quần áo ra quần lót cũng không thể xuyên cố nghị những những mày chết tiệt ta sẽ không cho người của toàn thế giới thấy hết ta đủ kiểu rơi vào đường cùng cố nghị đành phải lột sạch quần áo mưa đạn bên trên quét ra một hàng dấu chấm hỏi h i vọng ôm lấy cái cổ nhìn m ặ t ảnh đáng tiếc nói mẹ hắn những n à y mưa đạn làm sao đột nhiên liền nhiều đậu phộng ngươi nhìn hắn cái m ô n g này cái này cơ m ô n g lớn chật chật chật đúng là mẹ nó cay con mắt không nhìn không nhìn h i vọng che miệng lại vậy ngươi vì cái gì che miệng không che con mắt bởi vì ngươi quản được sao hy vọng bị người chọc thủng hướng về thủ hạ liếp mắt 184, dưới mặt nếu g h ị mặc quần áo tử t lòng lên vẫn còn sợ sợ lên chính mình cái mông. Cái giám sát nhìn giám cái Cái sợ sờ sát hai kia q a rất b ì như t h ờ n g không nghĩ trang ớ tới i lại nói liền lại tại hắn không nghĩ chính thợ thật còn càng là có có đâm đâm, mỏ t o khoáng n mông viên Nếu như không g giấu đít một thạch. t r bước chuẩn bị độ chính xác cao máy giỏ người máy rất khó tra đến giấu ở thân thể nội bộ khoáng thạch cho nên giám sát chỉ có thể bắt đầu kiểm tra cái này tra một cái trực tiếp bắt được hai cái làm trái quy tắc thợ mỏ Các người xúc phạm a không không một hiệu quy tắc giám sát hai tay chống n ạ à n h nói tài sản riêng thần thánh không thể xâm phạm ta đã để cảnh vụ cơ khí nhân tới ở chỗ này c h ờ a qua chưa ba phút sáu cái cảnh vụ cơ khí nhân đi tới khu mò c ạ n mang đi trộm dấu khoáng thạch công nhân cố nghị nhìn kỹ một chút chính mình công nhân có ít người ánh mắt luôn là trốn tránh siêu cao tinh thần lực nói cho hắn những người này tuyệt đối cũng làm trộm khoáng thạch sự tình nhưng bọn hắn thủ pháp lại càng cao minh hơn cho nên tạm thời không có bị người phát hiện cố nghị suy đoán bọn họ rất có thể là đem khoáng thạch lén lút nuốt vào trong vụ ngã bồng nhân cũng có thể nuốt sống n g ộ n cảnh mạnh vỡ chắc hẳn n u ố t sống nguyên vật liệu đối với bọn họ cũng sẽ không sinh ra bao lớn tổn thương chỉ cần rời đi khu mỏ c ạ n nghĩ biện pháp phun ra khoáng thạch hoặc là sáng ngày thứ hai từ trong b u ồ n cầu tìm ra là được rồi bất quá cố nghị cũng không có bất kỳ lo lắng nào hắn quan cầu nắm giữ cực cao ưu tiên cấp núp ở bên trong đồ vật nở tờ cờ tuyệt đối không phát hiện được tan tầm về sau cố nghị tranh thủ thời gian đi tới a m phố vì không bị người cướp đi vị trí tốt cố nghị tranh thủ thời gian tìm đến thùng giấy con làm tốt giường là buổi tối hôm nay đi ngủ làm chuẩn bị sắc trời dần dần muộn vì lý do an toàn cố nghị ngồi tại chân tường nhắm mắt lại bắt đầu thôi, diễn. thôi diễn bắt đầu. ngươi nghỉ ngơi một hồi một mực chờ đến buổi tối hai mươi hai điểm ngươi dựa theo yêu cầu đi tới chỗ cần đến nhị cầu nồi g sổn tại góc tường hút thuốc lá ngươi lấy ra một cái túi đem tất cả khoáng thạch bỏ vào tổng cộng có nặng hai mươi cân ngươi đây là thứ ngươi muốn ngươi đem túi ném tại nhị cầu trước mặt nhị cầu kiểm tra một chút nhị cầu nơi này tất cả đều là ngươi lấy được ngươi là nhị cầu ngươi đạp mã làm thế nào đến như vậy nhiều ngươi ngươi cho bao nhiêu nhị cầu quá nhiều đây tuyệt đối sẽ dẫn tới đại gia hỏa bỗng nhiên nghe thấy xung quanh truyền đến một trận lộn tiếng bước chân nhị cầu sắc m ặ t t ạ m đạm đem túi nhét trong tay ngươi quay người liền chạy ngươi không rõ ràng cho lắm nhưng vẫn là cùng nhị cầu đồng dạng hướng về phương hướng ngược chạy ra ngoài t h u ậ n tay đem túi đặt ở hắc cầu không gian một đám cảnh vụ cơ khí nhân ngăn chặn đường đi của ngươi ngươi trốn không thoát người máy vây bắt người máy ngươi vi phạm a không không một hiệu quy tắc ngươi ngươi có cái gì chứng cứ sao người máy lập tức phát ra ngươi cùng nhị cầu giao dịch hình ảnh người máy đây chính là chứng cứ ngươi đến cùng đem khoáng thạch giấu ở chỗ nào rồi ngươi đình chỉ thôi diễn c ậ nghị mở mắt sờ lên cái cảm chính mình là bị người bán không nếu như là có người bán vì cái gì nhị c ầ u còn muốn chạy nhìn hắn trước khi đi cái biểu lộ kia hẳn không phải là giả vờ nhị c ầ u dám ở bên kia tiến hành giao dịch khẳng định là làm tốt phản trinh sát công tác chẳng lẽ là vì hàng quá nhiều kết quả bị người máy phát hiện nếu như giao thiếu dễ một điểm có thể hay không liền an toàn lại thử một chút hồi t ô i suy diễn bắt đầu người hoài nghi là bởi vì chính mình duy nhất một lần lấy ra khoáng thạch quá nhiều cho nên mới sẽ bị người để mắt tới vì vậy n g ư ờ i chỉ lấy ra một điểm khoáng thạch giấu ở trong túi người tìm tới nhị cậu người lấy ra khoáng thạch nhị cậu kiểm tra một phen nhị cậu n ă m n g ư ơ i cảm thấy rất tức giận n g ư ơ i cảm thấy nhị cầu đang ước hiếp ngươi không t ạ o nghiệp vụ n g ư ơ i quá ít ta có thể là tốn không ít công phu đồng thời bước lên phạm pháp nguy hiểm giúp ngươi lấy được ngươi xem một chút những quán thạch này phẩm tướng thật tốt quả thực liền cùng mới vừa hái xuống đồng d ạ n g liền cho hai mươi năm có phải là không quá thích hợp nhị cầu do dự một chút nhị cầu tốt a hai mươi năm năm ngươi ít nhất một ván năm nhị cầu a một ván năm vậy ngươi tìm người khác đi a nhìn xem có người hay không dám thu ngươi hoặc là bán hoặc là không bán trên thế giới này còn nhiều có người đến tìm ta giao dịch ngươi trầm mặc một lát cuối cùng vẫn là thỏa hiệp ngươi lại thêm điểm nhị cầu ba mươi năm nhiều nhất những thứ này các ngươi hoàn thành giao dịch ngươi còn muốn nói lại nhị cầu lại phất phất tay nhị cầu đi nhanh đi ta còn có chuyện khác ngươi ta có mấy lời muốn hỏi ngươi lúc này đường phố chuyển ra ngoài đến tiếng bước chân nhị cầu mau đem khoáng thạch nhét vào trong tay ngươi quay người chạy trốn lần này ngươi lựa chọn cùng nhị cầu cùng phương hướng chạy trốn nhị cầu tốc độ cùng thân thủ vượt xa quá ngươi ngươi căn bản đổi không kịp ngươi rất nhanh liền bị người máy bắt lấy ngươi đỉnh chỉ thôi diễn c ấ nghị yên lặng lắc đầu chính mình bị bắt cùng khoáng thạch số lượng không có quan hệ hoàn toàn là có người hãm hại nhị cầu có thể che đậy người máy thăm dò nhưng nếu như bọn họ đang tại người máy mặt giao dịch vậy coi như thiên vương láo tử tới đều cứu không được trừ cái đó ra nhị cầu cũng là một cái căn bản không coi nghĩa khí ra gì người gặp phải vấn đề chạy so với ai khác đều nhanh muốn để hắn giúp mình tinh khiết là không nghĩ thật tốt qua mặt khác tất nhiên đổ trường là nhị cầu phạm vi thế lực gia công công xưởng cũng liền tại đổ trường phụ cận vì cái gì hắn không dứt khoát tại đổ trường bên trong tiến hành giao dịch đâu nhị cầu đổ trường cùng cảnh vụ chạm liền ngăn cách một con đường nắm giữ loại này can đảm cùng nhân mạch nhị cầu làm sao có thể sợ hãi cảnh v ụ cơ khí nhân hắn vì cái gì muốn t ẩ y q u ầ n đánh rắm làm ra như vậy phức tạp hơn sự tình cố nghị lắc đầu tạm thời nghi không ra đáp án trước hết không nên nghĩ hiện tại phương pháp ổn thỏa nhất chính là tối nay sẽ không tiếp tục cùng nhị cầu giao dịch thế nhưng nếu như một mực có người quá yêu nhiêu chính mình cái kia còn làm sao tiếp tục đẩy tới kịch bản cố nghị nghĩ một hồi một lần nữa nhắm mắt lại thôi diễn bắt đầu ngươi tại ám phố khắp nơi quan sát cũng không có phát hiện cái gì nhân vật khả nghi nhị cầu hiện tại cũng không có tại chính mình phá túp lều bên trong đợi vì vậy ngươi đi một chuyến đổ trường ngươi phát hiện nhị cầu cũng không có tại đổ trường gần hiện. ngươi một lần nữa trở lại ám phố nhị cầu đã không trước thời hạn đến cũng sẽ không đến trễ ngươi cũng không biết nhị cầu tại giao dịch hoàn thành phía trước đến tột cùng đi nơi nào ngươi nhớ tới nhị cầu công s ư ở n g cửa ra vào hai người máy hai cái k i a người máy nắm giữ mô phỏng sinh vật ra ngoài nếu như không phải ngươi đối với bọn họ sử dụng tâm lý ám thị ngươi căn bản không phát hiện được bọn họ là người máy nhị cầu vì bảo mật hắn không những sử dụng cường ẩm thậm chí còn sử dụng người máy làm công nhân cái này chi phí cao không chỉ ba mươi lần giấy là không gói được lửa nhị cầu có thể hay không sớm đã bị người bán ngươi tại ám phố phụ cận bồi hồi đợi đến khoảng hai mươi mốt giờ lúc ngươi phát hiện quả nhiên có thật nhiều cảnh vụ cơ khí nhân từ bốn phương tám hướng lao qua bọn họ nắm giữ quang học ngụy trang có thể hoàn mỹ trốn tại góc tường mắt thường căn bản là không có cách phát hiện nếu như không phải ngươi trước thời hạn chạy đến ngươi cũng không biết bọn họ thế mà vẫn luôn giấu ở bên cạnh mình khu phố ngươi đình chỉ thôi diễn cố nghị một lần nữa mở to mắt hiện tại đã biết người máy vây tới thời gian cụ thể cùng hắn bị động phòng thủ không bằng chủ động xuất k í c h tại nhị cầu trở lại ám phố phía trước tìm tới hắn đồng thời báo cho ám phố tình huống có thể là lao tiểu từ này đến cùng sẽ chạy đi đến nơi nào cố nghĩ một hồi phát hiện chính mình còn có một nơi khác chưa từng đi chương một trăm tám mươi lăm dưới mặt đất giao dịch ba chương một trăm tám mươi lăm dưới mặt đất giao dịch ba tôi diễn bắt đầu n g ư ơ i đi tới nhị cầu nữ nhi lôi kéo khách hồng đ n g khu n g ư ơ i tại bốn phía tìm kiếm một phen từ đầu đến cuối không có phát hiện nhị cầu n g ư ơ i đột nhiên cảm thấy sau lưng phát lệnh n g ư ơ i tranh thủ thời gian vặn qua thân thể vô ý thức đem hai tay hướng xuống để ép n g ư ơ i thành công giữ lấy nhị cầu đâm lưng nhị cầu n g ư ơ i theo dõi ta không nghĩ l a lộn ngươi tỉnh táo nơi này có cảnh vụ cơ khí nhân ta cũng không muốn cùng ngươi sinh ra xung đột Nhị cầu, ngươi làm trước a sao mùa đang sẽ tin thoát một giọt thế tức thuyết tại ngươi lời nói sao? Nhị cầu thoát khỏi bó. Chán ngươi hôi ngươi, ngươi nhị chán xuống một hơi lạnh, đang nghĩ nên như thế nào lập tức thuyết phục nhị cầu? Ngươi, ngươi muốn tại chính mình nữ nhi gò lập bó chạy phục cầu cầu m ặ tỉnh giết người ngươi động ngươi giao găm lời nói cái, hồi tựa một thu trước t nhị hắn ngươi, chờ sao hồ đã đã cầu táo một chút chúng ta tìm một chỗ yên t ĩ n h hàn huyên một chút có thể chứ nhị cầu nghĩ một hồi nhị cầu đi theo ta ngươi đi theo nhị cầu đi tới đổ trường bên trong n g ư ơ i phát hiện nhị cầu trên cổ tay có một ít kỳ quái màu tím phủ văn cái kia phủ văn nghệ thuật phong cách cùng phong ấn hắc cầu nghệ thuật phong cách rất gần hiển nhiên cùng hắc cầu đồng căn đồng nguyên n g ư ơ i tranh thủ thời gian đối với chính mình sử dụng tâm lý ám thị để tránh quá mức kích động lộ ra chân ngựa nhị cầu tại chỗ này ngươi có thể tùy tiện thắng gấu thế nhưng ta cũng có thể tùy tiện giết ngươi nhị cầu trắng trợn đem bút ghi âm đặt ở trước mặt trên bàn trà ngươi nhìn xung quanh một lần ngươi xác định nơi này không có người nghe lén nhị trộm nhị cầu ngươi có ý tứ gì ngươi không nói gì nhị cầu sắc mặt biến hóa ngươi lấy giấy bút dùng văn tự cùng nhị cầu giao、lưu. n g ư ơ i hiện tại có một nhóm lớn cảnh vụ cơ khí nhân mai phục tại hát nhai bột phía nếu như chúng ta tại nơi đó hoàn thành giao dịch tất nhiên sẽ bị người phát hiện nhị cầu gật gật đầu tiếp nhận bút nhị cầu ta đã biết ta sẽ điều tra cảm ơn ngươi ngươi vậy ngươi còn muốn tiếp tục giao dịch sao nhị cầu giao dịch nhất định phải tại ám phố hoàn thành đây là cần thiết chương trình n g ư ơ i ta có thể biết rõ tại sao không nhị cầu ngươi không cần biết hôm nay giao dịch hủy bỏ a nhị cầu hạ lệnh c h ụ c khách n g ư ơ i quay người rời đi ngươi về tới chỗ ở của mình nằm tại giấy cứng bên trên trầm tư nhị cầu trên thân nỗi băn khoăn thay đổi đến càng ngày càng nhiều người lấy giấy bút ghi chép lại nhị cầu trên thân tất cả điểm đáng ngờ một thu thập t chín một mục đích là cái gì hai vì cái gì nhị cầu cũng giống như mình nắm giữ nhập liệm sư khoa học kỹ thuật sản vật ba nhị cầu không muốn tại đổ trường hoàn thành giao dịch nguyên nhân là cái gì bốn nhị cầu ám thị chính mình là bị ngõ bằng khai trừ người nhưng hắn còn nói chính mình hiến tế người nhà đây là rõ ràng mâu thuẫn tất nhiên đã hiến tế người nhà hắn ít nhất cũng là học tập mới đối hắn vì cái gì muốn đối ngõ bằng trung học học tập kinh lịch nói dối nam nhị cầu lời nói có chút có thể tin Có chút h k ô người t h nói trần trạch suy tư một hồi một hai bốn năm điểm đáng ngờ tạm thời không cách nào giải quyết thế nhưng điểm đáng ngờ ba đã lộ ra một chút m á n h khỏe n g ư ơ i phỏng đoán nhị cầu không muốn tại đổ trường hoàn thành giao dịch chủ yếu có hai cái nguyên nhân một sợ hãi có người tố cáo từ lên cái phó bản thế giới quan xem ra mậu cảnh mảnh vỡ nhất định là loại cực kỳ trọng yếu tài nguyên trong thế giới này liền hô hấp một cái không khí đều tính toán phạm pháp trộm c ắ p cùng giao dịch loại này trọng yếu tài nguyên sai lầm sẽ chỉ càng nặng sẽ không thấp hơn nhị cầu thực lực mạnh đến có thể tại đồn cảnh sát phụ cận mở đ ộ trường nhưng không có nghĩa là hắn có thể trắng trận tại đồn cảnh sát phụ cận giao dịch t 0 9 1 cho nên hắn mỗi lần giao dịch đều là đích thân xuất thủ chưa từng để thủ hạ của mình đi hai ám phố có chỗ đặc biệt nhị cầu tại trên tờ giấy viết đến nhất định phải tại ám phố hoàn thành giao dịch đây là cần thiết chương trình nhị cầu tại hoàn thành giao dịch về sau đến cùng sẽ tại ám phố làm chuyện gì ngươi hồi ức một cái tại lần trước nữa thôi diễn bên trong Các n g ư ơ i thành công đạt tới giao dịch về sau nhị cầu s á c thực lộ ra tương đối dị thường không ngừng thúc giục ngươi rời đi hắn có phải là sẽ tại hoàn thành giao dịch phía sau tại chỗ làm cái gì chương trình ngươi đình chỉ thôi diễn cố nghị chớp mắt to lần này cuối cùng có mới tiến triển thu được một chút tương đối trọng yếu tình báo nhị cầu trong miệng chương trình rất có thể bao gồm thời gian địa điểm cùng giao dịch phương thức chờ tương đối hà khắc yêu cầu vì có thể thăm dò rõ ràng cái gọi là chương trình là cái gì cố nghị quyết định đổi một loại phương thức cùng nhị cầu giao dịch bắt đầu cố nghị lại một lần nhắm mắt lại thôi diễn bắt đầu người tại hai mươi mốt không không thời điểm đi tới giao dịch địa điểm ngươi đem một phần nhỏ khoáng thạch bỏ vào túi giấu ở thùng rác phía sau túi che đậy máy thăm dò hiệu quả không quá tốt nếu như khoáng thạch thả quá nhiều rất dễ dàng trước thời hạn hấp dẫn đến cảnh vụ cơ khí nhân ngươi rời đi giao dịch địa điểm giấu ở phụ cận trên lầu đến hai mươi hai không không lúc ngươi nghe thấy được nhị cầu tiếng bước chân ngươi trốn tại lầu chóp lén lút quan sát nhị cầu không kiên nhẫn c h ờ một hồi hắn khắp nơi tìm kiếm quả nhiên tại thùng rác phía sau tìm tới túi hắn mở ra miệng túi không những tìm tới khoáng thạch còn tìm đến ngươi lưu lại tờ giấy trên đó viết ngươi công dân ai đi hào có ai đi cho dù hai người không thấy mặt cũng có thể trải qua công việc nhân viên giải quyết giao dịch nhị cầu sửng sốt một chút hắn hướng về trên trời sự vụ người máy ngoắc ngón tay người máy vậy mà nghe lời bay đến bên cạnh hắn n g u y ê n lai、like, hắc n g a i sự vụ người máy là hắn thế nhưng căn cứ á hệ liệt quy tắc nắm giữ sự vụ người máy phía sau có lẽ liền tấn thăng nhị đ ẳ n g công dân có thể nhị cầu vì cái gì vẫn là tam đ ẳ n g công dân cân nhắc đến nhị cầu có thể không nhìn rất nhiều quy tắc ngươi cũng không cảm thấy kinh ngạc nhị cầu tại sự vụ người máy thao tác bảng bên trên ấn mấy lần xem như là hoàn thành giao dịch sự vụ người máy rời đi nhị cầu nhị cầu xoay người lại đi tới góc đường đẩy ra khối kia gạch ống thạch tìm tới móc kéo nhị cầu không có vội vã móc kéo mà là cầm cổ tay phải thấp giọng lẩm bẩm cái gì ngay tại nhị cầu chuẩn bị móc kéo lúc người máy chạy tới nhị cầu cuốn quýt bên trong đem gạch đá trả về lách mình rời đi toàn bộ ám phố đều quanh quẩn cảnh vụ cơ khí nhân lao nhanh tiếng b ư ớ chân c ngươi chờ người máy toàn bộ rời đi phía sau cái này mới đi xuống lầu đỉnh ngươi lại lần nữa rời đi gạch đá ngươi suy tư một hồi ngươi đoán nhị cầu sở dĩ có thể không nhìn quy tắc là vì trong tay hắn nắm giữ lấy nhập liệm sư khoa học kỹ thu có phải là cũng có thể mở ra móc kéo ngươi đem tinh thần lực t r u y ề n vào hắc cầu hắc cầu hiến rõ trên đất móc kéo phát ra đôn đốc tiếng sấm nhưng hồ quang điện cũng không thể tổn thương đến ngươi ngươi đem hắc cầu mò về móc kéo bên hai của ngươi t r u y ề n đến một chuỗi băng lanh âm thanh m ờ i nói xuất khẩu khiến ngươi bừng tỉnh đại ngộ khó trách nhị cầu tại đụng móc kéo phía trước sẽ l ầ m b ầ m n g u y ê n lai là vì nói ra miệng khiến chỉ tiếc ngươi cách nhị cầu quá xa không có nghe tiếng thanh âm của hắn ngươi không phải là sinh nhi hữu tội người người sinh mà bình đẳng móc kéo khẩu lệnh sai lầm mở ra bảo vệ hình thức một đạo dòng điện thông qua người toàn thân t h a n g cốc người chết thôi diễn kết thúc cố nghị chấp chấp b í mắt sờ lên cằm của mình lại lần nữa hồi tố đến sờ móc kéo một khắc này hắn thử các loại có thể nghĩ tới khẩu lệnh ví dụ như sinh nhi h ữ u tội người người bình đẳng các loại tổ hợp y nguyên không có hiệu quả không được dạng này đoán mỏ là đoán k h ô n g chúng cố nghị lắc đầu từ bỏ tại triệt để thu hoạch được nhị cầu tín nhiệm phía trước móc kéo bí mật cùng t chín một bí mật đều không thể biết được hắn ngồi dưới đất nghĩ một hồi quyết định đi hồng đăng khu tìm nhị cầu nói cho hắn hủy bỏ giao dịch đây là cho đến trước mắt hoàn mỹ nhất phương thức xử lý hiện thực thế giới long quốc công lược tổ phái ra một đoàn đội tiến về đăng tháp quốc viện trợ tạm thời làm dịu bọn họ quốc gia quỷ dị xâm lấn hiện tượng thế nhưng tự sát dẫn đầu cùng tỷ lệ phạm tội y nguyên giá cao không hạ tốt tại đăng tháp quốc cảnh vụ hệ thống đầy đủ ra sức tạm thời còn có thể ổn định quốc nội thế cục chỉ cần quốc gia khác quỷ dị lực lượng không chế lại đăng tháp quốc có lẽ không đến mức nhanh như vậy l u ô n hãm đại gia cũng cuối cùng có thể đem đ ư c chú ý tập trung ở phát sóng trực tiếp trên kênh lúc này được quan tâm nhất ba tên mạo hiểm giả vừa vặn t ă n tầm cố nghị một người đi tới ám phố thu thập thùng giấy nhìn qua giống như là một cái thập hoang dã cái này cố nghị không phải là muốn dựa vào mua phế phẩm làm giàu à không ta đoán là cố nghị ngày hôm qua giường bị người trộm hôm nay muốn một lần nữa lại là một m cái giường trên lầu ngươi đoán đúng cố nghị đinh đinh cạch cạch đem thùng giấy kéo vào cuối hẻm tại góc tường dựng lên một cái giường nằm ở trên giường nhắm mắt dưỡng thần khôi phục tinh thần lực mọi người đều biết rõ chỉ cần cố nghị tiến vào trạng thái này hắn không nằm nửa giờ là dậy không nổi vì vậy đại gia lập tức đội kênh nhìn hướng đèn nhi đèn nhi s t a n tầm về sau vậy mà trực tiếp đi nam thành đổ trường đi dạo hắn hôm nay lại đạt được hơn một trăm giảm hình phạt niên đại nhưng hắn đi đổ trường về sau cũng không tiêu phí chính là tại không có chuyện gì nghèo đi dạo mà thôi cái này anh hoa lão nguyên lai、like、chỉ biết nhìn sẽ không chơi a anh hoa quốc toàn viên c ự chó không hiểu liền hỏi người này không phải bắt câu sao hắn nguyên quán là anh hoa quốc anh hoa quốc bày tỏ không có cái này nổi chúng ta quốc gia cũng không phải người người c ự chó hắn đã sớm sửa quốc tịch đúng đúng đúng anh hoa quốc nam không phải c ự chó nữ tất cả đều là đoá hoa giao tiếp cái này được đi cái này gọi giỏi về vận dụng thân thể của mình ư thế các ngươi biết cái gì chớ cho mình dắt vàng phục bộ hoa âm chính là phóng đãng ngươi xem một chút nàng đều bụng đói ăn q u ả n g thành d ạ n gì g mưa đạn đột nhiên đem chiến hỏa dẫn tới hạ n ộ n g bên kia mọi người nhìn màn hình nhìn thấy một màn kinh người hạ n ộ n g thế mà đang cùng một cái toàn thân mồ hôi bẩn thợ mỏ cùng một chỗ ôm ôm ấp ấp cái kia thân mật bộ dạng để người nhìn liền buồn nôn ca ca kỳ thật ta nhìn thấy ngươi lần đầu tiên liền thích ngươi a thật sao đúng ca ca ngươi tên là gì ta gọi lý gọi ta thiết trụ là được rồi thợ mỏ là cái chim non liền nữ nhân tay đều không có trả qua hạ động vừa lên đến liền ôm cánh tay của hắn ngược lại cho hắn kiếm k ô n g ra hắn không ngừng lui về sau cái cổ về sau c ó lại một bộ lo lắng sợ hai bộ dạng ngươi làm cái gì giả lui về sau ta cũng sẽ không ă n ngươi như vậy không tốt đâu thợ mỏ chỉ chỉ xung quanh tất cả mọi người nhìn xem đâu xung quanh công nhân đều hiếu kỳ mà nhìn xem hai người bọn họ cái này để một hạng điệu thấp thiết trụ không biết làm thế nào ngươi sẽ còn thẹn thùng sao vậy ta càng thích ngươi á c h hh thiết trụ đầu n g ấ t đi xấu hổ sờ lên cái hót hắn nhưng không biết chính mình thế mà như thế có bị lực hạng động con mắt lăn l ô n lốc nhét chuyển vớt vớt bụng của mình nói thiết trụ các ca, ca bụng của ta đói bụng đói bụng vậy làm sao bây giờ cái này còn cần ta dạy cho người sao a a ta biết ta biết thiết trụ bừng tỉnh đại ngộ tranh thủ thời gian chỉ vào ven đường khách sạn nói muốn mang hạ đ ồ n g đi ăn dừng lại tốt dọc theo con đường này hạ đ ồ n g không ngừng khen ngợi thiết trụ con mắt bên trong ngôi sao nhỏ đều muốn bay ra ngoài thiết trụ cũng là hưởng thụ đến cực điểm từ nhỏ đến lớn nhưng cho tới bây giờ không có người như thế sùng bái qua chính mình thiết trụ chọn lựa một nhà quán ăn vỉa hè trong phòng tất cả đều là tất thối mùi vị hạ đ ồ n g lấy xuống mũ bảo hiểm suýt nữa bị trong tiệm cơm mùi thối hôn chết đi qua bất quá nàng rất nhanh khống chế được nét mặt của mình không dám lộ ra một tơ một hào chắn ghét đây là phụ cận tốt nhất khách sạn a thật sao ngươi cũng thật hào phóng là một người đàn ông tốt hhh hai người ngồi tại bên cạnh bàn lẫn nhau thần sắc nhìn nhau hà nồng là tên thật của ngươi sao ân đúng thế hà nồng gật đầu nói chẳng lẽ thiết trụ không phải tên thật của ngươi thiết trụ s ừ n g sốt một chút có chút ngượng ngùng sờ lên sau gáy của mình muỗng người khác đều đem tên thật nói cho chính mình có thể chính mình thế mà lưu lại một tay có lỗi với ta lừa ngươi kỳ thật ta gọi lý ngư ngươi vì cái gì phải ẩn giấu tên thật của mình đâu ngươi chẳng lẽ không biết sao hạ n ồ n g lắc đầu dứt khoát nói ta là vừa tới nói thật ta không hiểu rõ nơi này sự t ì n h thiết chủ không có chút nào chú ý tới hạ n ồ n g trong lời nói lỗ thủng ngược lại chi kỷ cho hạ n ồ n g g i ả n giải nếu như đem tên của mình nói cho người khác biết sẽ phát sinh chuyện rất đáng sợ đây là chúng ta thế hệ lưu truyền truyền thuyết xem như là một loại mê tín tập tục ta trừ chính mình hôn người ta thuộc ai cũng không thể nói cho người khác biết tên thật của mình ngươi nguyện ý đem tên thật nói cho ta điều này nói rõ ngươi đã đem ta trở thành chính mình thân nhân a nguyên lai là như vậy sao hạ nông đánh bậy đánh bạn được đến thiết chủ tín nhiệm bất quá hạ n ồ n g cũng ít nhiều lưu lại một tay dù sao nàng chỉ nói tên của mình không có nói chính mình họ nếu thiết trụ trong miệng nói mê tín truyền thuyết là có thật hạ n ồ n g cũng không cần sợ hãi cảm ơn ngươi tín nhiệm thiết trụ vươn tay kìm lòng không được giữ chặt hạ n ồ n g m u bàn tay ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua giống ngươi như thế tốt cô nương hạ nổng m i ệ n g cười một tiếng tại c h ạ m đến thiết trụ lòng bàn tay vết chai về sau không bị khống chế run một cái làm sao vậy ta đường đột thiết trụ vừa sợ thu tay về không hạ nổng đưa ra hai cánh tay cầm thiết trụ trong lòng bàn tay ta chỉ là có chút cảm động mà thôi không nghĩ tới ngươi cũng đem tên thật nói cho ta biết chúng ta đây coi như là song hướng lao tới hai bên tình nguyện à này hát hát thiết trụ một mặt chư cả cười không bằng chúng ta uống chút rượu tốt thật tốt h ạ n đồng dơ ly rượu lên không ngừng cho thiết trụ rót rượu tại sau khi vào cửa h ạ n đồng liền đã nhìn qua menu vừa bắt đầu nàng chỉ chọn một chút tiện nghi đồ ăn nhưng chờ thiết trụ uống không sai bịt lắm nàng liền bắt đầu điểm đắt rượu không những như vậy h ạ n đồng uống địa lại cho thiết trụ địa rượu trắng rượu đỏ trộn lẫn uống dạng này liền có thể để thiết trụ càng nhanh say rượu qua ba lần rượu thiết trụ đã uống đến miệng lưới dẻo quẹo liền đầu lưới đến cứng cả lại hoa hoa ta yêu ngươi thân yêu ta cũng yêu ngươi hạ đ ồ n g ngồi tại thiết trụ bên người đem lô thai góp đến thiết trụ bên h a i tất cả mọi người cho là bọn họ là một đôi cho nên cũng không có nhiều người để ý cái gì ngươi có thể hay không nhỏ giọng một chút nói chuyện nó i như ngươi vậy dọa ta chương một trăm tám mươi bảy hạ đ ồ n g công lược hai chương một trăm tám mươi bảy hạ đ ồ n g công lược hai ngươi có thể hay không nhỏ giọng một chút nói chuyện nó i như ngươi vậy dọa ta a a ta biết ngươi là thế nào trộm đến con thạch trộm con thạch làm sao ngươi biết ta trộm khoáng thạch ngươi uống say rượu đi h ạ n ồ n g cười nói đây không phải là ngươi mới vừa cùng ta nói sao thiết trụ mơ mơ hồ hồ liền nhận cười híp mắt hỏi ngược lại vậy ngươi cũng muốn cùng ta cùng nhau làm có đúng không đúng nha ngươi có thể nói cho ta biết không đương nhiên có thể thiết trụ đem miệng góp đến hạ n ồ n g bên t h a i thấp giọng nói chỉ cần ngươi đem khoáng thạch nuốt vào về nhà lại phun ra là được rồi ta chuyên môn luyện qua môn công phu này hiện tại đã rất tuần thủ nếu ngươi không cẩn thận nôn không ra cũng không có quan hệ sáng sớm hôm sau tại trong bồn cầu tìm là được rồi hhhhh <cười> hà nồng nghe vậy nhịn không được l ư ớ t mắt người uống nhiều à? vật kia làm sao có thể ăn vào trong bụng ai cái kia lại có quan hệ gì chỉ cần không phải một lần ăn quá nhiều liền sẽ không trúng độc dù sao thứ này có thể là dùng để làm thiết trụ nói phân nửa nằm trên ghế ngáy lên hà nồng dùng sức đánh thiết trụ hai bàn tay lại phát hiện người này ngủ đến cùng heo chết đồng dạng căn bản không có cảm giác nhuyễn c h â n t ô m hà nồng nhìn xung quanh đưa tay từ thiết trụ trong ngực lấy ra ra môn chìa khóa cũng không quay đầu lại rời đi tiệp cơm qua hơn nửa ngày chủ quán cuối cùng phát hiện thiết trụ say ngã chủ cửa hàng là một cái nhị đẳng công dân hắn căn bản khinh thường tại cùng thiết trụ nói chuyện vì vậy đành phải kêu thủ hạ đi gọi tình thiết trụ khác h nhân khác h nhân thiết trụ ngay khò khò căn bản không để ý tới nhân viên cửa hàng chủ cửa hàng lắc đầu chỉ vào thiết trụ nói trực tiếp để hắn tính tiền dù sao hắn đã đem id lưu lại là nhân viên cửa hàng nắm chặt thiết trụ cổ tay chuẩn bị tính tiền lại phát hiện bữa cơm này thiết trụ ăn trọn vẹn hai vạn năm thời hạn thi hành án nhưng nếu như tăng thêm những ngày thời hạn thi hành án thiết trụ thời hạn thi hành án liền vượt qua một vạn đ i ế n trưởng vị khách nhân này thời hạn thi hành án không đủ rồi Mù hắn, là ngày đầu tiên tới làm. Đi. Điếm đi tay, tay đem hắn, thiết thời hạn thi hành ngươi ngày tiên Lan trưởng lên căng án tăng lên tới đi. đi tới, là và tay, tay đầu đeo tự trụ qua không đến năm phút đồng hồ cảnh vụ cơ khí nhân đi tới trong cửa hàng cho thiết trụ mặc lên túi ném ra cửa tiệm bởi vì thiết trụ uống rượu say hắn thậm chí đều không có kịp kêu cứu liền bị chính mình nôn sạch chết chờ đến n g ụ c giam lúc hắn đã biến thành một c ô thi thể một bên khác kẻ cầm đầu hạ nổng đã đi tới thiết trụ thuê phòng nang đẩy cửa ra trong phòng lục xoát một phen cuối cùng dưới giường tìm tới một cái hộp gỗ t r o n dưới cái nhìn của nàng thiết trụ mạo hiểm phi thường lớn bởi vì chỉ cần bắt được chính là ít nhất phải gia tăng một vạn năm thời hạn thi hành án cái này ít nhất phải không ăn không uống đào quang hai ba năm mới có thể kiếm được nhiều như thế thời hạn thi hành án nếu là đổi nàng đến giao dịch ít nhất phải bán đi một vạn trở lên hoặc liên à đ ổ lấy lợi l ích khoát ôm lấy hộp, trực tiếp, rời khỏi phòng. tiếp tiếng bước chân đánh thức hà nồng nàng rủi rủi con mắt phát hiện một đám cảnh vụ cơ khí nhân chính hướng về ám phố đi đến h ạ nồng nút ở dưới cây không dám lên tiếng Mai đến đ n xác ị hà người máy không phải hướng chính mình đến, n phải máy nồng g đứng mới lên. Hà、nồng、đi đến vui e n đường chủ q á n bên trong, nhìn một chút đồng hồ trên tường. một chút hồ h ệ n tại là buổi tối buổi i là 22 đ ể mừng đúng đến lúc nhị cầu cùng thiết thương lượng xong muốn giao dịch thời gian, chẳng lẽ người máy là đến mai phục nhị cầu? Hà Nồng giao là lẽ là cầu dịch phục cầu. thiết thời Hà vui trụ mai máy m vỗ vô ngực của mình tốt tại chính mình ban ngày quá mệt mỏi vừa vặn ngủ quên nếu không mình khẳng định muốn cùng nhị cầu cùng một chỗ bị bắt 10 phút tiếp phố, thế nhưng Hà không thấy nhị rút trôi một một người cái cái lui qua, Nồng cũng không có thấy được máy ám có c cảm thấy chính mình đoán không sai đợi đến người máy hoàn toàn tán đi hạ đ ồ n g liền đi đến nam phố khắp nơi tìm kiếm nhị cầu cuối cùng tại một gian tốt lều phía trước tìm t ớ i hắn ngươi tốt ta lại tìm đến ngươi đi nhanh đi thấy được ngươi liền phiền ta có ngươi muốn hạ đ ồ n g lấy ra hộp vừa vặn đưa tay mở ra nhị cầu liền tranh thủ thời gian cho khép lại ngươi từ chỗ nào lấy được ngươi muốn hay không muốn cũng không phải hiện tại nhị cầu lắc lắc đầu nói trời tối ngày mai hai mươi hai nghìn đến chúng ta lần thứ nhất gặp mặt địa phương chờ ta hạ nồng nghĩ một hồi trực tiếp đem hộp nhét vào nhị cầu trong tay nhị cầu giật này mình ngươi làm cái gì đưa cho ngươi đưa cho ta nhị cầu có chút kỳ quái mà nhìn xem hà đ ộ n g ngươi muốn cái gì ta cái gì đều không muốn muốn hà đ ộ n g trực tiếp đem hộp nhét vào nhị cầu trong tay cũng không quay đầu lại rời đi nhị cầu nâng hộp bước nhanh đuổi theo uy thứ này ta không thể muốn ngươi ngày mai tới tìm ta ta có thể cho ngươi một cái giá tốt nhưng ngươi tuyệt đối không thể tặng không cho ta hơn nửa đêm ngươi như thế đuổi theo một cái tiểu cô nương chạy tính là gì hà đ ộ n g vừa cười vừa nói ta nói đưa cho ngươi chính là đưa cho ngươi thứ này vốn chính là ta nhặt được ta cầm cũng vô dụng Thế nhưng ta nghe nói người muốn cho nên ta liền cho ngươi ân chớ suy nghĩ quá nhiều tốt sao thân yêu h ạ nổng hướng về nhị cầu nháy mắt mấy cái trực tiếp rời đi an phố nhị cầu cầm trong tay hộp cảm giác tựa như lấy được một cái củ khoai nóng bằng tay cái này h ạ nổng có ý tứ gì vì cái gì không cùng nhị cầu muốn chỗ tốt trực tiếp cho người chẳng lẽ là lạt mềm bột chặt mưa đạn bên trên thảo luận người liên tục không ngừng ai cũng không biết h ạ nổng tặng không khoáng thạch đến cùng là vì cái gì một bên khác cố nghị đã tại hồng đăng khu bắt đến nhị cầu hai người hiện tại ngay tại đồ trường bên trong tắng c u dennis đã không có đi an phố đồng không có tại đội trường nhìn ị cầu, chỉ độ t r ư g trong bên c h xem hy vọng tò mò nói đội trưởng ngươi cũng là nữ nhân có lẽ có thể hiểu hạ nổng đến cùng đang suy nghĩ cái gì a các ngươi đều nhìn ta làm cái gì Ta làm sao sẽ biết một sao làm sẽ chương á i dâm loàn p ó n g nữ nhân đang suy nghĩ cái gì? suy cái một trăm tám mươi tám nhị cầu sơ bộ tín nhiệm một chương một trăm tám mươi tám nhị cầu sơ bộ tín nhiệm một nói thế nào các đồng đội cùng một chỗ nhìn hướng hy vọng cái này mới tới giả t i ể u tử mặc dù luôn là nói chuyện c h ả n h chó nhưng nàng xác thực có c h ả n h tư bản bởi vì mỗi lần cùng người khác đánh cược nàng đều thắng không bằng chúng ta đánh cược c h ậ m n h ấ t trời tối ngày mai nhị cầu sẽ chủ động đi tìm hà đông tại sao vậy rất đơn giản n g ư ơ i biết trên thế giới quý nhất đồ vật là cái gì sao Thích, yêu ngươi cái đầu hy vọng lip mắt trên thế giới quý nhất đồ vật chính là miễn phí đồ vật hy vọng vừa nói chuyện một bên tử lấy giấy bút ở phía trên tô tô vẽ vẽ mọi người đều vây quanh nhìn hy vọng viết chữ trên giấy tổng cộng viết ba cái tử thời gian địa điểm giao dịch nhị cầu đều sẽ đưa ra cùng bọn họ tiến hành giao dịch đồng thời giao dịch địa điểm vẫn luôn định tại an phố thời gian là một mươi giờ tối thế nhưng anh hoa ngội là tặng không hắn khoán thạch cho nên cũng không tính hoàn thành giao dịch cho nên nhị cầu định thời gian ở giữa địa điểm là vì cử hành một loại nào đó nghi thức hoặc là tuân thủ một loại nào đó quy tắc hy vọng cười nói mà còn quy tắc này yêu cầu nhất định phải là giao dịch được đến khoáng thạch cho nên tuyệt đối không thể dựa vào bạch chơi lấy ra bởi vậy nhị cầu mới sẽ vội vã như thế nhị cầu liền tính buổi tối hôm nay không nói ngày mai cũng nhất định sẽ chủ động đi tìm hà nổng hà nổng có thể có như thế thông minh sao có khả năng không phải thông minh mà là đánh bờ m à c h ú n g hy vọng nữ lông mày nói nàng chỉ sợ cũng muốn câu dẫn nhị cầu tựa như câu dẫn thiết chủ đồng dạng các ngươi nói đâu đèn nị đến sau mười giờ đứng hẹn đi tới an phố lại không có trực tiếp đi tìm người mà là trốn ở trong góc yên lặng nhìn chăm chú lên hẹn nhau địa điểm quả nhiên nhị cầu rất đúng giờ đến qua ba phút nhị cầu không có chờ đến denny liền trực tiếp rời đi không bao lâu dennis chỉ nghe thấy sau lưng chuyển đến người máy tiếng bước chân một đám hất lên quang học ngụy trang người máy từ bên cạnh hắn đi qua doa đến trái tim của hắn đều muốn bắt đầu một lần nữa nhảy lên mụ mại phê nguyên lai、like、là câu cá dennis n h ị nhữ mày phía trước hắn đã cảm thấy nhị cầu hành động vô cùng kỳ dị rõ ràng tại đồ trường liền có thể giao dịch tại sao muốn tại ám phố giao dịch may mắn chính mình lưu lại một tay không có trực tiếp cùng nhị cầu giao dịch không phải vậy hôm nay chính mình khẳng định muốn tiến vào một bên khác cố nghị đã thành công tại hồng đăng khu tìm tới nhị cầu như tôi h diễn đồng dạng cùng hắn cùng một chỗ trở lại đ ổ trưởng trao đổi một phen cố nghị lo lắng có người sẽ nhận ra bọn họ văn tự cho nên tại cái này một lần cố nghị không có lựa chọn dùng chữ hắn mà là dùng tinh tế ngữ v ù v ù cố nghị viết trên giấy viết xuống một hàng chữ hiện tại có một nhóm lớn cảnh v ụ cơ khí nhân mai phục tại hát nhai bốn phía nếu như chúng ta tại nơi đó hoàn thành giao dịch tất nhiên sẽ bị người phát hiện nhị cầu nhìn hướng cố nghị cái này huynh đệ ánh mắt chân thành cố nghị gật gật đầu cầm lấy tờ giấy đang tại nhị cầu mặt bớt rủi ta đi các loại nhị cầu đột nhiên đưa tay giữ chặt cố nghị người đi đâu vậy trở về đi ngủ đổ trường phía sau có đơn độc ký túc xá ngươi có thể tạm thời ở nhờ tại ta chỗ này miễn phí cố nghị lông mày cao lại cái này lúc trước thôi diễn bên trong nhị cầu cũng không có làm ra nhiệt tình như vậy mời là bởi vì chính mình thiêu hủy tờ giấy không có nói n h ả m nhiều cho nên hắn đối với chính mình có h ả o cảm sao đây là một hạng mới xuất hiện tình tiết cố nghị không dám loạn trả lời đành phải sử dụng trước một cái kỹ năng cố nghị nhắm mắt lại thôi diễn bắt đầu ngươi nhẹ nhàng tránh ra nhị cầu ngươi tính toán ta không thích nợ nhân tình nhị cầu đây coi như là ta trả lại ngươi tình cảm nếu như không phải ngươi ta hôm nay buổi tối nhưng không biết phải bị bao nhiêu tội ngươi người bạn này ta giao định ngươi bằng hữu nhị cầu ngươi là cảm thấy ta không đủ chân thành vậy được rồi ta có thể nói cho n g ư ơ i ta tên thật ta gọi từ đông đông n g ư ơ i ta gọi cố nghị n g ư ơ i vô ý thức nói ra tên thật nhị cầu n g ư ơ i có thể là trường học đại danh nhân vì cái gì rơi vào tình cảnh như vậy n g ư ơ i cái này không trọng yếu nhị cầu đi theo ta ta sẽ để cho ngươi một lần nữa trở lại đình phong n g ư ơ i vậy ta cảm ơn trước ngươi n g ư ơ i cùng nhị cầu bắt tay n g ư ơ i ở tại nhị cầu cung cấp trong phòng gian phòng bố trí cùng lớn nhỏ cùng thu dung sở gian phòng không sai biệt lắm n g ư ơ i tiến vào m ộ n đẹp người đột nhiên cảm thấy toàn thân phát lạnh người mở to mắt phát hiện trên trần nhà có một cái bát trào ngư đồng dạng quái vật hắn đang dùng giọng khàn khàn cùng ngươi giao lưu quái vật ngươi chính là cấu nghị ngươi muốn làm cái gì quái vật hắc hắc bí mật của ngươi ta đều biết rõ quái vật xúc tu rơi xuống đâm xuyên qua màng nhĩ của ngươi đầu của ngươi đau đớn một hồi mê ly bên trong ngươi nghiêng đầu đi phát hiện một cái đen nhanh bóng người đang đứng tại cửa ra vào cái bóng của hắn cùng quái vật cái bóng lên i thành một đường thẳng quái vật hút ngươi tùy não đồng thời đem tùy não giao cho bóng người trước mắt của ngươi đen kịt một màu ngươi chết thôi diễn kết thúc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 n g ư ơ i tính toán thật không cần n g ư ơ i trực tiếp rời đi đổ trường n g ư ơ i mới vừa đi ra đổ trường một đám tay chân ngăn cản đường đi của n g ư ơ i nhị cầu đi tới phía sau của n g ư ơ i nhị cầu bên ngoài trời tối ở bên ngoài qua đêm hình như không quá an toàn ta đây là vì bảo vệ n g ư ơ i tin tưởng ta chúng ta đều là một trường học ta sẽ không hạ i n g ư ơ i n g ư ơ i được thôi n g ư ơ i gật gật đầu đành phải đáp ứng nhị cầu n g ư ơ i đi tới ký túc xá n g ư ơ i an tĩnh nằm ở trên giường từ đầu tới cuối duy trì thanh tỉnh nhưng đến sau nửa đêm thời điểm người cuối cùng nhịn không được ngủ rồi ngày thứ hai người an tĩnh từ trên giường bỏ lên ngươi nghiêng đầu sang chỗ khác phát hiện nhị cầu giống pho tượng đồng dạng đứng tại cửa phòng của ngươi nhị cầu buổi sáng tốt lành ngươi buổi sáng tốt lành ngươi có chút không dễ chịu bởi vì ngươi phát hiện nhị cầu nhìn hướng chính mình ánh mắt có chút mập mờ ngươi vô ý thức sở lên chính mình c á i mông nhị cầu hôm nay muốn lên c ô n g sao ngươi ân nhị cầu về sau mỗi lúc trời tối đều đến chỗ của ta chương một trăm tám mươi chín nhị cầu sơ bộ tín nhiệm hai chương một trăm tám mươi chín nhị cầu sơ bộ tín nhiệm hai ngươi ngươi vì cái gì như thế chiếu c ủ ta nhị cầu ngươi là bằng hữu của ta bằng hữu liền nên chiếu cố lẫn nhau n g ư ơ i từ chối cho ý kiến n g ư ơ i an toàn đi tới d ư ợ c thiên cơ t r ạ n g n g ư ơ i đi tới khoáng tỉnh trước mắt của ngươi một mảnh hư vô n g ư ơ i đình chỉ thôi diễn cố vấn ngươi đang suy nghĩ cái gì ân không có gì cố nghị quay đầu lại cưới h í p mắt nhìn xem nhị cầu rất cao hứng ngươi như thế để mắt ta nhưng ta vẫn là không nghị thiếu ngươi tình cảm ha ha nợ nhân tình hẳn là ta mà không phải ngươi không muốn từ chối ngươi đi ám phố có thể ở tại địa phương nào cũng chính là tốt lều thùng giấy a không bằng sẽ ở chỗ này với ta bên trong tốt vậy ta cảm ơn ngươi không khắc khí nhị cầu đi cố nghị bà vai để hắn tại đổ trường cửa sau trong ký túc xá ở lại cố nghị nằm ở trên giường trong hai truyền đến hệ thống tiếng nhắc nhở ngươi thu được nhị cầu sơ bộ tín nhiệm ngươi kịch bản thăm dò độ tăng lên hiện nay kịch bản thăm dò độ là ba cuối cùng là có chút tiến triển cố nghị nhẹ gật đầu nằm ở trên giường nhìn lên trần nhà suy nghĩ vấn đề một vì cái gì chính mình sẽ chết ở trong mơ hai giết chết chính mình người là ai ba cố nghị cái tên này tại cái này phó bản bên trong ý vị như thế nào bốn vì cái gì nhị cầu đối với chính mình thái độ đột nhiên chuyển biến đầu tiên nhìn điểm thứ nhất vì cái gì chính mình sẽ chết ở trong mơ lần thứ nhất cùng lần thứ hai chính mình cũng ngủ ở nhị cầu địa bàn nhưng chỉ có lần thứ nhất bị quái vật tập kích lần thứ hai lại không có chủ yếu khác nhau ở chỗ chính mình cũng không có nói ra tên thật của mình đồng thời cái kêu bát chảo ngư quái vật rõ ràng là từ người thao túng lúc đầu cố nghị cho rằng người nơi này không cần tên thật là một loại tập tục thế nhưng hiện tại xem ra không thể nói tên thật là sợ h a i bị người khác hãm hại ngoa bằng trung học thư viện bên trong cất dấu rất nhiều hát ma pháp thư trong đó có không ít hát ma pháp đều cần biết người khác tên thật mới có thể thi triển điểm thứ hai giết chết chính mình người là ai tại mê ly bên trong cố nghị căn bản không có thấy rõ người thào tung cái bóng nếu như chính mình điểm thứ nhất phỏng đoán là chính xác như vậy hiểm nghi lớn nhất hung thủ liền nhị cầu cố nghị trầm tư một hồi lại cảm thấy trong đó rất có mâu thuẫn đầu tiên nhị cầu chủ động nói ra tên thật là vì biểu đạt thành ý hắn không có khả năng đoán được chính mình nhất định liền sẽ nói cho hắn tên thật thứ nhì nhị cầu nếu biết chính mình là ngõ bằng ưu tú tố tốt nghiệp tự nhiên cũng sẽ biết chính mình khả năng sẽ phản chế hát ma pháp thủ đoạn cho nên hắn tuyệt đối sẽ không mạo hiểm sử dụng hát ma pháp cuối cùng xung quanh biết nhị cầu xuất thân không ít người hắn ở địa bàn của mình dùng hát ma pháp giết người đây không phải là chính mình muốn chết sao nhị cầu là một người thông minh đồng thời thủ đoạn rất mạnh tuyệt đối không có khả năng phạm như vậy cấp thấp sai lầm mạo hiểm lớn như vậy bởi vậy giết chết chính mình người rất có thể là bên thứ ba hắn thuộc về phó bản bên trong thế lực đối địch cũng chính là bất khả ngôn thuyết lực lượng nhị cầu sớm đã bị người giám thị chính mình cùng nhị cầu nói mỗi một câu lời nói có thể đều bị bất khả ngôn thuyết giám sát cái này cũng giải thích nhị cầu vì sao lại tại trong đêm bị cảnh vụ cơ khí nhân mồi chờ nếu như suy đoan thành lập từ đông đông có thể cũng không phải nhị cầu tên thật đây chỉ là hắn lôi kéo người tâm một loại thủ đoạn điểm thứ ba cố nghị cái tên này tại cái này phó bản bên trong ý vị như thế nào tại nhị cầu lần đầu tiên nghe được chính mình danh tự lúc nét mặt của hắn vô cùng khiếp sợ điều này nói rõ chính mình tại n g o a bằng trung học bên trong biểu hiện sinh ra hiệu ứng hồ điệp ảnh hưởng đến n g o a bằng thị thế nhưng rất kỳ quái chính là chính mình vừa vặn tỉnh lại thời điểm đã là một bộ người đã trung niên bộ dạng mà n g o a bằng trung học thời điểm chính mình vẫn là một cái mười tám tuổi học sinh chính giữa hai mươi năm khoảng cách đi nơi nào cố nghị tại cái này trong hai mươi năm kinh lịch cái gì nếu như hai cái này phó bản là liền tại cùng một chỗ vì cái gì hệ thống không để cho mình từ 18 t u ổ i bắt đầu tiếp tục đóng vai mà là muốn theo trung niên bắt đầu đóng vai nhân vật cố nghị trầm tư một lát cảm thấy điểm thứ ba đáp án rất có thể chính là phó bản chân tướng đáp án cái kêu biến mất 20 năm chính là ngõ o bằng thị biến thành bây giờ dáng rất nguyên nhân điểm thứ tư nhị cầu vì cái gì thái độ đối với chính mình đột nhiên phát sinh chuyển biến tại lần trước thôi diễn lúc chính mình liền nhiều hỏi tới vài câu nhị cầu liền một bộ không nhịn được bộ dáng thậm chí còn hạ lệnh chụ khách lần này mình động tác gọn gàng mà linh hoạt một chút không có nói nhầm nhiều thậm chí còn tại chỗ tiêu hủy tờ giấy nhị cầu ngược lại đối với chính mình nhiệt tình thậm chí còn đẩy mạnh kịch bản tham dò độ bất quá loại này nhiệt tình cũng có thể là một loại ngụy trang để chính mình ngủ ở đồ trường phụ cận kỳ thật cũng là vì thuận tiện giám thị cùng khống chế chính mình có thể tại nhị cầu xem ra chính mình dùng tinh tế n g ự a viết chữ a giao lưu không có hỏi nhiều nói nhảm đồng thời cuối cùng tiêu hủy chứng cư hành động nhìn qua vô cùng đáng tin cho nên hắn đối với chính mình độ tín nhiệm cùng độ thiện cảm tăng lên cố n h ị sờ lên cái mũi liền nghĩ tới nhị cầu nói chính mình là gây sự tình có thể hay không chính mình giấy vàng đầu quay đầu liền đi bộ dáng đ ô n g chúng hắn ít thuê đậu phộng không thể nghĩ cố nghị lắc đầu nhưng trong đầu vẫn là không bị khống chế tràn vào rất nhiều nguy hiểm ý nghĩ hắn càng nghĩ càng không đúng sức lực tranh thủ thời gian l ụ c t u n g tìm thêm ba đầu quần lót m ặ c lên người cái này mới an tâm ngủ sáng sớm hôm sau cố nghị từ trên giường dùng trong chậu nước thải l a u mặt liền tính rửa mặt qua tại chỗ này nếu như muốn sử dụng nước sạch có thể cần ngoài định mức l ư n g đeo thời hạn thi hành án cố nghị hiện tại cũng không dám làm xa xỉ như vậy sự tỉnh cố nghị đem tay đặt ở tay nắm cửa thượng đẳng một hồi hắn biết chính mình đẩy cửa ra về sau nhị cầu liền đứng tại bên kia tính toán, đừng nghĩ như vậy nhiều. n h vậy ân ra đều cứ ó có Đó khói, nữ nhi, nam nhân nhất định hắn bong không tin tưởng. Ơn. thể thật thích thể làm là sao c đâu. như vậy cố nghị t h ấ p giọng an ủi mình vài câu cái này mới mở cửa nhị cầu nghiêng đầu lại cười h í p mắt hướng về cố nghị phất phất tay sớm nha cố vấn người tốt cậu ca hôm nay đi bắt đầu làm việc sao ân là cố nghị gật gật đầu chỉ là tùy tiện cùng nhị cậu qua loa hai câu nhị cậu cũng không có để ý quay đầu liền đi làm chính mình sự tỉnh hô trước đi công tác nhìn xem buổi tối hôm nay có thể hay không có tiến triển h、e、đi vọng lơ lẽm nhưng vẫn làm mở miệng nói ra tổ trưởng làm mẹ、e、một điều này nói rõ tâm tình của mọi người đều rất buông lỏng đây không tính là chuyện tốt sao vì cái gì còn muốn đi bắt người khúc khang bình nghĩ một hồi nói người có hay không nghĩ tới cái này rất có thể là cuồng tín đồ âm mưu bọn họ đem nghiêm túc sự tình giải trí hóa vì chính là làm cho nhân loại vung lòng cảnh giác loại này é một là đối cố nghị hình tượng nói xấu nhất định muốn quản không phải vậy về sau gia đại sự vậy thì phiền thoái a hy vọng nghe vậy nhẹ gật đầu bất quá trong lòng của nàng nhiều ít vẫn là cảm thấy khúc khang bình có chút chuyện bé xé ra to khúc khang bình nhìn xuống đồng hồ xét theo cặp công văn nói trưa hôm nay ta muốn đi cùng các quốc gia công lược tổ tổ trưởng mở video hội nghị công lược tổ nội bộ hội nghị ngươi tới giúp ta chủ trì là tổ trưởng hy vọng vung, vung tay ho khan hai tiếng mang theo mọi người nhìn máy giám thị cố nghị ngay tại đ ạ o quáng h à nồng ngay tại nhất cái s ọ t các mạo hiểm giả đều tại lao động duy chỉ có đèn nis tại vời nước đội trưởng gần nhất cái này đèn nis bị mắng rất lợi hại nha đúng nha ngươi xem một chút mưa đạn chương một trăm chín mươi cảnh sát hỏi ý chương một trăm chín mươi cảnh sát hỏi ý mưa đạn quét thực tế quá nhanh nhưng mọi người vẫn là bắt được mấy cái mấu chốt tin tức hiện nay đại gia phun điểm chủ yếu vẫn là tập trung ở đèn nis đối đãi nhị cầu trên thái độ vô luận là cố nghị vẫn là hạ đ ộ n g bọn họ đều đem công lực trọng điểm đặt ở nhị cầu trên thân mà dennis lại đem công lực trọng điểm đặt ở khoáng tỉnh giám sát trên thân dennis không mang mũ bảo hiểm công tác bộ dạng từ đầu đến cuối có vẻ hơi không hợp nhau sáng sớm hôm nay dennis liền bị giám sát gọi tới người tên là gì dennis ta có việc tìm ngươi đi theo ta chuyện gì đừng hỏi đi theo ta giám sát đem sự vụ người máy lưu tại khoáng tỉnh bên trong đồng thời để thủ hạ của mình tiếp tục tại khoáng tỉnh bên trong giám sát tiếp lấy liền lôi kéo dennis rời đi khoáng tỉnh hắn mang theo dennis đi tới văn phòng bên trong văn phòng ngồi giám sát cùng một những cao cấp công dân giám sát đối cái này công dân tất cung tất kính có lẽ hắn là cao cấp hơn công dân người tên là gì d e n n i s tên thật sao là denis n nhẹ gật đầu hắn thói quen dùng tên giả liền sơn điền giã khuyển cái tên này đều là giả dối denis n cũng chỉ là hắn một cái tiểu hào mà thôi bất quá hắn hiện tại là đại biểu bắc âu xuất chiến dùng denis n cái tên này có lẽ tương đối thật một điểm rất tốt cao cấp công dân gật gật đầu trên giấy tô tô vẽ vẽ ta là cảnh vụ trạm cảnh sát ta phát hiện ngươi gần nhất cùng nhị cầu đi rất gần ngươi có phát hiện hay không hắn có bất kỳ dị thường ta chỉ cùng hắn có duyên gặp mặt một lần d e n nghĩ i s n một hồi nói hắn nói muốn ta trộm khoáng thạch bán cho hắn nhưng ta không có đồng ý chúng ta đã điều tra ra có hai cái thợ mỏ cùng nhị c ầ u từng có giao dịch để chúng ta cảm thấy n g o à i ý muốn chính là những người này cùng nhị c ầ u giao dịch giá cả cực thấp cao nhất cũng mới hai mươi năm một cân m à thôi loại này không giống bình thường hiện tượng đưa tới chúng ta chú ý thế nhưng chúng ta tạm thời không có tìm được hắn giao dịch lúc chứng cứ cho nên chúng ta hy vọng ngươi có thể phối hợp chúng ta làm nằm vùng ngươi mục đích có hai cái một dụ dỗ nhị cậu giao dịch đồng thời phối hợp chúng ta bắt lấy hai đào móc ra nhị cầu giao dịch c h â n tướng nói cho chúng ta biết hắn vì cái gì giá cả ép tới thấp như vậy nhưng vẫn là có người nguyện ý cùng hắn giao dịch nội ứng đối cái này nhiệm vụ rất nguy hiểm thế nhưng khen thưởng cũng rất cao chỉ cần ngươi có khả năng điều tra ra được chúng ta liền thăng ngươi làm nhị đặng công dân đồng thời giảm hình phạt hai trăm vạn năm trên tư liệu biểu thị ngươi là người cải tạo đã từng cũng là chúng ta một thành viên là chúng ta có thể tìm tới thích hợp nhất nội ứng nhân tuyển nhiệm vụ này ngươi nguyện ý xác nhận sao dennis nháy mắt mấy cái chỉ cần hoàn thành cái này nhiệm vụ chính mình trực tiếp liền có thể hoàn thành phổ thông cấp thông quan điều kiện cớ sao mà không làm ta nguyện ý nghe thấy đèn nịt nói ra ta nguyện ý ba chữ phía sau hy vọng cũng không nhịn được thở dài này đến cùng là sát thủ tâm tư trong mắt hắn nào có cái gì đạo đức cùng tự do hắn nghĩ chỉ có lợi ích mà thôi thật thua thiệt có ít người còn cảm thấy hắn là hiểm khách trộm đừng đua ta một bên khác hạ nồng dùng cái kia nhỏ bé cánh tay n h ấ c giỏ t r ú t lại không có một người nam nguyện ý lên phía trước hỗ trợ giám sát càng là đứng ở một bên có chút hăng hái mà nhìn xem hạ nồng đầu đầy mồ hôi bộ dáng mồ hôi đem h ô đ ồ n g tóc dính tại cùng một chỗ nhìn qua còn thật sự có một phen đặc biệt và ậ vị ai ngươi giám sát đi tới dùng trong tay gậy gỗ thọc hạ n ồ n g cái mông hạ n ồ n g lông mày cao lại nàng đem cảm giác nhục nhã đ è xuống quay người đối mặt giám sát cúng kính hỏi đại nhân có chuyện gì đi theo ta một chuyến là hạ n ồ n g đi theo giám sát sau lưng nàng phát hiện giám sát thế mà mang theo chính mình đi ra khó o ả n tỉnh đầu óc của nàng phi tốc vận chuyển suy nghĩ phải làm thế nào ứng đối giám sát người này có phải là chuẩn bị ngủ chính mình nhìn giám sát bộ dạng này đại khái cũng ba bốn mươi tuổi hẳn là càng thích loại kia tương đối chủ động nữ nhân a chính mình có phải là có lẽ biểu hiện càng thành thục một điểm không đối nhìn hắn một bộ mũi vểnh lên t r ờ i bộ dạng nói không chừng có ép khuynh ư ớ n g chính mình có lẽ biểu hiện giống con cựu nhỏ đồng dạng càng thêm sợ hãi một điểm dạng này có lẽ có thể thỏa mãn hắn chinh phục t ham hớn hoặc là vẫn là dựa theo chính mình sở trường nhất bộ dạng giả bộ thanh t h u ầ n a đồng dạng nam nhân đều chịu không được loại này tính cách nữ nhân uy nữ nhân tà tại hà nông đứng thẳng người t r n g n g ậ p nước mắt to nhìn hướng giám sát giám sát nhìn từ trên xuống dưới hà nông đi vào văn phòng đúng thế、Tốt. hà nông nhẹ gật đầu vừa vào nhà hà nội đã nhìn thấy trong phòng ngồi một những cao cấp công dân hà nội lập tức liền hôn mê người này nguyên lai thích nhiều người vận động sao chủ quan ngươi đứng tại cửa ra vào làm cái gì mau vào là hà nội gật gật đầu đứng tại trong hai người ở giữa đột nhiên suy nghĩ minh bạch cái gì a hệ liệt quy định bên trong có ghi tam đẳng công dân là không thể cùng cao cấp công dân đơn độc ở tại một cái bịt kín không gian cho nên nếu thật sự có cao cấp công dân muốn lời nói bọn họ cũng chỉ có thể nhiều người vận động dựa vào chế định cái này quy tắc người đến cùng là cái gì biến thái ngươi giả túi đầu làm cái gì nàng h h thẳng. a n đứng l đại h Hà â n n ngồi thẳng lên, nghiêm gió túc dò xét vị k am cao cấp công dân. Nếu như g i á sát sát hiểu ự c của mình, như vậy vị này, cao cấp công ngấp nghẽ thân mình, như này dân thể vậy vị l ề n không như trần nguyện vọng. Nàng h có vậy trùi i am hiểu nhất nhìn mặt mà nói chuyện chỉ nhìn một cái nàng liền hiểu được chính mình phía trước ý nghĩ sai người tên là gì hà n ộ g ta nói tên thật liền kêu hà n ộ g tư liệu của ngươi trà không được ca ngươi đến cùng tên gọi là gì hà n ộ g nghĩ một hồi nói ta mất trí nhớ không nhớ được tên thật của mình cái tên này là chính ta cho chính mình lên tính toán không quan trọng công dân ai đi nói cho ta cũng đồng d ạ n g là hà đồng báo ra một chuỗi chữ số ân thì ra là thế người nhà của ngươi bởi vì phạm pháp bị cưỡng chế chấp hành cho nên ngươi mới trở thành tam đẳng công dân hà đồng không nói gì xem như là chấp nhận đối phương nói tiếp là như vậy ta là cảnh vụ trạm cảnh sát có một số việc muốn hỏi ngươi hà đồng con mắt nhanh như chớp loại chuyện chẳng lẽ là ngày hôm qua uống say cái k i a nam uống chết hiện tại cảnh sát đến điều tra mình h à n không phải là dạng này nếu như chính mình ngày hôm qua thật phạm pháp cái tia cảnh vụ cơ khí nhân ngày hôm qua nên đến bắt chính mình chúng ta điều tra đến người cùng hắn thường xuyên lui tới các ngươi quan hệ gì không có cái gì quan hệ a ta căn bản không biết hắn là ai làm sao có thể đừng nói nữa ta nói không quan hệ liền không quan hệ hà nổng trừ ầm lên không ngừng dập chân chương một trăm chín mươi mốt cảnh sát hỏi ý hai chương một trăm chín mươi mốt cảnh sát hỏi ý hai người này chính là cái chết biến thái ta giải đến như vậy xinh đẹp hắn đều cự tuyệt ta mà còn ngươi biết hắn cự tuyệt ta lý do là cái gì sao hắn lại còn nói chính mình là gây ngươi nói có tức hay không hà nồng đ nghiêng đầu đi bộ mặt tức giận cái này triệt để đem cảnh sát cùng giám sát đ ề u chỉnh không biết bọn họ ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi hoàn toàn không biết nên xử lý như thế nào chuyện này hà nồng đ diễn kỹ thực tế quá đặc sắc liên hiện thực thế giới dân mạng đều khen không dứt miệng dựa vào nếu không phải biết chuyện gì xảy ra ta đều cho hắn lửa hà nồng tiên p h kỹ năng là trở mặt sao sẽ không đem nở cờ đều lửa a cảnh sát ho khan hai tiếng hỏi tiếp cho nên hai người các ngươi trước đây liền rất quen ngươi biết hắn gần nhất đều đang làm cái gì sinh ý sao ta không biết chúng ta đang điều tra vụ án ngươi có thể nghiêm túc nói với chúng ta sao ta là thật không biết hà nồng lắc đầu tất nhiên cảnh sát tự mình đến tìm chính mình tra hỏi đã nói lên bọn họ cũng không có tìm tới mang tính k h e n chốt chứng cứ bằng không bọn hắn khẳng định đã sớm bắt chính mình trở về giam lại chỉ cần mình giả ngu nói không biết bọn họ lấy chính mình liền không có biện pháp gì nhị cầu trong tay có thể là có một bộ điện thoại chính mình nhất định muốn nghĩ biện pháp làm tốt cùng nhị cầu quan hệ vô luận như thế nào nhất định muốn thu hoạch được điện thoại quyền sử dụng mới được cảnh sát muốn thế nào liên quan gì tới mình được thôi vậy ngươi trở về đi cảnh sát lắc đầu bất đắc dĩ cứ việc hắn rất muốn kệ mở hạ nồng đầu tra hỏi nhưng thực tế không có cách nào quy tắc không cho phép chính mình mặc dù là cái nhị đảng công dân nhưng đối tam đảng công dân vẫn là không có quyền sinh s ắ t trong tay quyền lợi duy nhất có thể lấy quyết định nhân loại sinh tử chỉ có hắn mà thôi hử hạ nồng cơi lạnh một tiếng rời đi văn phòng mưa đạn bên trên hạ động p cùng đẹn nghĩa đều bị mời đi tìm cảnh sát nói chuyện cố nghị đương nhiên cũng không ngoại lệ giám sát mang theo cố nghị rời đi khó tỉnh cố nghị liền ngay lập tức sử dụng thiên phú kỹ năng thôi diễn bắt đầu giám sát mang theo ngươi đi tới văn phòng ngươi trong phòng làm việc nhìn thấy cảnh sát cảnh sát ngươi tên là gì ngươi cố vấn cảnh sát đây không phải là tên thật của ngươi a m ờ i nói ra tên thật ngươi đây chính là tên thật của ta cảnh sát không có tiếp tục truy vấn mà là đang vùi đầu viết cái gì n g ư ơ i xem nhìn bốn phía ngoài cửa có một cái sự vụ người máy cùng một cái cảnh vụ cơ khí nhân chính mình tại chỗ này đối với người khác sử dụng tâm lý ám thị tất nhiên sẽ đưa tới phiền phức đồng thời ngươi phát hiện tại chính phủ trong mắt id cùng tên người là hai loại đồ vật cho dù xác nhận ngươi id bọn họ cũng vô pháp xác nhận tên của ngươi đây là một cái phi thường mấu chốt tình báo một khi tên của ngươi bị người khác biết tình cảnh của ngươi sẽ vô cùng nguy hiểm cảnh sát vậy liền nói cho ta ngươi công dân id ngươi A320. cảnh sát tư liệu biểu thị, tàn một ta ngươi Ngươi như Ngươi, liệu là loạn làm biểu cái bị hỗn phán hình ngàn vận năm. Ngươi vì cái gì mà vì vì vậy? Ngươi, ta không nói h Cảnh sát, tính chuyện khứ. ớ rõ. của toán, n sát, quá đây đều là chuyện của quá khứ. Nói cho thêm a ngươi cùng n ị cầu là quan hệ như thế nào? Ngươi, khách cùng chủ quan u là nào? như Ngươi, hệ thế h trọ t nhà quan、hệ. Cảnh Ngươi, Cảnh không nói hệ. chỉ thế thôi. Ngươi, chỉ thế thôi. h sát, sát t ê gì điều này nói rõ cảnh sát chỉ là có chỗ hoài nghi nhưng không có tính thực chất chứng cứ v à n g không bọn hắn hỏi ý sức mạnh có lẽ càng đầy một điểm cảnh sát lắc đầu hướng về ngoài cửa cảnh vụ cơ khí nhân n g o n g ó tay Người đến, đi máy cảnh ầ m một độ cái c h sát, sát một á y k i bên nói một bên từ trong ngực cầm ra sách cầm trong tay của hắn chính là bê chữ mở đầu quy tắc ngươi lại khái nhìn lướt qua tại b ê hệ liệt quy tắc bên trong xác thực có cái này quy định m ộ ư ơ i giờ thời gian này vô cùng có chỉ hướng tính đây cơ hội là tại nói cho ngươi cảnh sát đã biết nhị cầu mỗi ngày m ộ ư ơ i giờ tại ám phố làm cái gì đồng thời bọn họ cũng hy vọng cho ngươi mượn miệng cảnh cáo nhị cầu không cho phép lại hồ đồ cảnh sát rõ ràng có thể bắt nhị cầu đối hắn thẩm vấn có thể là bọn họ nhưng từ ngươi nơi này vượt một cái khúc quanh lớn không cách nào trực tiếp đối nhị cầu hạ thủ ngươi không thể không đội phục nhị cầu phạm tội thủ pháp dù cho dạng này cảnh sát cũng tìm không được có lực chứng cơ phạm tội cảnh sát hiện tại ngươi có thể đi trở về công tác ngươi về tới quán tỉnh trước mắt của ngươi một mảnh hư vô ngươi đình chỉ thôi diễn cố nghị trầm mặc một lát đi theo giám sát đi tới văn phòng một hỏi một đáp nhận lấy cảnh sát thẩm vấn lúc này long quốc công lược tổ cũng ghi chép hạ cố nghị cùng cảnh sát toàn bộ đối thoại quá trình ba người đồng dạng đều cùng cảnh sát tiếp xúc thế nhưng ba người lại được đến hoàn toàn khác biệt kết quả dennis cùng cảnh sát hợp tác trở thành gián điệp nội ứng hà đồng tự tuyệt cung cấp bất luận cái gì hữu hiệu tin tức thế nhưng cảnh sát cũng đối với nàng không có bao nhiêu biện pháp cố nghị lại bị cảnh sát trọng điểm quan tâm thậm chí để hắn mười h tối mỗi ngày đi cục cảnh sát báo danh rất hiển nhiên cảnh sát thái độ cùng mạo hiểm giả hành động có trực tiếp liên hệ cùng nhị cầu quan hệ càng gần cảnh sát đối mạo hiểm giả điều kiện hạn chế thì càng nhiều dennis không có cùng nhị cầu hợp tác thậm chí chủ động bàn giao toàn bộ thu được cảnh sát tín nhiệm đồng thời chỉ cần hắn có khả năng thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ hắn liền có thể an an ổn ổn đạt tới bình thường thành t i ự u hiện nay xem ra dennis ngược lại là ổn tỏa h nhất một đầu công lược lộ tuyến mà c ấ u nghị cùng nhị cầu dây dưa xấu nhất hiện tại cũng ở tại nhị cầu trong nhà cái này sẽ cực lớn gia tăng hắn công lược độ khó hy vọng cầm bản một ký một bên viết một bên nói công lược tổ các đặc công đồng dạng cũng là c o mày h i ệ n nhiên mười giờ tối giao dịch là rất trọng yếu một cái kịch bản điểm nếu như không thể tự do tại mười giờ tiến về điểm giao dịch như vậy kịch bản liền hoàn toàn không cách nào đẩy tới lao c h ạ c h bình tĩnh nhìn nhìn màn hình thông thả nói các ngươi làm gì khẩn trương như vậy ta cảm thấy đây là chuyện tốt ta vì cái gì cố nghị khó khăn gặp phải càng nhiều nói rõ hắn hành động lộ tuyến càng chính xác hắn nhưng là thói quen hướng về hoàn mỹ cấp thông quan tiêu chuẩn đi c h ư một trăm chín mươi hai diễn kỹ c h ư một trăm chín mươi hai diễn kỹ cố nghị trở lại khoáng tỉnh công tác trong đầu vẫn còn đang suy tư vừa vặn thẩm vấn quá trình đồng thời cũng tại suy nghĩ nên như thế nào phá giải nan đề Cuối c ù nếu g được đ n kết q ả như có một không phải mỗi lần tiến vào khoáng tỉnh chính mình liền sẽ không cách nào thôi diễn hắn cũng sẽ không đối với hiện tại tình hình hoàn toàn không có chuẩn bị thời gian từng giây từng phút trôi qua cấu nghị tan tầm trở lại đồ trường cũng không có tìm tới nhị cầu hắn rời đi đổ trường đi hồng đăng khu tìm người không những nhị cầu không tìm được nhị cầu nữ nhân cũng không thấy vạn bất đắc dĩ phía dưới hắn chỉ có thể trở lại chỗ ở nhắm mắt lại bắt đầu đi thôi diễn bắt đầu ngươi từ đầu đến cuối không có chờ đến nhị cầu đến buổi tối hai mươi hai điểm ngươi đi tới cảnh vụ trạm ngươi đẩy cửa đi vào cảnh vụ trạm cảnh sát để ngươi ở tại trong đại sành nghỉ ngơi một lát sau liền cho ngươi đi văn phòng lợi căn bản không có người còn ngươi. ngươi ngồi ở trong phòng làm việc buồn bực ngắn ngẩm đúng vào lúc này ngươi nghe thấy văn phòng chung điện thoại reo ngươi lớn tiếng la lên cảnh sát đẩy cửa vào cảnh sát làm cái gì n g ư ơ i điện thoại vang lên các ngươi không tiếp cảnh sát ngươi ngốc nha điện thoại này chỗ nào vang lên cảnh sát chửi mắng một tiếng ngồi tại bên cạnh điện thoại lại lần nữa vang lên ngươi đi lên cầm điện thoại lên cảnh sát cũng không có còn ngươi ngược lại cảm thấy ngươi như cái đồ đần cảnh sát làm hành động nghệ thuật đúng không ngươi tiếp tục nghe điện thoại trước mắt của ngươi một mảnh hư vô ngươi đình chỉ thôi diễn vì cái gì nhận cú điện thoại liền ra loại này sự tình cố nghị nháy mắt mấy cái từ trên giường ngồi dậy một bên khác hà nổng cuối cùng tan tầm đầy người mồ hôi bẩn rời đi khó tỉnh nàng rất muốn tìm cái địa phương tắm thế nhưng tắm rửa một lần liền ra tăng tiêu phí hai mươi năm thời hạn thi hành án tương đương hai ngày toi công bận rộn nghĩ nửa ngày hạ đ ồ n g vẫn là quyết định đi tẩy một lần cho dù chính mình tắm quá trình bị toàn bộ hành trình phát s ó n g trực tiếp cũng không có quan hệ đầy người mồ hôi bẩn bộ dạng thực tế để nàng không thể chịu được đ ư ợ cọ c rửa sạch sẽ hạ đ ồ n g làn d a thay đổi đến trắng non bóng loáng rất nhiều nàng soi vào gương nhìn một hồi tự luyến sờ lên khuôn mặt của mình ân bộ dạng này nhưng không biết muốn mẹ hoặc bao nhiêu nam nhân tự luyến điên cuồng một cái không đúng lúc trào phúng chuyển đến h ạ nồng quay đầu nhìn lại nguyên lai、like、là một cái tuổi trẻ cô nương đang đứng tại bên cạnh mình nàng mặc một thân nóng bỏng to gan ý phục soi vào gương trang điểm gái đếm thối h ạ nồng nhìn xem tấm gương không chịu thua đáp lễ một câu hai cái nữ nhân nhìn nhau đồng thời liếc mắt đi ra phòng tắm đang tắm đường cửa ra vào h ạ nồng nhìn thấy một cái quen thuộc ra hỏa nhị c ầ u thế mà chính ngồi sổm tại cửa ra và hút thuốc ánh mắt nhìn c h ầ m chặp chính mình thảo cái này theo dõi điên cuồng h ạ nồng bên người nữ nhân đột nhiên túi đầu xuống hùng hùng hồ hồ muốn từ nhỏ đường rời đi nhị cậu ngồi sổm n g ư ơ i biết tiểu thuyết tiểu thuyết hà nồng chỉ chỉ vừa rồi chạy trốn nữ nhân ngươi nói nàng ân nàng là ai vậy ngươi không cần biết À hà nồng gật gật đầu ngươi tìm ta có việc sao buổi tối hôm nay mười giờ đến á m phố đến tìm ta ta muốn cùng ngươi hoàn thành cái k i a khoản giao dịch không được vậy ngươi liền cùng ta đến đội trường ta đem đồ vật cho ngươi cũng không được vì cái gì hà nồng n h ữ môi ngươi đã bị cảnh sát để mắt tới ngươi không biết sao ta sợ ngươi hôm nay lại đi am phố cũng chỉ có một con đường chết ân nhị cầu sợ lên cảm từ đầu đến cuối không mờ miệng hà nồng cũng không thúc giục chỉ là yên lặng chờ đợi qua hai phút đồng hồ nhị cầu cuối cùng mở miệng ta không thể tin tưởng n g ươi ta có như vậy không đáng tín nhiệm sao hà nồng nói nhị cầu không nói gì chỉ là yên lặng đem tay bỏ vào trong túi hà nồng bất động thanh sắc lướt qua phát hiện nhị cầu túi xuất hiện dao găm hình dạng trong lòng nàng run lên biết nếu như chính mình biểu diễn không đủ chân thành rất có thể liền sẽ bị nhị cầu giết chết nàng đã tại cái này thế giới qua ba ngày đã biết cái này thế giới tình huống căn bản lúc này nàng nhất định phải giả bộ đầy đủ bi phẫn bộ dáng dùng tiếp xuống diễn thuyết triệt để thu hoạch được nhị cầu tín nhiệm Ta c tới. Tới hà, hà, mờ mờ, tình tình hà nồng ánh t mắt m lập lòe khoe miệng nàng mang theo mịt cười trong mắt lại không có chút nào cầu sinh ý thức nhị cầu thay thế đột nhiên liền sửng sốt người muốn giết thật là ta cái kia giết liền tốt dù sao sống cũng không có ý tứ ngươi chính là kỹ nữ mà thôi giết ngươi liền xem như thanh lý rác rưởi mà thôi kỹ nữ đối ta chính là kỹ nữ một cái nữ nhân làm sao có thể ở cái thế giới này sinh tồn chúng ta trừ bán tôn nghiêm của mình còn có thể làm cái gì sai là ta sao là thế giới này cái này thế giới đã sớm bệnh nguy kịch mỗi người đều vặn vẹo dị dạng sống thành một chuyện cười mà hắn là kẻ cầm đầu ngươi nói lời này không sợ chết sao có quan hệ gì dù sao ta đã l ư n g đeo một ngàn vạn năm thời hạn thi hành án bọn họ muốn tới bắt ta vậy liền đến bắt ta tốt ta giống như ngươi cũng là cảnh sát đối tượng hoài nghi trên người ta l ư n g đeo tội nghiệt cũng không thể so ngưỡi phụ mẫu của ta cũng là bởi vì phạm pháp mà bị cưỡng chế chấp hành ta bất đắc dĩ mới rơi vào bây giờ hạ tràng nói cho ngươi đi nếu không liền để ta chết hoặc là liền để cái này thế giới chết ngươi muốn giết chết ta vậy liền động thủ đi hà nồng đột nhiên hướng phía trước sông lên mũi lao vạch phá hà nồng n í t h hầu nhị cầu thay thế tranh thủ thời gian lui ra phía sau một bước cổ tay khé đ ả o đem dao găm thu hồi trong ngực hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua hà nồng thấp giọng nói nói đừng nói nữa lại nói ta cũng không giữ được ngươi ngươi bây giờ cuối cùng tin ta tạm thời hà nồng trầm mặc một lát trong hai truyền đến hệ thống thanh em nhắc nhở ngươi thu được nhị cầu sơ bộ tín nhiệm ngươi kịch bản thăm dò độ tăng lên hiện nay kịch bản thăm dò độ là ba hạ nồng che giấu lại vui sướng trong lòng vẻ mặt thành thật nhìn xem nhị cầu vậy chúng ta bây giờ nên làm cái gì đi theo ta ta dẫn ngươi đi một chỗ giao dịch nhất định phải hoàn thành đây là cần thiết nghi thức cũng là không thể làm trái quy tắc nhị cầu nháy mắt mấy cái lôi kéo hạ nồng hướng đổ trường phương hướng đi đến chương một trăm chín mươi ba nhị cầu nghi thức chương một trăm chín mươi ba nhị cầu nghi thức hạ nồng đi theo nhị cầu đi tới đổ trường cửa sau hắn liếc nhìn đồng hồ đợi đến m ư ơ i giờ đêm vừa đến hắn lập tức lôi kéo hạ nồng đi vào ra công phường nơi này là nơi nào nhị cầu cũng không có mang hạ nồng thâm nhập ra công phường chỉ là để nàng tại gia công phường chữ tàng thất bên trong đợi chữ tàng thất kệ hàng bên trên bảy biện một đống màu đen h ộ kệ hàng phía sau là một cái màu đỏ sậm cửa sắt người tại chỗ này chờ một phút đồng hồ nhị cầu l ắ c l ắ c ngón tay quay người đẩy ra màu đỏ cửa sắt đi vào công tác gian hạ nồng b ì n h thai nghe một hồi bên cạnh không ngừng có đinh đinh đương, đương âm thanh truyền đến không biết đang làm cái gì nàng lấy tấm tre mặt xuống xích lại gần c ậ hàng người, người hương vị bên trong đựng tựa hồ cũng là t chín m ư ơ t c h một hương vị tựa như là tại tanh hôi sữa tươi bên trong vùng vào dị sát vô cùng dễ dàng phân biệt nhị cầu một lần nữa trở về cầm trong tay của hắn lần trước hạ động tiện hắn hộp đen tới chúng ta bắt đầu đi bắt đầu làm cái gì ân một loại nghi thức nhị cầu nói lúc đầu ta có lẽ tại ám phố làm cái này nghi thức nhưng thực tế không có cách nào cảnh sát đã gắt gao nhìn chằm chằm nơi đó ta không có cách nào lại tại nơi đó làm việc ám phố đến cùng có cái gì nói ngươi cũng nghe không hiểu cho nên ta liền không lãng phí nước miếng nhị cầu nói xong từ trong ngực lấy ra dao găm đôi mắt không chấp một cái cắt vỡ cổ tay của mình máu loang giống như đến nước đồng dạng theo nhị cầu cánh tay chạy xuống hạ đồng sắc mặt t ạ m đạo nhị cầu cổ, cổ tay vạch cực kỳ sâu hình như liền gân bắp thịt đều cắt đứt. ngươi đây là đang làm cái gì đây là ta từ trường học học được đồ vật hiệu quả không tệ nhị cầu giơ cánh tay lên nói ngươi khả năng sẽ nghe thấy một chút kỳ quái âm thanh xin đừng nên ngạc nhiên Tốt. Hạ nồng gật gật thai thanh. Thanh Hạ nhưng không nghe chuyển nồng nàng liền đến bên đến nói hốt, đầu, quá, lâu quái kỳ kia lắm, âm âm mớ biến mất về sau. nàng cùng nhị cầu đã đi tới một cái á n phố chúng ta làm sao tới đây đây là ta từ lữ giả tinh nhân nơi đó học được ma pháp sử dụng chiêu này ngươi liền có thể tại hư không bên trong hành cầu cũng có thể tại thoáng qua ở giữa vượt qua tinh hà hiện tại chúng ta đã ở vào đồ trường lại ở vào á n phố ta làm sao nghe không rõ chính như ta nói tới cùng ngươi nói cũng vô ích nhị cầu nhìn xem hà nội nói hiện tại chúng ta hoàn thành giao dịch bộ phận sau ta có thể cho ngươi muốn giá cả hai mươi năm thời hạn thi hành án thế nào không quá ít trên thế giới không có người thứ hai giống như ta không ý của ta là ta không muốn thời hạn thi hành án hà nông lắc đầu ngắt lời nói ta muốn đổi lấy những thủ lao n g ư ơ i trước tiên nói một chút ta hy vọng có thể mượn dùng điện thoại của n g ư ơ i ta nghĩ cùng người nhà liên lạc một chút nhị cầu đột nhiên cho mặc mày nhữ lại cùng một chỗ phảng phất có thể kẹp con rồi chết làm sao rất khó khăn không có ngươi xác định liền cái này liền đủ rồi nhị cầu nói ta còn tưởng rằng ngươi sẽ đưa ra cái gì càng quá đáng yêu cầu ta cũng không phải là đến lừa đảo vậy được rồi tất nhiên ngươi đều nói như vậy nhị cầu lắc đầu ngồi sổm tại nơi hẻo lánh bên trong đối với không khí dừng lại thao tác hà n ồ n g cẩn thận quan sát đến nhị cầu động tác hắn phát hiện nhị cầu hai tay đang dùng lực hình như bắt lấy một cái móc kéo giống như đồ vật nhưng kỳ quái là chính mình căn bản cái gì cũng nhìn không thấy Ảm. n h ị c n u nhắm mắt lại trong miệng nói xong nghe không hiểu lời nói mà còn liên tiếp lặp lại ba lần hà n ồ n g b ì n h thai lắng nghe đồng thời yên lặng ghi vào trong lòng ngay sau đó hà n ồ n g trước mặt hiện lên một vệ kim quang đợi đến kim quang biến mất thời điểm bọn họ đã một lần nữa về tới chữ tàn g thất kết thúc kết thúc hà nổng nháy, nháy mắt ngươi vừa vặn làm cái gì cùng ngươi nói không rõ ràng tới đi đến trong phòng ta đến ta cho ngươi mượn điện thoại dùng nhị cầu vung vung tay để hạ nồng đi theo chính mình đi hạ nồng cảm thấy sự tình có chút kỳ lạ nhị cầu vừa vặn bày ra lực lượng rõ ràng là quỷ dị lực lượng tại ngoã bằng loại này lực lượng tựa hồ đã bị trên phạm vi lớn suy yếu tất cả mọi người ở vào luật pháp k h ô n g chế người máy d á m thị phía dưới theo đạo lý đến nói chính mình chỉ là vừa mới thu hoạch được nhị cầu sơ bộ tín nhiệm vì cái gì hắn liền dám ở trước mặt mình biểu hiện ra loại này quỷ dị lực lượng nghĩ nửa ngày hạ nồng vẫn là mở miệng ngươi vì cái gì dám trắng trận ở trước mặt ta sử dụng một chiêu này ngươi không sợ ta nói ra sao ngươi sẽ nói ra sao có lẽ sẽ có lẽ sẽ không nói ra ta cũng không sợ nhị cầu cười nói bởi vì liền tính biết cũng không có người có thể bắt lấy ta a hà nồng n h ũ n mày thật cũng không nói cái gì tiếp tục đi theo nhị cầu sau lưng nhị cầu đi đến tủ đầu giường một bên từ bên trong lấy ra một cái điện thoại đưa cho hà nồng ngươi dùng à bất quá ta nhất định phải đứng tại bên cạnh ngươi nhìn xem ngươi lo lắng ta mật báo sao không từ khi ta đáp ứng ngươi gọi điện thoại về sau ta liền đã hoàn toàn tín nhiệm ngươi ở tại bên cạnh ngươi chỉ là vì trợ giúp ngươi che đậy người máy mói g i miễn cho bị phát hiện làm trái quy tắc mà thôi a dạng này a hạ nồng cầm điện thoại lên đem tinh thần lực tập trung ở trên điện thoại phát động trùng xào tư duy năng lực nháy mắt hạ nồng ý thức rời đi thân thể tại vô số song song thế giới bên trong xuyên qua nàng nhìn thấy vô số mạo hiểm giả chết thảm hình ảnh thậm chí còn phát hiện đến từ những tinh cầu khác mạo hiểm giả thế nhưng làm nàng cùng những người mạo hiểm này liên hệ về sau chính mình bởi vì vấn đề ngôn ngữ căn bản là không cách nào cùng hắn câu thông tính toán vẫn là nhìn xem làm tinh bên trên mạo hiểm giả có ai a hạ nồng nhìn như tiêu phí thời gian rất lâu Kỳ t、si, si, si. đầu bên kia điện thoại truyền đến một trận dòng điện âm thanh ngay sau đó cấu nghị trước mắt hiện lên một đạo bạch quang đâm vào hắn mắt mở không ra lại lần nữa khôi phục thị lực thời điểm hắn phát hiện chính mình đứng ở một cái màu trắng tinh hình vô n g trong phòng chính mình đối diện đứng một cái vóc người nóng bỏng khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn nữ nhân chính mình bên cạnh đứng một cái trung đẳng cái đầu ánh mắt sắc bén nam nhân hai vị tốt tự giới thiệu mình một chút ta gọi phục bộ hoa âm đến từ anh hoa quốc mạo hiểm giả năng lực của ta gọi là trùng xào tư duy có thể cùng song song thế giới mạo hiểm giả tiến hành giao lưu nơi này chính là ta sáng tạo trùng xào không gian chúng ta có thể tại chỗ này nghỉ ngơi hai mươi phút không cần lo lắng ngoại giới thời gian trôi qua chúng ta tại chỗ này chờ mười phút đồng hồ tại ngoại giới xem ra cũng liền đi qua hai giây mà thôi Trước trùng tư duy, một, trước trùng tư duy, một. 194, 194, sao sao duy, duy, hà nồng nói đến là tiếng anh vô luận là c ấ u nghị vẫn là dennis đều có thể nghe được rõ ràng dennis nhìn xem hà nồng cười híp mắt trả lời a phục bộ đại tiểu thư ta biết ngươi ngươi là đại tài phiệt phục bộ n i n h t h ứ nữ nhi tư sinh đúng không này thật đúng là ông trời mở mắt ta thế mà để ngươi cũng tới quỷ dị thế giới mạo hiểm dennis khinh thường cười lạnh một tiếng hắn đã từng là anh hoa quốc người tại buồn quốc hắn trôi qua không hề tự tại chính là bởi vì đại tài phiệt đấu đã dẫn đến công ty của hắn phá sản đóng cửa mỗi lúc trời tối chỉ có thể ngủ v ò n g cầu nếu như không phải những người này dennis cũng sẽ không đi đến phạm pháp phạm tội con đường hà nội không có trả lời dennis chỉ là cười h í p mắt hướng về cố nghị nhẹ gật đầu cố tiên sinh không nghĩ tới ta sẽ tại trường hợp này bên dưới cùng ngươi gặp mặt ngươi bây giờ có thể là chạm tay có thể bỏng đại minh tinh cố nghị không nói gì chỉ là nhẹ gật đầu xem như là đáp lại tốt ta thời gian cấp bách chúng ta cũng đừng lãng phí thời gian hàn huyên có thể nói một chút các ngươi hiện tại kịch bản tiến độ sao các ngươi đều thu hoạch cái gì hữu hiệu tình báo cấu nghị không nói gì mà là lui ra phía sau một bước nhìn một chút hạ nồng cùng d e n nghi đen nghi sĩ môi cái thứ nhất mở miệng nói ra ta cùng cảnh sát đạt tới hợp tác bọn họ yêu cầu ta đi làm nội ứng thu thập nhị cầu chứng c ứ phạm tội chỉ cần trợ giúp cảnh sát bắt lấy nhị cầu ta liền có thể thu hoạch được một trăm vạn năm giảm hình phạt trực tiếp trở thành nhị đ ẳ n g công dân ngươi thế mà không có cùng nhị cầu hợp tác hạ nồng hỏi ngược lại bởi vì ta phát hiện tiểu tử này có chút c â tặc ta lo lắng cùng hắn hợp tác sẽ có nguy hiểm cho nên vẫn là cùng cảnh sát hợp tác an toàn hơn một điểm cố tiên sinh ngươi đây cố nghị sờ lên cái mùi nói ta thu được nhị cầu sơ bộ tín nhiệm hiện tại đã vào ở nhị cầu đồ trường thế nhưng rất không may ta bị cảnh sát để mắt tới mỗi ngày muốn đi cục cảnh sát báo danh ta cũng là hà đồng không rõ chi tiết giải thích chính mình cùng nhị cầu gặp mặt trải qua bao gồm nhị cầu tại đồ trường bên trong sử dụng lữ giả tinh nhân bí thuật sự t ì n h ba cái mạo hiểm giả hiện tại cũng là trên một sợi thừng châu chấu lẫn nhau hợp tác là bọn họ lựa chọn duy nhất cố nghị khi nghe đến nhị cầu đi ám phố tiến hành kỳ quái nghi thức thời điểm lập tức đánh gây hà đồng các loại nhị cầu tại ngồi s ổ n tại nơi hẻo lánh thời điểm nói cái gì ân không rõ lắm hẳn là một loại nào đó ngoại ngữ ngươi có thể đại khái mô phỏng theo một cái sao hà nồng sức sẹo điệu học một lần cố nghị đi theo lặp lại một lần là như thế niệm sao đúng đúng đúng ngươi học thật giống đây là tinh tế ngữ ý là vĩnh bất thỏa hiệp không sai ngươi đọc cùng hắn đọc giống nhau như lúc mà còn hắn liên tiếp nói ba lần hà nồng nhìn qua cố nghị trong mắt ngôi sao đều nhanh bay ra ngoài cố nghị túi đầu xuống mừng rỡ bóp lên nằm ngay trước hắn đều là tại phó bản bên trong đơn đà độc đấu chỉ có kịch bản tiến hành đến trình độ nhất định mới có cơ hội cùng hiện thực thế giới giao lưu hiện tại có mặt khác hai cái đồng đội giúp mình thu thập tình báo thậm chí còn có thể từ mặt khác lộ tuyến đi đào móc kịch bản tin tức cái này có thể để hắn hoàn thành rất nhiều trước đây không cách nào hoàn thành sự tình Dennis dù nghị làm sao ngươi biết cái từ này làm sao niệm ngươi bên trên một cái phó bản ngóa bằng trung học đúng không? Ta ở bên trong học được tinh tế ngữ, đồng bản nguyên hỏi biết cái biết cái thời cho dù rời đi phó bản thế giới, sao to từ ta một Ta tế thế ta thể sao cho mò làm làm phó học học phó cấu Các được có là y ở nói như vậy như vậy thân phận của ngươi có cho ngươi mang đến cái gì tiện lợi sao không những không có tiện lợi ngược lại sẽ để ta thân ở hiểm điện đúng các ngươi tốt nhất đừng nói ra bản thân tên thật trên thế giới này thật là có hát ma pháp d e n n i s nhẹ gật đầu hắn nhìn hướng hạ đ ồ n g nói đúng ngươi nói nhị cầu chữ tàng thất ở đâu l i ê n tại đổ trường phía sau ta ngày mai liền kêu cảnh sát đi xét nhà cái này đầy đủ hắn uống một bầu không chưa hẳn có thể được cố nghị đánh gãy denny đưa ra không giống cách nhìn nếu như làm như vậy đồng dạng sẽ có hai cái hạ tràng một ngươi sẽ bị nhị cầu phán xác nếu như ngươi không có cường đại vật lộn năng lực cùng tinh thần xâm thực khẳng tính không muốn thử nghiệm cùng nhị cầu ở trước mặt xung đột nếu như hắn tra được là ngươi bắn hắn ngươi sợ rằng sống không quá một tháng hai nhị cầu có thể là sẽ lữ giả tinh nhân ma pháp liền tính hắn bị tóm lấy hắn cũng tuyệt đối có biện pháp tại bị xử t ử phía trước đ ặ o mệnh những tin tức này ngươi tốt nhất cung cấp cho cảnh sát kể từ đó có lẽ có thể cho ngươi mang đến một chút chỗ tốt thuận tiện ngươi cũng thử nghiệm hỏi thăm một chút xem bọn hắn sẽ dùng phương pháp gì đi đối phó lữ giả tinh nhân ma pháp đenny xét vậy t ê n lặng nhẹ gật đầu cố nghị dù sao cũng là sống qua ba lần phó bản thân ý kiến của hắn không thể không nghe cố nghị nhắm mắt lại suy tư một hồi nói tiếp mặt khác ta còn muốn biết một vấn đề cái gì chúng ta đều biết rõ hiện thực thế giới cùng quỷ dị thế giới có bắn lén quan hệ như vậy chúng ta tại song song thế giới bên trong có thể hay không ảnh hưởng lẫn nhau lẫn nhau đâu đây không thể nào d e n n i s lắc lắc đầu nói cái này đã có người chứng thực qua không cần hoài nghi không cũng không có những người kia tại thí nghiệm thời điểm h ạ nổng kỹ năng còn chưa có xuất hiện đâu trên lý luận để nói ba người chúng ta phó bản thế giới là ba đầu đường thẳng song song không liên quan tới nhau thế nhưng hạ động lại có thể để cái này ba cái đường thẳng song song tại trùng s a o không g i a n tương giao n g ư ơ i năng lực mới vừa v ẫ n dắt t ỉ n h còn không có được đến cường hóa tựa như ta đồng d ạ n g ta kỹ năng vừa mới bắt đầu chỉ có thể đưa đến điều tra thăm dò tác dụng nhưng bây giờ ta không chỉ có thể lợi dụng kỹ năng học tập kỹ năng cùng tri thức còn nắm giữ tâm lý ám thị năng lực có lẽ n g ư ơ i kỹ năng hiện tại có thật nhiều điều kiện hạn chế ta đoán chờ ngươi tiếp tục thăm dò kịch bản đồng thời kiên trì sử dụng kỹ năng trùng xào tư duy nhất định sẽ thay đổi đến c à n mạnh bởi vậy vì mức độ lớn nhất khai phá ngươi kỹ năng ta quyết định như vậy hành động cố nghị nói chuyện mở ra tay phải từ hắc cầu không gian bên trong lấy ra giấy bút một bên viết một bên nói hai người kinh ngạc nhìn xem cố nghị từ không sinh có kỹ năng doa đến liền thở mạnh cũng không dám hạ n ồ n g càng là khiếp sợ tại t r ù n g s a o không gian bên trong hạ n ồ n g là duy nhất thần một khi nàng đem người khác kéo vào không gian người khác liền không cách nào sử dụng bất luận cái gì quỷ dị lực lượng mà cố nghị lại có thể thông suốt sử dụng năng lực khó trách cố nghị có thể trở thành thông niên mạo h i ể m giả đề nghị của ta là chúng ta dựa theo ba đầu công lược lộ tuyến công lược cái này phó bản nói thế nào đầu tiên là ngươi đèn nghi cố nghị dùng đầu bút chỉ chỉ đèn nghị nói n g ư ơ i cùng cảnh sát hợp tác đây là một cái lựa chọn tốt có chúng ta tại cho n g ư ơ i cung cấp tình báo n g ư ơ i tuyệt đối có thể thoải mái mà trợ giúp cảnh sát bắt lấy nhị cầu tại n g ư ơ i thành công tấn thăng nhị đ ẳ n g công dân về sau không cần vội vã tiếp tục thăng cấp ngươi liền từ đầu đến cuối kẹp lấy nhị đ ẳ n g công dân thân phận mãi đến thông quan cố nghị tiếp lấy lại nhìn về phía hà đồng hà đồng nhị cầu đường dây này không thích hợp ngươi đi công lược ngươi chỉ cần duy trì tốt quan hệ với hắn là được rồi thế lực sau lưng hắn xa so với người tưởng tượng muốn phức tạp chứ ta không ai có thể sâu nhất tầng đảo móc nhị cầu lộ tuyến cái kia ta nên làm cái gì nhị cầu có một cái nữ nhi n g ư ơ i biết không chương một trăm chín mươi lăm trùng sao tư duy hai chương một trăm chín mươi lăm trùng sao tư duy hai nữ nhi người nào nàng là một cái gái đứng đường lang tên gọi là gì ân ta cũng không biết cố nghị khoa tay một cái dung mạo của nàng rất xinh đẹp ngực thật lớn lớn hơn ta không có người lớn có phải là kêu tiểu thuyết ta vẫn cho là nhị cậu là theo dõi điên cùng đâu hắn hôm nay tại phòng tắm nữ cửa ra vào chặt lấy hình như chính là vì theo dõi nàng thật không nghĩ tới a nhị cậu nữ nhi thế mà lại làm loại này sự tính có thể ngươi nói tiểu tuyết chính là nữ nhi của hắn cố nghị gật đầu nói ngươi có thể đi đào móc một cái tiểu tuyết phía sau kịch bản tiểu tuyết là có cơ hội tiếp xúc đến cao cấp công dân có lẽ ngươi có thể lợi dụng cơ hội này làm đến nhất đẳng công dân thế nhưng ta cũng không biết ngươi có thể hay không hạ thấp thân phận không quan hệ cái này nhiệm vụ ta tiếp đến mức ta như ta phía trước nói tới ta muốn đào móc nhị cầu phía sau cô s ự dây đồng thời ta trong lúc này tuyệt đối sẽ không thăng cấp từ đầu tới cuối duy trì tam đẳng công dân thân phận hà nông nghe vậy lập tức đưa ra dị nghị vì cái gì muốn như vậy vậy ngươi chẳng phải đạt không được thông quan điều kiện sao Mà còn, nếu như ngươi từ đầu từ khi cố u nghị xâm nhập quỷ dị thế giới đến nay hắn liền không có một lần thông quan đánh giá thấp hơn hoàn mỹ không có người có tư cách chất vấn hắn đối tình thế phán đoán cố nghị tiếp lấy giải thích nói cho nên nếu như muốn hoàn thành hoàn mỹ thông quan điều kiện cũng sẽ không thể thăng cấp mà còn nhất định phải thu hoạch được nhị cầu tín nhiệm trên người hắn nắm giữ nhập liệm sư truyền thừa ta đoán chừng trên thế giới này trừ ta không có người có thể thu được nhập liệm sư truyền thừa mặt khác nếu như các ngươi có cơ hội đi thư viện nhất định phải đi bên trong thăm dò một chút không muốn bông u tha bất kỳ một cái nào viết văn tự đồ vật ngươi nói nhập liệm sư là cái gì nói các ngươi rất có thể cũng lý giải không được cho nên ta liền không giải thích các ngươi chỉ cần tin tưởng ta liền được tại hiện thực thế giới cố nghị cũng từng cùng công lược tổ nói qua nhập liệm sư sự tình Thế nhưng nhập liệm sư lịch sử tựa hồ tự mang nhận biết chướng ngại một khi cố nghị nói ra nhập liệm sư cố sự hiện thực thế giới người liền sẽ xuyên tạc thành ý tứ gì khác liền giống như trên tay mình q u a n cầu đến bây giờ còn có người cho rằng đây là chính mình giải tỏa song thiên phú từ sáng đến tối đều tại nghiên cứu làm sao để mạo hiểm giả huấn luyện được song thiên phú cố nghị nói xong lại nhìn về phía hà nội ngươi bao lâu có thể đem chúng ta kéo vào cái này không gian mỗi ngày chỉ có thể sử dụng một lần mà còn nhất định phải chờ chúng ta mọi người tại điện thoại phụ cận thời điểm mới có thể sử dụng tất nhiên dạng này vậy chúng ta m ờ i hát tối mỗi ngày đều tìm cái có điện thoại địa phương đợi mỗi ngày gặp mặt trao đổi một chút tình báo đại gia trước hết dựa theo ta cho ra quy hoạch tiến hành công l i ệ c a t ố t không có vấn đề a còn có một vấn đề cố nghị sờ lên cái cằm nói các ngươi nếu như có thể tìm tới hoàn chỉnh quy tắc nhớ tới cũng v a xuống đến đến không gian bên trong chia sẻ a chẳng lẽ các ngươi không có sao hà nông nghe vậy nghi hoặc mà nhìn xem hai tên mạo hiểm giả dennis nhữ nhữ mày cười nói cho tới bây giờ ta chỉ tìm tới a hệ liệt quy tắc mà thôi vừa thối vừa dài ta đều chẳng muốn ghi ngươi tìm tới toàn bộ quy tắc ở đâu tìm tới chẳng lẽ đây không phải là tại vừa và o phó bản thời điểm liền có thể tìm tới sao hà nồng nhìn một chút hai người nói chính mình vừa mới tiến phó bản lúc kiến thức cố nghị cùng d e n nis bừng tỉnh đại ngộ hai người bọn họ cùng hà nồng sinh ra điểm lại là khác biệt hà nồng mở đầu đạo cụ liền có hô hấp nhìn trộm mà cố nghị cùng d e n nis vừa mới bắt đầu cũng chỉ có một chút một bộ cùng chỗ thùng túi mà thôi cái này phó bản thế giới từ vừa mới bắt đầu chính là không công bằng ta hiểu được cố nghị lắc lắc đầu nói ngươi bây giờ còn nhớ rõ bao nhiêu quy tắc có thể nhớ tới bao nhiêu liền nói bao nhiêu là hà nồng nói mấy cái trọng yếu quy tắc về sau chúng tổ thời gian cũng đúng lúc kết thúc ba người lập tức trở về đến chính mình phó bản thế giới bên trong hiện thực thế giới bên trong mọi người đều nhìn không thấy ba người tại trùng xào không gian giao lưu chỉ có các mạo hiểm giả chính mình biết tình huống cố nghị thả xuống m i t r ô đứng ở điện thoại bên cạnh cảnh sát tò m ò nhìn cố nghị trách cứ ai đ ừ n g đụng m i t r ô hỏng ngươi đ ế n không nổi xin lỗi cố nghị nhẹ nhàng thả xuống m i t r ô vậy ta có thể đi rồi sao cảnh sát nhìn một chút trên tường t r u n g treo ân đi ngươi đi đi cảm ơn cố nghị tranh thủ thời gian trở lại đổ trường nằm xuống nhắm mắt lại hiện tại hắn đã biết móc kéo khẩu lệnh vừa v ẫ n đi xem một chút móc kéo phía dưới đến tột u cùng cất giấu cái gì sau đó lại quyết định đến cùng có nên hay không cùng nhị cậu ngà bài thôi diễn bắt đầu từ hạ n ồ n g trong miệng biết được nhị cậu khoảng thời gian này sẽ đi theo dõi chính mình nữ nhi cho nên ngươi không biết hắn phải bao lâu mới sẽ trở về ngươi một thân một mình đi tới ám phố ngươi ở vào ngoài tìm tòi một hồi cũng không có phát hiện ngồi chờ cảnh vụ cơ khí nhân cùng tuần tra cảnh sát ngươi đi tới ám phố nơi hẻo lánh ngươi triệu ra hắc c ầ u đưa tay bắt lấy móc kéo bên hai của ngươi chuyển đến một chuỗi băng lanh âm thanh n g i nói xuất khẩu khiến ngươi vĩnh bất thỏa hiệp ngươi liên tiếp nói ba lần một ó c k nên trang bị có thể loại trừ hoặc che đậy quy tắc hai nên trang bị chỉ có thể bỏ vào thuộc về ngươi vật phẩm ba mỗi lần sử dụng lúc nhất định phải tại trong đêm hai mươi hai hai mươi hai n h ba đây cũng là kỳ quái trang bị sử dụng thuyết minh loại trừ quy tắc có chút khó có thể lý giải được n g ư ơ i tạm thời thả xuống không tuân theo hai ba nói do nghi thức điều kiện hạn chế cũng giải thích vì cái gì nhị cầu nhất định phải tại ám phố thực hiện giao dịch thậm chí nghiêm ngặt hạn chế giao dịch thời gian n g ư ơ i suy tư một hồi quyết định sử dụng hắc cầu lấy đi trang bị n g ư ơ i hao phí đại lượng tinh thần lực thành công đem trang bị thu vào hắc cầu bên trong n g ư ơ i tiến vào hắc cầu bên trong trang bị hoàn hảo không chút tổn hại n g ư ơ i mở ra trang bị về sau nó lập tức thả ra mánh liệt dòng điện người toàn thân run rẩy cắn răng thối lui ra khỏi hắc cầu không gian người xem nhìn mình lòng bàn tay dòng điện lưu lại bị bỏng ý nguyên tồn、tại. ngươi phỏng đoán đây là bởi vì chính mình không có dựa theo quy định thời gian khởi động trang bị cho nên mới nhận lấy trừng phạt ngươi mang theo trang bị trở lại đội trường ngươi phát hiện chính mình cũng không có bị bất cứ thương tổn gì ngươi đ ì n h chỉ thôi diễn cố nghị mở to mắt khoe miệng hơi dâng lên phía trước nhị cầu sở dĩ không thể rời đi ám phố là vì hắn không cách nào đem trang bị rời ra ám phố nhưng bây giờ chính mình có hắc cầu không gian liền có thể nhẹ nhõm làm được hắn làm không được sự tỉnh cố nghị không chần chờ lập tức chạy đến an phố đem trang bị cầm trở về dọc theo con đường này an toàn không có gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào hắn nằm ở trên giường nhắm mắt lại nghỉ ngơi một hồi cuối cùng đợi đến nhị cầu trở lại đồ trường cố nghị đẩy cửa đi ra ngoài phát hiện nhị cầu một mặt tiểu thụy thần sắc có chút cô đơn hắn ngồi tại trong hậu viện một người tự rót tự uống cố nghị thấy thế nhắm mắt lại thôi diễn bắt đầu ngươi đi tới nhị cầu bên cạnh không nói gì ngươi biết nhị cầu là một cái không thích nói nhà người cho nên ngươi quyết định như lần trước đồng dạng tận lực giản lược nói tóm tắt cùng giao lưu ngươi ngồi tại hắn đối diện ngươi ta cầm về nhị cầu cái gì ngươi không nói gì mà là đem kiện t i ê trang bị đặt ở nhị cầu trước mặt nhị cầu há to miệm chương một trăm chín mươi sáu ba đầu lộ tuyến chương một trăm chín mươi sáu ba đầu lộ tuyến nhị cầu ngươi vì cái gì có thể lấy tới ngươi điểm này ta rất khó giải thích với ngươi nhị cầu tả h ư u đánh giá trang bị hưng phấn không kiềm chế được nhưng rất nhanh hắn lại nhũ mày một mặt phẫn nộ nhị cầu ngươi vì cái gì có thể biết rõ khẩu lệ ngươi h n không biết nên giải thích như thế nào cho nên ngươi dứt khoát không giải thích muốn nhìn xem nhị cầu phản ứng nhị cầu dần dần bình tĩnh lại hắn cũng tương tự không nói gì n h ẹ cảm tinh thần lực nói cho chính mình nếu như chính mình không thể đánh động nhị cầu hắn rất có thể sẽ giết chính mình ngươi nhắm mắt lại nghĩ một hồi v ĩ người ta h hiệp cùng i t n g ư ơ i là người một đường nhị cầu sửng sốt người chuyện ngươi muốn làm ta cũng muốn làm nhị cầu gật gật đầu chỉ vào trên đất trang bị nhị cầu ngươi mang theo thứ này cùng ta tới ngươi gật gật đầu đem trang bị thu vào hắc cầu không gian nhị cầu lôi kéo ngươi đi tới đổ trường phía sau tác phường ngươi xuyên qua chữ tàn thất đi tới công tác gian công tác gian bên trong hai người máy ngay tại cần mẫn khổ nhọc nhị cầu tất nhiên ngươi lấy được cái kia trang bị vậy ngươi đại khái cũng biết trang bị này tác dụng là cái gì đi ngươi ta không hề hiểu rất rõ nhị cầu thứ này có thể che đậy quy tắc là ta từ nhập liệm sư di tích bên trong tìm tới đồ vật đây chính là vì cái gì ta có thể tại cảnh sát dưới mí mắt p h ả n pháp bọn họ lại không có biện pháp đuổi ta đi nguyên nhân ngươi bừng tỉnh đại ngộ nhị cầu bất quá thứ này mỗi lần cần tiêu hao t chín một xem như nguồn năng lượng cho nên ta không thể không thu mua t chín một xem như khởi động nguồn năng lượng mà còn nhất định phải sử dụng nơi giao dịch đến đồng thời dư thừa t 0 9 1 còn nhất định phải giữ lại xem như thi pháp tài liệu vẹn vẹn những vật này căn bản không đủ n g ư ơ i vung tay lên vẩy ra một đống lớn nguyên khoáng thạch nhị cầu kinh hô một tiếng n g ư ơ i tranh thủ thời gian lại đem khoáng thạch thu về n g ư ơ i hiện tại ngươi có thể tin tưởng ta nhị cầu n g ư ơ i rất không bình thường ngươi vì sao lại biết nhiều chuyện như vậy ngươi cùng ngươi giải thích ngươi cũng không hiểu nhị cầu được thôi vậy liền chức không giải thích trời tối ngày mai m ộ ư ơ i giờ ngươi mang theo đồ vật tới đây ta sẽ nói cho ngươi biết ta mỗi ngày đến cùng đang làm cái gì sự tỉnh ngươi không có vấn đề ngươi về tới gian phòng của mình ngươi đình chỉ thôi diễn cố nghị mở to mắt hít sâu một hơi quả nhiên như hàn đoán nhị cầu sở tố sở vi rất có thể cũng là vì lật đổ hắn lãnh đạo hoàn mỹ thông quan chân chính điều kiện chính là g i ế t chết cái này thế giới chủ thể thế nhưng cố nghị lại phát hiện nhị cầu một cái nhược điểm to lớn hắn thủy chung là một người cho tới bây giờ cố nghị chưa từng có thấy được nhị cầu có bất kỳ một cái có thể cùng hắn chia sẻ bí mật người một người như vậy sống trên đời đến cùng sẽ có bao nhiêu mệt mỏi cố nghị than nhẹ một tiếng đi tới nhị cầu bên cạnh thấp giọng nói nói ta cầm về cái gì nhị cầu nhìn xem cố nghị không hiểu ra sao chẳng biết tại sao h ạ nổng tự tuyệt nhị tổ mời dứt khoát kiên quyết rời đi đổ trường không chịu ở tại chỗ ấy tất cả những thứ này đều là h ạ nổng nói chuyện điện thoại xong về sau phát sinh h ạ nổng nói chuyện điện thoại xong về sau một câu không có nói không có đà thông không đà thông h ạ nổng thả xuống mi tô nói về sau ta mỗi ngày đều tới một lần có thể chứ ngươi đánh chính là điện thoại của ai là phụ thân ta m ớ i h tối mỗi ngày ta đều muốn gọi điện thoại cho hắn chỉ tiếc hắn rốt cuộc không có cách nào kết nối điện thoại số điện thoại của hắn ta một mực bảo lưu lấy chính là vì có thể nghe đến hắn nhạc trở âm thanh ân nhị cầu gật gật đầu hà nồng mượn cớ có chút kỳ quái nhị cầu y nguyên cảm thấy mình không thể hoàn toàn tin từng nàng ngươi có thể ở tại ta chỗ này không ta không cần cảm ơn hà nồng cười bãi một cái quay người đi ra đổ trường ngoài cửa mấy cái tay chân c h ặ n lại hà nồng hà nồng hoa rung t ắ t sắc lại không dám cùng nhị cầu trở mặt c u nghị đã từng nhắc nhở qua chính mình nếu như nhị cầu khăng khăng muốn để chính mình ở đổ trường lời nói tật lực không muốn cự tuyệt bởi vì vậy rất có thể sẽ phát động chết ngay lập tức sợi lạc ngươi vì cái gì không cho ta đi ra bên ngoài quá nguy hiểm ngươi ở chỗ này an toàn nhất ngươi lo lắng ta bán ngươi sao hà nồng c ư ờ i khổ nói ngươi vẫn là chưa tin ta sao cũng không phải là ta nói là vì bảo vệ ngươi nhị cầu lắc đầu sách theo hà nồng cánh tay đem nàng đưa vào đổ t r ư ở n g phía sau trong nhà hà nồng nhắm mắt lại nàng không biết nhị cầu vì cái gì muốn làm như thế cũng không biết nhị cầu mục đích cuối cùng nhất là cái gì nàng chỉ có thể dựa theo cố nghị yêu cầu làm việc nói thật từ khi ngày thứ ba bắt đầu hà nồng đã có chút lực bất tòng tâm ngay xong cố nghị các loại phức tạp an bài cùng đối kịch bản suy đoán hà nồng đã hoàn toàn không có đầu mối có thể được đến nhị cầu tín nhiệm cũng hoàn toàn là xuất phát từ trực giác phản ứng cùng cao siêu d i ễ n kỹ không có quan hệ hà đồng người nhất định có thể hà đồng nhắm mắt lại chậm d ã i chìm vào giấc ngủ bắt đầu từ ngày mai chính mình liền muốn từ đi quặn g b i công tác nàng quyết định phải cùng tiểu tuyết gặp mặt gia nhập nàng hàng ngũ d e n n i s viết một đống lớn tình báo giao cho cấp trên những tin tình báo này tất cả đều là cấu nghị nói cho hắn biết nếu như không có cấu nghị cùng hà đồng hỗ trợ mình coi như lại nội ứng mười ngày cũng chưa chắc có thể t r á được hai người này kỹ năng quả thực n h tiên nếu như cho ta những này kỹ năng ta đã sớm thông quan Dennis có chút không chịu thua l ầ m b ầ m trong lòng hắn c ấ u nghị cùng hạ nổng thuần túy là vận khí tốt rút đến hai cái nịch thiên kỹ năng mà chính mình thiên phú trừ có thể tăng cường sinh tồn năng lực căn bản không có bất kỳ cái gì tác dụng thì thối bắt đầu ă n rất khó chịu nhưng may mắn giá cả không đắt Dennis ă n xong rồi đồ vật lập tức cầm báo cáo thả tới cảnh vụ trạm trạm trường trên mặt bàn trạm trường mang theo kính mắt nhìn xong báo cáo có chút ngoại ý muốn nhìn xem d e n n g h ngươi là thế nào điều tra ra những tin tức này nhất là cái này lữ giả tinh nhân ma pháp là cái gì hôm nay ta giả vợ cùng nhị cầu giao dịch hắn ở trước mặt ta sử dụng thuấn di kỹ năng đồng thời hắn còn nói cho ta đây chính là lữ giả tinh nhân kỹ năng dennis trầm rãi mà nói đem hạ động k i n h lịch thêm mắm thêm mối thuật lại một lần trạm trưởng tin tưởng không nghi ngờ lập tức sắp xếp người điều tra lữ giả tinh nhân sự t ì n h qua trong chốc lát l i ề n có thủ hạ gọi điện thoại cho hắn thu được lữ giả tinh nhân cơ bản tình báo người nói không sai nếu như hắn thật là dạng này vậy chúng ta còn quả thật không có cách nào đi tóm lấy hắn thế nhưng hắn cần dùng hiến tế máu tươi phương pháp mới có thể sử dụng lữ giả tinh nhân năng lực đã nói lên hắn giống như chúng ta chí ít vẫn là nhân loại cho nên cho nên chúng ta cũng là có biện pháp giải quyết t r ạ m trưởng trầm tư một lát hướng về d e n n i s đưa tay phải ra ta cho ngươi một điểm khen thưởng chương một trăm chín mươi bảy uống rượu một ly một chương một trăm chín mươi bảy uống rượu một ly một d e n n i s gật gật đầu đồng dạng ăn ý đưa ra tay phải của mình t r ạ m trưởng tại d e n n i s chỗ cổ tay vạch một cái ký hiệu chính mình thời hạn thi hành án vậy mà trực tiếp giảm bớt một vằn năm cái này đây là đưa cho ngươi phần thưởng chỉ cần ngươi có thể tiếp tục cung cấp hữu hiệu manh mối như vậy ngươi rất nhanh liền có thể thoát khỏi hiện tại tình cảnh ngươi là nhân tài chúng ta n g o bằng thị xưa nay sẽ không ai một nhân tài Dennis nhẹ gật đầu. tò mò nhìn hướng các bàn phía trên để đó một tấm thẻ mượn sách tại t r u n g sào không gian hà nội đã từng chia sẻ qua b ê hệ liệt quy tắc nếu như muốn đi thư viện thành phố cần sử dụng thẻ mượn sách mà giải quyết thẻ mượn sách ít nhất phải trở thành một tên nhị đặng công dân cố nghị đã từng nói thư viện tầm quan trọng có lẽ chính mình có thể mượn cơ hội này đi thư viện thăm dò một chút trạm trường ta có một cái thỉnh cầu làm sao vậy ngươi có thể đem ngươi thẻ mượn sách cho ta mượn sử dụng sao dennis chỉ vào góc bàn nói ta có thể không vội mà giảm hình phạt ta nghĩ đi thư viện nhìn một cái đây là vì cái gì ta vốn là thích xem sách xem như tam đẳng công dân ta căn bản không có cái gì có ý tứ hưu nhàn phương thức duy nhất có thể lấy đi chỗ ăn chơi chính là đồ trường vậy quá không có ý nghĩa nguyên lai、like、là dạng này a trạm trường gãi đầu một cái cảm thấy cái này tựa hồ cũng không phải là đại sự gì chỉ cần có thẻ mượn sách thư viện ai cũng có thể vào bọn họ đối công dân đẳng cấp cũng không có hạn chế trạm trường nghĩ một hồi nói được tôi h ngươi lấy đi thư viện ta gần nhất cũng không thế nào đi cảm ơn trạm trường d e n n i s gật gật đầu quay người rời đi văn phòng hiện thực thế giới đêm hôm ấy hy vọng đang nằm tại trong ký túc xá đi ngủ đột nhiên nghe thấy trên trời chuyển đến một trận trói thai tiếng nổ hy vọng từ trong ngậm bừng tỉnh đẩy ra cửa sổ hướng trên trời xem xét phía tây hình như có một viên to lớn lưu tinh qua thế nhưng cẩn thận phân biệt liền có thể nhìn ra vậy căn bản không phải lưu tinh mà là một viên đạn đạo đạn đạo rơi vào phía tây đốt lên nửa bên bầu trời qua thời gian thật dài hy vọng mới nghe thấy đinh thai nhức góc tiếng nổ hy vọng tranh thủ thời gian cầm điện thoại lên bấm khúc khang bình điện thoại tổ trưởng làm sao vậy ta nhìn thấy trên trời có đạn đạo a hy vọng lo lắng hỏi là đánh trận sao khúc khang bình cười khổ nói không phải là quỷ dị xâm lấn thế giới các quốc gia phản quỷ dị bộ đội bắt đầu vận dụng đại quy mô phản quỷ dị vũ khí không nghĩ tới ngươi tại xa như vậy liền có thể thấy được đạn đạo sẽ đánh đến chúng ta nơi này sao khó nói tại quỷ dị lực lượng dưới ảnh hưởng dân chúng đều không quan tâm quỷ dị thế giới bọn họ liền an tĩnh sinh hoạt đều làm không được hiện tại biên cảnh cư dân đã bắt đầu đại lượng rời đi vào ở người phòng công trình bên trong quỷ dị lực lượng đã bắt đầu xâm lấn chúng ta quốc gia sao không cần phải lo lắng quân đội của chúng ta sẽ ngăn cản được tất cả quỷ dị lực lượng đúng ngươi cùng ngươi thủ hạ nói một tiếng một tuần lễ sau chúng ta muốn rời khỏi căn cứ đến phía sau núi hầm trú ẩn bên trong công tác ngày mai tất cả mọi người muốn đi rời đi trong căn cứ các loại máy móc thiết bị công lược hội nghị tạm dừng một ngày nô biết tổ trưởng k h i vọng cúp máy điện thoại tự nhủ nói ta dám đánh cược qua không được ba ngày ta liền phải vào ở người phòng công trình bên trong làm việc căn bản đợi không được một tuần lễ đâu đổ trường phía sau công xưởng bên trong cố nghị cho nhị cầu biểu hiện ra một tay từ không sinh có công phu nhị cầu dọa đến trận tròn trong mắt một mặt bất khả tư nghị nhìn xem cố nghị thu cố nghị vung tay lên đem trên mặt đất đồ vật toàn bộ đều thu hồi hắc cầu bên trong đến lúc này một lần trực tiếp hao phí hắn gần năm mươi điểm tinh thần lực hiện tại ngươi có thể tin tưởng ta đi ngươi rất không bình thường ngươi vì sao lại biết nhiều chuyện như vậy cùng ngươi giải thích ngươi cũng không hiểu được thôi vậy liền t r ư ớ c không giải thích trời tối ngày mai mười giờ ngươi mang theo đồ vật tới đây ta sẽ nói cho ngươi biết ta mỗi ngày đến cùng đang làm cái gì sự t ì n h cố nghị gật gật đầu chầm mặc trở lại gian phòng của mình hắn vừa vặn nằm xuống chuẩn bị khôi phục một chút tinh thần lại nghe thấy ngoài cửa truyền đến một tràng tiếng gõ cửa cô vấn đã ngủ trưa n ư ơ ngươi cố nghị thấp giọng mắng một câu không ngủ đâu thế nào đi ra bồi ta uống hai chén a có bệnh cố nghị lắc đầu suy nghĩ một chút vẫn là giá cửa vừa v ậ n chính mình mặc dù được đến nhị cầu ngoài miệng tán thành có thể là hệ thống cũng không có nhắc nhở hắn đối với chính mình độ tín nhiệm tăng lên điều này nói do hắn vẫn là đối với chính mình có chút đề phòng cố nghị khoác lên áo khoác đi vào viện từ bên trong hai người ngồi tại sân vườn bên dưới hai tấm ghế ở giữa đặt một cái bàn t r à nhỏ trên bàn t r à để đó hai bình rượu nho còn có một chút đồ ăn vặt ngồi đi ân cố nghị ngồi tại trên g ế nhị cầu cầm lấy một bình rượu đưa tới cố nghị trước mặt nắp bình đã mở ra có, có t uống rượu. Uống rượu hai, hai, hai người đều cố gắng muốn tìm chủ đề nhưng hình như cũng không tìm tới chủ đề ta có thể hỏi ngươi cái vấn đề sao cái gì ngươi có thể nói cho ta ngươi vì sao lại cho những người k i a giá cả thấp như vậy một hai chục năm liền có thể thu mua k h o n thạch cố nghị ngừng lại một hồi nói bọn họ chỉ cần bị bắt đến liền sẽ bị phán hình một v à n năm chi phí cùng thu hoạch hoàn toàn không được tỷ lệ thuận nhị cầu cười ha ha hắn để chai rượu xuống thông thả nói hưởng cho ngươi vẫn là chúng ta trường học đi ra ngươi quên trường học để thi sao cái gì ta hiện tại hỏi ngươi một vấn đề ngươi nguyện ý dùng tính mệnh đổi lấy tiền bạc sao không m u ố n bao nhiêu cũng không nguyện ý tại bây giờ thời đại thời hạn thi hành án tựa như tiền nợ đồng dạng chúng ta lao động chúng ta kính dân giống như tại trả lại nợn nợ. n g ư ơ i đ o á n xem nhìn khoan g tỉnh bên trong có bao nhiêu thợ mỏ đều là tại dùng tính mệnh đ ổ i tiền bọn họ vì tiết kiệm thuê hô hấp trang bị tiền chỉ cần đơn giản nhất mũ bảo hiểm phòng độc chậm một năm chết nhanh ba ngày chết vì chính là có thể nhiều kiếm cái kia ba mươi năm mươi năm thời hạn thi hành án khổ cực như vậy ta tình nguyện đi chết đi chết nếu là đơn giản như vậy liền tốt những n à y thời hạn thi hành án là sẽ không biến mất không còn t ă m hơi cho dù ngươi chết về sau ngươi linh hồn như cũ tại làm công nhận đến tra tấn cũng không so khi còn sống、ít. cho nên bọn họ tình nguyện tại khi còn sống t ậ nhưng c tại địa phương khác ngươi chỉ cần phạm một chút xíu sai lầm chính là mấy ngàn mấy vạn năm thời hạn thi hành án trừng phạt ở trong phòng đi bộ đi quá nhanh phạt một ngàn năm cùng cao cấp công dân nói nhiều một câu nhàn thoại phạt một ngàn năm bởi vì xuyên vào không nên mặc y phục đi không nên đi địa phương thấy không nên thấy đồ vật phạt một ngàn năm ngươi nhìn vô luận làm cái gì đều là giống nhau s ử phạt tiêu chuẩn tại hắn trên tay chưa từng có cho người cãi lại không gian thà rằng như vậy còn không bằng liền nhiều như thế kiếm chút thời hạn thi hành án rồi dù sao giao dịch thời hạn thi hành án tại hắn quy tắc bên dưới là có thể được tại ta chỗ này bọn họ có thể hưởng thụ ngắn ngủi tự do có thể lấy xuống nặng nghề mũ bảo hiểm có thể không bị giảng buộc tránh né quy tắc cho nên bọn họ vô cùng vui lòng cùng ta giao dịch cho dù giá cả vô cùng khoa trương trong mắt bọn họ tự do mới là quý nhất mà tại bên cạnh ta thời điểm bọn họ mới có thể tự do hô hấp ngươi không cần thương hại bọn hắn cũng không cần khiển trách ta thế giới vốn là như vậy chương một trăm chín mươi tám uống rượu một ly hai chương một trăm chín mươi tám uống rượu một ly hai vốn là như vậy vậy liền đúng không cố nghị ực một hớt rượu ánh mắt sáng rực nhị cầu sửng sốt một chút ngoài ý muốn nhìn xem cố nghị n g ư ơ i muốn nói cái gì n g ư ơ i biết cố nghị sao ân đương nhiên biết nhị cầu cười nói hắn nhưng là chúng ta trường học đại hồng nhân đâu bất quá tại tốt nghiệp về sau ta liền rốt cuộc chương nghe nói qua hắn trước mấy ngày ta vừa lấy được thông tin nói hắn phạm vào sai lầm lớn đã bị giáng chức thành tam đảng công dân vậy người biết hắn tại kỳ mặt khảo thí thời điểm là như thế nào đáp để sao hắn hẳn là hy sinh chính mình cứu vớt người khác ca không hắn đem đưa ra vấn đề người giải quyết điện s a nan đề là trên thế giới nhàm chán nhất tư duy thí nghiệm cũng là nhất khó giải thí nghiệm nó mưu đồ bắt cóc nhân tính để ngươi làm ra chỉ tốt ở bề ngoài lựa chọn một khi ngươi đi suy nghĩ thậm chí giải đáp điện s a nan đề ngươi liền đã mất đi nhân tính không có người có tư cách đi tước đoạt một nhân loại tự do quyết định sinh tử của người khác dù cho hắn cũng không có rất kỳ diệu ý nghĩ nhưng thực hiện rất khó khăn một người lực lượng cuối cùng có hạn cho nên ngươi cần tất cả mọi người lực lượng tự do có thể mang tới đỏ và mì nẹ gần với làm loại này cảm giác sẽ để cho người nghiện cho nên những cái kia thợ mỏ cho dù biết giá tiền của ngươi không công bằng bọn họ vẫn là nguyện ý cùng ngươi giao dịch nếu như ngươi muốn thực hiện lý tưởng bọn họ mới là chiến hữu của ngươi đám người là đám ô hợp ngươi chẳng lẽ quên trường học dạy bảo nhân loại một khi tiến vào tập thể liền sẽ mất đi lý tính suy nghĩ trở thành một đầu không có lý trí giá c thú chính ngươi đều từng nói qua trường học dạy bảo là sai vì cái gì ngươi còn đem bọn họ lời lẽ sai trái tiêu chuẩn ngươi dùng đến bọn họ dạy cho ngươi tri thức cầm bọn họ cho ngươi vũ khí n g u toan đánh bại bọn họ sao nhị cầu nháy mắt mấy cái lộ ra mỉm cười ngươi nói chuyện tựa như c h ế t học gia viết văn sôi đồng dạng không sai ví von cố nghị đáp để ta bỗng nhiên có loại cảm giác về nhà hh ắ c ắ c hai người nhìn nhau cười một tiếng cho đến giờ phút này cố nghị cuối cùng có thể xác định trước mặt cái này nam nhân chính là chết đi trần t r ạ c h vũ mà nhị cầu cũng đồng dạng xác định cố nghị thân phận bên hai cuối cùng truyền đến hệ thống nhắc nhở ngươi thu được nhị cầu toàn bộ tín nhiệm ngươi kịch bản thăm dò độ tăng lên ngươi hiện nay kịch bản thăm dò độ làm ư ờ i hiện thực thế giới khúc khang bình nhìn xem cố nghị có lý có cứ cùng nhị c ầ u biện luận hít một hơi thật sâu khói mãi đến phổi bỏng cái này mới nôn đi ra triết học r a viết văn xuôi a a kiện cũng thích dùng dạng này ví v o n đâu khúc khang bình vừa cười vừa nói cố nghị trưởng thành nha tắt đèn diễn khói trong phòng ngoài phòng một vùng tăm tối chiến hỏa ngay tại toàn cầu các nơi dã man tàn phá bờ bãi sáng sớm hôm sau h ạ n đồng từ trên giường bỏ lên khi đi ngang qua sân vào lúc vừa vặn gặp dậy sớm nhị cậu hắn hướng về chính mình gật gật đầu liền xem như chào hỏi hiện tại nhị cậu đã coi như là đem chính mình giam lòng một khi chính mình rời đi đổ trường không những cảnh vụ cơ khí nhân sẽ nhìn chằm chằm chính mình liền đổ trường tay chân cũng tùy tiện đi theo phía sau mình gần như chính là đem ta muốn theo dõi ngươi năm chữ viết lên mặt thật sự là đáng ghét ta h ạ nồng nhỉ nhỉ mày. nhị cầu dầu muối không vào mỹ nhân kế của mình ở trước mặt hắn gần như không có nổi chút tác dụng nào tại dạng này chặt chẽ theo dõi phía dưới h ạ nồng căn bản không có tự do h ạ nồng không dám hành động thiếu suy nghĩ bất luận cái gì để nhị cầu sinh ra bất an hành động đều sẽ để chính mình rơi vào hiểm cảnh thật không biết cố nghị vì cái gì có lá gan đi nhị cầu k ô n g được cho đến lúc này hà nồng mới hiểu được Tại t đề mà còn ả lộ t u y bên trong, chính u lộ t u y mình còn có thể trong phòng tắm gặp phải tiệu tuyết khả năng này là chính mình hiện tại duy nhất có thể tiếp xúc đến nàng cơ hội tan tầm về sau hà đổng chạy thẳng tới phòng tắm nữ đi tắm về sau hà nồng ngồi tại cạnh cửa yên lặng chờ đợi quả nhiên chờ đến tiểu tuyết hà nồng mỉm cười đi tới chủ động bắt chuyện người tốt ân tiểu tuyết quay đầu nhìn thoáng qua hà nồng làm sao vậy nàng đối hà nồng có một ít ấn tượng nhưng không tính là cái gì ấn tượng tốt ta hy vọng tìm một phần công tác công tác là ta không muốn đi đào quáng quá mệt mỏi a nguyên lai n g ư ơ i là đào q u o n g sao tiểu tuyết nạn nặn hà nồng bà vai mềm mặt một chút khí lực cũng không có với trên thân một chút thịt đều không có còn dám nói chính mình là đào quáng ta làm ba bốn ngày thực tế không làm nổi cái này công tác không thích hợp ta vậy ngươi biết ta là làm cái gì sao đương nhiên biết tiểu tuyết nâng lên hạ nổng cái cảm tả hữu dò xét không sai tố chất rất tốt ngươi khẳng định muốn cùng ta làm đương nhiên đây chính là một cái muốn đem tôn nghiêm làm bóng để đá trước nghiệp tại ta chỗ này nhưng làm không được đại tiểu thư n à y trong thế giới này người nào đem tôn nghiêm cùng sinh mệnh coi ra gì ta ngày hôm qua đã nhìn thấy một cái nam nhân bởi vì không chịu thuê bình oxy tươi sống nín chết tại khoáng tỉnh bên trong chết về sau giám sát liền thối vải trắng cũng không chịu cho hắn k h o lên giống như là kéo giống như chó chết kéo tới trên xe hà n ồ n g nhìn kỹ một cái tiểu tuyết chính mình lời nói tựa hồ xúc động đối phương tâm đi ta đã biết đi theo ta ngươi mặc đồ này là tiếp không đến khách nhân đi theo ta tiểu tuyết cùng hà n ồ n g cùng rời đi phòng tám quả nhiên không ngoài dự đoán nhị cầu thật tại cách đó không xa nơi hẻo lánh bên trong theo dõi khi nhìn thấy hai người cùng một chỗ thời điểm nhị cầu hiển nhiên d ọ a cho phát sợ nhìn thấy nam nhân kia sao tiểu tuyết chỉ vào nơi xa nhị cầu nói tốt nhất cách xa hắn một chút hắn là cái phạm tội phần cùng với hắn một chỗ chuẩn không có chuyện tốt hắn là đồ trường lão bản a mấy ngày nay hắn một mực phái người truy tung ta、a. quả nhiên là tác phong của hắn tiểu tuyết lắc đầu phối hợp hướng hồng đăng khu đi nhị cầu đuổi theo ngăn cản hai người người muốn đi đâu đi làm ngươi liền không thể thay cái công tác sao mắc mớ gì tới ngươi ngươi không phải nói không có ta nữ nhi này sao đó là lời vô ích nhị cầu lắc lắc đầu nói ngươi nhưng không biết bên ngoài nguy hiểm cỡ nào nguy hiểm trên thế giới này có địa phương an toàn sao ngươi mau tránh ra cho ta hai người các ngươi đều theo ta đi ngăn ta nữa ta liền kêu cảnh sát tiểu tuyết con mắt khắp nơi tìm kiếm nàng biết bình thường cảnh vụ cơ khí nhân căn bản không đối phó được nhị cầu chỉ có tìm cảnh sát mới có thể nàng dắt lấy hạ nồng cánh tay nghĩa vô phản cố hướng về cảnh vụ chạm đi đến dừng lại nhị cầu giữ chặt tiểu tuyết b ả vai tiểu tuyết thấy thế lập tức giật ra cuốn họng kêu to cảnh sát cứu mạng a có người phi lễ t r ư ơ n g một trăm chín mươi chín ngoa bằng thư viện t r ư ơ n g một trăm chín mươi chín ngoa bằng thư viện mấy cái cảnh sát xoay đầu lại nhìn hướng nhị cầu nhị cầu thắp giọng m ắ n một câu từ trong ngực lấy ra một cái khẩu trang mang lên mặt quay người muốn chạy cảnh sát cũng không cam chịu yếu thế mọi đuổi theo tới hạ đ ồ n g kinh ngạc che miệng lại quả nhiên chỉ có nữ nhi có thể đối phó phụ thân nếu như vừa v ặ n là chính mình làm như vậy sợ rằng nhị cậu đã đem dao găm đâm vào chính mình ngực đi thôi đi theo ta hai người tới hồng đăng khu thời điểm đã là ban đêm tiểu tuyết kinh ngạc nhìn xem hạ đ ồ n g bởi vì nàng trang điểm kỹ thuật quả thực là tất cả trong tỷ m ộ i tốt nhất m ặ t khác tỷ m ộ i thấy được hạ đ ồ n g có cao như vậy trang điểm kỹ thuật vậy mà cũng đều vây lại hạ đ ồ n g m ộ i m ộ i ngươi có thể giúp ta sao ta cũng muốn có thể giúp ta sao ngươi họa cũng quá tốt đi ạch đại gia đừng có gấp từng cái đến hạ động vừa tới một giờ l i ê n trở thành c h ạ m tay có thể bỏng đại hồng nhân tiểu tuyết tò mò nhìn hà nồng rất hiển nhiên n h à đầu này cũng không phải cái gì bẩn thiệu nữ thợ m ò tiểu tuyết lôi kéo hà nồng đi tới một chỗ địa phương an tĩnh hà nồng ngươi nói cho ta ngươi đến cùng là ai ta chính là ta a ngươi khẳng định là cái nào đại tiểu thư a đã từng là hiện tại ta giống như ngươi chỉ là cái bán rẻ tiếng cười ta đều không đành lòng cho ngươi đi đứng đường phố tiểu tuyết nói qua hai ngày nơi này sẽ đến một nhóm đại nhân vật người kia tên là đại lạc sơn là chúng ta có thể tiếp xúc đến cao cấp nhất công dân vừa chờ sao đúng cho nên ta quyết định để ngươi mang theo chúng ta đi tiếp đại hắn đồng thời ta cũng hy vọng ngươi có thể huấn luyện chúng ta lễ nghi cơ bản để tránh đến lúc đó r ù n g rẻ đây là chúng ta thực hiện giai cấp vượt qua cơ hội tốt ta hiểu được hà nông nhẹ gật đầu nhưng lại đối tiểu tuyết lời nói không dám gật vừa giai cấp vượt qua cũng không phải mở ra hai chân là đủ rồi nam nhân một khi ngủ ngươi, ngươi liền đã không có giá trị ngủ không được mới sẽ càng khiến người ta để ý đúng ngươi có thể để cho ta gọi điện thoại sao ngươi muốn làm gì có chút vấn đề riêng phải giải quyết ngươi có thể giúp ta sao đương nhiên có thể tiểu tuyết nói chúng ta câu lạc bộ lão bản là cái nhị đẳng công dân hắn là có thể dùng điện thoại ngươi có thể dùng hắn id trò chuyện hắn sẽ không ngại cảm ơn hà nồng đ thong thả nhẹ nhàng thở ra đi tới nơi này liền tính cơ bản thoát khỏi nhị cầu giám thị cố nghị đã từng nói nhị cầu phạm vi thế lực chỉ ở đổ trường cùng h n g phố một khi rời đi phạm vi thế lực nhị cầu liền sẽ thu lại rất nhiều hà nồng đ nhìn đồng hồ hiện tại mới vừa vặn chín giờ rưỡi tiếp qua nửa giờ mới là bọn họ ước định cẩn thận giao lưu thời gian đèn nị đã có đầy đủ tiêu xài thời hạn thi hành án tại cầm tới giảm hình phạt về sau hắn lập tức đi khoáng tỉnh từ trước chuyên tâm dựa theo cấu nghị chỉ thị đi địa phương khác thăm dò hắn vì cái gì không đi giám thị nhị cầu cái này nội ứng tuyệt đối là trên đời nhất không làm việc đảng hoàng nội ứng đi mưa đạn bên trên mọi người nối đèn n g h ị chơi bời lêu lồng hành động cảm thấy có chút nghĩ hoặc d e n n i s ở trong thành thị đi dạo một khi hắn đụng phải không cách nào chạm đến khu vực cảnh vụ cơ khí nhân liền sẽ trước thời hạn vây quanh tất cả liên quan tới đảng cấp cao công dân đồ vật hắn đều không có quyền tiếp xúc thật sự là đáng ghét đèn n g h ở trong lòng âm thầm mắng hắn cầm cảnh vụ chạm trạm trưởng thẻ mượn sách đi tới ngõ bằng thư viện phía trước t đenis không, không kịp thương hại bọn hắn hắn từng bước mà bên trên đẩy ra thư viện cửa lớn một người mặc chế phục nhị đẳng công dân đi tới tức giận ngăn cản hắn ngươi là lần đầu tiên đến là làm sao vậy còn có mặt mũi hỏi ta làm sao vậy nhị đẳng công dân chỉ chỉ nơi xa thông đạo cái này nhập khẩu là cho du khách đi ngươi muốn theo nhân viên thông đạo đi vào t r ư ớ c huấn luyện không cùng ngươi nói sao ta không phải đến làm công ta là đến mượn đọc sách báo mượn đọc sách báo ngươi thẻ mượn sách đâu tại chỗ này d e n n i s lấy ra thẻ mượn sách nhị đẳng công dân cầm lấy thẻ mượn sách nhìn một chút công dân id chỉ chốc lát sau một cái sự vụ người máy đi tới nó đưa ra t h ỏ đầu kiểm tra thẻ mượn sách lấy xác nhận thẻ mượn sách có hay không giả mạo nhị đẳng công dân thì nhớ ký thẻ mượn sách bên trên id đang tại đèn n h ị mặt đến máy điện thoại phía trước cho cảnh vụ trạm trường gọi điện thoại xác nhận tình huống những du khách liền hoàn toàn không có phức tạp như vậy thủ tục bọn họ chỉ cần cầm ra bên trong mượn đọc chứng nhận cho sự vụ người máy quét mắt một vòng liền có thể thông suốt tại thư viện bên trong du lịch duy chỉ có đèn n g h ị bị chụp tại nơi cửa không thể động đậy qua trọn vẹn 10 phút đồng hồ nhị đẳng công dân lúc này mới đem thẻ mượn sách còn đưa đèn nghi đi ngươi có thể t i ế n v à o bất quá cái này thẻ mượn sách ngươi làm ư ợ n dùng cho nên ngươi chỉ có thể tại thư viện bên trong xem ngươi không có quyền lợi đem sách báo mang ra thư viện rõ chưa biết đi vào đi cảm ơn đèn n g h gật gật đầu đi vào thư viện làm mọi người thấy được Dennis một thân v h ả i thô á o về sau toàn bộ đều lộ ra vẻ mặt khinh bỉ thậm chí còn có người không e rẽ tại Dennis sau l ư n g trào phúng tam đẳng công dân biết chữ sao ừ Dennis cơi lạnh một tiếng lười cùng những n à y mắt chó coi thường người khác ra hỏa lý luận h ã n tại từng cái trước kệ sách xuyên qua trên giá sách văn hiến phần lớn tối nghĩa khó hiểu phía trên chữ đều biết nhưng đem tổ bọn họ hợp đến cùng một chỗ lúc Dennis liền hoàn toàn lý giải không được nữa nơi này là thư viện tam lâu trong đó sách vợ quá mức chuyên nghiệp hóa chưa hoàn chỉnh chi thức dự trữ xác thực rất khó đọc hiểu Dennis dứt khoát không tại là sách mà là đài quan sát có độc giả nơi này có t r ừ n g b ả y thành độc giả là nhị cấp công dân bọn họ đều là nâng máy tính tại thư viện bên trong học tập làm việc còn lại đều là một cấp công dân bọn họ nhìn đến sách lộ ra càng thêm tối nghĩa tam đẳng công dân đều mặc thống nhất màu xám chế phục làm đơn giản quét dọn công tác sách báo nhân viên quản lý ít nhất cũng là nhị cấp công dân bởi vì tam đẳng công dân văn hóa cấp độ không cao nếu để cho bọn họ đến chỉnh lý sách báo sẽ chỉ càng làm càng l o ạ n nơi này công dân đều là cái gọi là cao cấp công dân mà chính mình chỉ là một cái tam đẳng công dân bọn họ có thể tại chỗ này đọc không đại biểu chính mình cũng có thể tại chỗ này đọc chẳng lẽ trong thế giới này cấp thấp công dân liền không có bất luận cái gì có thể cung cấp đọc tác phẩm văn học sao dennis lắc đầu đi xuống lầu bậc thang hướng về tầng dưới chót đi đến tại một tầng nơi này hoàn toàn là mặt khác một bộ q u a n cảnh chương hai trăm thư viện kiến thức chương hai trăm thư viện kiến thức đến nhất lâu thời điểm dennis phát hiện nơi này tam đẳng công dân nhiều một chút trên người bọn họ y phục so với mình thể diện không b t bất quá tầng này trang trí liền không có trên lầu như vậy khảo cứu trên da sách tràn đầy cho bụi xung quanh cửa sổ cùng cửa sổ đều là mở ra tùy thời có chiếc xe cùng người đi đường tại cái này trải qua ồn ào đến người căn bản là không có cách truyền t â m a hệ liệt bên trong là có quy định cấp thấp công dân không thể tại bịt kín không gian tụ tập cho nên một tầng liền thiết kế thành n ử a mở tha thức d e n n i s cẩn thận quan sát một cái những n à y tam đẳng công dân trang phục thân thể bọn hắn bên trên đều mang theo một chút đặc thù huy chương mỗi một cái huy chương đều đại biểu cho một cái nhất đẳng công dân danh tự tại x hệ liệt bên trong có dạng này quy định một khi ngươi trở thành nhất đảng công dân ngươi liền có quyền lợi thuê mướn tam đảng công dân trở thành người hầu của ngươi nhưng ngươi cũng tương tự cần gánh vác lên bọn họ ăn mặc ở đi lại cùng với thời hạn thi hành án những cái kêu huy chương chính là người hầu thân phận chứng minh một tầng công nhân vệ sinh quét dọn thời điểm vô cùng qua loa nhị đảng công dân trên cơ bản cũng sẽ không đến nơi này chỉnh lý sách báo cho nên chỉnh lý sách báo công tác chỉ có thể giao cho công nhân vệ sinh trên da sách sách v ở sắp xếp siêu siêu vẹo vẹo trang sách đều bị người sờ s o ạ n đen sờ nát nhưng vẫn là có thật nhiều người tới, tới lui lui m ư t đọc dennis tiện tay cầm lấy sách lật nhìn hắn sang tạo ra người máy trí tuệ nhân tạo là hắn để n g o a bằng tiến vào trí năng khoa học kỹ thuật thời đại công dân chế độ đẳng cấp là n g o a bằng lập thân gốc dễ là n g o a bằng kính dân tất cả sách vợ bên trong lặp đi lặp lại nâng lên một người tên là con s t n l e y đây là một cái siêu cấp phú ông nhà bọn họ một ngày thu vào sánh được n g o a bằng đã từng một tháng tài chính thu vào trên sách nói hắn dựa vào đ ả o quán lập nghiệp thành lập đầu tư công ty tại kinh tế lớn tiêu điều thời gian bên trong con s t n dứt khoát kiên quyết trả giá toàn bộ giá tài dùng để đầu tư người máy trí tuệ nhân tạo nghiên cứu phát minh hôm nay ngoã bằng tất cả người máy trí tuệ nhân tạo tất cả đều là con s t ạ n g w i n d nghiên n cứu ra được trí năng khoa học kỹ thuật thành công để con s t ạ n g g n w i n thành công leo lên v ư ơ n g tọa đồng thời hắn thành lập hoàn thiện pháp chế cùng với công dân chế độ đẳng cấp để chiến tranh tham lam cung ích kỷ triệt để tại n g o a bằng biến mất đồng thời tại s a u khi chết bị người tôn làm thần minh tất cả mọi người sẽ vì n g o a bằng mà kính dân vì tương lai tốt đẹp mà cộng đồng cố gắng đây là thứ quỳ gì dennis nhữ nhữ mày đem sách v ở nhét về giá sách cả quyển sách bên trong toàn bộ đều tại tuyên dương con s t a n w i n một người công lao thế nhưng không nói tới một chữ chuyện của người khác biên soạn trí năng phép tính công trình sư là ai thiết kế người máy nhà thiết kế là ai chẳng lẽ vẻn vẹn bởi vì con stalin ra tiền hắn liền bù đắp được tất cả người thiết kế d ể về lo t r người chế tạo công lao sao chẳng lẽ bọn họ không thể tại trên sử sách lưu lại một b ú t sao đến mức cái gọi là công dân chế độ đẳng cấp chẳng lẽ không phải người thống trị bóc lột cùng lừa gạt tầng dưới chót công dân công cụ sao denis lắc đầu tiếp tục tại sách k h á c trên kệ lật xem còn lại phần lớn đều là một chút tiểu thuyết phần lớn đều là tình tình ái ái cố sự thì chính là kỳ h u ế t mạo hiểm cố sự thì chính là lấy c o t a l i n làm nhân vật chính thương nghiệp cố sự không phải vậy chính là một chút cồn stalin bắt quái truyền thuyết có không ít người đều nói cồn stalin đặc biệt thích nghe cố sự cho nên hắn vô cùng cổ vũ đại gia viết tiểu thuyết hắn nói thích cố sự là khắc vào gen người bản năng dennis cảm thấy những lời này là cồn stalin một cái duy nhất nói đối lời nói bởi vì thư viện bên trong không ít tiểu thuyết hành văn vô cùng làm người say mê dennis đứng tại giá sách bên cạnh đọc thậm chí ngay cả đói bụng cũng không biết đinh linh linh ngoài p h ò n g truyền đến thanh thúy trung âm thanh muốn đong quán mọi người rời đi một cái nhị đẳng công dân đi tới cửa lớn tiếng rung chung thúc giục mọi người rời đi Dennis nhìn thoáng qua đồng hồ trên tường thế mà đã chín giờ tối hắn lưu luyến không bỏ thả xuống trong tay tiểu thuyết đi tới cửa cạnh cửa có một cái bàn nhỏ phía trên có một cái bản bút ký dùng cho cho độc giả nhắn lại nâng ý kiến Dennis tò mò cầm lên lật nhìn một lần bản bút ký bên trên một cái nhắn lại đều không có Dennis chỉ ở trang tên sách bên trên nhìn thấy một nhóm viết tay chữ tin tưởng văn tự lực lượng hôm nay cố nghị giờ tan s ở có chút sớm đến trạng vạng tối sáu điểm hắn liền rời đi khoáng tỉnh giám sát thúc giục bọn họ mau chóng rời đi thậm cố nghị từ trong túi lấy ra bánh bích quy làm cơm tối thứ này vẫn là đêm qua từ nhị cầu nơi đó t h u ậ n đến kéo kẹt kéo kẹt cố nghị nhai nuốt lấy bánh bích quy đúng lúc thấy được một chiếc xe hơi từ không gian dịch chuyển trạm căn cứ đường bên qua chiếc xe kia hẳn là đắt trước nóc xe so bình thường xe cao một nửa cửa xe rộng rãi phi thường đầy đủ hai người sóng vai xuyên qua xe tại cửa chính dừng lại một người đại mập mạp từ trong xe đi ra cái k i a rộng lớn cửa xe vừa vặn chỉ đủ hắn nghiêng người đi ra mập mạp thân cao vượt qua hai mét mỗi đi một bước mặt nền đều luôn lắc lư ba lắc lư cố nghị ôm lấy cái cổ nhìn tho tại cái trước phó bản bên trong chính mình đã từng tại mộng cảnh mô phỏng bên trong giết chết qua đại lạc sơn kính tượng không nghĩ tới chân chính đại lạc sơn vậy mà so mô phỏng bên trong đại lạc sơn còn muốn cao đại có ý tứ liên tưởng tới hôm nay trước thời hạn tan tầm cố nghị ngửi được một chút không giống hương vị hắn tranh thủ thời gian nhắm mắt lại thôi diễn bắt đầu người theo chân tường đi tới đại lạc sơn bảo tiêu chừng ngươi một cái bảo tiêu cút sang một bên bảo tiêu vô cùng cảnh giác một khi ngươi tiếp cận vượt qua mười mét bọn họ liền sẽ tiến lên sôi đổi đại lạc sơn nhìn cũng không nhìn ngươi một cái hắn đứng tại bên cạnh xe nghỉ ngơi một lát liền đi vào trong nhà phối hợp cùng giám sát tán gấu giám sát đẳng cấp rõ ràng không có đại lạc sơ n cao từ đầu đến cuối túi đầu không lưng giống đầu chó sủ bảo tiêu đi tới đẩy ra ngươi, ngươi ngăn ư ơ i n g cách quá xa căn bản nhìn không thấy đại lạc sơn ngươi đường vòng mà đi bò đến chân tường một bên to lớn mũ bảo hiểm để ngươi có chút đáng chú ý ngươi vừa vặn bò đến đầu tường bảo tiêu liền phát hiện ngươi bọn họ lớn tiếng quát lớn đồng thời gọi tới phụ cận cảnh vũ cơ khí nhân ngươi bị người máy bắt đi ngươi không cách nào thoát khỏi ngươi đỉnh chỉ thôi diễn ân cố n g h ĩ những mày những người hộ vệ này chằm chằm đến quá chết chính mình thực tế không có cách nào đối phó bọn hắn nếu như dùng kỹ năng thôi miên nhiều nhất chỉ cần ba phút phụ cận cảnh vụ cơ khí nhân liền sẽ phát hiện chính mình đến lúc đó vẫn là không cách nào nghe lén có lẽ thử xem những biện pháp khác thôi diễn bắt đầu ngươi trước thời hạn trốn vào cơ trạm giám sát thấy được ngươi h u n g hùng hổ hổ đem ngươi đá ra ngoài đại lạc sơn vừa vặn đi đến hắn nhìn ngươi một cái một bàn tay quất vào trên mặt của ngươi đầu váng mắt hoa ngươi tỉnh lại lần nữa phát hiện chính mình đang nằm tại đổ trường bên trong bác sĩ đang giúp ngươi trị liệu ngươi đỉnh chỉ thôi diễn không có gì bất ngờ xảy ra đại lạc sơn sức chiến đấu không có cắt giảm bất quá là nhẹ nhàng một bàn tay là có thể đem chính mình đánh tới hôn mê giám sát một mực tại cạnh cửa trở lấy chính mình chỉ cần hơi lộ gật đầu một cái liền sẽ bị giám sát phát hiện có biện pháp gì hay không có thể tại nhiều như thế người dưới mí mắt vòng vào đi cố nghị sờ lên cái mũi lại lần nữa bắt đầu thôi diễn thôi diễn bắt đầu người ghé vào cạnh cửa lắng nghe giám sát tiếng bước chân lúc này hắn cách cạnh cửa có chừng bốn mét khoảng cách trong đại s ả n h ở giữa có một cái bể cá nếu như chính mình có thể tại trong một g i â y rơi xuống bể cá phía sau liền có thể trốn vào giám sát tầm mắt điểm mù dùng cái này thần không biết quỷ không hay tránh thoát giám sát ngươi cho chính mình sử dụng tâm lý ám thị lấy kích phát thân thể tiềm năng ngươi bước nhanh vào vào chương hai trăm linh một nghe trộm chương hai trăm linh một nghe trộm ngươi đối với chính mình thân thể mỗi một khối bắp thịt đều khống chế đến cực hạn ngươi như m è o con đồng dạng không có phát ra một tia tiếng vang ổn, ổn đương đương rơi vào bể cá phía sau ngươi trốn tại giám sát tầm mắt điểm mù từng chút từng chút xê dịch vị trí bảo đảm giám sát nhìn không thấy chính mình ngươi nghe lén giám sát tiếng bước chân đồng thời hồi ức lần trước thôi diễn kinh lịch tiếp qua ba giây đồng hồ đại lạc sơn liền sẽ đi tới cửa cùng giám sát hàn n g u y ê n khi đó bảo tiêu sẽ đi theo đại lạc sơn sau lưng khắp nơi quan sát chỉ ít có hai tên bảo tiêu gặp mặt hướng phía cửa bằng bọn họ thị giác nhất định có thể thấy được ngươi trốn tại bể c á phía sau ngươi lại lần nữa quan sát hoàn cảnh nhìn về phía kế tiếp công sự che chắn để cho tiện hành động ngươi lấy xuống trên đầu mũ bảo hiểm giấu vào hắc cầu không gian đến thầm ba cái máy chạy tới quậy lễ tân cái tủ phía dưới ngươi nghe thấy đại lạc sơn cùng giám sát ngay tại nói chuyện h i ế m hai người bọn họ đều đang nói chuyện cho nên cũng không hề để ý đến n g ư ơ i phát ra yêu đớt đ ộ n g tính giám sát lão bản n g ư ơ i tại sao cũng tới đại lạc sơn lập tức tổng thống tranh cử liền muốn bắt đầu ta cần trước thời hạn bố cục nơi này không phải nói chuyện địa phương chúng ta đến ngươi văn phòng trò chuyện giám sát là lão bản đại lạc sơn các ngươi mấy cái cũng không cần theo vào tới tại cửa ra vào nhìn xem đừng để bất luận kẻ nào đi vào các bảo tiêu là lão bản n g ư ơ i lén lút thò đầu ra phát hiện các bảo tiêu đã quay lưng đi nhìn về phía ngoài phòng ngươi rón rén cùng tại đại lạc sơn cùng giám sát sau lưng giám sát lấy ra chìa khóa mở ra văn phòng cửa lớn ngươi tranh thủ thời gian trốn tại đại lạc sơn phía sau c á i mông cầm đại lạc sơn thân thể làm công sự che chắn giám sát ta hình như nghe đến thanh nhắm gì đại lạc sơn thanh nhắm gì giám sát là tiếng bước chân đại lạc sơn nghiêng đầu sang chỗ khác ngươi theo đại lạc sơn xoay người góc độ xây dịch từ đầu đến cuối trốn tại đại lạc sơn cùng giám sát tầm mắt điểm mù bên trong thừa dịp hai người lực chú ý bị rời đi ngươi tranh thủ thời gian nút ở cửa phòng làm việc phía sau đại lạc sơn không có người a giám sát khả năng là chuộn hai người không có phát hiện ngươi trực tiếp đi vào gian phòng n g ư ơ i mau từ hắc cầu không gian bên trong lấy ra mũ bảo hiểm chụp tại trên đầu dùng sức hít vào m ộ t hơi hôi thối hương vị lúc này vậy mà thơm ngọt vô cùng n g ư ơ i ghé vào trên v ắ n cửa nghe lén hai người tán g g ấ u trong phòng truyền đến thuốc lá hương vị trong đó có nhàn nhạt quýt mùi thơm đại lạc sơn trời tối ngày mai giúp ta tích lũy cái cục tìm mấy cái nữ bội t h i ể u giám sát ngài muốn mời khách đại lạc sơn còn star nguyễn đệ tam đem hắn giải quyết tất cả đều dễ nói chuyện giám sát nghe đến danh từ này còn có nữ dám đến đại l ạ sơn ngươi liền nói là ta đến không được sao giám sát đi chỉ có thể làm như vậy đại lạc sơn mặt khác chuẩn bị thêm một chút băng quả mọng cháu trai kia liền thích g a n thứ này giám sát biết đại lạc sơn cùng giám sát nói chuyện phía một hồi chuẩn bị rời đi ngươi đình chỉ thôi diễn cố nghị mở to mắt nhìn qua đại lạc sơn đi vào trong phòng hắn ăn cuối cùng một khối bánh bích quy quay người về tới đồ trường ban đêm chín giờ ba mươi cố nghị đi tới nhị cầu chữ tăng thất từ hắc cầu không gian lấy ra trang bị để dưới đất nhị cầu ngươi xác định ngươi một người có thể làm được sao yên tâm đi nhị cầu nói ta tại chỗ này t i ế t trí nhận biết chứng lại không có lệnh của ta sẽ không có người phát hiện、à. Cấu nghị nhẹ gật đầu hiển nhiên nhị cầu nói nhận biết chướng ngại cũng đồng dạng đến từ nhập liệm sư công nghệ chính mình nắm giữ hắc cầu không gian cho nên nhận biết chướng ngại đối với chính mình không có hiệu quả cho dù nhị cầu không tại chính mình y nguyên có thể nhẹ nhõm tìm tới phòng làm việc của hắn đúng ta nghĩ hỏi ngươi một chút sự tình ngươi nói còn t a nguyên đệ tam là ai thần c h i tử nhị cầu cũng không ngẩng đầu lên nói người này là một cái siêu cấp biến thái làm sao biến thái hắn là cái ngược đ á i điên cuồng đặc biệt thích ngược lớn nữ nhân nàng thích nhất làm là liền đem nữ nhân kim chết lại đem đầu lưỡi của nàng cắt bỏ làm vật kỷ niệm nhưng cùng lúc hắn xuất thủ vô cùng xa xỉ cho nên từng cái dạ tổng hội lao bản đều đặc biệt thích hắn đến trong cửa hàng của mình đến tiêu phí c ổ n star n g u y ê n đệ tam ngày mai muốn tới chúng ta nơi này nhị cầu đột nhiên dừng tay lại bên trong động tác một mặt kinh ngạc nhìn xem cố nghị ngươi nói là thật ngươi đang lo lắng nữ nhi của ngươi có đúng không chết tiệt nhị cầu nện một cái đầu của mình khổ não không thôi cố nghị nhẹ nhàng vỗ vỗ nhị cầu bà vai tỉnh táo nói ngươi đừng lo lắng ta có thể giúp ngươi ngươi căn bản không biết đừng lo lắng bởi tối hôm nay chờ ta trở lại ta thương lượng với ngươi nên làm cái gì cố nghị đúng hạn đi hạn cảnh trạm tới vụ bên á o thoại danh. thanh vang vang cảnh điện Tại trạm giờ gõ âm vụ lúc, l hắn đi thai ớ i tiếp lên điện t lên o ạ i Xì xì xì. Cấu nghị bên t vang lên một trận dòng điện âm thanh hắn mở to mắt lại một lần đi tới hạ nồng trùng xào không gian cố tiên sinh ta thành công hạ nồng cái thứ nhất mở miệng nói ra ta thành công thoát khỏi nhị cầu giám sát đồng thời gia nhập tiểu tuyết giả tổng hội nàng bảo ngày mai ta muốn đi tiếp đái một cái nhất đảng công dân tên là đại lạc sơn các ngươi có cái gì tình báo đại lạc sơn là một cái quán chủ hắn chủ yếu công tác chính là đào quáng đồng thời sinh sản mộng cảnh máy vỡ chúng ta làm công khoáng tỉnh chính là hắn danh nghĩa sản nghiệp đại lạc sơn vô cùng hợp ba người chúng ta cộng lại đều không có hắn nặng tuyệt đối không cần cùng hắn lên xung đột chính diện cho dù là ta cũng không dám tại không có chút nào chuẩn bị dưới tình huống ám sát hắn cố nghị ngừng lại một hồi nhớ tới chính mình lần trước cùng đại lạc sơn đơn đấu hình ảnh nếu như không phải chính mình có thể sử dụng hắc cầu lực lượng lần trước chính mình căn bản không có khả năng đơn đấu đến thắng đại lạc sơn mặt khác đại lạc sơn đến trong cửa hàng cũng không phải là mục đích chủ yếu hắn mục đích là vì hối lộ cồn star ngừng đệ tam đ Cổn s thế a nguyên đệ tam là là cái gọi ầ n Người này chi cái i tử. là b n điên cuồng, nhất ngược sát nữ nhân thái thích sát ì mà niềm、vui. người nhất định muốn nghĩ biện pháp tránh vui, đi bồi m tiểu, pháp cho còn tuyệt tiểu tuyết đối đừng để có ù n cổn nguyên còn g chạm c star tam mặt. đệ mà Thế loại này sự tình hạ nồng nghe nói như thế không khỏi những mày nàng cũng từng ở hiện thực thế giới xuôi thai đến qua các loại biến thái h a m mê nhưng nàng đều đem những này h a m mê trở thành truyền thuyết đô thị đến nghe nếu quả thật muốn nàng cái thứ nhất liền phải chạy trốn ngươi có đề nghị gì sao cố nghĩ ngay vậy n h ữ n n h ữ n mày hắn thôi diễn năng lực chỉ giới hạn tại chính mình phó bản tiến độ đenis cùng cùng nhìn một chút hai người tranh thủ thời gian chia sẻ chính mình mới vừa lấy được tình báo hai vị con stan ứng cái tên này ta tại thư viện bên trong tìm tới qua ta không biết những tin tình báo này có thể hay không cho các ngươi một chút trợ giúp chương hai trăm linh hai văn tự là có sức mạnh chương hai trăm linh hai văn tự là có sức mạnh dennis đơn giản thuật lại một lần con stagun y ê làm giả sử cùng với công dân đ ẳ n g cấp chế tồn tại thuận tiện còn nói m ấ y bạn để hắn cảm thấy khắc sâu ấn tượng tiểu thuyết con stagun y ê phi thường yêu thích cố sự cho nên hắn cổ vũ công dân tiến hành văn học sáng tác nhưng ta cho rằng đây chỉ là hắn vì cho cấp thấp công dân cung cấp nhũ hoa vui mới cổ vũ văn học sáng tác trong tiểu thuyết cơ bản không có cái gì lấy người bình thường lịch tập làm mô bản cố sự phần lớn là thông qua hạ thấp cấp thấp công dân đến phụ trợ cao đẳng công dân cấp thấp công dân luôn là ngu nội vô tri mà cao đẳng công dân luôn là nhìn xa trâu rộng nhân vật chính nhân thiết phần lớn tâm oan thủ lạc có thủ t ắ t báo tinh xảo l ợ i mình cố nghị sờ lên cái c ằ m nói rất âm hiểm hành động cứ thế mãi cấp thấp công dân bị những này c ố sự tẩy não về sau liền sẽ quên phản kháng ngược lại đi cùng những cái kia kẻ b ó p lột tổng tình cảm đi ảo tưởng chính mình một ngày kia cũng sẽ trở thành kẻ b ó p lột bọn họ sẽ quên đi kỳ thật mình mới là cung cấp nuôi dưỡng người kính d â n người mà những cái kia cao cấp công dân là b ó p lột đến tận xương tủy sâu mọt bọn họ có thể trở thành cao cấp công dân dựa vào cũng không phải là cố gắng mà là huyết mạch bọn họ sẽ cho rằng chính mình là ngu ngội vô tri cho rằng cao cấp công dân bóc lột chính mình là có lý không tận hưởng càng thú trước mắt mới l cuối c đại khái vĩnh hơn dẫn đầu là đạo diễn liền nhìn cũng sẽ không nhìn chính mình một cái chính mình có thể cùng đóng vai phụ hướng chén rượu cũng khó khăn đen nghị sliết qua hà nội nói tiếp À, đúng còn có một cái chuyện trọng yếu ta để ý gặp sổ ghi chép bên trên tìm tới một chuỗi viết tay chữ đại khá i ý là tin tưởng văn tự lực lượng ta không biết câu nói này có hữu dụng hay không có tính hay không là phó bản nhắc nhở viết tay chữ cố nghị nghĩ một hồi lấy giấy bút viết một lần dennis b u lại tò mò nói a ngươi làm sao có thể viết đến như vậy giống chữ viết hoàn toàn không có khác biệt ở cái t r ư ớ c phó bản bên trong đồng dạng có một ít viết tay tờ giấy những chữ kia đều là nhập liệm sư lưu lại viết tay chữ kiểu chữ vô cùng có đặc sắc cho nên ta đặc biệt luyện tập bắt trước như thế nói đến tin tưởng văn tự lực lượng cũng là nhập liệm sư lưu lại cho nên chúng ta hoàn toàn có thể tín nhiệm nó tiếp xuống chúng ta nên suy nghĩ một chút câu nói này đến cùng nhắc nhở chính là cái gì hà n ồ n giơ tay lên phát biểu cái nhìn của mình cố tiên sinh ta cảm thấy đây là tại ám thị hắn tẩy não thủ đoạn a công dân chế độ kỳ thật chỉ là một cái nho nhỏ công xiềng chân chính vũ khí nhưng thật ra là những cái k i a giấu g i ế m huyền cơ cố sự ta cảm thấy ngươi phía trước đối c ố sự phán đoán vô cùng chính xác những cái k i a nhũ hoa vui tiểu thuyết hao mòn hết cấp thấp công dân phản kháng dục vọng để bọn họ chỉ có thể cam tâm tình nguyện chịu cao cấp công dân làm đủ cho nên chúng ta có lẽ thiêu hủy thư viện sao dennis nhữ mày cười hỏi thiêu hủy thư viện chỉ là chị ngọn không chị gốc một khi bị bắt đến chờ ngươi chính là mấy vạn năm thời hạn thi hành án hành động như vậy ý nghĩa tượng trưng lớn hơn ý nghĩa thực tế ta cảm thấy cái này nhắc nhở chân chính ý là dù n g ma pháp đánh bại ma pháp còn lại hai người nhìn nhau h i ệ n nhiên không có lý giải cấu nghị ý tứ cấu nghị một bên dạo b ư ớ c vừa nói văn tự là có sức mạnh hắn dùng văn tự khống chế cấp thấp tư tưởng của dân chúng chúng ta vì cái gì không thể dùng văn tự để dân chúng g i á tình đâu ngươi nói là chính chúng ta cũng có thể đi biên soạn tiểu thuyết cố nghị cười nói tất nhiên cồn stan như vậy thích cố sự chúng ta liền dùng cố sự đến đánh bại hắn dennis lắc đầu cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy cái này sách lược có chút không quá đáng tin cậy à, một cái cố sự lực lượng có thể lớn bao nhiêu làm sao có thể dung chuyển thế giới quy tắc đừng quên nơi này là quỷ dị thế giới cho dù là tại hiện thực thế giới một cái tốt cố sự lực ảnh hưởng cũng là không có l ê n hạc cố sự tác giả khả năng sẽ chết nhưng cố sự vĩnh viễn sẽ không văn tự là có sức mạnh đây là phi thường rõ ràng nhắc nhở nếu như chúng ta có thể để cho thích hợp cố sự lưu truyền ra đến như vậy đánh bại bất khả ngôn thuyết độ khó sẽ trên phạm vi lớn hạ xuống dennis vẫn còn đang suy tư cố nghị lý luận có hay không hợp lý mà hạ đ ồ n g đã bắt đầu hỏi thăm cụ thể sách lược cho nên thích hợp cố sự cụ thể chỉ cái gì đầu tiên nhân vật chính nhất định phải là người bình thường thứ nhì cố sự tuyên dương nhất định phải là tự do chống lại tình yêu loại hình chính diện cố sự quyết không thể là q u y ề n yêu thống trị bạo lực l i ê n tính nhất định phải là bạo lực cố sự cũng nhất định phải là những người bình thường chống lại quyền quý giết giàu tế bẩn là theo đổi tự do đoàn kết nhất trí cố nghị một bên nói một bên g i ả b ư ớ c ví dụ như t ỷ tạ nít lựa chọn tốt d e n n i s nghe vậy tán đồng nhẹ gật đầu tại t ỷ tạ nít bên trong nam chính là một cái tiểu tử nghèo phụ họa người bình thường n h â n thiết sắp gả vào hào môn nữ chính từ bỏ vinh hoa phú quý lựa chọn theo đuổi tình yêu cùng tự do mặc dù kết quả là bi kịch thế nhưng toàn bộ cố sự ý nguyên rung động nhân tâm chẳng lẽ ngươi muốn quay phim sao điện ảnh loại này nghệ thuật chỉ có nhị đẳng công dân mới có thể tiếp xúc quay phim như thế tốn công mà không có kết quả sự tỉnh ai sẽ đi làm đâu đương nhiên là đem hắn cải biên thành tiểu thuyết phát biểu người nào đi phát biểu đâu dennis nhìn một chút mọi người ta nhớ kỹ bê hệ liệt bên trong có tương quan quy tắc chỉ có đạt tới nhị cấp công dân mới có thể hợp pháp xuất bản tiểu thuyết nói thật ta sẽ không biết tiểu thuyết hà nội ngươi biết sao hà nội sờ sờ gò má cười lắc đầu cố nghị nhìn một chút hai người nhúng nhún vai nói vậy liền để ta đến phát biểu a cố tiên sinh ngươi không phải nói ngươi không nghĩ thăng cấp sao cái này còn thế nào phát biểu nhất định phải dùng cấp thấp công dân thân phận phát biểu cố nghị nói tại cái này phó bản bên trong thân phận là phi thường trọng yếu nếu như chúng ta dùng cao cấp công dân thân phận đi phát biểu vậy liền không có chút ý nghĩa nào nhị cầu nắm giữ che đậy quy tắc năng lực chờ ta học được về sau ta sẽ mau chóng nghĩ biện pháp phát biểu cái này nhiệm vụ giao cho ta liền tốt hà nổng cùng đèn nhị nhẹ gật đầu cố nghị đem nhiệm vụ khó khăn nhất bộ phận để lại cho chính mình mà hai người bọn họ chỉ cần đi theo cố nghị mạch suy nghĩ đi là được rồi có dạng này đồng đội người nào không phục đâu đến mức các ngươi hai cái tiếp xuống lộ tuyến lời nói hà nổng n g ư ơ i cứ dựa theo ta phía trước nói tận lực tránh né c ồ a r n g bảo vệ tiểu tuyết miễn chịu xâm hại không muốn tính toán cùng những cái kia nhân vật trong kịch bản phát sinh kịch liệt xung đột minh bạch d e n n g ngươi nhiệm vụ sẽ tương đối nguy hiểm không c ẩ n t h ậ n liền có thể sẽ chết ngươi có thể lựa chọn làm cũng có thể lựa chọn không làm ta không sợ chết d e n n g nghiêm túc gật đầu nói tại quỷ dị thế giới kẻ càng sợ chết hơn chết đến càng nhanh ta nguyện ý hướng tới chết mà sinh chương hai trăm linh ba sáng tạo quy tắc một hiện tại có một cái tốt nhất bắt lấy nhị cậu cơ hội cho dù bắt không được ít nhất cũng có thể cho ngươi lập một cái đại công ngươi là muốn dùng tiểu tuyết làm mồi dụ sao không sai cố nghị gật đầu nói ngươi hoàn toàn có thể hướng nhị cầu lộ ra cồn s t n g n g u y i n đệ tam muốn tới thông tin chưa hẳn có thể được ga đại lạc sơn mời cồn s t n g n g u y i n uống rượu rõ ràng là tại tiến hành quyển sách giao dịch nếu như cho cảnh sát biết làm sao bây giờ nếu như đại lạc sơn trách tội xuống muốn bắt ta làm sao bây giờ cố nghị trầm mặc có thể hạ nồng lại lập tức nhận lấy chủ đề ngươi đừng dùng cấp thấp công dân tư duy đi cân nhắc đại lạc sơn cùng cồn stagnuin xem như cao cấp công dân bọn họ nắm giữ quyền đ ư miễn liền tính pháp bọn họ cũng chỉ cần trả giá thời hạn thi hành án là được rồi cho dù là bọn họ bị phán hình một n g à n vạn năm nhiều nhất chỉ cần qua một ngày bọn họ là có thể đem cái này thâm hụt một n g à n vạn năm thời hạn thi hành án cho bổ sung bọn họ không quan tâm cảnh sát không quan tâm quy tắc bọn họ quan tâm là mặt mũi quan tâm l à an toàn của mình ngươi ngẫm lại xem à nếu như nhị cầu chính mình tra ra thông tin t i ề m phục tại dạ tổng hội thành công ám sát cồn s t a n g u y d như n vậy bản xứ trị an người quản lý sẽ quăng lên bao lớn bao nữ ngươi có thể là tại giúp đỡ bọn họ nha cố nghĩ ngay vậy hai mắt sáng lên tiếp tục nói bổ sung hà nồng nói đúng nhưng không hoàn toàn đúng lấy nhị cầu năng lực hắn rất có thể sẽ chính mình điều tra ra cồn stalin động tính l i ê n tính hắn điều tra không đi ra hắn mỗi ngày đi hồng đăng khu theo dõi cũng có có thể phát hiện c á c thường nhưng nếu như ngươi đem chuyện này chủ động nói cho nhị cầu một bên khác nói cho cảnh sát mai phục nhị cầu như vậy dụ bắt nhị cầu công lao nhưng lại tại trên người ngươi cùng lúc đó ngươi cũng thành một cái người mật báo quyền s á c giao dịch chuyện này nói thì dễ mà nghe thì khó mặc dù đây là công khai bí mật nhưng nếu như ngươi đem chuyện này làm lớn chuyện trung pi là không vẻ vang nếu như cồn stalin cùng đại lạc sơn muốn truy cứu cảnh sát khẳng định sẽ đem ngươi lầy đi ra đây là nguy hiểm đồng thời cũng là kỳ ngộ c ổ n star moon cùng đại lạc sơn hoặc là sẽ trọng dụng ngươi hoặc là sẽ thẹn quá hóa giận giết ngươi nhưng cụ thể sẽ như thế nào đều xem cá nhân ngươi biểu hiện nếu như ngươi có thể tại bảo đảm c ổ n star moon an toàn điều kiện tiên quyết thành công bắt lấy nhị cầu ngươi tất nhiên là cái thứ nhất lên tới nhị đẳng công dân mạo hiểm giả có đạo lý denis n gật gật đầu cảm thấy kế hoạch này vô cùng có thể được thậm chí muốn so c ấ u nghị viết tiểu thuyết thay đổi dân chúng tư tưởng kế hoạch càng đáng tin cậy một điểm ba người tiếp tục thương lượng một chút chi tiết mãi đến thời gian kết thúc cố nghị mở to mắt một lần nữa về tới cục cảnh sát đám cảnh sát đã đối cố nghị chơi mịt d ồ i bộ dạng tập mãi thành thói quen bộ kia điện thoại rõ ràng đã bị che giấu tín hiệu có thể là cố nghị mỗi lần vẫn là cùng đồ đần đồng dạng cầm lấy mịt do chơi cố nghị rời đi cục cảnh sát về tới đồ trường chỗ nào cũng không có thấy được nhị cầu cuối cùng hắn vẫn là tại công xưởng trong tầng hầm ngầm tìm tới nhị cầu hắn ngay tại c h ú đáo mài rôi truy thủ của mình con mắt nóng rực hình như có thể ăn người người trở về ân ngươi xác định tin tức kia nơi phát ra đáng tin tuyệt đối đáng tin cố nghị gật đầu nói ta có thể tính mệnh đảm bảo đáng tiếc tiểu t u y ế t căn bản không tin tưởng ta nàng nhất định sẽ cảm thấy đó là ta lừa nàng mở cớ cố nghĩ nghe vậy bất đắc dĩ l ê n m ắ t chuyện này đối với cha con thật là từ đầu khó chịu đến chân nữ nhi không nghe phụ thân lời nói phụ thân ở trước mặt nữ nhi hoàn toàn không có uy tín mà lại nữ nhi còn lựa chọn đi làm bồi tự cô nàng nếu như cố nghĩ là nhị c ầ u sợ rằng hiện tại so hắn còn muốn phiền não vậy ngươi muốn thế nào giết cồn stam nhị n c ầ u hung hăng nói ta hiện tại có ngươi hỗ trợ vậy thì càng thêm không cần lo lắng cùng là ngoa bằng trung học đi ra người không người là phế vật k giết thì phải làm thế nào đây ít nhất ta có thể bảo vệ nữ nhi của ta vậy còn ngươi ta có thể chạy trốn chạy trốn kỹ xảo ta hiện tại dạy cho người cũng có thể vậy ngươi nữ nhi đâu cố nghị n h ư mày ngươi giết cồn stang m ì n cái kia s ắ c thực rất sung sướng nữ nhi của ngươi ở lại nơi đó sẽ như thế nào ngươi có thể che đậy quy tắc trong n g á y mắt biến mất có thể ngươi nữ nhi cũng có thể cùng ngươi cùng một chỗ chạy trốn sao nàng cũng là từ ngoã bằng tốt nghiệp sao nhị cầu trầm mặc cố nghị lắc đầu bất đắc dĩ cái này nam nhân một khi liên lụy đến nữ nhi sự t ì n h ngày trước cẩn thận đến thậm chí có chút xảo tráng người lập tức thay đổi đến có chút nhiệt huyết sông lên đầu đã từng c h â n trạch vũ phụ mẫu có thể vì hắn hy sinh chính mình tính mệnh bây giờ nhị cầu đối với chính mình nữ nhi cũng đồng dạng có thể từ bỏ tất cả nhắc tới thật đúng là có điểm trầm trọng ngươi vì cái gì không khuyên giải nói tiểu tuyết rời đi ta không nói sao nàng căn bản không nghe ta ngươi có thể đem nàng đánh n g ấ t x ỉ u mang về cố nghị nữ h mày nói ngươi không xuống được tay ta có thể làm thay nhị cầu suy tư một hồi quay đầu nhìn hướng cố nghị ngươi nói đúng khả năng này là phương pháp đơn giản nhất bất quá ra tổng hội nơi đó cũng không phải phạm vi thế lực của ta nghĩ từ nơi nào đem người mang ra cũng không có đơn giản như vậy ngươi làm không được không đại biểu ta làm không được chỉ cần ngươi nói cho ta như thế nào mới có thể che đậy người máy cảm giác để ta có thể không nhìn quy tắc làm việc là được rồi người theo ta đến nhị cầu mang theo cấu nghị đi tới phòng làm việc cái kia thần bí trang bị chính đặt ở trên mặt nền giữ chặt móc kéo nó sẽ không điện ta đi yên tâm có ta ở đây nhị cầu đỡ trang bị nói kỳ thật cái này trang bị bên trên viết đồ vật cũng không có nói rõ ràng nó bản chất tên của nó gọi là quy tắc sáng tạo khí nó tác dụng chân chính là có thể sáng tạo một cái quy tắc có ý tứ gì đánh cái so sánh ta sáng tạo quy tắc là tại phạm vi thế lực của ta bên trong hai mươi một hai mươi ba ở giữa ngoa bằng tất cả quy tắc đều sẽ không có hiệu quả nhưng cùng lúc ta cũng v i n h v i ê n không thể nắm giữ tự do v i n h v i ê n không thể nắm giữ tình yêu v i n h v i ê n không thể nắm giữ thân tình càng cường đại quy tắc điều kiện hạn chế thì càng nhiều nếu như ngươi mục đích vẹn vẹn chỉ là che đậy c ba mươi bốn điều lệ như vậy ngươi hạn chế yêu cầu liền sẽ nhỏ rất nhiều nhưng cụ thể hạn chế yêu cầu là cái gì ta cũng không biết cái này cần nhìn chính ngươi cờ ba mươi bốn cấm chỉ tại bất luận cái gì nơi sử dụng ủy dị lực lượng tại một lần nào đó thôi diễn bên trong cố nghị liền đã từng bởi vì xúc phạm c ba bốn mà bị p h á n hình một và năm nhị cầu tại cố định p h ạ m vi cố định thời gian bên trong thu được tuyệt đối tự do nhưng cùng lúc hắn cũng mất đi thăng làm cao cấp công dân cơ hội mà còn thê t ử mất mạng nữ nhi ly tâm hắn tại gặp phải nữ nhi vấn đề lúc hoàn toàn mất đi lý trí hiển nhiên cũng là nhận lấy quy tắc ảnh hưởng nghĩ tới chết đi trần trạch vũ từ bỏ phụ mẫu lúc quyết tuyệt cố nghị đột nhiên cảm thấy hiện tại trường hợp này đối nhị cầu đến nói cũng không tính cái gì không thể lý giải sự tỉnh ta nên làm như thế nào cầm mắc é o sau đó trong lòng lầm nhầm ngươi tô cầu cố nghị đưa tay nắm chặt móc kéo dòng điện vậy mà quấn lên hắn cánh tay nhưng mà tay của hắn làm thế nào cũng lòng không ra móc kéo bên trên to lớn hấp lực để hắn thúc thủ vô sách chớ khẩn trương đây là hiện tượng bình thường nhị cầu một bên nói một bên đập ra một cái hỏng gỗ đem đại lượng t 0 9 1 khoáng thạch ném vào cung cấp nguyên vật liệu cửa ra vào dòng điện dần dần ổn định lại trang diện kia mặc dù rất dọa người n nhưng cố nghị cũng không có bị tổn thương chút nào hắn nhắm mắt lại nhu đồ sử dụng thiên phú kỹ năng nhưng hắn trừ một mảnh hư vô cái gì cũng nhìn không thấy mời chế định ngài quy tắc một cái máy móc â m thanh tại cố ngh c động h thay thế, ị p h ư o n g ngay lầm nhậm, để đến g cái này ba cái tuyển chọn cấu nghị mặt đều xem biết ba cái điều kiện hạn chế một cái so một cái biến thái tuyển cho một mang ý nghĩa mình không thể chạy không thể nhảy liền tính lúc ngủ cũng phải ngồi tại trên ghế để hai chân từ đầu đến cuối sát mặt đất tuyển cho hai mang ý nghĩa mình không thể trợ giúp tiểu tuyết cũng không thể cùng hạ nồng giao lưu bình thường gặp phải khác phái cũng phải đi trốn tuyển cho ba vậy thì càng biến thái điện thoại hô hấp mũ bảo hiểm các loại đều là cận đại khoa học kỹ thuật sản phẩm liền phong ốc đều là dùng khoa học kỹ thuật sản phẩm kiến tạo vì không trái với quy tắc chẳng lẽ mình chỉ có thể đi ra ngoài ở nhà tranh dùng ná cao su đánh chim ăn cố nghị suy tư một hồi cảm thấy tuyển chọn tính toán là tác dụng phụ một cái nhỏ nhất tâm lý ám thị năng lực tại cái này phó bản bên trong tác dụng thực tế quá mạnh bởi vì cái này phó bản thế giới bên trong gần như không có tinh thần lực cường đại người nếu như chính mình có thể dựa theo chế định kế hoạch phát biểu tiểu thuyết lại lợi dụng tâm lý ám thị dần dần đối người bên cạnh t ớ i nao để bọn họ ở trong lòng đâm xuống phản kháng hẳn giống chờ cần thời điểm nhất hô bạch đứng hắn thống trị liền sẽ tự sụp đổ ta lựa chọn một quy tắc tạo ra xong xuôi cố nghị toàn thân giật mình nhìn về phía nhị cầu vì thí nghiệm năng lực hắn lén lút đối nhị cầu sử dụng tâm lý ám thị để hắn một hồi đi mở cửa sổ ra người cảm giác thế nào không sai hạn chế quy tắc là cái gì không thể hai chân đồng thời cách mặt đất ân vậy ngươi không phải là không thể chạy không thể nhảy mà còn liền đi ngủ đều phải nghĩ biện pháp đem chân dính vào trên mặt đất hô thật thảm nhị cầu lắc đầu quay người mở ra cửa sổ cố nghị nết miệng cười một tiếng thong thả mà m hỏi thăm ngươi mở cửa sổ làm gì ta cảm thấy nóng nhị cầu s ừ n g sốt một chút quay đầu nhìn hướng cố nghị vừa vặn ngươi có phải hay không đối ta làm cái gì có lỗi với ta liền nghĩ thí nghiệm một cái năng lực của ta có tốt hay không dùng mà thôi rồi cố nghị nhún nhún vai nói sự thật chứng minh ngươi cũng không thể tùy thời tùy chỗ bảo trì cảnh giác một khi ngươi buông l ò n g xuống ta có thể rất nhẹ nhàng đối ngươi tiến hành tâm lý ám thị tính toán lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa về sau không cho phép đối ta dùng tâm lý ám thị không còn sớm đi nghỉ ngơi đi hai người lẫn nhau tạm biệt cố nghị về tới gian phòng của mình lấy ra sợi dây trói chặt chân của mình để tránh lòng b à n chân rời đi mặt đất tiếp lấy liền ngồi tại trước bàn viết sách mãi đến m ộ ư ơ i hai giờ khuya thực tế khốn không đi nổi hắn cái này mới ghé vào trên mặt bàn đi ngủ nhắm mắt phía trước hắn còn không quên cho chính mình dùng một cái tâm lý ám thị để chân của mình sẽ không lo động hiện thực thế giới quả nhiên không ra hy vọng đoán công lược tổ người căn bản không đợi được một tuần lễ bọn họ liền toàn bộ đều trốn vào hầm trú ẩ n bên trong làm việc quốc nội không chỉ muốn đối phó xâm lấn quỷ dị sinh vật càng phải phòng bị xung quanh nhìn chằm chằm quân đội chiến hỏa đã đốt tới long quốc biên cảnh nơi đó cư dân mỗi ngày đều có thể nhìn thấy đường biên giới bên ngoài hàng ngũ mà qua xe tăng đường biên giới bên này số lớn quân đội t ậ p kết phảng phất lúc nào cũng có thể phát sinh chiến đấu đăng tháp quốc phát sinh nội chiến nhận đến chiến hỏa ảnh hưởng tiến về đăng tháp quốc chi viện lòng quốc đội chiến lược không cách nào về nước bất quá hiện nay song p ư ơ n g giao chiến còn có thể bảo trì cơ bản nhất khắt chế cũng n k h ô Ach tổ trưởng ta đang suy nghĩ tâm sự khúc khang bình đi tới nhẹ nhàng vỗ vỗ hy vọng bà vai người đang sợ sợ hãi cũng không phải sợ hãi chỉ là ta rất chán ghét loại kia không thể không cảm giác Bất quả qua mới đi qua người, người, người à mà, mà y t nhìn bộ t ế giới i đều b tất h h à n m cả i to l những thứ này đều bị đoán đúng ta nói qua lần này quỷ dị thế giới chiếu dọi chính là cả nhân loại xã hội chúng ta căn bản không có cách nào tại hiện thực thế giới làm bất kỳ thay đổi nào khúc khang bình không nói gì từ khi a kiện sau khi chết hắn liền đặc biệt chú trọng thủ hạ tâm lý trạng thái h i ệ n nhiên hy vọng người trẻ tuổi này tâm lý trạng thái đã xuất hiện một ít vấn đề hy vọng ngươi rất thích đánh cược đúng không á c h tổ trưởng ta thật không có lại cược a ta không có trách cứ ngươi y tứ ta chính là muốn hỏi ngươi một vấn đề ngươi cảm thấy cố nghị vì cái gì có thể liên tục thông quan ba lần bởi vì hắn có một cái cường đại thiên phú kỹ năng sai là vì hắn từ đầu đến cuối tin tưởng người khắc tính quan sáng một mặt tín nhiệm mới là đối kháng quỵ dị tối cường vũ khí tại q u ỷ dị thế giới bên trong hát cám hoành hành nhưng cố nghị y nguyên có thể tại một vùng tắm tối bên trong tìm tới cái k i a một chút xíu ánh sáng hắn đều không có từ bỏ ngươi vì cái gì muốn ở chỗ này hối hận hy vọng từ chối cho ý kiến cười cười đi l ã o đại ta cũng chính là phát cầu nhậu mà thôi chúng ta đi làm việc à sáng sớm hôm sau cố nghị từ trên bàn bỏ lên vuốt vớt bà vai n ằ m sấp ngủ một đêm toàn thân chỗ nào chỗ nào cũng không được tự nhiên hắn đơn giản hoạt động một chút gân cốt liền lập tức đi khoáng tỉnh bên trong công tác vì có thời gian mò cá cố nghị đối giám sát sử dụng kỹ năng để hắn đối với chính mình ra lệnh tới phòng làm việc công tác kể từ đó hắn liền có thể quan g minh chính đại mượn dùng giám sát văn phòng viết tiểu thuyết dựa theo tốc độ của hắn bây giờ đến buổi sáng ngày mai hắn liền có thể phát biểu tiểu thuyết của mình tan tầm thời gian đến cố nghị nhìn một chút thời gian dựa theo hạ đồng cung cấp tình báo mỗi đêm sáu điểm tiểu thuyết sẽ đi tắm cái này đúng lúc là cái ngăn cửa cơ hội tốt hắn trước thời hạn rời đi công b ị ngăn tại nhà tắm nữ cửa ra vào tiểu thuyết đúng hạn đi tới nhà tắm nữ cố nghị mau tới phía trước giữ nàng lại ngươi làm cái gì đi với ta một chuyến cố nghị nháy mắt mấy cái đối tiểu t u y ế t sử dụng tâm lý ám thị tiểu t u y ế t lộ ra kỳ quái biểu lộ nhưng nàng vẫn là quỷ thần xui khiến nghe theo c ấ u nghị ý kiến đi tới đổ trường bên trong ngồi xuống về sau tiểu tuyết đột nhiên tỉnh lộ lại nàng cãi lộn nói cái gì cũng không chịu ở tại chỗ này với dụ dỗ phạm tranh thủ thời gian để ta đi ra không phải vậy ta gọi cảnh sát ta là đang vì ngươi tốt c ấ u nghị lạnh lùng nói hôm nay cồn star moon muốn tới các ngươi giả tổng hội ngươi đi tám thành phải chết lao nương chính là chết cũng chuyện không liên quan tới ngươi c ấ u nghị lại lần nữa đối tiểu tuyết sử dụng tâm lý ám thị cuối cùng để nàng yên tĩnh trở lại ai biết qua không đến mười phút đồng hồ tiểu tuyết lại một lần bắt đầu nổi điên thả ta đi ra a a cái đầu của người a cố nghị một trưởng vô tại tiểu tuyết phía sau cái cổ tiểu tuyết mắt trận trắng lên hôn mê bất tỉnh nhị cầu yên lặng đứng tại phía sau cửa cứ việc hắn biết cố nghị sợ tác sở vi cũng là vì chính mình có thể hắn vẫn là cảm thấy đau lòng không thôi nàng không có sao chứ yên tâm ta có chừng mực cố nghị vớt ư vớt ư bàn tay nói cái này một giấc nàng ít nhất phải ngủ đến buổi sáng ngày mai chương hai trăm linh năm cùng biến thái giao phong một chương hai trăm linh năm cùng biến thái giao phong một c h ạ m vào tối ra tổng hội bên trong ta tìm ngươi cả ngày hà nồng lôi kéo tiểu tuyết hướng đi phòng nghỉ ngươi mau cùng ta đến làm sao vậy thần bí hề hề buổi tối hôm nay hai chúng ta xin phép nghỉ không đi làm vì cái gì cồn s t a r u y i n sẽ tới ngươi nói là cái tiêu biến thái cồn s t a r u y i n không sai tiểu tuyết nghe vậy che miệng không dám lên tiếng ngươi là thế nào biết rõ đừng quản ta làm sao mà biết được ta chỉ có thể nói cho ngươi tin tức này một trăm phần trăm đáng tin không muốn chết chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp rời đi dạ tổng hội cái này vậy chúng ta đi nhanh đi tiểu tuyết còn muốn đi cùng lão b ả n xin phép nghỉ có thể là hạ động lại đột nhiên ngăn cả nàng ngươi muốn làm gì cùng lão bản xin phép nghỉ đừng để ý đến hắn hạ nồng đột nhiên nhớ ra cái gì đó vạn nhất hắn thấy được ngươi như thế lớn không cho ngươi đi làm sao bây giờ ngươi không biết còn star nguyễn thích nhất n g ư ợ c lớn sao có thể là lúc này còn do dự cái gì mệnh là c h ọ n yếu nhất trực tiếp trốn việc rời đi ngươi nói đúng tiểu tuyết gật gật đầu tranh thủ thời gian cùng hạ nồng tay nắm đi về phía cửa ra các nàng mới vừa tới tới cửa lại phát hiện lão bản thế mà thật ngăn tại cửa ra vào hắn nhìn một chút hai người trầm giọng nói các ngươi muốn đi đâu ta cùng nàng đến đại di mụ hạ nồng chỉ vào tiểu tuyết nói hôm nay nàng không thể tiếp khách lão bản đ ẩ y hai người một cái không tiếp khách không quan hệ bồi tịu lại không ảnh hưởng nàng phạm bệnh bao tử ta muốn đi trị bệnh cho nàng chị ngươi cái đầu lão bản trở tay vung hạ nồng một bàn tay trên khuôn mặt của nàng nháy mắt nhiều ra một cái đỏ tươi dấu tay ngươi có biết hay không nơi này ai là lão đại l i ê n tính nàng lập tức sẽ chết không có ta cho phép nàng cũng không thể rời đi cửa hàng của ta hạ nồng trong mắt ngậm lấy nước mắt hai mắt nhìn c h ầ m c h ầ m mũi dày cũng không dám lại nói chuyện tiểu tuyết há miệng run dày trốn tại hạ nồng bên cạnh cũng tương tự không dám xúc động lão bản rủi ro lão bản bình thường nói chuyện khắc khí nhưng nếu quả thật chọc tới hắn vậy ngươi chết liền quan tài cũng không kịp mua đem tất cả buổi tự cô nàng đều để tới là thủ hạ đem tất cả cô nương đều để đến đại sành những cô nương này đều là buổi tối đi làm ban ngày đi ngủ cho nên phần lớn một bộ còn buồn ngủ bộ dạng tại nhìn thấy lao bản vẻ mặt nghiêm túc về sau những cái kia chưa tỉnh ngủ toàn bộ đều tỉnh hơn phân nửa hôm nay chúng ta muốn tiếp một cái đặc biệt khách nhân trọng yếu cái này khách nhân nhất là thích tương đối đầy đặn nữ nhân mà còn xuất thủ vô cùng xa xỉ các ngươi nhưng có p h ư c khí nghe đến lao bản lời nói không ít cô nương đều n g a n g h muốn động lão bản g đi đến mỗi một cái cô nương bên cạnh từng cái từng cái điểm danh những cái tiêu ngực lớn cô nương nhất là được hoang lên ngực nhỏ nữ sinh thì bất đắc di thở dài lão bản ta cũng không muốn đánh người mặt lão bản nói ta nhưng là chỉ vào với khuôn mặt ăn cơm đâu người hôm nay cũng muốn đi bội cựu tiểu tuyết ngay vậy trái tim phản phất nhảy tới cổ họng lão bản đi đến hạ n ồ n g trước mặt trên mặt nàng tay số đỏ ấn hiện tại đã tiêu s ư n g lên nhưng vẫn là có thể mơ hồ thấy được có chút vết tích nghe nói ngươi rất biết trang điểm hạ n ồ n g không nói gì lão bản nắm hạ n ồ n g c á i c ằ m lạnh lùng nói hôm nay ngươi cũng đồng dạng muốn bồi rượu ngươi giúp mọi người thật tốt trang phục một cái ra bất luận cái gì được rẽ ta ngày mai liền đem ngươi ném trong sông cho cá ăn nghe hiểu không có là lão bản hạ n ồ n g cười khổ gật đầu một cái một khi vào cái này trước lồng vậy liền vĩnh viễn không có cơ hội đi ra trong con mắt ông chủ các nàng bất quá là một kiện thương phẩm một đầu đợi làm thịt cứu non tất cả cô nương ngồi tại phòng nghỉ bên trong nghiêm túc trang phục tiểu tuyết tâm sự nặng nề một bộ không yên lòng bộ dáng h ạ nồng m ấy lần muốn đem côn stang u y n muốn tới thông tin nói ra nhưng lại bởi vì sợ hãi lao bản mà nói năng thận trọng nếu như trước thời hạn nói ra tin tức này tất cả cô nương nhất định sẽ rơi vào khủng hoảng cùng hỗn loạn khi đó lao bản khẳng định tám thành sẽ lấy chính mình cùng tiểu tuyết giết gà dọa khỉ vẹn vẹn bằng mấy cái này nữ nhân muốn đánh thắng lao bản cùng thủ hạ của hắn đơn thuần người xin、si、ó i ngộng thời gian từng giây từng phút trôi qua trong nháy mắt liền đã đến ban đêm hà nồng nhìn thoáng qua thời gian hiện tại là chín giờ tối hôm nay nếu như hơi có một chút xíu sơ xuất nàng liền muốn triệt để mất đi sinh mệnh cấu nghị cùng đèn nghị sẽ còn mất đi chính mình thiên phú chi viện bọn họ đồng dạng sẽ rơi vào m ư ờ phần khó khăn hoàn cảnh nên làm cái gì hà nồng ngồi ở chỗ ngồi không ngừng suy tư đối sách nhưng thời gian càng tới gần đầu ó c của nàng liền vượt không trắng căn bản không biết nên như thế nào cho phải tiểu tuyết liền ngồi tại bên người nàng tay phải nhẹ nhàng cầm hà nồng làm sao vậy hà nồng ta nghĩ mở tiểu tuyết nói dù sao chúng ta cũng chính là chết mà thôi trên thế giới này cấp thấp công dân từ trước đến nay liền không có tự do ta cho rằng ta làm bồi cựu cô nàng liền có thể gối cao không lo liền tính bị bệnh uống thuốc cũng có thể trị tốt nhưng không nghĩ tới ta lại có một ngày cũng muốn đối mặt tử vong n g uy hiếp đừng lo lắng ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp ha ha có đôi khi ta đều cảm thấy nếu như ngươi không nói cho ta tin tức này liền tốt mơ mơ hồ hồ chết đi cũng không tệ tựa như cùng ta mẫu thân đồng dạng hô hà nồng hít sâu một hơi nặng nề mà nôn đi ra lão bản đẩy cửa đi vào phòng nghỉ hướng về cô nương ngoắc ngón tay tất cả đi theo tạ khách nghe đến các cô nương đứng xếp hàng đi tới phòng riêng trên ghế sofa ngồi hai người một người khổ người rất lớn trọn vẹn đứng ba cái ghế sofa trên bụng thịt mỡ kéo xuống rất giống một đầu thịt làm váy không cần nhiều lời người này chính là cố nghị nâng lên đại lạc sơn một người khác mặc câu phục đánh lấy cả vạn dáng người đều đặn cử chỉ ưu nhã chỉ tiếc hắn lại mang theo một cái mặt nạ màu trắng thấy không rõ bộ dáng đồng dạng không cần nhiều lời hắn chính là trong truyền thuyết biến thái điên cuồng cồn sức t ạ n g người đệ tam h ạ n ồ n g cùng tiểu tuyết nhìn thoáng qua cái k i a mang mặt nạ người trẻ tuổi không tự rác túi xuống đầu lão bản đi đến người tuổi trẻ bên cạnh thấp giọng hỏi tiên sinh chọn một cái mội mỡ a một cái lão bản sửng sốt một chút hai cái ba cái cũng có thể hai cái ba cái n g à i muốn mấy cái con s n g u y ê n sờ lên cái c ằ m vừa cười vừa nói toàn bộ lưu lại các cô nương hai mặt nhìn nhau bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua h ả o phóng như vậy khác h nhân lão bản vui vẻ ra mặt dùng sức nhẹ gật đầu con s n g u y ê n đi lão bản b ả vai thấp giọng nói nói cho ngươi ba năm miễn thuế cá nhân ngươi giảm hình phạt một ngàn và o năm ra ngoài đi đem tốt cửa ra vào ta không thích ta đang uống rượu thời điểm có người quấy dày hiểu không tạ ơn tiên sinh lão bản vừa cười vừa nói chúc ngài chơi vui vẻ chương hai trăm linh sáu c ù n g b con thái star nguyên gật cùng b i gật đầu tùy ý chỉ hai cái cô nương người người tới cho ta rót rượu là lão bản hai cái cô nương ngồi tại con star nguyên bên cạnh n h i t tình cho cồn sức tạng u ồ n h r ó t rượu tiểu tuyết cùng hạ nồng thở dài đây coi là không tính là trốn khỏi một kiếp đại lạc sơn tựa vào trên ghế sofa tại tất cả cô nương trên mặt quét một vòng n g ư ơ i tới ta hạ nồng chỉ chỉ cái mũi của mình đối chính là ngươi đại lạc sơn mắc n g ó tay đưa tay vô vô bên cạnh mình đệm hạ nồng gật gật đầu ngồi tại đại lạc sơn bên cạnh đại lạc sơn trên thân tràn đầy mùi mồ hôi bẩn có thể hạ nồng không dám biểu hiện ra cái gì khó chịu toàn bộ hành trình mặt mỉm cười ta hình như ở đâu gặp qua ngươi đại lạc sơn nói nhớ không lầm ngươi thật giống như tại ta quặn bỏ bên trong công tác đối là ha ha ngươi muốn hay không cùng ta l a n lộn đại ca ngài cũng quá tôn trọng ta hạ động khẽ mỉm cười nam nhân tại trên giường cùng tại trên bàn rượu nói từ trước đến nay liền không thể tin tưởng tiểu tuyết t h ấ y thế cuối cùng nhẹ nhàng thở ra nàng tiến lên trước một bước thấp giọng hỏi lão bản vậy chúng ta tiểu tỉ bội là ở lại chỗ này vẫn là làm cái gì đi vội vã nha Cổn các cho cho ca cùng lạc tăng nguyên nói, ngươi những người này toàn ngươi ngươi ngươi sơn bản uống sát ta ta hát, lưu khiêu qua đây lại, đại rượ láo bộ vũ, phối hợp đi đến sân khấu bên trên chuẩn bị cất cao giọng hát đột nhiên nàng nghe đến một trận tiếng cười như trung bạn cồn star y i n thế mà ôm bên người cô nương làm cản lão bản lão bản nơi này không được ngứa cô nương vừa cười một bên nhẹ nhàng đẩy ra cồn star y i n làm cái gì ngươi không phải liền là làm chuyện này n g ư ơ i ở đây nhiều như thế nha ngươi sẽ còn thèm thủng nhìn ngươi nói này vậy liền đút ta uống rượu cô nương đem chén rượu đưa tới cồn star w i n bên miệng hắn lại lắc đầu dùng miệng uy tốt ta cô nương d ạ n chân tại cồn star w i n trên thân uống một mục rượu thao xuống cồn star w i n mặt nạ dưới mặt nạ là một tấm tuấn mỹ gương mặt góc cạnh rõ ràng cái cằm bằng thêm mấy phần uy nghiêm hắn trên mặt khoa t r ư ơ n g nụ cười giống như là ở trong miệng c h ố n g một cái cọc treo đồ len k e n cô nương chén rượu trong tay rơi trên mặt đất xung quanh tất cả cô nương hoa rung tất h sắc toàn bộ đều che miệng rời đi ghế s o f a thần thần c h i tử cô nương ho từ c ồ n stagun y ê trên thân nhảy xuống tới không biết làm sao quỳ trên mặt đất a ta vẫn là thích ngươi gọi ta lão bản con stagun vừa cười vừa nói kêu lão công cũng được lão bản lão bản tha ta con stagun nhẹn nuốt ve nữ nhân thon dài cái cổ Tiếp lấy mở ra 5 ngón tay nàng. nữ g nàng. ó n n tay rìm chặt nhân sắc mặt dần dần thay đổi đến nàm đạo nàng kêu không ra tiếng đành phải bản năng dùng ngón tay móc ở c ồ n stang gừng a n bàn tay đừng ngươi nói cái gì ta nghe không được đâu con stang u n đem cô nương kéo đến chính mình bên hai lắng nghe nàng tiếng cầu khẩn đừng đừng g i ế ta t ta làm sao sẽ giết ngươi đây ta chỉ là vì cùng ngươi chơi chơi trò chơi mà thôi con stang u n từ trong túi lấy ra một cái sợi dây đỏ thắt ở cô nương trên cổ cô nương cuối cùng được đến ngắn n g i thở dốc thời gian con stang đem sợi dây dùng sức ném đi ném về phía nóc nhà đầu dây vòng qua x à nhà lại khéo léo về tới con s t n g u n trong lòng bàn tay đến ta dạy cho ngươi một chiêu m ớ i cách chơi b á con s t n g u n d ù n g sức kéo một cái sợi dây cô nương nháy mắt hai chân cách mặt đất treo ở giữa không trung nàng không ngừng đạp nước hai chân lưới phun ra đứng ở sau lưng nàng b ồ i tựu các nữ lang che m i ệ n g mũi ngửi thấy một tia m ù i khai cái cô nương kia đã bài tiết không kiềm chế bịch con s t n g u n lại bông u ra sợi dây cô nương một lần nữa rơi trên mặt đất nàng không ngừng thở dốc liền khóc khí lực cũng không có ha ha ha, ha. ngươi nhìn ngươi bây giờ bộ dạng tựa như là một con cá chết ha ha, ha. đại lạc sơn nheo mắt lại có chút n ế t miệng phản phất cũng vui vẻ ở trong đó hà nổng tranh thủ thời gian túi l ầ u xuống không đành lòng nhìn thẳng không dám nói lời nào ngược đại nữ nhân làm vui người cặn bã như vậy cũng xứng bị đại gia tôn xưng là thần c h i tử thú vị c ổ n star ngừng chân dơ tại trên bàn trà ngón tay tại trên không vạch cái vòng đầu dây liền tự động buộc tại chân của mình trên cổ hắn tựa vào trên ghế sofa ngoắc ngoắc chân sợi dây tự động nắm chặt cô nương lại một lần bị treo lên đến có thể là lần này nàng đã hoàn toàn không có động tĩnh ân cái này liền chết con star ngừng nhữ mày nhìn hướng mặt khác cô nương đại gia toàn bộ đều không tự chủ được hai chân mềm nhũng quỷ trên mặt đất có cô nương cách cửa lớn gần các nàng hợp lực phá tan cửa lớn lại không nghĩ rằng bên ngoài thế mà đứng đầy tay chân thật tốt tiếp khách tay chân hung hăng chừng mắt liếc các cô nương lanh khóc vô tình đem bọn họ đẩy ngã trên mặt đất c ổ n starn nhìn xem những cô nương k i a kinh dị biểu lộ cười đến càng thêm vui vẻ hắn thuận tay phủi tay biên cô nương b ắ p đ u ổ i giơ lên trong tay sợi dây nói đến nếu không ngươi đến thử xem nói cho ngươi à sắp hít thở không thông một khắc này thật vô cùng thông khoái tựa như thăng thiên đồng dạng đại nhân đại nhân ngươi tha cho ta đi ta mới hai mươi tuổi ta còn trẻ đâu? sợi dây đột nhiên rút ngắn hai cái bị cái chốt cái cổ cô nương bị kéo đến bao xương chính giữa sợi dây trung đoạn còn treo tại trên sàn nhà nếu như tiểu tuyết chân rơi trên mặt đất một những cô nương liền sẽ bị treo lên mà nếu như một những cô nương chân rơi trên mặt đất tiểu tuyết cũng đồng rạng sẽ bị treo lên hai người tựa như là đang ngồi cầu bập b ê n đồng dạng tại c ổ n stan r thao túng bên dưới một cái đi lên một cái xuống d ừ n g tay một thanh em đánh gãy c ổ n stan r u n Cổn Star, Star quay đầu lại phát hiện hạ n ồ n g chính trực ngoắc ngoắc mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào chính mình làm sao vậy ngươi cảm thấy dạng này rất có ý tứ sao a chẳng lẽ ngươi không cảm thấy sao không hề cảm thấy điểm này ý tứ đều không có hạ n ồ n g trái tim phanh phanh trực này g có thể trên mặt nàng không chút nào nhìn không ra khẩn trương biểu lộ cái này con stan tuyệt đối là cái đồ biến thái hắn đem tất cả cô nương ở lại chỗ này chính là vì đem các nàng toàn bộ ngược sát nếu như chính mình không đứng ra vậy cũng chỉ có một con đường chết ngươi biết bên trên một cái nói chuyện với ta như vậy nữ nhân ở đâu sao con star n g u ừ n chỉ vào dưới chân nói cho cốt của nàng bị ta đốt thành gạch đệm ở nhà ta trên bậc thang hiện tại ta muốn che phòng ở mới ngươi cho cốt vừa vặn có thể làm ta gạch chương 207, cùng biến thái giao p h ò n g ba chương 207, cùng biến thái giao p h ò n g ba con star n g u ừ n con mắt hình như có thể ăn người cái thiệp h ả n g phất chống đỡ giá áo miệng để hạ động như rơi vào hầm băng đưa đầu một đao rụt đầu cũng là một đao cùng hắn ngồi cho chết không bằng phấn khởi phản kháng tất nhiên ngơi ư quái dày ta giải trí vậy liền để ngươi đến cho ta vui vẻ vui vẻ a sợi dây buông lỏng ra tiểu tuyết tiếp lấy lại giống rắn độc đồng dạng quấn lên hạ n ồ n g c á i cổ xung quanh các cô nương phát ra từng tiếng thét lên hạ n ồ n g cùng hoàn cảnh xung quanh không hợp nhau nàng t h ầ n sắc bình tĩnh chưa bao giờ biểu hiện ra một tơ một hào hoáng hốt con stang un y ê cảm giác uy nghiêm của mình nhận lấy khiêu chiến hắn thu hồi nụ cười chậm rãi ngược lại càng yên tâm con stang un hưởng thụ chính là nữ nhân trước khi chết hoảng sợ biểu lộ nếu như chính mình biểu hiện bình tĩnh một chút hắn liền sẽ cảm thấy k u ấ t đ ụ đây không thể nghi ngờ là một nước c ờ hiểm ai cũng không biết khuất nhục sẽ để cho cồn star u y ê n nổi trận lôi đình còn là sẽ để hắn đối hạ nồng c n g cảm thấy hứng thú bất quá hạ nồng đã không được chọn trốn trốn không thoát đánh đánh không lại chỉ có thể l i ề u mạng hạ nồng sắc mặt dần dần thay đổi đến trăng xám bất quá nàng lại như cũ mang theo nụ cười nàng dùng hết lực khí toàn thân từ trong hàm giang gạt ra một câu giết chết ta ngươi nhưng lại ít đi rất nhiều vui vẻ đâu cồn star moon nhìn chăm chú lên hạ nồng hai mắt trong cặp mắt kia có thương hại thậm chí nói là không ảnh thật giống như hạ nồng là ăn thượng đẳng tươi mới bỏ bít tết cao đẳng công dân mà chính mình thì là uống mùi hôi ngưu tạp canh cấp thấp dân đen hạ nồng đột nhiên cảm thấy trên cổ sợi dây buông lỏng ra trái tim của nàng như cũ tại phanh phanh nhảy không ngừng cả ngón tay đầu đều đang không ngừng phát run nàng đem hai tay đặt ở sau lưng ngẩng đầu đỡ ngực ý nguyên duy trì y ê u nhã tư thái vui vẻ Cổn cười có cho chầm nguyên nói, ngươi có thể cho ta bao lớn vui vẻ. nồng nàng nh sát ta thể ta mặt một bao vui hồi, Hạ vẻ. Có rất nhiều, ví dụ như cố sự. hà nội nói thích cố sự là khắc vào gen người bên trong bản năng câu nói này rất quen hai à tổ phụ của ta thường xuyên treo ở bên hai ta từ nhỏ nghe qua vô số cố sự trên thị trường tất cả tiểu thuyết ta cơ bản đều nhìn qua cũng không có cái nào cố sự có thể thật mang đến cho ta vui vẻ c ổ n s t n g n g u y ê n khinh miệt cười lạnh một tiếng gia tộc bọn họ thích nghe cố sự đây là mọi người đều biết sự tình bất quá chính vì bọn họ nghe qua cố sự quá nhiều đồng dạng cố sự đã rất khó để bọn họ cảm thấy hưng phấn lúc đầu c ổ n stagun còn tưởng rằng hạ đ ộ n có thể nói ra cái gì kinh thế hai tục lời nói người nào nghĩ đến lại là cái này chuyện xưa của ta cùng bọn họ không giống ta chỉ cấp ngươi một câu cơ hội c ổ n sát xa n g u y ê n dựng thẳng lên một ngón tay nếu như một câu nói của ngươi không thể để ta sinh ra hứng thú như vậy ta lập tức liền giết ngươi còn cầm ngươi lưới ngâm rượu uống hà nồng nhắm mắt lại phía sau mồ hôi lạnh chảy dòng hiện tại nàng tựa như là nghìn lẻ một đêm bên trong nhân vật nữ chính đồng dạng mỗi ngày muốn cho quốc vương nói một cái cố sự một khi cố sự nói đến không đủ đặc sắc chính mình ngày thứ hai liền phải bị chặt đầu làm sao cũng không nói ra được có hà nồng mở to mắt sư phụ của ta trước khi chết cho ta một phần bí kíp làm ta mở ra về sau ta mới phát hiện đây không phải là bí kíp mà là một tấm xuân cung đồ c ổ n s t a nguyên đột nhiên trận tròn trong mắt liền từ trước đến nay không nghe cố sự đại lạc sơn cũng xoay đầu lại tò mò nhìn hà đồng sau đó thì sao người muốn tiếp tục nghe sao nói tiếp cái này tựa hồ có chút ý tứ đem tỉ mội của ta đều thả ra người m ỗ i n ó i một câu ta thả một cô nương đi ra nhưng chỉ cần có một câu ta không hài lòng ta liền sẽ giết ngươi hiện tại ta đã nói xong một câu hà đồng chỉ vào trên đất tiểu tuyết nói ngươi t r ư ớ hết để cho nàng đi ra đi ngươi có thể đi ra tiểu tuyết nhẹ gật đầu từ dưới đất bỏ dậy có thể là nàng vẫn đứng ở cạnh cửa từ đầu đến cuối không dám rời đi cũng không biết là lo lắng hạ nồng vẫn là tại hiếu kỳ cố sự đến tiếp sau c ổ n sư tàng nguyên dóc cho mình một chén rượu vừa cười vừa nói nói tiếp a hạ nồng hít sâu một hơi nói tiếp thuật sư phụ chết trước khi chết hắn đem tiểu qua cùng đại sư m u n h gọi tới trước giường phân phối di sản đại sư m u n h được đến sư phụ lệnh bài kế thừa môn phái mà tiểu qua thì nhận đến sư phụ bị tịch ai cũng biết tiểu qua là một cái luyện võ xuân tài cho tới bây giờ liền kiếm đều cầm không vững nhưng sư phụ vẫn là đem cái kia phần bí tịch giao cho hắn tại cho sư phụ giữ đạo hiếu thời điểm tiểu qua mở ra bí tịch lại phát hiện bí tịch trong tay lại là một bộ xuân cung đồ c ổ n stang nguyên hai mắt tỏa ánh sáng dùng ngón tay chụp chụp cái bàn nói đ ừ n g thừa nước đục thả câu tiếp tục tiếp tục nói hà đ ồ n g dùng ánh mắt ra hiệu xung quanh tiểu tỷ mỗi rời đi ai biết các nàng từng cái đứng tại chỗ vậy mà không có một cái muốn đi rơi vào đường cùng hà động tiếp tục hướng xuống giải thích tối hôm đó đại sư huynh đi tới tiểu qua gian phòng hỏi thăm bí tịch tình huống đại sư m i n h hỏi tiểu qua ngươi có thể đem bí tịch cho ta mượn nhìn xem sao yên tâm đi ta chỉ là nhìn một chút x o n g việc liền trả lại ngươi tiểu qua lắc đầu trả lời đại sư m i n h ngươi đều đã kết hôn còn có con bí tịch này cho ngươi có gì hữu dụng đâu đại sư m i n h nhẹ gật đầu n g u y ê n lai phần này bí tịch nhất định phải là lấy tấm thân s ử nữ tu luyện khó trách sư phụ không có đem bí tịch để lại cho chính mình bí tịch thông tin lan truyền nhanh chóng ngày này tiểu sư mội đi tới tiểu qua gian phòng cũng hy vọng mượn đọc bí tịch tiểu sư mội nói tiểu qua sư h u n h ngươi đã tại luyện sư phụ bí tịch t tiểu qua nhẹ gật đầu tiểu sư mội nói vậy ngươi có thể dạy dỗ ta sao t i ể u qua ngươi muốn học tiểu sư mội dùng sức gật đầu tiểu qua cái kia được thôi ngươi nằm trên giường nói xong tiểu qua đưa tay muốn đi giải ra tiểu sư mội y phục tiểu sư mội hoa dung thất sắc một bàn tay quất vào tiểu qua trên mặt hhh á t á t á thú t vị c ổ n sư ta n g u y ừ n vui vẻ phủi tay như thế có hy vọng kịch tính cố sự hắn còn là lần đầu tiên nghe nói bất quá càng mấu chốt chính là hạ nông nói cố sự tiết tấu thật sự quá tốt rồi để người nhịn không được đắm chìm trong đó ta đã nói mấy câu ngươi có phải hay không có lẽ đem chúng ta tất cả cô nương đều thả t h ả t h ả t h ả đều có thể thả chỉ cần ngươi đem cố sự cho ta nói xong liền được tuất ta tiếp tục nói hà nồng đ háng r ọ n g một cái bởi vì đùa dỡ n tiểu sư muội tiểu qua bị đại sư huynh nuốt vào phía sau núi phòng tạm giam liền tại tiểu qua bị giam ngày thứ hai một phong thư đưa đến đại sư huynh trong tay tin là giang hồ đệ nhất phi tặc cổ thượng tạo gửi đến hắn nói chính mình đã để mắt tới môn phái bi tịch tại hôm nay buổi tối liền muốn lấy đi các ngươi môn phái bi tịch đại sư huynh lập tức an bài mọi người đem sơn môn bao bọc vây quanh liền một cái con ruồi đều không cho bay vào tiểu qua giam lại gian phòng phụ cận cũng mai phục mười mấy cái trạm gác công kh trong n cùng biến g thái i a p h Trưng thái Trong cùng biến thái giao phong, giao đêm tiểu qua rời giường đi tiểu lại phát hiện ngoài cửa truyền đến một trận trói hai tiếng xào xạc hắn ra khỏi phòng xem xét một cái che mặt người háo đen đang đứng tại đầu tường viện t ử bên trong sư huynh đệ của mình toàn bộ đều nằm trên mặt đất mê man không lên hiển nhiên đây đều là người háo đen kia làm người háo đen nói ngươi chính là tiểu qua tiểu qua hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra chỉ là yên lặng nhẹ gật đầu người háo đen nói ngươi thật đúng là có gan liền ta c ủ thượng tảo cũng dám buồn địch ngươi thế mà đem xuân cung đồ trở thành bị thịt 3. cổ thượng tảo đem bí tịch nghiến é m ra bên n o à i tiểu dưới nền ở tiểu qua c â n Nghe đến đệ nhất h đệ t ê n danh hạ phi tặc danh hiệu, tiểu tặc dọa qua đ liền lộ biểu tại mạnh cũng không dám, biểu lộ cứng ngắt cùng. Nhưng mà, tại cổ thượng thở dám, mà, xem cổ vô Tào răng a qua đây đối là tiểu qua đối với chính mình khinh miệt cùng khinh thường.、Cổ、thượng Tào với khinh khinh nghiến chính cùng Cổ mình r nghiến lợi nói quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên a ngươi liên tầm đi ta cổ thượng tảo dù sao cũng là một hào nhân vật thứ gì ta sẽ chỉ t r ộ n một lần các ngươi p h á kiếm sân trang ta về sau sẽ lại không tới cổ thượng tảo bay cao mà đi tiểu qua nhặt lên trên đất bí tịch t i ế p thân dấu kỹ cũng không dám lại cầm đi ra ngoài một ngày này phá kiếm sơn trang gặp ngàn năm vừa gặp nan đề bên cạnh ngọc long phái những cao thủ cùng nhau lên núi phá quán chỉ mặt gọi tên muốn cùng tiểu qua đơn đấu có thể là tiểu qua cho đến bây giờ liền cầm kiếm đều cầm không vững hắn lại nên như thế nào ứng chiến hà đổng c ố sự im bặt mà dừng c ổ n stang nằm chén rượu lo lắng hỏi sau đó thì sao không có làm sao có thể hắn muốn làm sao đối phó phá quán người hắn có thể hay không chạy trốn ý của ta là hôm nay không có hà đổng vừa cười vừa nói chờ chúng ta lần sau gặp mặt thời điểm chúng ta trò chuyện tiếp ngươi nếu là không nói cho ta phía sau c ố sự ta liền đem đầu của ngươi vặn xuống đem đầu của ta vặn xuống ngươi liền nghe không được phía sau chuyện xưa ta có thể cam đoan với ngươi trên thế giới này không có người thứ hai biết cố sự kết quả cồn s t n g u y ê n đặt chén rượu xuống cười ha ha phía trước hắn vẫn là một bộ muốn ăn thịt người bộ dạng hiện tại quay xe tâm như cái hải tử hạ nồng thầm cười khổ loại này hỉ nộ vô thường khó mà nắm lấy người mới là khó đối phó nhất tốt rất tốt ngươi xác thực cho ta không ít kinh hỉ ngươi bàn tay tới hạ nồng nhìn một chút bên người các tỉ mội các nàng cũng đều một mặt một ức không biết cồn stalun rốt cuộc là ý gì đại lạng sơn nhét miệng cười một tiếng hắn từ trên ghế xạ lỏn đứng lên đi hạ nồng bà vai chớ khẩn trương thần chi tử muốn cho ngươi bàn thưởng ân hạ đ ồ n g đi đến cồn star n g u y o n bên cạnh nửa tin nửa ngờ đưa tay phải ra cồn star n g u y o n dùng ngón tay tại hạ đ ồ n g trên cổ tay quẹt cho một phát nàng thời hạn thi hành án lập tức giảm bớt hai trăm vạn năm dựa theo quy tắc chỉ cần nàng đi thân thỉnh một cái thuộc về mình sự vụ người máy nàng liền có thể thành công tấn thăng làm nhị đặng công dân xung quanh c á c t ỷ m ộ i hâm mộ nhìn xem hạ đ ồ n g liền hạ đ ồ n g chính mình cũng không có nghĩ đến chính mình thế mà thật đả động cồn star n g u y o n hôm nay tiểu g i a rất vui vẻ cồn star n g u y o n tựa vào trên ghế sofa nói các ngươi có thể đi ra ta muốn cùng đại lạc sơn lão bản nói một ít chuyện các ngươi ra ngoài đi đại l ạ c sơn đuổi đi các cô nương hắn nhẹ nhàng vô vô h à nồng ở bên thai của nàng nói buổi sáng ngày mai đến phòng làm việc của ta đến tìm ta là đại l ã o bản h à nồng gật gật đầu dùng ánh mắt còn lại liếc qua trong bào xương thi thể chỉ thấy cồn s t nguyên t ừ trong ngực lấy ra một cây tiểu đao lôi ra thi thể lưỡi giống cắt b ò bít tết đ ồ n g dạng từng chút từng chút đem lưới cắt xuống h à nồng sắc m ặ tạm t đạm tranh thủ thời gian túi đầu đi ra bào xương h à nồng ngươi thật lợi hại rất đa tạ ngươi không có ngươi chúng ta có thể đều phải chết ở bên trong các tỉ mỗi đem hạ nồng vây vào giữa hưng phân khóc hoa trang hà nổng sống sót sau tai nạn cũng là một bộ tỉnh tỉnh mê mê bộ dạng nếu như không phải cố nghị suy luận dennis tin báo chính mình t u y ệ t không có khả năng từ trả nguy n g cơ này bên trong may mắn còn sống sót bên hai của nàng vang lên hệ thống nhắc nhở n g ư ơ i thông qua tự thân cố gắng thoát khỏi nguy cơ n g ư ơ i cảm thấy tinh thần thoải mái n g ư ơ i thiên phú kỹ năng trùng xào tư duy đẳng cấp tăng lên n g ư ơ i có thể từ phía dưới ba cái tuyển chọn bên trong tuyển chọn một cái khai thưởng một trùng xào không gian duy trì liên tục thời gian gia tăng ba mươi phút hai người có thể tại không có công cụ truyền tin dưới tình huống sử dụng trùng xào tư duy tinh thần lực tiêu hao gấp bội nhưng duy trì liên tục thời gian chỉ có một mươi nếu g sao tư y đi như i i g a chính n mình tại gặp phải nguy cấp sự kiện lúc còn có thể đem chính mình kéo vào trùng xào không gian lấy thu hoạch được mười phút đồng hồ giám sóc đồng thời cùng mặt khác mạo hiểm giả thương lượng đối sách tiểu tuyết lôi kéo hà nổ cánh tay nhẹ nhàng kéo ngươi còn đứng đó làm gì không có việc gì hà nổ lắc đầu cười nhìn hướng tiểu tuyết ngươi có việc vừa vặn cái kia cố sự ngươi từ chỗ nào nghe được ta nói b ừ a ngươi làm sao lợi hại như vậy lợi hại cái rắm những người kia không có cái gì kiến thức mà thôi vậy kế tiếp cố sự sẽ làm sao phát triển ta chỉ so với ngươi sớm ba phút biết kịch bản hà nổng xoa xoa mồ hôi lạnh trên c h á n ngầm đầu nhìn một cái thời gian lại qua mấy phút chính là m ộ ư ơ i giờ tối có lẽ kịp một bên khác d e n n i s mang theo nhị cầu đi tới dạ tổng hội chín giờ vừa đến một chiếc đã sửa chữa lại ô tô dừng ở dạ tổng hội trước cửa nhị cầu hai mắt sáng lên không chút nghĩ ngợi nói đây là đại lạc sân xe mập phải cùng đầu heo đầm dạp lúc đầu nhị cầu đối đèn nịt tình báo bán tín bán nghi hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy đèn nịt không quá có thể tín nhiệm thế nhưng vừa nghe thấy nữ nhi có thể thân hãm nguy hiểm hắn liền không nhịn được theo tới cửa xe mở ra đại l ạ c sơn cùng một người trẻ tuổi từ trong xe đi xuống người trẻ tuổi kia mang theo một cái mặt nạ thấy không rõ dung mạo bất quá nhị cầu đối cồn star n g u y ê n gia tộc người thực tế quá quen thuộc vẹn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua b ó n g lưng hắn liền nhận ra được thật là cái kia biến thái nhị cầu dùng sức xiết chặt nằm đấm đèn nịt r a n h thủ thời gian đi tới vâng kín nhị cầu miệm người âm thanh quá lớn lan đi Cũng k hắn g phải dùng nữ n hắc động. Ta ma pháp h è n nghịt tranh thủ thời gian nhảy ra công sự che chắn hướng về dạ tổng hội phương hướng chạy đi lần này mai phục hành động dùng không được một điểm sơ xuất dựa theo kế hoạch cảnh sát sẽ tại nhị cầu chui vào dạ tổng hội về sau lập tức bắt đầu bắt lấy bắt rụa trong hũ c ổ n stanguin cùng đại lạc sơn đã s ơ m trước thời hạn nhận đến thông tin hôm nay đến dạ tổng hội chỉ là c ổ n stanguin thế thân m à t h ô i nhị cầu mặc dù quen thuộc c ổ n stanguin nhưng hắn nếu như nhìn không thấy c ổ n stanguin mặt cũng là không có cách nào phân biệt chân thân giả thân đại lạc sơn biết đây là một cái cho thần c h i tử tăng độ yêu thích cơ hội cho nên sung phong nhận việc làm mùi nhử phối hợp cảnh sát cùng một châu mai phục nhị cầu dennis công tác chính là h i ệ hộ cảnh sát đồng thời bảo đảm nhị cầu sẽ tại chính xác thời gian thấy được mùi nhị bất quá nhị cầu cấp thiết cũng thực tế vượt quá đèn nịt dự liệu cái này nam nhân một khi liên quan đến nữ nhi sự tình cả người đều sẽ thay đổi đến xúc động dễ d ậ n hoàn toàn không có bình thường cẩn thận xảo trá bộ dạng dennis mới vừa đi ra công sự che chắn muốn cùng cảnh sát liên hệ lại đột nhiên cảm thấy n g ự c mắt lạnh hắn túi đầu xem xét mũi lao từ đâm xuyên bộ ngực của mình ngay tại c u ộ n c u ộ n ra bên ngoài nhỏ máu đã sớm nhìn ngươi không thích hợp nhị cầu nói các ngươi quá gác thế mà cầm ta nữ nhi làm n g i dụ k u k u dennis ho ra một m máu nhị cầu đưa tay che lại miệng của hắn đem hắn kéo tới ven đường tiện tay ném vào trong thùng rác tại Denny hướng chính mình mật báo một khắc này nhị cầu liền đã có hoài nghi nhưng làm hắn thấy được đại lạc sơn cao điệu mang theo c ồ n stalin ra sân nhị cầu liền xác định đây là một cái bẫy đầu tiên đại lạc sơn cùng c ồ n stalin đều là cao cấp công dân tuyệt đối không có khả năng đến loại này cấp thấp dạ tổng hội liền tính muốn tới cũng nhất định sẽ tránh thai mắt của người khác tuyệt sẽ không như thế cao điệu thứ nhì tiểu tuyết là nữ nhi của mình sự tình không có khả năng có người biết bởi vì nhận đến quy tắc chế tạo khí ảnh hưởng cái này thế giới sẽ không có người ngoài chú ý tới tiểu tuyết là chính mình nữ nhi chỉ có đồng dạng nắm giữ nhập liệm sư chuyển thường ư ờ i hoặc là thân tử mới có thể đ á nói h nhận chứng vỡ loại này nhận biết chứng ngại. biết Dennis này c thể n ó ra chính mình nữ nhi là tiểu tuyết loại này sự tình bản thân liền rất khả nghi nhưng để cho an toàn nhị cầu vẫn là đi theo d e n nis đi tới làm hắn không nghĩ tới chính là con stalin g n tới đồng thời còn phối hợp cảnh sát bố trí mai phục d e n nis sợ rằng đã sớm biết tiểu tuyết thân phận sự tình khẳng định là con stalin g nói n cho d e n n i s phía trên người quả nhiên muốn đối tượng mình độc thủ nhị cầu cầm ra khăn xoa xoa dao găm bên trên máu tươi nhìn qua trước mặt dạ tổng hội kinh ngạc nhìn xuất thần hiện tại đây đã là thoải mái dương hưu không đến nữ nhi của ngươi muốn chết đến ngươi có thể muốn chết nhị cầu đi tới dạ tổng hội trước cửa chính hai bảo vệ ngăn cản hắn nơi này không phải ngư ơ i loại này cấp thấp công dân đến địa phương lan đi nhị cầu thường bảo an hai cái bàn tay nghĩa vô phản cố vọt vào dạ tổng hội bên trong dạ tổng hội đám tay chân nộn nhịp đứng dậy cửa lớn lúc này cũng bị nặng nghề mà đóng lại nhị cầu nhìn một chút xung quanh trên vách tường lóe ra phức tạp phù văn cùng không gian định vị máy quái nhiễu xem ra cảnh sát tựa hồ đã biết chính mình sẽ sử dụng lữ giả tinh nhân năng lực đến cùng là ai tiết lộ bí mật chính mình có lẽ chưa từng có ở trước mặt người ngoài dùng qua chiêu này mới đúng nha ngã bài nhị cầu lạnh lùng nói ta chính là trần t r ạ c h vũ thả nữ nhi của ta thùng thùng đại lạc sơn bước nặng nề g h bước chân đi tới còn sao ta n g ừ n thế thân cũng đứng ở bên cạnh hắn ha ha ngươi không phải đã chết rồi sao nhưng ta lại từ trong địa ngục bỏ ra ngoài đã như vậy vậy ngươi liền cùng ta đi thôi không phải vậy đừng trách chúng ta vô tình ngươi dám nhị cầu lấy ra súng lục ngắm chuẩn đại lạc sơn đại lạc sơn hai mắt t r ò n tròn không chút hoang mang từ phía sau kéo ra khỏi một người chính là nhị cầu nữ nhi tiểu tuyết, tiểu tuyết nhìn qua nhị cầu họng súng đen ngòm trong mắt tràn đầy khiếp sợ đến nổ súng a đại lạc sơn phát ra khanh khách cười lạnh đóng giả thành viên công cảnh sát như ong vỡ tổ vật lên nhị cầu không phát nào trượt đem gần nhất hai tên cảnh sát nổ đầu đại lạc sơn ngay tại cảm khái nhị cầu thương pháp nhưng mà một giây sau hắn liền phát hiện nhị cầu đã vọt tới trước mặt mình nhị cầu cánh tay giống như ưu linh đồng dạng xuyên qua đại lạc sơn cánh tay từ trong ngực của hắn cướp đi tiểu tuyết thứ quỷ gì đại lạc sơn thầm mắng một tiếng giống n ụ đã đồng dạng hướng về nhị cầu nhào tới nhưng mà chiêu này đối nhị cầu căn bản vô dụng nhị cầu vẫn là giống Ú linh đồng dạng không thể được vào thế thân mặt nạ vỡ thành tám cánh trên đầu còn nhiều thêm một cái vết đạn nhị cầu thấy được thế thân lộ ra bộ mặt thật lập tức phát hiện chính mình giết chết một cái hàng giả c h ó chết thế mà lửa gạt lão tử nhị cầu thu hồi súng lục dùng dao găm cắt vào cổ tay lần này hắn cơ hồ đem toàn bộ cổ tay tận gốc chặt đứt dạ tổng hội bên trong máy quấy nhiều thực tế quá nhiều hắn nhất định phải hiến tế càng nhiều đồ vật mới có thể phát động lữ giả tinh nhân bí thuật hắn muốn bỏ chạy nhanh nổ súng vô dụng đại lạc sơn cuối cùng thấy rõ nhị cầu pháp thuật nguyên lý giờ phút này hắn đã ở vào g i tổng hội lại không ở vào g i tổng hội Đây là lữ giả tiểu n nhân Bọn h họ h trò vạt. t có thể đem không gian giống như là gấp giấy đồng đạt không không như bình thường cách pháp h gian giống dạng người căn bản không có cách nào đạt tới dạng này gấp giấy gấp, tới là t có ậ tuyết t i ể t u nằm tại nhị cầu trong lực trong lỗ thai c h ả y ra một đầu tơ máu trong miệng cũng tại ăn nói linh tinh nhị cầu dọa đến sắc mặt thảm đạm hắn biết đây là tiểu tuyết không chịu nổi không gian xuyên toa áp lực tinh thần lực bắt đầu h n g mất đừng nghe những âm thanh này nhị cầu lớn tiếng nói ba ba sẽ dẫn ngươi chạy trốn nhất định sẽ dẫn ngươi chạy ra nơi này đừng chết đừng chết nhị cầu giảm xuống ma pháp chuyển vận hiệu suất thân thể của hắn cũng từ trong suốt thay đổi đến dần dần rõ ràng thừa dịp hiện tại nổ súng đại lạc sơn phát hiện nhị cầu biến hóa lập tức chỉ huy cảnh sát độc thủ giờ phút này bọn họ đã không để ý tới bắt sống nhị cầu ra lệnh tại chỗ đánh chết dù sao cũng so thả hổ về rừng một tốt nhị cầu dùng thân thể bao vây lấy tiểu tuyết viên đạn cũng không phải là mỗi thương đều có thể có hiệu quả hai mươi viên đạn chỉ có một viên đạn có thể đánh trúng nhị cầu nhưng nhiều như thế viên đạn đánh xuống cũng đầy đủ để nhị cầu ăn một bầu máu tơi ư chảy ra nhị cầu quỳ trên mặt đất đã biến thành một cái huyết hồ lô nhưng mà thân thể của hắn lại một lần biến thành trong suốt hiển nhiên hắn liền muốn rời khỏi nơi này chết tiệt mau ra tay a ẩm một tiếng vang trầm truyền đến nhị cầu sau lưng trống rông xuất hiện một cái cục gạch nháy mắt cho nhị cầu đầu mở hồ lô đại lạc sơn nhìn chăm chú nhìn lên phát hiện cái kia cầm cục gạch hư ảnh vậy mà là đèn n h nhị cầu cùng tiểu tuyết hư ảnh đồng thời biến mất mọi người đẩy mở dạ tổng hội cửa lớn vậy mà tại cách đó không xa thùng rác bên cạnh tìm tới máu me khắp người nhị cầu cùng tiểu tuyết dennis đỡ thùng rác đứng sắc mà tảm đạm giống như ác quỷ vừa vặn là người làm là ta d e n n bình tĩnh nói ta bắt lấy nhị cầu truyền t ố n g điểm rơi trước thời hạn xử lý hắn mai p h ủ c hai chương hai trăm mười mai phủ hai nhị cầu từ từ mở mắt hoán độc nhìn xem đèn n h ì ai có thể nghĩ tới chính mình đã đem đèn nịt chọc vào cái xuyên tấu thế mà còn có thể không có chết hắn nếu như không phải là vì chiếu cô nữ nhi hắn không có khả năng sẽ chỉ truyền tống khoảng cách gần như thế nếu như không phải những cái kia cảnh sát r i ả o hoạt như vậy nếu như không phải đèn n h ì cái này tên khôn kiếp phản bội nếu như không phải quy tắc máy chế tạo chết tiệt đại giới nếu như không phải những này những cái kia ta làm sao có thể thua nhị cầu phẫn hận nói xong cuối cùng nhắm mắt lại đã hôn mê đám cảnh sát cùng nhau tiến lên bắt lấy nhị cầu đem thứ năm hoa lơ trói dennis che ngược ngồi s ổ m trên mặt đất người không sao chứ cảnh vụ c h ạ m c h ạ m trưởng đi tới đỡ dennis bả vai không có việc gì ta rất tốt dennis bình tĩnh gật gật đầu cương thi thể chất lực phòng ngự thực tế quá mạnh cứ việc dennis lá phổi cùng trái tim đều nhận lấy trọng thương nhưng hắn y nguyên có thể tự do hoạt động mà không bị ảnh hưởng hô hấp đối cương thi đến nói là không có ý nghĩa cương thi tim đập tốc độ cũng xa xa thấp hơn người bình thường cho nên cho dù trái tim của hắn ngừng nhảy nửa giờ cũng có thể còn sống sót lồng ngực của ngươi đều bị đâm xuyên qua không quan hệ d e n i s sờ lên miệng vết thương của mình máu chạy không nhiều trạm trường nhìn một chút d e n i s vết thương máu của hắn có màu đen lưu động tốc độ tựa như là thêm b ộ t vào c a n h qua canh cà chua hoàn toàn không giống người bình thường bất quá cân nhắc đến d e n i s đã từng là cao cấp công dân bên trong người cải tạo trạm trường cũng chính là bình thường trở lại denis ngồi tại ven đường chờ cứu viện tại nhị cầu bị đưa lên xe cảnh sát một khắc này bên hai của hắn vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở chúc mừng ngươi thành công trợ giúp cảnh sát bắt lấy nhị cầu ngươi tại bắt lấy bên trong làm ra mấu chốt tác dụng ngươi kịch bản thăm dò độ tăng lên hiện nay kịch bản thăm dò độ là m ư ơ i ba n g ư ơ i thiên phú kỹ năng cương thi thể chất đẳng cấp tăng lên ngươi có thể từ phía dưới ba cái tuyển chọn bên trong tuyển chọn một cái khen thưởng một n g ư ơ i thể lực gấp b ộ i nhưng tinh thần xâm nhiễm kháng tính giảm phân nửa hai n g ư ơ i có thể thông qua thức ăn thì thối thì tươi khôi phục ngoại thương ba ngươi có thể đối với địch nhân phun ra thi độc nhưng ngươi sẽ tùy thời tỏa ra hôi thối denis n ngồi tại ven đường nghĩ một hồi tuyển chọn ba là hắn cái thứ nhất bài trừ tại cái này phó bản bên trong m ị lực cũng là một cái trọng yếu thuộc tính nếu như chính mình toàn thân t ỏ ra hôi thối cái này sẽ ảnh hưởng chính mình cùng nở tờ cờ giao lưu hết sức bất tiện chỉ cần mình có thể thành công tại cảnh sát trận doanh đứng m ứ n g g ó p chân làm tới vũ khí phòng t h â n căn bản không phải vấn đề học được một môn chủ động tổn thương kỹ năng không hề mấu chốt một cùng hai là chính mình cần cân nhắc cùng lựa chọn trong thế giới này tinh thần xâm nhiễm cũng không nhiều nếu như chính mình thể lực gấp bội năng lực kháng đòn cùng sức khôi phục đều sẽ bên trên một cái bậc thang cái này có thể mức độ lớn nhất phát huy cương thi thể chất đặc tính bất quá cái này đồng thời cũng phóng đại cương thi thể chất n ư ợ c điểm nếu kế tiếp phó bản thế giới là lấy tinh thần xâm nhiễm làm chủ thế giới như vậy chính mình sinh tồn năng lực đem cực lớn giảm xuống so sánh với nhau tuyển chọn hai hiệu dùng tính cản cũng càng thích hợp chính mình tình huống trước mắt ta chọn cái thứ hai khen thưởng dennis ở trong lòng lẩm nhẩm chỉ chốc lát sau hắn cảm thấy trong bụng đói bụng liền cứu g i á c đều cường hóa không ít hắn nhìn thoáng qua nhị cầu rơi tại trên đất máu tươi liếm môi một cái thừa dịp mọi người không chú ý hắn dùng đầu ngón tay dính một điểm nhị cầu máu bỏ vào trong miệng đ ế m một cái còn giống như không sai chỉ chốc lát sau xe cứu thương chạy tới dennis bị bác sĩ đặt lên xe cứu thương bác sĩ thấy được dennis vết thương về sau toàn bộ đều sợ cho váng từ vết thương khe hở bên trong liền có thể thấy được rách ra trái tim trái tim đã ngừng ngày có thể đèn nịt ý nguyên chuyển động trong mắt gặp ủy bác sĩ s ờ lên đèn nịt cái mũi phát hiện tiểu tử này thế mà không có hô hấp chớ có s ờ đèn nịt đẩy ra bác sĩ tay ta vốn là không có hô hấp đậu phộng ngươi làm sao làm được ta là người cải tạo t vậy ngươi vì cái gì vẫn là cái cấp thấp công dân nói rất dài dòng các ngươi có thể cho ta làm điểm thịt tươi tới sao a vết thương đơn giản khe hở một cái là được rồi các ngươi cho ta làm điểm thịt tươi đến ta liền có thể tự lành ích trước đi bệnh viện nói sau đi xe cứu thương rất nhanh đi tới bệnh viện phụ cận tại denis n liên tục kiên trì bên dưới bác sĩ chỉ cấp denis n tiến hành băng bó đơn giản câu lại tiếp lấy cầm một khối sinh b ò bít tết đưa đến denis n phòng bệnh denis n hai ba miếng ăn xong rồi bỏ bít tết thư nhược cảm giác lập tức biến mất bác sĩ đi đến giường bệnh một bên cầm lấy giấy tờ nói ngươi tổng cộng cần thanh toán ba vạn năm thời hạn thi hành án ta là thai nạn lao động xin lỗi chúng ta kiểm tra ngươi ID, ngươi chỉ là cấp thấp công dân không có tư cách dùng thai nạn lao động bảo hiểm mụ hắn denis thất giọng mắng một câu vô cùng không tình nguyện bàn giao. vết thương rất nhanh khôi phục denis nhìn thoáng qua đồng hồ hiện tại vừa vặn mười giờ rồi bệnh viện hành lang bên trong truyền đến chung điện thoại vang lên nửa ngày cũng không có người tiếp dennis biết đây là hạ nồng mở hội tín hiệu dennis nhảy xuống giường đi đến hộ sĩ trạm tại mọi người ánh mắt hiếu kỳ bên trong cầm lên ống nghe ccc、sì, sì, sì. cố nghị cầm lấy ống nghe bên hai truyền đến dòng điện âm thanh mở mắt lần nữa lúc hắn lại một lần đi tới tiếng nói trùng xào không gian hạ nồng liếc nhìn d e n n i s cái k i a ngực hình như con rết đồng dạng vết sẹo doa đến nàng hoa r u n g tất sắc chơi ạ người thụ thương chuyện nhỏ dennis sờ lên ngực nói những n à y tổn thương rời đi q u ỷ dị thế giới về sau liền sẽ biến mất không cần để ý cố n g h ị nghe vậy n h ữ mày rất hung hiểm cũng là không phải rất hung hiểm đennys không rõ chi tiết nói một lần bọn họ mai phục nhị cầu quá trình cố n g h ị nghiêm túc n g h e xong hỏi thăm một chút chi tiết nhị cầu nữ nhi cuối cùng thế nào nghe nói biến thành người thực vật nàng không thể thừa nhận xuyên qua thời không áp lực tổ chức não nghiêm trọng thủ thương đây là nhị cầu thu hoạch được lực lượng đại giới vô luận hắn cố gắng thế nào nữ nhi cuối cùng đều sẽ rời hắn mà đi tất cả những thứ này đều là quy tắc ảnh hưởng tối t ă n bên trong quyết định nhân vật vận mệnh cố nghị thở dài đem nhị cầu năng lực bí mật nói đi ra nhưng nhìn xem đèn n ị cùng hạ nồng một bộ cái hiểu cái không bộ dáng cố nghị cũng liền lưới tiếp tục giải thích hiển nhiên hai người này mặc dù cũng là mạo hiểm giả nhưng bọn hắn y nguyên không thể nhìn thấu nhập liệm sư lưu lại nhận biết chướng ngại đối với nhị cầu sở tác sở vi cố nghị cảm thấy vô cùng tiếp cận hắn vì để cho tất cả ngõ bồng nhân khôi phục tự do sử dụng quy tắc chế tạo khí từ bỏ gia đình của mình chính mình tự do nhưng hắn tại nguy cơ thời điểm lại lựa chọn từ bỏ chính mình sinh mệnh muốn cứu trở về nữ nhi kết quả đây hắn đã không có cứu nữ nhi cũng không có cứu chính mình càng không có cứu toàn thể ngõ bồng nhân một bên là người nhà một bên là toàn thể ngõ b ồ n g nhân tự do nhị cầu tại tốt nghiệp về sau lại một lần gặp điện xa nan đ ề hắn luôn muốn cá cùng tay gấu đều chiếm được dẫn đến cuối cùng bên nào cũng không chiếm được hắn không giống c ấ u nghị đồng dạng có cơ hội từng lần một thử nghiệm cho nên hắn cuối cùng nhất định sẽ chẳng được gì tính toán d e n n g h lộ tuyến trước không tán gấu nữa c ấ u nghị nhìn hướng hà đ ộ n g hà đ ộ n g ngươi đến hàn huyên một chút ta tiểu tuyết thành công bảo vệ sao chương 211, nhiệm vụ mới quy hoạch chương hai t r ư nhiệm vụ mới quy hoạch hà đồng ngươi đến hàn huyên một chút ta tiểu tuyết thành công bảo vệ sao nhắc tới thật đúng là đủ nguy hiểm một khi vào dạ tổng hội ngươi liền cùng nô lệ đồng dạng căn bản không có cách nào rời đi hà n ồ n g giản lược nói tóm tắt nói một cái chính mình công lược tiến trình nghe tới hà n ồ n g lợi dụng một cái cố sự để cái tia biến thái từ bỏ g i ế t người lúc cố nghị cùng đèn mì đều phát ra cảm khái dạng này cũng được ngươi thật là thông minh ta cũng chính là mèo mù gặp cá rán mà thôi hà n ồ n g sờ lên cái hót nói a ta nghĩ thuận tiện hỏi một chuyện cố tiên sinh ngươi là thế nào đem tiểu tuyết từ dạ tổng hội bên trong mang ra bắt cóc khả năng này sẽ có chút nguy hiểm á dạ tổng hội lao bản có thể hung mà còn dưới tay hắn có thật nhiều tay chân ta thấy giống như còn có xú lục hắn đem thủ hạ của mình bồi tựu cô nàng đều trở thành nô lệ cùng thương phẩm ngươi dạng này đem tiểu tuyết bắt đi vạn nhất gặp phải hắn trả thù cố nghị sờ lên cái cằm nói ta đã tại nhị cầu địa bàn bên trên mà còn ta còn có thể không nhìn quy tắc thỏa thích sử dụng kỹ năng cho nên trên cơ bản không sợ có người sẽ trả thù điểm này không cần lo lắng mặt khác ta đã hoàn toàn thu được nhị cầu tín nhiệm ta có thể vì các ngươi đ à o móc ra càng nhiều tin tức hà nồng nói vậy kế tiếp nhiệm vụ của chúng ta là cái gì các ngươi đều đã thu được thăng cấp làm nhị cấp công dân cơ hội tiếp xuống nhiệm vụ đương nhiên là mau chóng thăng cấp đại lạc sơn không phải hướng ngươi ném ra cành ô liu sao vậy ngươi vừa vặn có thể mượn cơ hội này thu hoạch được tăng lên ngươi có thể chiếu cố tiểu tuyết làm lý do đem nàng mang theo bên người nàng là con tin của ngươi có nàng tại bên cạnh ngươi nhị cầu cũng không dám đối ngươi làm cái gì chuyện quá đáng cảm. đại lạc sơn mời chào ngươi tám thành chính là muốn lợi dụng ngươi đi cùng cồn stagn lôi kéo làm quen ngươi muốn tiếp tục phát huy tài năng của ngươi như ta nói tới ngươi là khả năng nhất tiếp xúc đến cao đẳng công dân người cao bây giờ tình trạng cơ thể làm sao? thế ầ n g nhưng i cần thiếu sót chính là ta không thể ăn bình thường độ ăn mà còn đối tinh thần ăn mòn không có bao nhiêu khẳng tính có thể là vì để ta kỹ năng nơi phát ra hợp lý hệ thống an bài cho ta một cái người cải tạo thân phận ta cũng lén lút điều tra một cái, cái gọi là người cải tạo nhưng tạm thời không có bất kỳ cái gì kết quả đây cũng là cao cấp công dân mới có thể tiếp xúc ta lần này hoàn thành nhiệm vụ sau khi trở về trạm trưởng nhất định sẽ an bài ta thăng cấp tại cái này về sau ta nên làm cái gì cố nghị nhẹ gật đầu dựng lên hai ngón tay ta cho hai n g ư ờ i mục tiêu đệ nhất tại thăng cấp thành n h ị đ ẳ n g công dân về sau nhất định muốn nghĩ biện pháp ở tại cảnh sát đội ngũ bên trong thứ hai nghĩ hết biện pháp tại cảnh sát trong đội thu thập tình báo chủ yếu vây quanh hai cái phương hướng một trần trạch vũ đi qua hai mươi năm xử phạt ghi chép hai cố nghị đi qua hai mươi năm xử phạt ghi chép các loại tên của ngươi không phải liền là cố nghị sao Dennis to mặt ò hỏi, m khác trần trạch vũ là ai ta bỏ qua cái gì kịch bản sao trần trạch vũ chính là nhị cậu bất quá trần trạch vũ cái tên này tại ngoá bằng đã chết cho nên hắn không thể không dùng nhị cậu cái tên này tại ta tiến vào cái này thế giới về sau ta kế thừa bên trên một cái phó bản quan hệ nhân mạch cùng xã hội danh vọng trần trạch vũ là ta ở cái trước phó bản thế giới bên trong cùng phòng làm ta cảm thấy ngoài ý muốn chính là ta cũng không hề hoàn toàn theo thế giới trước kịch bản múc thời gian đi xuống mà làm ấ t đi dòng d ã thời gian hai mươi năm cái này thời gian hai mươi năm bên trong ta cùng trần trạch vũ đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệ đất biến mất hai mươi năm có thể quan hệ đến toàn bộ phó bản phía sau chân tướng nếu như ngươi có thể trà trộn vào cảnh sát trật doanh điều tra những chuyện này sẽ so với chúng ta nhẹ nhõm rất nhiều denis nói chỉ riêng biết danh tự cũng là vô dụng trong thế giới này danh tự cùng id là hai thứ ta tại cảnh vụ chạm chỉ có thể dùng id kiểm tra đồ vật không sai đây cũng chính là ta muốn nói trên thực tế đây cũng là ta cảm thấy nghi ngờ địa phương đại gia đối với chính mình danh tự bảo vệ vô cùng tốt h ã n tựa hồ so với mình mệnh còn trọng yếu hơn ta đã từng tại một lần thôi diễn b i n trong nói ra chính mình danh tự kết quả dẫn đến ta trong giấc mộng liền bị người giết chết đối với cái này ta đối danh tự cùng id phòng đó là một danh tự là mỗi người b ả n m ệ n h nếu như mất đi danh tự vậy thì đồng nghĩa với mất đi sinh m ệ n h bởi vì người khác tùy thời tùy chỗ liền có thể g i ế t chết ngươi hai id là bất khả ngôn thuyết đối công dân khác xuống dấu chẳng nổi bất khả ngôn thuyết chính là thông qua id đối công dân tiến hành quản lý cùng khống chế đ ố i hắn đến nói sử dụng id có thể càng tốt quản lý hộ tịch phổ biến công dân đ à n g cấp chế ngoa bằng rất nhiều công việc đều là dùng người máy cùng ai hoàn thành đối với những người máy này đến nói dùng id xác thực so dùng danh tự càng dễ dàng một chút v vẹn vẹn ân cứ như vậy đi chúc tất cả mọi người có thể thành công thông quan cố gắng mọi người lại lần nữa xác nhận một chút kế hoạch chi tiết đến thời gian kết thúc phía sau cùng một chỗ thối lui ra khỏi trùng xào không gian cố nghị mở t o m ắ t một người cảnh sát đứng ở trước mặt hắn trong tay còn cầm một cái điện thoại dây tiểu t ử tối h ta đều đem điện thoại dây chặt đ ứ t ngươi còn cầm mịp d ô làm cái gì ta đang chơi đ bờ mọi nhà phạm pháp sao ách hình như không phạm pháp cố nghị cười lạnh một tiếng rời đi cảnh vụ trạm đi tới đổ trường hậu viện nhị cầu ngồi tại sân vườn phát x u n g gốc sau lưng gian phòng chính là tiểu tuyết gian phòng nàng con không có tỉnh ân ngươi nói dạ tổng hội người sẽ tới sao không rõ ràng nhị cầu nói ngươi yên tâm tốt chỉ cần ta còn tại đồ trường bọn họ cũng không dám phái người đến ta đương nhiên đối ngươi rất yên tâm nhị cầu nghĩ đẩy cửa vào xem tiểu tuyết tình huống nhưng lại không có lá gan đành phải cầu cứu giống như nhìn thoáng qua cố nghị ai nếu không ta đi vào ân làm phiền ngươi cố nghị nhún n ô i bay đẩy cửa đi vào tiểu tuyết gian phòng nàng còn tại nhắm mắt lại nhưng cố nghị nhạy cảm tinh thần lực nói cho chính mình tiểu tuyết đã tỉnh lại ngươi đang giả vờ cái gì tình ngủ còn không lên tiếng các ngươi vì cái gì muốn bắt c ó ta tiểu tuyết cũng không trang bức dứt khoát mở to mắt đ ố i cố nghị chửi ầm lên với thối điệu thi lại dám đánh ta chương hai trăm mười hai thanh xuân phản địch chương hai trăm mười hai thanh xuân phản địch cố nghị chưng một cái con mắt đ ố i tiểu tuyết sử dụng tâm lý ám thị tiểu tuyết lập tức ngậm miệng lại bất kể nói thế nào ta cùng cha ngươi có thể là một cái bối phận ngươi phải gọi ta thúc thúc hiểu không h ừ tiểu tuyết túi đầu xuống khe khe hừ một tiếng liền tính ngươi là thúc thúc ta ngươi dựa vào cái gì đem tay chân của ta đều trói lại có ngươi làm như vậy sự tình sao đây là vì phòng ngừa ngươi chạy loạn ngươi rõ ràng là bắt cóc đợi ngày mai ngươi liền biết cố nghị bình tĩnh nói ngày mai ngươi liền sẽ rõ ràng ta cùng cha ngươi đến cùng có hay không lừa ngươi yên tâm ngủ đi luôn là đánh cho bất tỉnh ngươi ngươi cũng không thoải mái đúng không ừ tiểu tuyết nhắm mắt lại quay người đối mặt vách tưởng cố nghị ra khỏi phòng cùng nhị cầu nhìn nhau hai người ăn ý mười p h ầ n lắc đầu chăm miệng một lời nói tuổi dậy thì hai người nhìn nhau cười khổ một tiếng nhị cầu ta có chuyện muốn mời ngươi hỗ trợ không cần khách khí như thế ngươi trước nói là chuyện gì cố nghị nhún vai nói ta sáng tác một cái cố sự ta nghĩ để ngươi giúp ta phát biểu phát biểu tiểu tuyết ít nhất phải trở thành n h ị cấp công dân đẳng cấp đối với ngươi mà nói có ý nghĩa sao nhị cầu s ừ n g sốt một chút mặc dù không có ý nghĩa nhưng ngươi phát sách là vì cái gì vì nghĩ biện pháp đánh bại hắn ngươi chưa từng nghe qua một câu sao cái gì văn tự là có sức mạnh nhị cầu trầm mặc một lát như có điều suy nghĩ gật gật đầu đúng ngươi vừa định muốn nói với ta cái gì không có gì nhị cầu khoát tay một cái nói phát sách sự t ì n h ta cần một ngày thời gian chuẩn bị trời tối ngày mai đến tìm ta a nhị cầu quay người rời đi đi ra đồ trường c ấ nghị trở lại gian phòng của mình giống giống như hôm qua trói chặt chân của mình ghé vào trên mặt bàn dựa bàn sáng tác mãi đến dần dần ngủ hiện thực thế giới ngắn ngủi một ngày quỷ dị xâm lấn chiến cuộc càng thêm g â y cấn các quốc gia phản quỷ dị bộ đội cùng công lược tổ liên hợp lại cộng đồng thành lập phòng ngự trận dây lấy ngăn cản quỷ dị xâm lấn có thể là quỷ dị xâm lấn thời điểm y nguyên sẽ có cá lọt lưới cảnh sát cùng công lược tổ các thành viên nhanh bận không q u a nổi công lược tổ tạm thời buông xuống nghiên cứu quỷ dị phó bản sự tỉnh ngược lại trợ giúp cảnh sát duy trì cơ bản nhất trật tự xã hội các vị đều không muốn cướp từng cái đến hy vọng đạp b ậ thang đem thời chiến vật tư phát thả cho mỗi một cái gặp nạn cư dân hôm trước Đế Đô gặp p h kinh đại mô lịch lần trước n dạy dỗ đế đô giám mục cũng đã trở thành trọng binh bảo vệ chi điểm một khi quỷ dị xâm lấn đến đây thả ra những cái t i a u nguy hiểm thủ phạm như vậy trừ phi sử dụng đại quy mô tính sát thương vũ khí nếu không ai cũng không thể ngăn cản những tên điên này hô hy vọng dựa vào ghế lau mồ hôi chán máy giám thị bên trong c ấ u nghị còn ghé vào trên mặt bàn đi ngủ mà hy vọng đám người đã hai ngày hai đêm không có chấm mắt có lỗi với nhà c ấ u nghị hy vọng bất đắc dĩ nói ta cược năm bao tiếp qua hai mươi ngày ngươi lại muốn không thể giải quyết phó bản lam tinh liền muốn không có nhà hy vọng từ trong ngực lấy ra năm bao tiền su đặt ở máy giám thị phía trước hy vọng lần này ngươi có thể cực thắng sáng sớm hôm sau một trận tiếng huyên nào đánh thức cố nghị hắn ngẩng đầu lên nhìn hướng ngoài cửa sổ phía ngoài ngày mới mới vừa tảng sáng một đám cầm côn đ ổ n g r a hỏa ngăn tại đổ trường trước cửa chính trên người bọn họ mặc thống nhất âu phục xem xét liền kẻ đến không thiện mở cửa đem người thả ra cố nghị lập tức thanh t ỉ n h một nửa hắn tranh thủ thời gian nhắm mắt lại thôi diễn bắt đầu n g ư ơ i từ trên ghế đứng lên n g ư ơ i bị trượt chân với mới nhớ tới chính mình không có giải ra trên chân dây thừng n g ư ơ i bung ô ra sợi dây chạy ra cửa lớn đứng tại đám kia tay chân sau lưng người các người là tới làm gì tay chân chúng ta cha đến các người trói lại tiểu thư của chúng ta chúng ta là đến muốn người n g ư ơ i chừng mắt liếc mọi người phát động tâm lý ám thị năng lực đám tay chân nhộn nhịp lộ ra hoảng hốt biểu lộ không tự giác bông xuống trong tay q u â n đồng một cái cao đại trung niên nam nhân từ đội ngũ bên trong đi ra mệnh lệnh tất cả tay chân một lần nữa cầm vũ khí lên nam nhân nhặt lên ngươi lan ra ngoài đám tay chân nghe đến ngươi lời nói nhộn nhịp tản đi khắp nơi né tránh nam nhân mắng to một tiếng ba bốn cái sự vụ người máy bay tới đem tay chân bao bọc vây quanh nam nhân các ngươi dám không nghe ta lời nói muốn trở thành phân bón sao người xem nhìn nam nhân ngươi mau rời đi nơi này đây là địa bàn của chúng ta nam nhân ngươi là cái kia dễ hành đem nhị cầu kêu đi ra ngươi ta không biết hắn ở đâu ngươi lắc đầu nam nhân ngươi không có tư cách cùng ta tán gấu tiểu thuyết tiểu thuyết ngươi ở chỗ nào ta đón ngươi trở về kéo kẹt kéo kẹt ngươi nghe thấy tiểu thuyết gian phòng truyền gia âm thanh tiểu tuyết vậy mà chính mình phá tan cửa sổ lớn tiếng kêu cứu tiểu tuyết ta tại chỗ này mẫu cứu ta ngươi tức giận kém chút cắn phá bờ môi ngươi dừng lại ngươi ngăn tại trước mặt nam nhân ngươi cùng nam nhân đánh nhau ở cùng một chỗ sự vụ người máy bay tới đối ngươi phát ra điện cao thế n g ư ơ i máy n g ư ơ i xúc phạm a 0 0 9 quy tắc sẽ bị xử một trăm n ă m thời hạn thi hành án ngươi hồi ức một cái a 0 0 9 quy tắc nội dung là cấm đối cao cấp công dân sử dụng bất luận cái gì bạo lực người toàn thân tê liệt nam nhân đối ngươi quyền đấm cướp đá sự vụ người máy ở bên cạnh đối với nam nhân nói chuyện người máy người xúc phạm b 0 9 hào quy tắc sẽ bị xử m ộ ư ơ i năm thời hạn thi hành án người hồi ức một cái b 0 0 9 quy tắc trên đó viết là cấm đối cấp thấp công dân sử dụng bạo lực đồng dạng sử dụng bạo lực một cái sẽ bị điện giật xử một trăm n ă m thời hạn thi hành án một cái lại chỉ là không đau không n g ứ bị phạt m ộ ư ơ i năm thời hạn thi hành án nam nhân ta cho ngươi một trăm n ă m chờ ta đánh đủ người này lại nói nam nhân đạp giày cùng giày ra đối ngươi đầu đ ậ p mạnh n g ư ơ i mắt nổi đom đóm n g ư ơ i mất đi ý thức người đỉnh chỉ thôi diễn chương hai trăm m ư ơ i ba thanh xuân phản nghịch hai chương hai trăm m ư ơ i ba thanh xuân phản nghịch hai cái này ngu ngốc nữ nhân nàng đến cùng đứng tại bên nào cố nghị thâm mắng một tiếng may mắn chính mình trước thời hạn thôi diễn lúc này mới phát hiện tiểu tuyết chính là cái từ đầu đến đôi tên c o n g tiếp chẳng lẽ là một cái bồi cựu cô nàng đối với nàng mà nói lực hấp dẫn cứ như vậy lớn dù cho muốn chết đều không từ bỏ sao cố nghị lại lần nữa nhắm mắt lại thôi diễn bắt đầu ngươi đẩy cửa đi ra ngoài vòng qua đam tay chân chạy thẳng tới tiểu tuyết ra phòng ngươi đẩy cửa ra cửa phòng phát hiện tiểu tuyết ngay tại thoát khỏi b u c chặt ngươi lập tức sử dụng tâm lý ám thị để tiểu tuyết yên tính trở lại ngoài cửa truyền đến ầm ý tiếng bước chân n g ư ơ i phát hiện tiểu tuyết biểu lộ có chút kỳ quái n g ư ơ i tranh thủ thời gian đi lên bắt lấy tiểu tuyết cánh tay n g ư ơ i theo ta đi tiểu tuyết làm cái gì n g ư ơ i bên ngoài có người muốn bắt n g ư ơ i ta dẫn ngươi đi một cái địa phương an toàn tiểu tuyết bắt ta là dạ tổng hội lão b ả n tới tiểu tuyết hé miệng muốn la lên thế nhưng tâm lý ám thị tác dụng còn không có biến mất làm cho nàng do dự n g ư ơ i tranh thủ thời gian nâng lên tiểu tuyết vòng qua phòng ở đem nàng giấu vào cửa sau bên trong phòng làm việc nơi này có rất mạnh nhận biết quánh i ễ u phía ngoài tay chân tạm thời vào không được tiểu tuyết dựa vào bên cửa sổ người từ chối cho ý kiến đám tay chân âm thanh quá ổn đánh thức đổ trường bên trong người cộng tác hai phe đội ngũ phát sinh tranh chấp ra tổng hội tay chân khăng khăng vọt vào đổ trường đổ trường người cộng tác không dám ngăn cản bởi vì nhị cầu không tại bọn họ không dám trước mặt mọi người làm trái một cái cao cấp công dân ra tổng hội người tại đổ trường lục soát tâm lý ám thị hiệu quả kết thúc tiểu tuyết ngao n g o e muốn động tựa hầu nghị kêu cứu ngươi tranh thủ thời gian b u lại bưng kín tiểu tuyết miệng ngươi mở ra tay phải triệu hoán hắc cầu dùng hắc cầu xoắn nát bên người h ò n gỗ g tiểu tuyết giật nảy mình n g ư ơ i ta tùy thời có thể đem miệng của ngươi xé nát ngươi tốt nhất ngoan một điểm không cần làm ra bất luận cái gì quá khích cử động tiểu tuyết nhẹ gật đầu qua m ư ơ i phút đồng hồ nhị cầu tới người trốn trong phòng nghe không được hắn đang nói cái gì nhưng xa xa nhìn qua nhị cầu biểu lộ băng lãnh ra tổng hội người cuối cùng rời đi nhị cầu đầu tiên là đến gian phòng của ngươi tốn một chuyến tiếp lấy lại trực tiếp đi tới tác p h ư ờ n g nhị cầu nhìn thấy ngươi cùng tiểu t u y ế t nhị cầu còn tốt ngươi cơ linh ngươi không có việc gì tiểu t u y ế t há miệng cắn nát ngón tay của ngươi ngươi khẽ hôm một tiếng vông lòng tay ra tiểu t u y ế t các n g ư ơ i đám này g ra cướp bắt có phạm nhị cầu chúng ta là vì cứu ngươi tiểu t u y ế t ở tại bên cạnh ngươi liền không có chuyện tốt ngươi cứu ta cái rắm nhị cầu ta không phải cùng ngươi nói sao còn tạo ngườn đến chúng ta nơi này tiểu t u y ế t đây chỉ là ngươi mở cớ tiểu t u y ế t măng to một tiếng đẩy cửa đi ra ngoài nhị cầu đứng tại chỗ không nói gì ngươi mò đuổi theo đi lên ngươi phụ thân ngươi thật tại cứu ngươi tiểu t u y ế t ta không cần hắn là một cái miệng đầy nói dối lừa đảo ngươi hắn nhưng là phụ thân ngươi làm sao sẽ hại ngươi tiểu t u y ế t ta đã sớm biết ngươi cùng hắn là một đám đúng hay không các ngươi nói chuyện phiếm thời điểm ta nghe đến các ngươi đều là từ ngõ bằng trung học tốt nghiệp chỗ kia tất cả đều là một chút lanh huyết vô tình người các ngươi làm ngươi cao cấp công dân đi thôi ta chỉ muốn làm ta dân đen ngươi ngươi tỉnh táo một chút tốt sao ngươi lại lần nữa đối tiểu t u y ế t sử dụng tâm lý ám thị tiểu t u y ế t cảm xúc cuối cùng ổn định n g ư ơ i trầm tư một lát n g ư ơ i n g ư ơ i vì cái gì cảm thấy phụ thân ngươi đang gặp ngươi tiểu t u y ế t bởi vì hắn chính là đang gà ta hắn chưa từng có nói với ta lời nói thật hắn một mực theo d õ i ta nhìn chúng ta giám thị ta đây là một cái phụ thân nên làm sao hắn vì nghiên cứu những cái kia không có chút nào căn cứ ma pháp bí thuật làm hại mẫu thân chết thảm hắn chính là một cái ích kỷ tư lợi người n g ư ơ i hắn tại làm một kiện đại sự tiểu t u y ế t đại sự gì người cho mọi người tự do tiểu t u y ế t tự do này câu hắn trước cho chính hắn tự do a đại thúc ngươi sợ một cái chính ngươi lương tâm hỏi một chút nhìn đi từ ngoa bằng tốt nghiệp cần trả cái giá lớn đến đâu hắn vì đạt tới mục tiêu có thể từ bỏ phụ mẫu của mình người nhà sẽ có một ngày hắn cũng đồng dạng có thể từ bỏ ta ngươi đột nhiên trầm mặc tiểu tuyết đi tới dắt lấy cổ áo của ngươi tiểu tuyết đến ta đến hỏi một chút ngươi đi ngoa bằng trung học cao tài s inh nếu như giết chết ta ngươi liền có thể để hòa bình thế giới mọi người giành lấy tự do ngươi sẽ động thủ sao ngươi đây chính là ta cùng phụ thân ngươi khác nhau ta sẽ không động thủ giết ngươi ta sẽ giết chết cái kia đưa ra vấn đề người tiểu tuyết gạt người liền cùng phụ thân ta đồng dạng tiểu tuyết rời đi ngươi đi theo tính toán lại lần nữa sử dụng tâm lý ám thị trong lòng ám thị hiệu quả quá mức bé nhỏ nàng đã trong lòng không muốn tin tưởng ngươi cùng nhị cầu ngươi đình chỉ thôi diễn cấu nghị lắc đầu căn cứ hạ nồng cung cấp tình báo c ổ n s t a n g u y i n sẽ còn tại chỗ này nghỉ ngơi một đoạn thời gian nếu để cho tiểu tuyết trở về dạ tổng hội ai biết nàng có thể hay không lại lần nữa rơi vào nguy nan nếu như tiểu tuyết thật sự có không hay xảy ra nhị cầu sẽ làm ra cái gì chuyện kinh thế hai t ụ chính mình kế hoạch làm sao có thể an ổn thực hiện bởi vì quy tắc chi lực ảnh hưởng tiểu t u y ế t cùng nhị cầu tín nhiệm vĩnh viễn không thể chữa trị càng cùng tiểu t u y ế t giao lưu l i ề n có thể càng hiện không cách nào cùng nàng c ầ u thông tiểu t u y ế t đối phụ thân thành kiến đã thâm căn cố đế muốn thay đổi cái nhìn của nàng cơ bản không có khả năng đã như vậy không thể để tiểu t u y ế t đối phụ thân tín nhiệm vậy cũng chỉ có thể để nàng đối với chính mình tín nhiệm mặt khác c u nghị cũng phát hiện một cái chi tiết nhỏ nếu như trong khoảng thời gian ngắn liên tục đối cùng là một người sử dụng tâm lý ám thị kỹ năng hiệu quả liền sẽ cắt giảm cho nên cố nghị nhất định phải tại ba lần kỹ năng c đ bên trong t r i để thu hoạch được tiểu t u y ế t tín nhiệm bắt đầu cố nghị lại một lần nhắm mắt lại thôi diễn bắt đầu n g ư ơ i rời khỏi phòng n g ư ơ i trực tiếp đi tới dạ tổng hội trước cửa khắp nơi quan sát dạ tổng hội cửa lớn đóng chặt ngươi xem như cấp thấp công dân không có cách nào đi vào bảo an ngăn lại ngươi cũng tiến hành xô đổi ngươi không nghĩ tại chỗ này lãng phí kỹ năng CD, vì vậy ngươi đi vòng qua cửa sau từ đường ống thông gió chui vào dạ tổng hội hai chân của ngươi ngắn ngủi cách mặt đất một đạo dòng điện càn quét toàn thân ngươi tranh thủ thời gian dùng núi chân rán chặt quán vách tường cái này mới tránh cho tiếp tục phát động điện giật trừng phạt ngươi đi tới phòng nghỉ các cô nương đều ngủ rất say hoàn toàn không biết ngươi đến ngươi ngửi thấy một chút mùi màu tươi ngươi đi tới một gian cửa bao xương đứng trước mặt hai cái tay chân ngươi sử dụng tâm lý ám thị xua đổi hai tên tay chân ngươi nhẹ nhàng đẩy cửa ra cảnh tượng trước mắt để ngươi k é m chút nôn m ử a ra chương hai trăm mười bốn sai là thế giới chương hai trăm mười bốn sai là thế giới c ổ n s t a r n g u y ê n trần như nhộng nằm ở trên giường bốn phía trên mặt nền nằm vô số nữ nhân thi thể các nàng toàn bộ đều há hốc mồm lưới đều bị người cắt mất con s t a r g u n trên thân còn nằm sấp một cái trần chùi n ư thi vẹn vẹn trong vòng một đêm con s t a r g u n liền giết hại mười mấy tên n ồ i tự cô nàng người che miệm rời đi hiện trường ngươi đối với chính mình sử dụng tâm lý ám thị cái này mới khôi phục tâm tình ngươi nghe thấy bên ngoài chuyển đến một trận tiếng bước chân ngươi tranh thủ thời gian nút ở phía sau cửa tiểu tuyết bị người đưa trở về đi ngang qua cửa bao x ư ớ g lúc nàng nhìn thấy c ổ n stanguin y dưới chân cái k i a m ộ t đống n ữ thi tiểu tuyết kêu lên sợ hãi c ổ n stanguin y tỉnh lại vừa vặn nhìn thấy tiểu tuyết c ổ n stanguin y nha vừa vặn đến bữa ăn sáng đem cái này nữ nhân cho ta đưa tới tiểu tuyết không muốn không muốn như vậy ngươi nghe thấy được tiểu tuyết tiếng cầu xin tha thứ cùng trùng điệm tiếng đóng cửa ngay sau đó tiểu tuyết k cuối t h cùng vẫn là sợ chết nàng mặc dù không tin phụ thân nhưng ít ra tin tưởng con mắt của mình nếu như chính mình có thể làm cho nàng chính mình tận mắt nhìn thấy trần tướng tiểu tuyết nhất định sẽ tin tưởng mình qua một mươi phút đồng hồ ngươi nghe thấy ngoài phòng chuyển đến một trận đánh lệ âm thanh nhị cầu đập phá cửa đến dạ tổng hội nhị cầu liều lĩnh cùng dạ tổng hội mọi người phát sinh xung đột hắn dùng tinh d i ệ u thương pháp nháy mắt giết chết tất cả tay chân hắn toàn thân bị thương mở ra bao xương cửa lớn tiểu tuyết đã đổ vào vũng máu bên trong nhị cầu đau đến không muốn sống cùng cồn stanguin r đánh nhau ở một khối cồn stanguin r cao hơn một bậc dùng sợi dây tìm chết nhị cầu nhị cầu tại trước khi chết sử dụng lữ giả tinh nhân bí thuật toàn bộ dạ tổng hội đều bị hắn quấn vào hư không bên trong ngươi dần dần bị hư không nuốt hết ngươi hóa thành một mảnh hư v cố nghị mở to mắt cắn mở môi không ngoài dự đoán một khi nữ nhi chết đi nhị cầu liền sẽ triệt để n ổ i điên tự mình muốn đi nhị cầu công lược lộ tuyến bản tính liền tính triệt để đánh sai lệ n h tự vệ mặc dù rất dễ dàng nhưng nếu như muốn thu hoạch được hoàn mỹ đánh giá vậy liền không có hy vọng tại cái này khắp nơi là đ ị c h nhân khắp nơi là trở ngại thế giới không mượn nhị cầu lực lượng cố nghị căn bản là không có cách đặt chân bởi vì chính mình không chỉ muốn đối kháng phó bản bên trong abc hệ liệt pháp quy còn cần đối kháng quy tắc chế tạo khí sinh ra quy tắc chi lực hai tầng công xiềng trong người chính mình liền nhất định phải làm đến chú đáo chỉ có thể làm như vậy cố nghị nhắm mắt lại xác nhận một cái kế hoạch khả thi tiếp lấy lập tức ra ngoài đi tới tiểu tuyết gian phòng cố nghị đẩy cửa ra bắt gặp chính đang chạy trốn tiểu tuyết n g ư ơ i s u y ệ t cố nghị hai mắt tỏa ánh sáng đ ố i tiểu tuyết sử dụng tâm lý ám thị tiểu tuyết lập tức thả xuống phòng bị ngươi tới làm gì chớ có lên tiếng vì phòng ngừa ngoài ý muốn cố nghị che lấy tiểu tuyết miệng từ cửa sau chạy trốn đi vòng một vòng cho lớn cái này mới đi đến dạ tổng hội trước cửa lúc này tiểu tuyết tâm lý ám thị hiệu quả đã kết thúc nàng dùng sức dãy r u ộ n nhu đổ từ cố nghị trong tay chạy trốn、no. tiểu tuyết há mồm tắn cố nghị ngón tay máu tươi chảy ra cố nghị không nói gì chỉ là đi tới b ồ n hoa một bên dùng tay phải hắc cầu xé nát một đống lùng tây tiểu tuyết thấy chói mắt vung ra cố nghị ngón tay lại không nghe lời ta liền đem đầu của ngươi nghiền nát tiểu tuyết nhẹ gật đầu trong ánh mắt nhiều một tia kính sợ ta biết ngươi đang suy nghĩ cái gì ngươi cảm thấy ta tại bắt cóc ngươi muốn hại ngươi đúng hay không tiểu tuyết gật gật đầu lại tranh thủ thời gian lất đầu không phải ngươi cảm thấy ta cùng cha của ngươi đều đang gạt ngươi đúng hay không ách ngươi cảm thấy lão bản của ngươi coi ngươi là nữ nhi ngươi đồng sự coi ngươi là tỉ muội ngươi còn có tôn nghiêm ngươi còn có tự do ngươi còn tính là người đúng hay không tiểu tuyết từ chối cho ý kiến cười cười đại thúc ta biết ngươi muốn nói cái gì ngươi muốn nói trên thế giới này ai không phải trâu ngựa chỉ bất quá liền nhìn ngươi có thể cho phía trên người bán đi cao bao n h i ê u giá cả mà thôi ngươi muốn nói không phải ta nghĩ bày nát mà là cái này thế giới buộc ta bày nát ngươi muốn nói không phải ta không muốn đi lên b ò mà là những người kia rút mất phòng h ả o hạng cái thang đây có phải hay không là đều là ngươi muốn nói tiểu tuyết sững sờ tại nguyên chỗ chớp ngập nước mắt to c ấ nghị tựa như là chính mình con run trong bụng thế mà đem chính mình tâm tư đoán được rõ rõ ràng ràng phụ thân bằng hữu thậm chí liền khách nhân đều luôn là nói để chính mình tìm một phần đứng đắn công tác nghe nhiều những n à y thuyết giáo tiểu thuyết lỗ hai đã sớm giải kén từ xưa tới nay chưa từng có ai đứng tại góc độ của nàng cân nhắc vấn đề không có người nói cho hắn cái này thế giới là sai cũng không có người nói cho hắn là thế giới này thượng tầng người đang áp chế tất cả mọi người tiến bộ công dân chế độ đẳng cấp là đẻ ở tất cả tầng dưới chót công dân bả vai công xiềng bởi vì không có người không ai có thể bằng vào làm từng bước công tác từ tầng dưới chót bỏ đến cao tầng không có cái nào cao đẳng công dân đế g à y k cố hạnh phúc. Hạnh phúc. Hừ hừ, nghị mang theo tiểu tuyết đi tới dạ tổng hội cửa sau có lần trước bị trừng phạt kinh nghiệm cố nghị lần này đã có kinh nghiệm hắn đầu tiên là lấy ra một cái thùng rác đệm ở đường thông gió phía dưới tiếp lấy dẫm lên thùng rác sau đó mở ra vượn trước hết để cho chân phải của mình dẫm đang quản vách tường biên giới chân trái nhẹ nhàng một đ ộ t bước lại dùng hai tay bắt lấy vùng ven lấy hạch tâm lực lượng nâng lên thân thể tiến vào đường ống tiểu tuyết chớp ngây thơ mắt to ngươi không thể nhảy sao bớt nói nhảm mau lên đây cố nghị phất phất tay lôi kéo tiểu tuyết tiến vào đường ống bao xương phía trước hai bảo vệ nhìn thấy chính mình cố nghị vỗ tay phát ra tiếng hai cái kêu bảo an lập tức giống đồ đần đồng d ạ n g đứng tại chỗ ta muốn đi đi vê đốt cờ ta đi rút tí hơi khói hai người song song rời đi ừ cố nghị từ trong ngực lấy ra một cái khăn tay đưa tới tiểu tuyết trong tay có ý tứ gì cắn khăn tay vì xạ ủng không đợi tiểu tuyết nói xong cố nghị liền đem khăn tay nhét vào tiểu tuyết trong miệng ngay sau đó tại bên thai nàng nhẹ nói cắn chặt răng tuyệt đối đừng p h ư n c ra nói xong cố nghị nhẹ nhàng đẩy ra bao xương cửa lớn cồn hôn tạp mùi máu tươi bay thẳng x o a n mũi tiểu tuyết nhìn qua đầy đất máu tươi kinh ngạc nhìn xuất thần trên nóc nhà thì mội tốt của mình giống như là lạp xưởng đồng dạng bị treo ở nóc phòng cảm của nàng bị người tàn nhận che nước máu tươi từ cái cổ chạy xuống tại trắng như tuyết trên quần áo ngưng kết thành màu đen tiểu tuyết cảm thấy trong dạ dày một trận rời sông lấp biển cố nghị kịp thời đi tới giúp nâu nô tiểu tuyết phát ra hình như chó con đồng dạng nghẹn ngào cố nghị mang lấy tiểu tuyết cánh tay rời đi dạ tổng hội bọn họ một đường đi đến nam phố mãi đến xác nhận không có người theo dõi cố nghị mới bông xuống tiểu tuyết ô ô ô tiểu tuyết che miệng trong dạ dày của nàng không có bất kỳ vật gì thế nhưng nàng vẫn là không nhịn được nốt khan lần thứ nhất đều như vậy cố nghị vỗ vỗ tiểu tuyết sau lưng ngươi còn tốt chứ một điểm không tốt chương hai trăm m ư ơ i năm thanh xuân dắt tỉnh chương hai trăm m ư ơ i năm thanh xuân dắt tỉnh tiểu tuyết lao đi khỏe miệng nước bọn ngồi tại ven đường n g ầ n người cố nghị đồng dạng giống như nàng ngồi sồn tại ven đường tiểu tuyết túi đầu nhìn xem trên đất trong vũng nước c á i bóng chính mình không có rửa mặt không có trang điểm t i ể u tụy đến tựa như là cái ba bốn mươi tuổi già nữ nhân những cái kia là thật đương nhiên là thật cố nghị gật đầu nói ta chưa từng có lửa qua ngươi ngươi không phải bắt cóc ta ngươi là thật phải cứu ta chẳng lẽ ngươi đến bây giờ cũng không tin ta sao ta tin tưởng tiểu tuyết ôm đầu gối của mình không nói một lời cố nghị biết tiểu tuyết thế giới quan tại cái này một khắc triệt để h ỏ n g mất nàng vốn cho rằng dạ tổng hội là một cái có thể để nàng thoát khỏi cấp thấp công dân thậm chí vượt qua quãng đời còn lại địa phương nhưng trên thực tế đó là một cái ă n người không nhà xương lọt t h i ề u nữ nhân tại chỗ này không phải người mà là gia súc là thương phẩm là đồ chơi các nàng không những không có tự do mà còn không có tôn nghiêm đại thúc ta phải làm gì tiểu tuyết cười khổ lắc đầu ta tựa như là bị nhốt tại giấy hộp bên trong con rán lại tự cho là đúng bay lượn bầu trời chim hoàng y ế n ngươi nói chuyện tựa như triết học giả viết văn xuôi phụ thân lúc nhỏ cũng thích nói như vậy ta hắn đã từng nói cho ta phía ngoài thế giới có nhiều đặc sắc nhưng chờ ta sau khi lớn lên ta mới phát hiện phía ngoài thế giới kỳ thật chỉ có từ ám p h đến hồng đăng khu xa như vậy ta nghĩ qua là một cái tác giả Có thể là chờ thể ta là l ớ người lên về sau t biết được, ta liền bút liền đều sở phụ thân người đang làm cái gì sao ta không biết cũng không muốn biết hắn là một cái nghĩ từ giấy hộp bên trong bỏ ra tới con rán hắn muốn làm chính là hủy đi cái này thế giới đồng thời tại phế tích bên trên xây dựng lại văn minh a hắn coi mình là tại viết tiểu thuyết vẫn là quay phim đâu tiểu thuyết hiện thực so tiểu thuyết càng đặc sắc bởi vì tiểu thuyết cần nói lo d i p mà hiện thực không cần nói lo d i p nhân loại tín ngưỡng là không giảng đạo lý theo đuổi tự do chính là nhân loại tín ngưỡng một cái lò so ngươi càng hướng xuống ép lò so phản kháng cường độ lại càng lớn lò so như vậy tín niệm cũng như vậy chân chính tín niệm sẽ không bởi vì một chút xíu chen ép mà thay đổi ngược lại sẽ tại cực khổ bên trong không ngừng ma luyện đồng thời tại một khắc cuối cùng đột phá tất cả gò bó ngươi một khi hưởng qua tự do hương vị liền x é nghiệm tựa như nhân loại không thể không có ít sinh hoạt độ dạng ngươi ví von luôn là kỳ diệu như vậy sao có lẽ a cố nghị khẽ mịt cười ngẩng đầu nhìn về phía trên trời sự vụ người máy hắn tại chỗ này trắng trận thảo luận mẫn cảm chủ đề người máy nhưng thủy t r u n g không có phát ra cảnh báo cho chính mình phán cái mười năm tám năm điều này nói rõ nhị cầu liền tại phụ cận trên trời tuần tra sự vụ người máy là trải qua hắn cải tạo qua người máy tiểu tuyết đột nhiên túi người từ trên mặt đất trong vũng nước bưng ra một vốc nước bẩn xoa xoa khuôn mặt của mình đại thúc ta nghĩ một lần nữa bắt đầu sinh hoạt ngươi có thể dạy ta làm thế nào sao làm súng lục của ta thế nào xa thủ đi theo ta cố nghị thổi cái huýt y sáo mang theo tiểu tuyết rời đi hô nhị cầu yên lặng trốn tại âm u nơi hẻo lánh sâu s ắ c thở dài hắn vẫn là trước sau như một đáng tin tiểu tuyết đi theo cố nghị đi tới truyền tống cơ trạng khoang tỉnh giám sát tại nhìn thấy cố nghị về sau nhịn không được chửi ấm lên cố nghị lại đưa tay tại giám sát trên c h á n chọc lấy một cái giám sát lập tức ngầm miệng chớ q u ấ y rời ta á c h n g ư ơ i ta biết chỉnh lý văn kiện quét dọn văn phòng đúng hay không cố nghị chỉ vào văn phòng nói ta sẽ đi giúp ngươi ngươi nhanh đi khoáng tình a ân nếu như mỗi cái nhân viên cũng giống như ngươi như thế bất lo liền tốt giám sát nhẹ gật đầu quay người hướng đi khó tỉnh hoàn toàn quên chính mình muốn trách phạt cố nghị đến trễ sự tỉnh tiểu tuyết một mặt kinh ngạc nhìn xem cố nghị n g ư ờ i làm sao làm được cái kia lao sắc lang có thể là kể bên này khó dây d ư a nhất khách nhân đây là bí mật cố nghị mang theo tiểu tuyết đi tới giám sát văn phòng công việc nhân viên lúc này đang ngồi ở văn phòng bên trong g ố g trà bọn họ nhìn thoáng qua cố nghị phía sau toàn bộ đều không cảm thấy kinh ngạc mỗi lần tới văn phòng cố nghị đều sẽ dùng tâm lý ám thị cho bọn họ tẩy não đồng thời thành công cố hóa khái niệm cái này đại đại thuận tiện cố nghị tại văn phòng tự do trình độ ngươi cầm thứ này chờ ta ở bên ngoài cố nghị từ trong ngăn kéo lấy ra t ỉ tạ n g h i ệ p bàn thảo giao cho tiểu tuyết tiếp lấy quay đầu trong phòng làm việc quét dọn vệ sinh tiểu tuyết nháy máy mắt nâng bàn thảo đi tới ngoài cửa nàng bất quá nhìn qua lập tức liền bị cố sự hấp dẫn dennis thế giới hiện tại là lúc buổi sáng dennis không để ý bác sĩ ngăn cản trước thời hạn ra viện đây cũng không phải vì thể hiện chính mình ngạnh hán cùng k i n h nhiệm g mà là bởi vì hắn thực tế trả không nổi cao tiền chữa trị trở lại cảnh vụ trạm trạm t r ư ờ n g lập tức cho dennis thực hiện hứa hẹn giút dennis miễn đi thời hạn thi hành án làm rất tốt tiểu tử n g ư ơ i tấn thăng thành nhị cấp công dân ngày mai ngươi liền có thể đi nhận lấy thuộc về mình sự vụ người máy như vậy ngươi sinh hoạt liền có thể thuận tiện rất nhiều cảm ơn trạm t r ư ở n g ngươi đã bị đặc biệt đề bạt trở thành cảnh sát nhị cầu hiện tại đang bị thẩm vấn ngươi cùng đi với ta xem một chút đi là trạm t r ư ở n g hai người tới phòng thẩm vấn dennis tập trung nhìn vào trong phòng đứng cũng không phải là trần trạch vũ mà là trần trạch vũ linh hồn một cái đỉnh lấy màu đen mũ t r ù m nam nhân ngay tại không ngừng nhà chú tính toán từ trần trạch vũ trong linh hồn rút ra tin tức hữu dụng có thể là tựa hồ không tiến triển chút nào người này là cố ý trạm trường nói hắn nói ra tên thật của mình chính là hy vọng chúng ta có thể bắt s ố n g hắn cái tên này phân lượng có thể chống đỡ phải lên toàn bộ n mã bằng có khoa trương như vậy không sai chính vì vậy chúng ta mới nhất định phải một mực giám sát chặt chẽ hắn không thể để hắn rời đi ngươi là một cái duy nhất có thể lấy n ụ c thân chống cự hư không phong bạo người cải tạo nếu như hắn tính toán chạy trốn chúng ta còn cần ngươi đi đánh gậy hắn thi pháp trong giữ trần trạch vũ công tác trước hết giao cho ngươi nhất định không phụ nhờ vả denis n nghe vậy nghiêm túc nhẹ gật đầu quả nhiên c ấ nghị đối nhị cầu phán đoán hết sức chính xác người này tại mã bằng địa vị xa so với trong tưởng tượng cao hơn lợi hại hơn là dù cho đại gia đã biết trần trạch vũ tên thật bọn họ cũng vô pháp triệt để tiêu diệt nhị cầu bất quá cái này cũng khả năng là bởi vì trần trạch vũ phía sau còn có rất nhiều ẩn tàng bí mật cũng là trần trạch vũ sau cùng bảo mệnh vụ. chỉ cần hắn báo ra cái tên này mọi người liền sẽ không tùy tiện giết chết hắn Ếch! trong phòng thẩm vấn chuyển đến một trận g i ê n gì g nhị cầu linh hồn một lần nữa về tới trong thân thể của hắn cái kêu mang theo mũ t r ù m pháp sư đầu đầy là mồ hôi rời đi phòng thẩm vấn đèn n i sáng dọn một cái tranh thủ thời gian đi theo trường quan chương hai trăm m ư ơ i sáu cảnh vụ c h ạ m bên trong c h u ộ t chết chương hai trăm mười sáu cảnh vụ c h ạ m bên trong c h u ộ t chết trường quan dennis kêu dừng beo mũ trùm nam nhân người này tên là thập tứ hắn đôi mắt đen kịt một màu từng đạo nếp nhăn giống như là mạng n h ệ đồng dạng quận tại trên mặt người có chuyện gì ta muốn biết cái này tội phạm là ai dennis chỉ vào nhị cầu linh hồn nói mọi người đối tốt với hắn giống vô cùng đệ bụng người là cấp bậc gì ta là nhị đẳng công dân vậy ngươi có thể tiếp xúc không đến loại này đẳng cấp bí mật chậm rãi thăng cấp à chờ ngươi đến ta đẳng cấp này thời điểm ngươi liền có thể minh bạch trần trạch vũ đến cùng là cái gì thập tứ nết miệng cười một tiếng quay người rời đi hắn vừa vặn tiêu hao quá nhiều tinh thần lực c ầ n t h ậ t tốt ngủ một rớt dennis con mắt t h ù n g ngục nhất truyền nhìn lén bí mật xếp tại b ê hệ liệt quy tắc chính mình đồng dạng muốn tuân thủ nhìn lén một lần bí mật cần phán hình mười vạn năm hiện tại chính mình được gan bài nhiệm vụ là trông coi nhị cầu không có cách nào chấp hành những nhiệm vụ khác thu hoạch được giảm hình phạt cố nghị nói qua tại nhị cầu xung quanh nắm giữ che đậy quy tắc năng lực thế nhưng có địa vực cùng thời gian hạn chế mặt khác nhị cầu chính mình sự vụ người máy cũng là bị cải tạo qua hắn sẽ không đối phạm pháp hành động báo cảnh thậm chí còn có thể bao che phạm pháp hành động nếu như chính mình có thể nghĩ biện pháp đem người máy của mình cùng nhị cầu người máy đánh cháo nghĩ một hồi Dennis về tới phòng giam nhị cầu linh hồn một lần nữa về tới hắn rách nát trong thân thể hắn nhắm mắt lại tựa như ngủ rồi đồng dạng Buồn bực n g á ngầm n lúc Dennis bật máy tính lên lần xem tất cả chính mình có thể tìm đọc hồ sơ Dennis nhìn phía sau đồng nghiệp của mình ngay tại nâng tiểu thuyết nhìn đến say sương ngon lành phía sau hắn chính là kết sắt bên trong để đó nhị cầu vật phẩm tùy thân cùng vũ khí người muốn uống cà phê sao a muốn phiến thức cho ta cầm một ly đến đồng sự cũng không ngẩng đầu lên nói người lợi lắm nữa d e nếu n i rời đi, đi s không không như muốn biện pháp cản trở máy quay phim màn ảnh được hay không dennis nhìn một chút trần nhà máy quay phim phủ cận trần nhà có chút bung lỏng nếu có biện pháp để khối kia trần nhà hợp lý rơi xuống đến cản trở màn ảnh vậy cũng tốt bất quá chính mình tại cục cảnh sát căn bản không có giúp đỡ một mình hắn hoàn thành loại này thiết kế khó tránh khỏi có chút ý nghĩ h a o huyền dennis đi tới phòng giải khát ngay tại pha cà phê thời điểm đột nhiên dừng tay lại bên trong động tác ân hình như có cái gì hương vị kỹ năng cường hóa về sau dennis cứu rắc biên độ lớn tăng lên hắn không lưng tại trên mặt nền khắp nơi ngửi một cái ngửi ngửi hắn đi đến tủ chứa đồ phía sau tại góc tường phát hiện một cái hang chuột dennis lấy ra q u ấ y cà phê tỉa tại hang chuột bên trong câu nửa này rốt cuộc tìm được một cái chột chết hắn đặt ở bên lỗ mũi g ử i g ử i vậy mà cảm thấy hương vị ngon có biện、pháp. Dennis con mắt lăn lông lốc nhất chuyển hắn làm bộ đem chuột thi thể ném vào thùng rác nhưng trên thực tế hắn lại lén lút đem thi thể giấu ở trong tay áo ngay sau đó Dennis đi tới phòng thẩm vấn ngay phía trên nhị lâu nhà vệ sinh Dennis phán đoán một cái phương hướng tìm tới đối diện dưới lầu máy quay phim màn ảnh buồn cầu vị trí hắn dâm tại trên b u ồ n cầu sắp chết chuột đặt ở đường ống thông gió bên trong ném đi đi vào hắn cũng không biết cái này chuột hương vị có thể hay không chuyển đến dưới lầu nhưng bây giờ hắn cũng chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống chỉ mong lô mũi của ngươi tốt một chút d e n i s dựa sạch tay trở lại n h ấ lâu từ phòng giải khắc cầm lấy ừ cà phê tới ngươi làm sao đi lâu như vậy nửa đường đột nhiên đau bụng đi trên lầu thuận tiện một cái a đồng sự không có hoài nghi nhẹ gật đầu hắn bưng lên cà phê ngửi một cái đột nhiên cảm thấy có chút không đúng với cà phê có phải là hết hạn không có a vậy ta làm sao nghe được một cỗ mùi thối tựa như là có mùi thối a d e n n i s làm b ộ ngửi một hồi có phải là phía trên không phải là chuột chết ta chuột ta sợ nhất c o n chuột đồng sự nghi hoặc đi đến giám sát dưới ống kính vương quả nhiên ngửi thấy nồng đậm mùi hôi thối ngươi chờ chút ta đi lấy cái thang d e n i s gật gật đầu yên lặng chờ đợi đồng sự trở về chỉ chốc lát sau cái thang tới đồng sự đạp cái thang bỏ đến nóc nhà khối kia trần nhà đã bung lỏng nhẹ nhàng đỉnh đầu liền có thể bung ra đồng sự thân thể cường tráng vừa vặn phủ lên máy quay phim màn ảnh hình như thật có hương vị a thật sao có phải là chuột chết denis một bên nói một bên hướng kết s ắ t phương hướng dựa vào ta sợ chuột nhất trời ơi hình như thật là a ta đi lên xem một chút đồng sự lại hướng bên trên đạp một cấp bậc thang đem đầu rời khỏi trên trần nhà đậu p h n g sẽ không thật là chuột c h ế ta Dennis thừa dịp đồng sự không chú ý cầm lấy kết sắt chìa khóa cấp tốc mở ra cửa tủ một cái cầm lên nhị cầu người máy Dan ta đang nói chuyện với ngươi đâu a cái gì ta nói tốt giống như là chuột chết khả năng là đường ống thông gió bên trong có chuột chết đồng sự nói người chạy đi đâu nhanh lên tới cho ta đỡ cái thang thứ này tốt lắc lư a tới Dennis khắp nơi nhìn thoáng qua đem người máy nhét vào trong thùng rác cất giấu sau đó tranh thủ thời gian chạy tới cùng làm sự tình đỡ cái thang làm xong những sự tình này Dennis mặt không đỏ tim không nhảy hoàn toàn không có có tật giật mình bộ dáng xem ra Cương chất có không không thi thể tim hô hấp, sẽ đ ậ p c ũ n g k h ô nghĩ p ả i chuyện xấu. l đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi theo đồng sự đi tới nhị lâu nhưng cùng lúc không có trực tiếp đi nhà vệ sinh mà là đi chính mình thay quần áo quầy tìm tới hắn sự vụ người máy ngươi mang theo nó làm cái gì vì chứng kiến đồng sự chỉ vào người máy nói bên ngoài có giám sát trong nhà vệ sinh không có giám sát ta cũng không thể làm chuyện tốt còn không bị người ta b i ế ta t sự vụ người máy là có camera vừa vặn dùng hắn tới giúp ta quay phim cần thiết hay không ai ngươi có thể cái gì cũng đều không hiểu a đồng sự nói ta tại chỗ này làm hai năm rưỡi trước đây giống như ngươi lần đ ộ t chuyện gì đều yên lặng làm đến cuối cùng chỗ tốt gì đều không có mò lấy ghi nhớ nha chuyện xấu không thể để người biết chuyện tốt nhất định phải để cho người biết đương nhiên Dennis nhét miệng cười một tiếng dùng sức nhẹ gật đầu chương 217, t h í thần c h i tội chương 217, t h í thần c h i tội t r ạ m văn tối cảnh vụ t r ạ m tăng tầm tới đón ban đồng sự đã vào vị trí của mình Dennis chủ động đứng lên đem trong thùng rác rác rưởi nâng trong tay ta đến đổ r á c ga nha tiểu tử trưởng thành rất nhanh nha mới tới đương nhiên phải chăm chỉ một điểm Dennis gật gật đầu xách theo túi rác đi đến phía sau đường phố hắn liếc nhìn xung quanh xác định xung quanh không có người máy cũng không có cảnh sát để ý lúc này mới đem rác rưởi đổ ra chỉ để lại sự vụ cơ khí nhân lúc này nhị cầu id đã bị gạch bỏ cái này sự vụ người máy đã biến thành vật vô chủ d e n n i s lập tức liền đem chính mình id truyền vào khóa lại thành công hoan nghênh sử dụng t 5 0 0 h ì n h sự vụ người máy rất cao hứng là ngài phục vụ ta có thể giúp ngài tùy thời xử lý các hạng công việc cũng có thể nhắc nhở ngài tùy thời tuân thủ pháp quy để phòng ngừa phạm pháp hành động công dân chế độ đẳng cấp chính là đồng phân sự vụ người máy không có bất kỳ cái gì phản ứng có thể trên thực tế nếu như ở bất kỳ trường hợp nào nói xấu công dân chế độ đẳng cấp đều sẽ bị xử một trăm năm thời hạn thi hành án trước mặt sự vụ người máy không có bất kỳ cái gì phản ứng nói do nó xác thực đã mất đi giám thị công năng không sai dennis n h ẹ gật đầu ngay sau đó hắn liền nghe đến hệ thống tiếng nhắc nhở ngươi thành công tấn thăng nhị đẳng công dân ngươi thu được kịch bản đạo cụ người máy cải tạo của nhị cầu ngươi kịch bản t h a m dò độ lên cao hiện nay t h a m dò tiến độ là ba mươi bảy ngươi dùng trí tuệ của mình man thiên quá hải ngươi thể lực thu hoạch được biên độ lớn tăng lên dennis nghe vậy lắc đầu nói chỉ cho ta thể lực có làm được cái gì hiện tại vô luận là đao vẫn là thương đều không giết chết được ta thật sự là không có cái gì dùng khen thưởng Chính mặc ì n n h h trộm dù cái này y nguyên sẽ lưu lại một điểm vết tích nhưng hắn chỉ cần tận lực trì hoãn cảnh sát phát hiện thời gian như vậy đủ rồi hiện tại sự chú ý của mọi người toàn bộ đều đặt ở nhị cầu trên thân cái này cho hắn đầy đủ thăm dò cơ hội t h ừ a dịp thời gian còn sớm dennis lập tức đi công việc đại s ả n h nhận lấy chính mình sự vụ người máy tiếp lấy chạy về ký túc xá đem hai người máy đánh cháo cảnh cáo cảnh cáo cảnh c á i đầu của ngươi dennis vì không cho người máy gọi bậy trực tiếp rút ra sạc tin năng lượng mặt trời tấm nhị cầu cải tạo người máy đầy đủ ra sức vô luận dennis làm sao giày vò hắn cũng sẽ không báo cảnh trọn vẹn nghiên cứu nửa giờ dennis cuối cùng thành công vẹn vẹn theo bên ngoài bề ngoài nhìn hai người máy đã không có khác nhau chút nào dennis phá hủy sự vụ người máy h à n tâm lao đi dấu chặn nổi như vậy cảnh sát muốn truy tra cũng không có dễ dàng như vậy. làm xong tất cả những thứ này đèn n i s liền mang cải tạo người máy về tới cảnh vụ trạm trong phòng thẩm vấn hai cái trực ban đồng sự thấy được đèn nhi toàn bộ đều lộ ra kinh ngạc thân sắc sao ngươi lại tới đây ân ta là hướng các tiền bối học tập đồng sự nhìn xem đèn n i s bên cạnh mang theo sự vụ người máy lập tức hiểu được đây là tới soát h ả o cảm lúc đầu trực ban liền không có bao nhiêu sự tình bọn họ vẫn luôn là ngồi tại trên mặt bàn màu cá chỉ cần cong giám sát vào đầu phía trên cũng sẽ không phát hiện bọn họ lười biếng thế nhưng nếu đèn n i s người máy thấy được bọn họ chơi bởi lêu lỏng vậy coi như khó mà nói khu khô đan ngươi vẫn là sớm một chút tan tầm nghỉ ngơi đi nơi này công tác chúng ta tới làm là được rồi khó mà làm được thân nhân phải nhiều học tập một điểm dennis ngồi trước máy tính chọn đọc tài liệu hồ sơ hiện tại hắn chọn đọc tài liệu hồ sơ đều cần cao cấp công dân id mới có thể xem xét cải tạo người máy có thể cho hắn cung cấp một cái giả lập cao cấp id để hắn thông suốt chọn đọc tài liệu cái người máy này chính là nhị cầu không người ngăn cản trung cực bí mật trần trạch vũ dennis tại cột tìm kiếm bên trong đưa vào danh tự hệ thống trọn vẹn lịch một phút đồng hồ tài hoa ra trần trạch vũ hồ sơ hồ sơ nội dung từ trần trạch vũ tốt nghiệp bắt đầu ghi chép hạ tại tốt nghiệp về sau chống giống toàn bộ thời hạn thi hành án thành công lên làm một cái cao cấp công dân đồng thời cùng một cái phổ thông nữ tử kết hôn trên hồ sơ viết trần trạch vũ có một cái nữ nhi nhưng nữ nhi tại ba năm trước đã mất tích nữ nhi công dân id cũng không phải là tiểu tuyết id dennis phỏng đoán đây cũng là nhị cầu vì bảo vệ chính mình nữ nhi xâm lấn hồ sơ hệ thống về sau sửa đổi nữ nhi tư liệu cho nên những cái kia cảnh sát mới một mực không có phát hiện tiểu tuyết cùng nhị cầu quan hệ đồng thời nhị cầu cũng có thể cảm ơn tiểu tuyết phản định đối đại phụ thân tựa như đối đại giống như cử nhân d e n i s lật ra nhị cầu xử phạt ghi chép máy tính lại thẻ ba mươi giây một hàng dài xử phạt để d e n i s bị hoa mắt tội phản quốc gián i ệ ị tội đầu cơ trục lợi tin tức tội vi pháp liên hợp tội trong đó nhẹ nhất một cái tội cũng xử phạt năm trăm vạn năm thời hạn thi hành án thô sơ giản lược đánh giá một chút vẹn vẹn trang thứ nhất xử phạt liền đã tính gộp lại đến ước vạn năm thời hạn thi hành án không thích hợp d e n i s lắc đầu h ắ n thấy thời hạn thi hành án đối n g o ạ bồng nhân đến nói cũng không phải là trừng phạt mà là một loại tài nguyên người có tiền bởi vì lương bèo thời hạn thi hành án c h u c tội tốc độ nhanh cho nên bọn họ nhất định sẽ lợi dụng các loại thủ đoạn phạm pháp đến thu hoạch càng nhiều lợi ích vì chứng thực cái quan điểm này dennis đưa vào đại lạc sơn công dân id đại lạc sơn bị xử phạt ghi chép mặc dù không có trần trạch vũ nhiều nhưng cũng đầy đủ viết mười trang bởi vậy đó cũng không phải trần trạch vũ lưu lạc đến đây đồng thời được đến như vậy coi trọng nguyên nhân dennis trở về trần trạch vũ hồ sơ giao diện lật đến một trang cuối cùng hắn ở phía trên nhìn thấy một cái thời hạn thi hành án ước vạn năm tội danh thí thần dennis không hề bận tâm trên mặt xuất hiện vẻ hư vấn hãn điểm mở xử phạt nhu đồ hiểu rõ tình huống cụ thể máy tính lại đột nhiên kẹt chết màn hình đen máy tính này làm sao vậy dennis nhìn một chút đồng nghiệp của mình bọn họ đều tại chăm chỉ làm việc căn bản không có chú ý mình hắn chỉ có thể khởi động lại máy tính lại đi n h ữ n g trong máy tính thử nghiệm tình huống giống nhau một khi điểm mở thì thần máy tính liền sẽ chết bất quá lần này dennis vận khí tốt một điểm máy tính mới thẻ sau ba phút thành công mở ra dennis chừng tóm mắt cẩn thận tìm đọc phía trên chữ chính mình mỗi cái đều biết thế nhưng đặt chung một chỗ hắn liền khó có thể lý giải được hắn trầm tư một lát cảm thấy bản này văn kiện rất có thể chính là c ấ nghị nói qua nhận biết chứng ạ i cho dù chính mình đã thấy văn chương cũng chưa chắc có thể hiểu được vì thế Dennis dứt khoát cầm lấy một cái bản bút ký đem văn kiện bên trên mỗi một chữ đều sao chép xuống dưới dù sao qua hai giờ nữa chính là bọn họ mở hội thời điểm đem phần này văn kiện đưa đến c u nghị trước mặt hắn nhất định có thể biết cái này phía sau chân tướng Dennis lại tiếp tục đưa vào c u nghị danh tự chọn đọc tài liệu hồ sơ trong máy tính lại biểu thị kiểm tra không có người này có ý tứ Dennis thả xuống bút nhìn lại hai cái đồng sự thế mà đã bắt đầu ngủ ga ngủ gật bọn họ giống như cũng không biết tại bọn họ bên cạnh phòng giam bên trong giam giữ một vị thí thần giả Dennis sử dụng sử c h ỉ huy n g ư ờ i máy c h ặ n l ạ i máy t h e o dõi t ầ m một ắ t tốc đ a nhanh y cực đ e m n g ư ờ i m á y đánh cháo. t a chỉ có thể làm đ ế n n ơ i này, n tiếp x u ố g xem n g ư ơ i r ồ i chương n g ị 218, t ự do đại giới, t m ư ơ g 218, tự do đại giới, giới. hà nổng thế giới chạm vạn tối sáu điểm cái này mới vừa vặn là dạ tổng hội các cô nương rời giường công tác thời điểm tối hôm qua người chết sự tình cho các cô nương mang đến không ít xung kích không ít người hướng lao bản đưa ra từ trước hà nổng chúng ta chuẩn bị hướng lao bản từ trước loại này sự tình chúng ta không thể nhẫn một cái tên là ấm áp cô nương đứng dậy nàng mang theo một nhóm ngồi t i ể u cô nàng chuẩn bị đi lao bản văn phòng đưa đơn xin từ chức hà nồng không nhìn mọi người chỉ là ngồi tại phía trước gương t r ả i tóc tiểu tuyết đi tới nhẹ nhàng thọc hà nồng cánh tay hà nồng bọn họ đang nói chuyện với ngươi ta nghe thấy được hà nồng c ư ờ i hỏi các ngươi muốn đi từ chức đối ngươi có muốn cùng đi hay không vì cái gì ta muốn cùng ngươi cùng đi nhiều người lực lượng lớn nha một những cô nương giải thích nói chúng ta tất cả cô nương đoàn kết cùng một chỗ tập thể từ chức như vậy lao bản nhất định sẽ coi trọng yêu cầu của chúng ta a ta không đi vì cái gì bởi vì không nghĩ dẫn đầu ấm áp có chút tức giận nhưng không có biện pháp hà nồng không chịu tới nàng cũng không thể nắm lấy tóc của nàng đi qua đi vậy được rồi chúng ta đi ấm áp mang theo một đội cô nương xông vào lao bản văn phòng tiểu tuyết trốn tại hà nồng bên cạnh không hiểu hỏi ngươi vì cái gì không giúp các nàng các nàng vì chính mình lợi ích chống lại đây là rất tốt bắt đầu nhưng bọn hắn quên một việc cái gì bắt đ u ổ i của các nàng đều không có người k h á c cánh tay thô dựa vào cái gì cùng người bàn điều kiện h ả o nôn g khó khuyên chết tiệc quỷ lão bản bình thường đều thật dễ nói chuyện có thể hà nồng nghiêng đầu lại chọc chọc tiểu tuyết chán tiểu t u y ế t ngươi là thần ố c vẫn là thần ố c vẫn là thần ố c đêm qua nếu như không phải ta ngươi đã thành quỷ t h ắ c cổ n g ư ơ i đều lộ ở bên ngoài cái chủng loại kia nếu như không phải ta ngày hôm qua chết liền không phải là một cô đường mà là mười cái hai mươi cái ba mươi ngươi bị người treo ở trên xà nhà nhảy dây thời điểm láo bản của ngươi đau lòng ngươi sao ngươi chỉ là công cụ kiếm tiền cho hắn cùng c h â u ngựa đồng dạng không có khác nhau ngươi nên thanh t ỉ n h một cái tiểu t u y ế t nghe vậy nhẹ gật đầu ngươi nói đúng hà đồng mí môi để son môi càng đều một điểm tiểu t u y ế t niên kỷ khá là nhỏ thế giới quan còn chưa thành t h ụ cái thư dạ tổng hội lão bản bất quá có một chút xíu ơn huệ nhỏ nàng liền cho rằng đối phương là thiên đại người tốt đương nhiên ở trong đó cũng có hội chứng sở tộc k h ô n g nguyên nhân tiểu tuyết cùng mặt khác cô nương bị trường kỳ uy hiếp khống chế bắt cóc ngược lại đối người khống chế sinh ra ý lại bất quá chuyện này hôm qua để một bộ phận cô nương thức tỉnh tự do ý chí chỉ tiếc các nàng lại quên tự do đại giới là phải đổ máu người cầm quyền tuyệt đối không cho phép địa vị của mình nhận đến uy hiếp hà nội dùng miệng nói cũng không thể để các nàng giải trí nhớ chỉ có để các nàng tự mình trải nghiệm chèn ép mới có giáo dục ý nghĩa nếu như lần này chèn ép sau đó các nàng sẽ chỉ hối hận vậy đã nói rõ các nàng cũng bất quá như vậy nếu như lần này chèn ép sau đó các nàng y nguyên không tung tha vậy đã nói rõ các nàng là thật dũng sĩ đi thôi đi qua nhìn xem náo nhiệt hà nồng mang theo tiểu tuyết trốn tại văn phòng cửa ra vào trong phòng chỉ có ấm áp một người lớn tiếng ồn nào trái lại mặt khác cô nương đều là túi đầu không nói lời nào dám ngẩng đầu nhìn lão bản đã coi như là có dũng khí người nói xong sao lão bản bóp tắt thuốc lá một mặt lạnh lùng nhìn về ấm áp nói xong chúng ta muốn từ trước tốt lắm các vị cô nương nghe thấy lời ấy đầu tiên là hơi kinh ngạc tiếp lão bản không nhìn lên k ấm áp cầu xin tha thứ lại là một quyển đánh ra đập mất ấm áp giang cửa chắm như tuyết trên áo sơ mi tràn đầy máu tươi các cô nương hoảng sợ gào thét không có một cái dám đi tới ngăn cản lão bản thuận tay từ trên bàn lấy ra dao gọn trái cây một tay để lại ấm áp đầu một tay dùng dao găm tải ấm áp trên mặt c á t chữ ấm áp tiếng kêu thảm thiết để mọi người dùng mình hà n ồ n g cùng tiểu tuyết nhộn nhịp quay đầu đi không dám nhìn thẳng lão bản v ứ c bỏ dao gọt trái cây ấm áp trên mặt chỉ để lại một cái xấu chữ đi ngươi tự do lão bản cười híp mắt nhìn xem ấm áp ngươi bây giờ có thể rời đi dạ tổng hội ấm áp phun ra một ngụm trọc khí như chó leo ra ngoài văn phòng tại đụng phải cầu thang biên giới lúc cuối cùng hôn mê bất tỉnh lão bản quay đầu nhìn hướng còn lại các cô nương làm sao còn có người nghĩ từ trước sau ta đích thân cho các ngươi xử lý rời trước thủ tục các cô nương từng cái câm như hến không có vậy còn không tranh thủ thời gian c t về các cô nương n ơ m nớp lo sợ tan tác như chim ông liền một cái nguyện ý nâng lên ấm áp người đều không có cái dám bản lính không có cái dám yêu cầu không ít lão bản đi ra văn phòng ngực còn dính ấm áp máu một cái nhìn thấy hà n ộ n g cái này nữ nhân từ đầu tới đôi đều là một bộ mặt không thay đổi bộ dáng cho dù ấm áp giờ phút này liền nằm trên mặt đất rên dị cầu xin tha thứ nàng cũng không có lộ ra một tơ một hào thương hại người thật là không sai lão bản gật gật đầu nói khó trách đại lạc sơn lão bản cùng thần tri tử đều đối người khen không g i t miệng hà nồng khẽ k h n g người xem như là đáp lại đại lạc sơn lão bản muốn ngươi đi hắn chỗ ấy chúc mừng ngươi thăng chức cảm ơn h ạ n ồ n gật g đầu nói ngươi có thể thỏa mãn ta một cái nguyện vọng sao ngươi nói ta nghĩ mang tiểu t u y ế t cùng ta cùng rời đi nơi này tiểu t u y ế t dọa đến toàn thân phát r u n không tự giác trốn ở hạ n ồ n g phía sau ngón tay nàng run r u dậy tựa hồ tại thuyết phục hạ n ồ n g không cần nhiều miệng ân đương nhiên không có vấn đề lão bản cười nói giá thị trường cho ta năm mươi vạn năm thời hạn thi hành án có thể ngày mai ta tới tìm ngươi đại lạc sơn cho ta giảm hình phạt còn chưa tới số sách chờ ta kết thúc về sau ta sẽ đến thực hiện lời hứa đương nhiên đại tỷ đầu lão bản đưa tay phải ra lòng bàn tay còn dính nhấm m ắ máu h ạ nông liền làm nhìn không thấy mỉm c ư ờ i cùng lão bản bắt tay sau này còn g ặ p lại về sau toàn bộ nhờ n g ư ơ i chiều cố h ạ nông lôi kéo tiểu tuyết rời đi dạ tổng hội nàng l ò n g vẫn còn sợ hãi nhìn phía sau phồn hoa dạ tổng hội không biết làm sao ôm lấy h ạ nông cánh tay chúng ta thật rời đi không sai vì cái gì hắn không có đập phá đầu của chúng ta tại trên mặt của chúng ta k h ắ c chữ sư tử sẽ chỉ cùng sư tử giao dịch sẽ không nghe một đầu chó giữ nhà làm sao kêu to muốn thắng được nam nhân tôn trọng cũng không phải mở ra chân là đủ rồi không phải vậy ngươi từ đầu đến cuối chính là một cái buồn cầu hà n ồ n g chỉ chỉ cái mũi của mình nói rất hiển nhiên thần chi tử coi trọng ta bởi vì ta là cái thứ nhất có thể từ trong phòng khách của hắn còn sống đi ra nữ nhân mặc dù ta bây giờ còn chưa có thoát khỏi cấp thấp công dân danh hiệu nhưng đây đã là chuyện sớm hay muộn đại lạc sơn muốn định vợ ta ra tổng hội lao bản đương nhiên cũng đồng dạng muốn định vợ ta bị ngươi lợi dụng là rất đáng buồn nhưng không có giá trị lợi dụng mới là càng có thể buồn sự tình tại dạng này một cái ăn người thế giới bên trong sinh tồn ngươi nhất định phải có đầy đủ lớn giá trị mới được những cái tia nữ nhân vấn đề lớn nhất ở chỗ các nàng có đầy đủ dũng khí lại không có đủ thực lực cùng trí lực cho rằng trên thế giới tất cả mọi người cùng ngươi giảng đạo lý nói quy tắc ngươi biết loại này hành động là cái gì sao cái này liền giống ngươi gặp một tên cướp hắn muốn ngươi đem thứ đáng giá giao ra ngươi lại lắc đầu nói không ngươi ngây thơ cho rằng như vậy giặc c ư ớ p liền sẽ rời đi bởi vì đại gia không thể tại không có cho phép dưới tình huống c ư ớ p đi người khác đồ vật vườn cười không、Đúng. giặc cấp chính là muốn cấp ngươi đồ vật cao cấp công dân chính là muốn bóc lột cấp thấp công dân đây là quy luật tự nhiên chương hai trăm mười chín tiểu lạc sơn lý tưởng m chương hai trăm m ư ơ i chín tiểu lạc sơn lý tưởng một tiểu tuyết thế giới quan bắt đầu sinh ra dao động nàng từ nhỏ liền tại quy tắc bên trong lớn lên tất cả mọi người tại cái này hoàn mỹ công dân chế độ đẳng cấp ra lời dài từ trước đến nay cũng không có người nghi vấn qua loại này sự tình ngươi làm sao có thể nói như vậy liền xem như cao cấp công dân hắn cũng phải tuân thủ quy tắc a thật sao vậy ta hiện tại chứng minh cho ngươi xem hạ nồng đi đến một cái người máy bên cạnh vừa cười vừa nói công dân chế độ đẳng cấp chính là phân chó người máy đột nhiên xoay người đối hạ nồng dơ lên nằm đấm Xúc phạm A003, quy tắc, ngươi x ú công phạm hảo A003 dân chế được ộ đ ẳ rồi được rồi ngươi đừng nói rồi tiểu thuyết đi tới ngăn chặn hạ nông miệng ngươi thật vất vả được đến như vậy miều giảm hình phạt vì cái gì muốn nói như vậy ta chỉ là muốn nói cho ngươi một cái đạo lý vì i đối nói, tác chỉ là là hạn chế cấp thấp công dân đạo cụ, đối cao cấp công dân chế đạo vi với bọn họ đến nói là tài nguyên.、Vì、sao lại dạng này từ giờ trở đi ngươi muốn thay đổi tư duy đây là ngươi nhân sinh chuyển hướng bắt đầu hà n ồ n g một lần nữa lộ ra nụ cười giữ chặt tiểu tuyết tay rất nhanh hai tỷ bội liền đi tới đại lạc sơn nơi ở cấp thấp công dân chỉ có thể ở tại chen trúc nhà ngang bên trong mà đại lạc sơn lại ở tại to lớn biệt thự bên trong vẹn vẹn là bên ngoài biệt thự vườn hoa cũng đã là nửa cái ám phố lớn như vậy tiểu tuyết nhìn qua cái tia to lớn cửa sắt nếu đi đi. h t như không phải có người làm dẫn đường bọn họ chỉ là tại vườn hoa bên trong liền có thể lặt đường hà nồng nhìn qua cái kia xung quanh tươi đẹp đó hoa luôn cảm thấy những ngày hoa tươi là dùng cấp thấp công dân huyết nhục tưới nước lớn lên mời tại chỗ này chờ một hội a chủ nhân lập tức tới ngay Cảm ơn. hà nổng ngồi tại trên ghế sofa y ê u nhã đem váy đệm ở dưới mông tiểu tuyết học theo nhưng luôn là có chút học đòi một cách vụng về ý tứ hà nổng người trước đây đến cùng là làm cái gì một cái ngơ ngơ ngác ngác đại tiểu thư hà nổng khẽ mỉm cười nhìn hướng nơi xa đại lạc sơn tiếng bước chân nặng nề chuyển đến hà nổng cùng tiểu tuyết lập tức từ trên ghế xạ lòn đứng lên đi theo đại lạc sơn cùng đi đến còn có một cái mười ba mười bốn tuổi người trẻ tuổi h ắ n cái đầu rất nhỏ cùng đại lạc sơn đứng chung một chỗ lộ g a vô cùng không hài hòa hai vị nữ sĩ các người tốt người tốt hà nổng nhẹ nhàng gật đầu hành lễ rất có khí chất quý tộc tiểu tuyết cũng xem m h o vé hổ hoa âm tiểu thư ta vô cùng thưởng thức ngươi đại lạc sơn nói người giống như ngươi mới còn là một cái cấp thấp công dân thực tế quá khuất tài ta đã giúp ngươi làm tốt thăng cấp thủ t ụ ngươi bây giờ đã là một cái nhị cấp công dân đại lạc sơn hướng về sau lưng n g ắ c ngón tay một khung mới tinh sự vụ người máy bay đến hà nồng bên cạnh đài này người máy sau này sẽ là người trợ thủ tốt nhất có nó tại ngươi sinh hoạt sẽ thuận tiện rất nhiều cảm ơn ngươi đại lạc sơn tiên sinh hà nồng mỉm cười gửi tới lời cảm ơn bên hai vang lên hệ thống nhắc nhở ngươi thành công tấn thăng nhị đảng công dân ngươi kịch bản thăm dò độ tăng lên ngươi bây giờ kịch bản thăm dò độ là ba mươi bảy đại lạc sơn vươn g tay ra hiệu hai cái cô nương ngồi xuống mà một mình hắn liền chiếm cứ nửa cái ghế sofa giới thiệu cho các vị một cái đây là nhi tử của ta các ngươi có thể gọi hắn tiểu lạc sơn đại lạc sơn kéo qua nhi tử của mình để hắn cùng đại gia chào hỏi tiểu lạc sơn phải mãi nói hai vị tỷ tỷ tốt ngươi tốt hạ đ ồ n g cười phất phất tay không nghĩ tới một con lợn thế mà có thể sinh ra một cái chó con đại lạc sơn nhìn thoáng qua tiểu tuyết một bộ bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại tôi hạ động tranh thủ thời gian mở miệm nói đây là tiểu tuyết trợ thủ của ta a thì ra là thế đại lạc sơn tựa vào trên ghế sofa đi thẳng vào vấn đề nói nói thẳng a ta vô cùng coi trọng ngươi năng lực ta cần ngươi thật tốt định b ỡ thần c h i tử hắn trực tiếp quan hệ đến nhi tử ta hoạ lộ ngài nhi tử hà nội sửng sốt một chút có thể ta nghe nói là ngài nghi tranh cử tổng thống a a ta tài sản đã đủ nhiều liền tính làm tổng thống cũng không thể mang đến cho ta thu hoạch gì cho nên ta làm tổng thống mục đích chỉ là vì để nhi tử của ta có thể đi vào hoạ lộ thế nhưng để cho nhi tử ta làm quan cần rất nhiều vận hành đầu tiên điểm thứ nhất nhất định phải định bợ tốt thần c h i tử hắn nhưng làng oa bằng quy tắc trực tiếp chế định người làm thông hắn công tác tất cả vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng tiểu lạc sơn nghe nói như thế không tự giác c ư ỡ n ngực lên hà nồng nghiêng đầu sang chỗ khác thấp giọng hỏi mạng hội h ỏ i thăm lệnh công tử năm nay bao nhiêu tuổi mười ba tuổi đại lạc sơn bình tĩnh mà h ỏ i t h ă m có vấn đề gì sao không đơn thuần hiếu kỳ hà nồng lắc đầu lúc đầu nàng cảm thấy để cho một cái đầu heo làm tổng thống đã đủ hoang đường không nghĩ tới đại lạc sơn thế mà hoang đường đến vấn đề nhi tử của mình lạc quan một cái mười ba tuổi hải tử hắn có thể biết cái gì tiểu lạc sơn lòng tự trọng không cho phép bị nghi ngờ hắn nghiêng đầu sang chỗ khác liếc mắt nhìn c h ầ m c h ầ m hà nồng ngươi là cảm thấy ta không thể đảm nhiệm sao tiểu lạc sơn đang đứng ở thay đổi giọng nói kỳ âm thanh nghe tới tựa như là vị đức đê ơ hà nồng nếp miệng cười một tiếng đương nhiên không có hừ hà nồng liếc qua đại lạc sơn vị này phụ thân tựa hồ cũng không có biểu đạt ra bất luận cái gì bất mãn ngược lại một bộ có chút hăng hái bộ dạng hà nồng vừa định giải thích cái gì tiểu lạc sơn liền chủ động mở miệng các ngươi căn bản không biết ta muốn làm cái gì ta muốn thay đổi cái này thế giới hạ n ồ n g cùng tiểu tuyết đều không dám nói chuyện ngược lại là đại lạc sơn mười phần kiên nhận truy hỏi nói một chút ngươi muốn làm sao thay đổi cái này thế giới mấy vị chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy cái này thế giới đã biến thành một đầm nước đ ọ g sao đúng nha đại lạc sơn nhẹ gật đầu vậy thì thế nào ta cảm thấy nguyên nhân chủ yếu nhất là tầng dưới c h ố t công dân quá lười biếng bọn họ căn bản không có áp lực cho nên mới không cố gắng lao động nam lựa chọn đi đổ trường đánh bạc mộng tưởng một đêm trở dầu nữ liền đi làm đổi tiểu nữ sáng không biết liêm sỉ bán thân thể hiện tại chúng ta khoáng tỉnh đã không có bao nhiêu sức lao động đây cũng là bởi vì tầng dưới chốt công dân không chịu chịu khổ không có kính dân tinh thần không có tập thể vinh dự cảm giác tạo thành mà ta chấp chính mục tiêu chính là để những n à y tầng dưới chốt công dân một lần nữa rất tỉnh để bọn họ biết kính dân để bọn họ không ích k ỳ như vậy để bọn họ biết quốc gia mới là tất cả Trưng Tiểu lạc sơn lý Tưởng, Trưng Tiểu lạc sơn lý Tưởng, Sơn Sơn Lạc Lý Lạc Lý vậy ngươi chuẩn bị làm thế nào một cái mười ba mười bốn tuổi tiểu hải tử tại ba hoa khoác lác xã hội hiện trạng cái này cho hạ nồng mang đến một loại đặc biệt không hài hòa cảm giác trong lòng cũng nhiều hơn mấy phần trêu t ứ c đương nhiên đầu tiên là đóng lại đ ổ trường thứ này tiêu hao cấp thấp cư dân tinh lực để bọn họ không có tâm tư cùng tinh lực tiêu vào trong công việc thứ này t r ă m hại mà không một lợi nếu như ta làm quan chuyện thứ nhất chính là đóng lại đ ổ trường như tử thủ hạ ta cũng có đ ổ trường đại lạc sơn chỉ chỉ cái mũi của mình nói chẳng lẽ n g ư ơ i liền ta đổ trường cũng quan đó là không giống chúng ta đổ trường là cho cao cấp công dân chuẩn bị bọn họ bình thường công tác liền đã đủ mệt mỏi cần một chỗ đến buông l ò n g tâm linh đổ trường chính là một cái nơi rất tốt mà còn chúng ta đổ trường có thể mang đến rất nhiều ít lợi đóng hắn nhờ có tầng dưới chót công dân mỗi ngày hết t n lại nằm lại còn đem thời gian tinh lực đặt ở đổ trường loại hình địa phương đây không phải là phạm tội là cái gì lười biếng người không xứng nắm giữ thời gian nghỉ ngơi ân vậy ngươi trực tiếp cấm chỉ cấp thấp công dân tiến vào đổ trường không được sao đúng thế lão ba chính là lợi hại một câu nói chúng hà nồng nhịn không được liếc mắt cười hỏi không có đổ trường cái kia cấp thấp công dân mệt mỏi làm sao bây giờ mệt mỏi bọn họ căn bản còn chưa tới mệt trình độ quốc gia quy định bọn họ một ngày đến công tác tám giờ giờ ngọ còn có một giờ dùng cơm thời gian vậy cũng là mệt mỏi ngươi phải biết cha ta có thể là tại mọi thời khắc đều tại công tác cha ngươi ngày hôm qua còn đi uống rượu đâu tiểu tuyết nghe nói như thế thực tế nhịn không được thấp giọng phản bác một câu tiểu lạc sơn thai rất nhọn nghe đến tiểu tuyết nói thầm âm thanh hắn nghiêng đầu đi vừa cười vừa nói vậy có thể là một chuyện sao cấp thấp công dân uống rượu đánh bài đó là vì phong túng cha ta đi ra uống rượu đánh bài đó là xã giao đây là công tác một bộ phận đương nhiên với cấp thấp công dân không hiểu rõ đó là rất tự nhiên sự tình có thể là tiểu tuyết còn muốn phản bác cái gì hạ nồng đỉnh đầu sự vụ người máy liền bắt đầu báo cảnh tiểu tuyết thấy thế tranh thủ thời gian ngầm ngựng lại sợ răng nang lại nhiều lời một câu liền người máy phán bị máy đại ị lạc sơn g dân nói chuyện một mặt mỉm cười thế nhưng hạ n ồ n g lại cảm thấy hắn rõ ràng là tại cười trên nôi đau của người khác cái này đại mập mạc căn bản chính là muốn nhìn nhi tử làm trò cười hà nộng không chịu nói tại loại này trường hợp bên dưới giữ yên lặng là lựa chọn tốt nhất tiểu lạc sơn lúc đầu còn kỳ vọng tiểu tuyết có thể nói ra vật gì tốt không nghĩ tới nàng mới vừa nói một câu liền tìm mọi hãng nạo m ạ n nâng lên c ầ m quả nhiên những này cấp thấp công dân đều là một chút cá thối nát t ô m hoa âm tỉ tỉ ta nghe cha ta nói qua ngươi là một cái rất có can đảm nữ nhân hắc hắc quá khen nhưng ta bây giờ nhìn gặp ngươi về sau ta cảm thấy cũng không phải là như vậy ngươi làm cho người ta rất thất vọng ta chính là một cái nữ nhân mà thôi ta có thể biết rõ cái gì đâu xác thực một người tầm mắt quyết định một người cảnh g i cấp thấp công dân chỉ có thể nhìn thấy trước mặt mình một mẫu ba phần đất nhìn không thấy phía ngoài rộng lớn thiên địa vô tận ngân hà bọn họ nghèo cũng là bởi vì bọn họ không có đầu góc buôn bán cái gì là đầu góc buôn bán nói ví dụ như bọn họ không có bị động thu vào cái gì gọi là bị động thu vào ví dụ như đi quên đồ vật t ự a n h ư cha ta đồng dạng tiểu lạc sơn chỉ chỉ phụ thân của mình kiêu ngạo mà nói mỗi năm chúng ta đều sẽ đem chúng ta nhà khoáng sản quên một bộ phận cho quốc gia như vậy chúng ta mỗi tháng đều có thể tự động giảm hình phạt một vài năm đây chính là bị động thu vào những cái kia cấp thấp công dân vì cái gì không đi quên hầm mỏ đầu có hay không một loại khả năng bọn họ không có chính mình hầm mỏ không có hầm mỏ bọn họ còn không có phòng ở sao không có cửa hàng sao không có xe sao vì cái gì không đem để đó không dùng phòng ở cùng cửa hàng cho thuê cái này không phải cũng là bị động thu vào sao vì cái gì không cần xe đi lôi kéo khách đây không phải là kiếm thu nhập thêm sao ân mua nhà cùng mua xe là phải thêm hình một bộ phòng ở rẻ nhất chính là một trăm vạn năm thời hạn thi hành án bọn họ mua liền muốn ngồi sồn trong tủ ngục cho nên bọn họ làm sao có thể có phòng ở đâu phòng ở còn cần mua tiểu lạc sơn nhìn một chút xung quanh chẳng lẽ không phải sinh ra đã có không nhà bọn họ ở nơi nào hà nội không dám nói lời nào tiểu lạc sơn như có điều suy nghĩ quả nhiên không sai ngươi nhìn một cái những người này lười thành dặm gì liên một bộ phòng ở cũng mua không nổi bất quá chỉ là một trăm vạn năm thời hạn thi hành án mà thôi liền ta đều có thể trong vòng ba ngày giảm hình phạt một trăm vạn năm những người trưởng thành kia vì cái gì làm không được tiểu thiếu gia thật sự là có kiến giải cũng không phải sao đều do những người này quá không có đầu óc ta cũng thường xuyên đi khoáng tỉnh bên trong thị sát có chút thợ mỏ thật là thật quá ngu xuẩn khoan g tỉnh bên trong không khí là có kịp độc thế nhưng bọn họ vì có thể ít thêm hình lựa chọn đeo thấp kém mũ bảo hiểm hoặc là dứt khoát không mang cái này dẫn đến bọn họ cuối cùng đều phải bệnh phổi mà chết bọn họ chết về sau phổi liền sẽ cứng rắn giống thạch đầu đồng dạng hỏa thiêu không thay đổi đây chính là bọn họ thiện cận tạo thành vì để tránh cho thêm hình thế mà liền bệnh đều không lớn sinh bệnh cũng không đi nhìn bác sĩ quả thực ngu xuẩn có khả năng hay không xem bệnh cũng là phải thêm hình thêm hình tiểu lạc sơn lại nhữ mày không phải có bảo hiểm sao bọn họ vì cái gì không cần bảo hiểm đây chính là nhất định đầu tư a Bọn h ọ vì c á i gì k h ô n g sử d ụ gật gật thực thế n giới g liên minh loại người phản quỷ dị bộ đội đem quỷ dị sinh vật ngăn tại biên giới bên ngoài quỷ dị xâm lấn bền bỉ đã để mọi người đều quen thuộc tại dưới đất chỗ tránh nạn bên trong sinh hoạt quỷ dị sinh vật xâm lấn vô cùng có tổ chức tính bọn họ dẫn đầu hủy hoại các nơi tín hiệu cơ trạm vì đ ố i kháng q u ỷ dị tất cả thông tin thiết bị toàn bộ ưu tiên cho quân đội sử dụng những người bình thường duy nhất hoạt động chính là nhìn các mạo hiểm giả vượt qua n phát sóng trực tiếp nhưng mà làm mọi người nhìn đến thời gian lâu dài công l ư ợ c tổ liền phát hiện một chút dị thường những cái kia thường xuyên quan tâm phát sóng trực tiếp người tâm tính cũng có một ít biến hóa bọn họ thay đổi đến tiêu cực mà táo bạo thường xuyên sẽ có người tại chỗ tránh nạn bên trong đánh nhau hậu đ ả vì p h o n g ngừa cùng loại sự tính phát sinh khúc h a n g bình chỉ có thể cấm chỉ bình dân lại nhìn phát sóng trực tiếp mà còn liền xem như các đặc công nhìn phát sóng trực tiếp cũng cần mỗi ngày tiến hành khai thông tâm lý để tránh xuất hiện chuyện ngoài ý mới khúc tổ trưởng đây đều là hiện tượng bình thường ta cảm thấy hành vi của ngươi như vậy không hề thỏa đáng hy vọng đứng ra đưa ra không giống đề nghị kỳ thật mọi người cảm xúc thay đổi đến táo bạo cũng không phải là quỷ dị lực lượng tàn phá bừa bãi mà là bởi vì vật tư phân phối không đều chúng ta có lẽ cải thiện chỗ tránh nặng cư dân sinh hoạt mà còn phía trước cũng không có chứng cứ chứng minh quan sát quỷ dị phát sóng trực tiếp sẽ để cho người sinh ra ảnh hưởng xấu nói thì nói như thế nhưng ta không thể để bất luận một loại nào không ổn định nhân tố xuất hiện chỉ cần có loại này có thể ta liền nhất định phải ngăn chặn khúc khang bình chém đinh chặt sắt nói chuyện này không có thương lượng chỗ trống lấp không bằng khai thông nếu như lại tiếp tục như thế có lẽ trước hết nhất điên mất không phải dân chúng mà là chúng ta vậy ý của ngươi là cái gì cố nghị cùng đẹn mỹ đã cho ra biện pháp giải quyết hy vọng dơ lên bản bút ký trên đó viết một hàng chữ văn tự là có sức mạnh chương hai trăm hai mươi một hạ động cùng đại lạc sơn giao dịch chương hai trăm hai mươi một hạ động cùng đại lạc sơn giao dịch ta đã để thủ hạ của ta đi từ phụ cận thư viện chuyển sách nhất là loại kia tích cực hướng lên trên có thể cổ vũ nhân tâm tác phẩm ngươi nói qua ủy dị thế giới cùng hiện thực thế giới là có chiếu rọi quan hệ tất nhiên quỷ dị thế giới bên trong xuất hiện loại này nhắc nhở chúng ta vì cái gì không thử dùng văn tự lực lượng để người dân chấn chỉnh lại lòng tin chúng ta ai cũng không biết trận chiến tranh này muốn đánh bao lâu ngươi không thể đem tất cả mọi người trở thành đặc công đồng dạng quản lý nếu biết rõ bọn họ là người cũng không phải máy móc nha hy vọng dựa vào lý lẽ biện luận nói đến kích động thời điểm thậm chí còn vô vô khúc khang bình cái bản những đồng nghiệp khác thấy từng cái mắt nhìn múi múi nhìn tâm khúc khang bình cùng hy vọng tại xử lý bên trên thường xuyên sẽ xuất hiện một chút tranh luận nhưng đại đa số thời điểm hy vọng kiểu gì cũng sẽ tôn trọng lãnh đạo ý kiến chưa từng có giống như bây giờ kích động như vậy qua ngươi điều động thủ hạ vì cái gì không sớm cùng ta nói chẳng lẽ ngươi không biết đây là làm trái kỷ luật sao nếu như ta không đem sự tình t r ư ớ c làm ra đi cho ngươi xem hiệu quả ngươi sẽ tin tưởng ta sao đầu của ngươi rất cố chấp sẽ chỉ một đau cắt si tỉ bất tranh cãi đội viên tranh thủ thời gian x ô n g lên vương kín hy vọng miệng kỳ thật chuyển sách sự tình bọn họ cũng không quá lý giải nhưng bọn hắn vẫn là đi theo hy vọng tiền t r ạ n g hậu tấu không vì cái gì khác chỉ là bởi vì bọn họ tại hy vọng trên thân nhìn thấy a kiện tay bóng vô luận là bình thường công tác vẫn là hàng ngày giao lưu hy vọng từ trước đến nay không đem chính mình trở thành cái nữ nhân người khác một lần chuyển một cái dương nàng có thể một lần chuyển hai cái không q u ả n làm cái gì nàng đều xông lên tuyến đầu tại ngày hôm qua an bài nạn dân lúc nàng gần như một đêm không có cho mắt mãi đến cái cuối cùng nạn dân thu xếp tốt nàng mới nằm vào trong xe ngủ một rớt loại này làm việc xông lên tuyến đầu cái gì đều tự thân đi làm tính cách lại hòa ái dễ thân đội trưởng có ai không thích hy vọng trừ nói chuyện có chút hướng nghiện cờ bạc có chút lớn bên ngoài gần như không có khuyết điểm đề nghị của ngươi ta cảm thấy rất không tệ ta quyết định tiếp thu nhưng ngươi không thông qua ta đồng ý tự rất hiển nhiên Niệm t khúc khang bình cùng các đồng đội đã là tại cho chính mình bậc thăng hạng bất luận nói thế nào khúc khang bình vẫn là đương nhiệm tổ trưởng mặc dù nghiêm ngặt nhưng hắn cũng là một lòng vì nước là tổ trưởng k hy vọng gật gật đầu ta vì chính mình xung động nói xin lỗi trở về đi là khúc hang bình phất phất tay đuổi đi mọi người những ngày này hắn cũng là bực bội bất an trước mấy ngày có cái đặc công tại công vị bên trên ngủ gà ngủ gật bị chính mình hung hăng mắng một trận hiện tại nhớ tới chính mình tựa hồ xử lý phải có chút qua ta có phải là quá nghiêm khắc khúc hang bình lắc đầu mở ra máy giám thị trên màn hình đã không có bao nhiêu mưa đạn đang thảo luận vượt q u a n hiện tại từng cái quốc gia các cư dân đều tại phòng trực tiếp cách không mắng nhau giận g ữ mắng mỏ đối phương xâm lược hành vi nước giao chiến song phương nhân dân ngươi tới ta đi từ online đánh tới họ phờ lìn liên tưởng tới lần trước phó bản cùng thất bại trừng phạt khúc khang bình như có điều suy nghĩ vê đút tiến sĩ phó bản bên trong không có bao nhiêu chết ngay lập tức cạm ấy thế nhưng hắn vô cùng giỏi về kiến tạo kiềm chế thế giới không những mạo hiểm giả cảm thấy kiềm chế liền quan chúng cũng cảm động thân thụ bởi vì trong thế giới này phát sinh tất cả đều quá chân thực không những như vậy quỷ dị thế giới độ khó giảm xuống còn ý vị hắn đối thất bại trừng phạt càng thêm nghiêm trọng lần trước thất bại suýt nữa toàn bộ thế giới người đều biến thành thật yêu lần này thất bại vậy mà trực tiếp đã dẫn phát chiến tranh thế giới cố nghị ta biết ngươi có thể cái này vê đút tiến sĩ n nhất định muốn nghĩ biện pháp xử lý hắn không phải vậy chúng ta thế giới có thể chịu không được sự hành hạ của hắn q u ỷ dị thế giới hà nổng cũng không tiếp tục nói thêm cái gì chỉ là một mặt định n o ạ thổi phồng tiểu tuyết như ngồi bàn trông như có gai ở sau lưng nhưng bức bách tại quy tắc hạn chế nàng không cách nào phản bác chỉ có thể bị động tiếp thu loại này cực hình đại lạc sơn nhìn ra tiểu tuyết đã có điểm khó chịu mà nhi tử của hắn còn tại ba hoa trích tròe vì vậy tranh thủ thời gian mở miệng kêu rừng đi nhi tử làm sao vậy thời gian đến ngươi nên trở về gian phòng của ngươi học tập Thuất, ba ba. tiểu lạc sơn nhảy xuống ghế sofa cùng hai cái cô nương tạm biệt hoa âm t ỷ t ỷ ngươi nói chuyện thật đặc biệt có ý tứ cùng ngươi tán gấu ta đều thu được rất nhiều mới ý nghĩ đâu ta cũng cảm thấy cùng ngươi tán gấu rất có ý tứ gặp lại t ỷ t ỷ đại lạc sơn nhìn một cái nhi tử của mình tiếp lấy lại hướng hạ nồng n g o c ngón tay chúng ta tìm một chỗ yên tĩnh Tốt. hạ nồng đi theo đại lạc sơn đi tới thư phòng trong phòng chỉ có hai người bọn họ đại lạc sơn đích thân cho hạ nồng rót trên trà cùng nàng ngồi đối mặt nhau có lỗi với nhi tử ta bêu xấu không quan hệ tiểu hà tử phải cho hắn thử lỗi cơ hội là dù sao cũng chính là cái chơi nha đại lạc sơn vừa cười vừa nói hải tử bây giờ tại trường thành kỳ ai biết hắn sau này sẽ là làm cái gì liệu có cơ hội để hắn đi tham chính vừa vặn đi nhìn thử một chút nha ngươi nói đúng hay không đương nhiên như vậy hà n ồ n g trên mặt mỉm cười trong lòng lại như rời sông lấp biển đại lạc sơn vừa vặn lời nói này tựa như hiện thực thế giới bên trong để hải tử học các loại hứng thú ban g i a trưởng chỉ bất quá hiện thực thế giới bên trong g i a t r ư ở n g chỉ là để hải tử thử nhìn một chút vui lộ một chút nhìn mà đại lạc sơn là thật để hải tử đi tham chính tình hình như thế hạ động không những không có cảm thấy hoang đường ngược lại cảm thấy rất hợp lý trong thế giới này đẳng cấp chính là tất cả nếu như ngươi đứng tại thế giới đ ỉ n h ngươi có thể không nhìn bất luận cái gì quy tắc ngươi có thể cầm người khác sinh mệnh trở thành tìm niềm vui đồ chơi ngươi cũng có thể đem tham chính thảo luận chính sự trở thành trò trẻ con cao cấp công dân cùng cấp thấp công dân mặc dù sinh hoạt tại một quốc gia nhưng bọn hắn đã là người của hai thế giới a hệ liệt quy tắc quy định cấp thấp công dân cùng cao cấp công dân cấm chỉ nói chuyện hiếm đây cơ hồ cắt đứt song phương giao lưu câu thông cuối cùng con đường dân nghèo cảm thấy hoàng đế dùng chính là kim quốc, quốc. hoàng đế cảm thấy dân nghèo rất ngu ngốc vì sao không ăn thịt băm h ạ đồng không có cách nào trách móc tiểu lạc sơn hoang đường ngôn luận bởi vì hắn căn bản không có cách nào đi trải nghiệm tầng dưới c h ố t công dân sinh hoạt mà khi tầng dưới c h ố t công dân bọn họ thành công tấn thăng về sau bọn họ liền biến thành mới hấp huyết quỷ còn là sẽ càng thêm điên cuồng bóc lột tầng dưới c h ố t công dân mà loại này thành công tấn thăng công dân có lẽ ngàn vạn người bên trong mới có một cái nếu như h ạ đồng không có mặt khác mạo hiểm giả cung cấp tình báo nàng cũng căn bản không thể nào thợ vị nói không chừng tại gặp phải cồn t ạ n g luyền về sau liền đã biến thành quý thác cổ hà đồng ta người này không thích đi vòng ta một ta quyết thần tri chỉ cấp cái cầu. giúp ngươi Ngài nói, giải yêu tử. đại lạc sơn đưa ra tay một ngón xuất thủ vô cùng xa xỉ tại hạ động rời đi trang viên về sau hắn liền phái người đưa hạ động đi trụ sở mới nơi này nằm ở trung tâm thành phố một tòa cấp cao độc thân căn hộ tiểu tuyết nhìn qua cái k i a tòa nhà cao ú c kích động không thôi ta thật không nghĩ đến có một ngày có thể ở tại loại này địa phương cái này vừa mới bắt đầu mà thôi hà n ồ n g khẽ mỉm cười mang theo tiểu tuyết lên lầu tiểu tuyết bức dứt bất an đứng tại cửa ra vào từ đầu đến cuối không dám vào cửa ngươi làm sao không tiến vào hà n ồ n g tỉ ta là cấp thấp công dân hà n ồ n g cái này mới tỉnh nộ g tới hai người bọn họ ở giữa đã không phải là một cái cấp ập khó trách tiểu tuyết trên đường đi cũng không dám cùng chính mình nói hơn hai câu lời nói hà n ồ n g còn tưởng rằng là tiểu tuyết không vui đâu hà nổng đi tới tại tiểu tuyết trên cổ tay quẹt cho một phát ta cho ngươi một trăm vạn năm giảm hình phạt ngươi lập tức đi tìm công việc nhân viên xử lý thủ tục tấn thăng nhị cấp công dân a cảm ơn cảm ơn ngươi tiểu tuyết sâu sắc bái một cái kích động xoa xoa khỏe mắt nước mắt nàng không nghĩ tới mục tiêu của mình lại là dùng loại này phương thức thực hiện đừng k h á c h khí h ạ nồng vung vung tay trong lòng yên lặng thở dài mười giờ tối h ạ nồng chấn an tốt tiểu tuyết liền lập tức ngồi ở điện thoại phía trước đợi đến mười giờ âm thanh gõ v a n về sau hà nồng lập tức cầm điện thoại lên nhắm mắt lại kết nối bắt đầu xì xì xì. hà nồng mở mắt lần nữa nhìn thấy mặt khác hai tên mạo hiểm giả dennis mặc một bộ mới tinh nhân viên cảnh sát chế phục cố nghị thì vẫn là mặc đầu kia b ẩ n thịu thợ mỏ quần cố nghị tay phải nhẹ nhàng sờ lên mũ bảo hiểm thu vào h ắ t cầu không gian dennis xem ra ngươi thành công là dennis gật đầu nói ta thành công lên làm cảnh sát đồng thời bắt lấy nhị cầu bất quá tiểu tử này sinh mệnh lực vô cùng ứng ngạnh đến bây giờ còn không có chết nói thế nào dennis nói rõ tình huống khi nghe thấy một cái tên là thập tứ thuật sĩ cha tấn nhị cầu linh một lúc cố nghị nhịn không được hỏi nhiều hai câu hắn dáng dấp ra sao đại khái cao hơn ta một điểm Dennis tại đỉnh đầu khoa tay một cái, lần thích nào đó thôi diễn biến trong cái tiết ở trong giấc mộng giết chết chính mình người nhất định chính là thập tứ rất hiển nhiên thập tứ đã sớm đang giám thị chính mình cùng nhị g cậu chính mình nhất định muốn chức ở hắn động thủ phía trước trước tiên đem đối phương giải quyết mới được mặt khác dù n g tên thật của ngươi cũng không thể tại trong hồ sơ tìm tới tin tức tương quan cũng không biết là vì cái gì thứ nhì ta còn tại nhị cầu trong hồ sơ tìm tới một thiên đồ vật đặc biệt phía trên kia chữ ta thực tế không thể nào hiểu được không biết ngươi có thể nhìn hiểu hay không dennis từ trong ngực lấy ra một trang giấy đến phía trên viết đầy rậm rạp chẳng trị văn tự hà n ồ n g tò mò đụng lên đến xem một cái những cái kia chính mình cũng là chính mình có thể xem h i ể u văn tự nhưng nếu như đặt chung một chỗ hà n ồ n g liền hoàn toàn không thể hiểu được loại này hiện tượng cố nghĩ đã từng giải thích qua gọi là nhận biết chứng lại hà nổng phía trước còn không thể lý giải hiện tại tận mắt nhìn thấy nàng mới hiểu được tới ân cố nghị tiếp nhận tờ giấy gây chú ý nhìn lên các ngươi nhìn không hiểu h à nổng cùng đen nghị sự lắc đầu cố nghị l i ế c nhìn tờ giấy nói tiếp vậy ta đại khái cho các ngươi giải thích một c h ú n ta nơi này đại khái nói là trần trạch vũ thí thần chi tội xử phạt quyết định phía trước có thể t ì n h lược ta trực tiếp chọn mấy cái tương đối trọng điểm tình báo chia sẻ cho các ngươi một trần trạch vũ năng lực đến từ nhập liệm sư hắn là hiện có một cái duy nhất nắm giữ nhập liệm sư chuyển thường a công nhân hai trần trạch vũ cùng lữ giả tinh nhân có cấu kết cái này không thể nghi ngờ chúng ta đã sớ biết ba, trần trạch vũ là này cái từ này ta k vẹn vẹn hiện ô n g b ế tại lấy nhị cầu thân phận trung sinh mai danh nhận tích thay hình đổi dạng nhất định là vì mượn nhập liệm sư khoa học kỹ thuật sáu cái này trong báo cáo cũng nâng lên ta phía trên nói cố nghị tại trần trạch vũ hành động bên trong làm r a phụ trợ tác dụng xử a cấp ký ức loại bỏ một ngàn vạn năm thời hạn thi hành án cố nghị thả xuống tờ giấy rơi vào châm tư hạ nồng nghe đến cái này một đống lớn tin tức đã triệt để bối rối căn bản không biết nên từ đâu bắt đầu suy luận dennis pao mày đưa ra ý nghĩ của mình một hai năm tình báo căn bản là không có ý nghĩa dù sao chúng ta sớm đã biết hiện tại vấn đề mấu chốt ở chỗ ba bốn sáu không sai thứ sáu điểm nhưng thật ra là vì cho ngươi thân phận gia tăng tính hợp lý ta cảm thấy ngươi không cần phải đi hao tổn nhiều tâm trí lý giải biến mất hai mươi năm cũng đã rất rõ ràng ngươi đã từng cùng trần trạch vũ cùng một chỗ tạo phản một cái bị xử c ự c hình một cái bị t ẩ y não trần trạch vũ thủ pháp cũng vô cùng dễ lý giải chính là lợi dụng nhập liệm sư khoa học kỹ thuật h ắ n lưu lại cải tạo người máy rất biến thái ta hiện tại đã thành công chiếm làm của riêng chỉ cần ngươi không tại những người máy khác hoặc là cảnh sát trước mặt pháp pháp ngươi căn bản sẽ không bị phản hình cố nghĩ ngay vậy lập tức đôi đèn mỹ nói ra cảnh cáo đúng ngươi trừ thiên vũ kỹ năng có hay không những kỹ năng chủ động ách không có ngươi vẫn là muốn cẩn thận một điểm nếu như ngươi sử dụng quỷ dị lực lượng cũng nhất định muốn xác nhận xung quanh trăm mét bên trong không có người máy mới được nắm giữ nhị cầu cải tạo người máy cũng không phải là đại biểu ngươi có thể không chút kiên kỵ phạm pháp người máy phạm vi cảm ứng rất rộng nếu như ngươi sử dụng quỷ dị lực lượng nó có thể ngay lập tức phát hiện đồng thời chạy tới hiện trường ngươi bây giờ một số phạm pháp hành động có thể cũng còn không quá dễ dàng bị phát hiện nhưng ta không dám hứa chắc ngươi vĩnh viễn sẽ không phát hiện nếu như muốn chân chính che đậy quy tắc nhất định phải sử dụng nhị cầu quy tắc chế tạo khí mặt khác ngươi trộm nhìn hồ sơ dấu vết nhất định muốn xử lý sạch sẽ thật vất vả vào cục cảnh sát có thể không cần bởi vì một số sai lầm nhỏ mà bị khai trừ à. d e n n i s nghe vậy lòng vẫn còn sợ hãi gật gật đầu hà nồng t h ấ y thế lập tức nhắc nhở ngươi cũng không cần quá để ý những này kỳ thật rất nhiều cao cấp công dân đều tại p h ạ m pháp nhưng bọn hắn có thể dùng hình kỳ thế trước chỉ cần ngươi không chế tốt thời hạn thi hành án ấy liền tính ngươi phạm pháp cũng không có cái gọi là ngươi nói đúng cố nghị sờ lên cai cảm nâng trong tay tờ giấy đi qua đi lại mặt khác ngươi nói thứ sáu điểm không cần cân nhắc mặc dù ta không quá gật bừa nhưng ta cảm thấy hiện nay xác thực cũng không cần cân nhắc quá sâu bởi vì rõ ràng mặt khác hai điểm nội dung càng tiếp cận kịch bản h ạ n tâm trong hồ sơ có hai cái từ mấu chốt phi thường trọng yếu một cái là ba ta liền tạm thời phiên dịch thành khuy bí g i ả A. một những chính là hộp hai chữ mấu chốt này đều là mang theo ẩn dụ cùng ám thị ta tạm thời không cách nào hoàn toàn giải đọc bọn họ ý tứ tiểu tuyết đã từng nói một câu ta là vây ở hộp con rán có lẽ tiểu tuyết hộp cùng trong hồ sơ hộp chỉ là một vật cũng chính là công dân chế độ đẳng cấp hộp hạn chế tất cả công dân mà hộp chủ nhân cũng chính là thần minh hoàn mỹ thông quan yêu cầu chính là phá hư hộp giết chết cái kia hộp người sở hữu cố tiên sinh ta cảm thấy hiểu như vậy khó tránh liền có chút quá trừu tượng h ạ nồng ở một bên nghe đường này cuối cùng đưa ra không giống cách nhìn chương hai trăm hai mươi ba hộp cùng khuy bí giả một chương hai trăm hai mươi ba hộp cùng khuy bí giả một cố tiên sinh ta cảm thấy hiểu như vậy khó tránh liền có chút quá trừu tượng cố nghĩ ngay vậy tò mò nhìn h ạ nồng a người nói xem ta cảm thấy có thể hay không khuy bí giả cùng cái gọi là hộp đều là một cái cụ thể đồ vật mà không phải là trừu tượng ví văn đâu người cũng chú ý tới a cái này phó bản có vô cùng nồng hậu dạy đặc vê đốt tiến sĩ phong cách hắn sẽ rất ít tại phó bản bên trong làm trò bí hiểm cho nên chúng ta cầm tới những đầu mối này về sau rất có thể cũng không cần nghĩ quá nhiều hộp chính là chỉ huy ộ p bí giả chính là chỉ huy bí giả không muốn đi suy nghĩ những này hư vô m ờ mị tận dụ vậy rất có thể sẽ để cho suy nghĩ của chúng ta ngộ nhập lạc dối ta cảm thấy đây cũng là một cái mạch suy nghĩ ngươi có lẽ suy tính một chút dennis nghe vậy bày tỏ tán đồng nhẹ gật đầu các ngươi nói rất có đạo lý khả năng là ta nghĩ nhiều rồi chờ ta sau khi trở về ta sẽ nghĩ biện pháp hỏi một chút nhị cậu k hà nổng g biết h nói h thế đánh nào c hôm nay n cùng đại lạc sơn phụ tử gặp mặt quá trình đồng thời nàng cùng cố nghị đồng dạng thành công để tiểu tuyết thực hiện từ nhỏ hài đến đại nhân trưởng thành tốt tại hạ đồng giáo dục càng thêm dịu dàng một chút mà cố nghị thì là trực tiếp để tiểu tuyết nhìn thấy máu tanh nhất trần tướng khi nghe thấy tiểu lạc sơn nói ra một chút để người không biết nên khóc hay cười lời nói phía sau dennis nhịn không được c h ô m g chóc khiêu khích ta cảm thấy đứa nhỏ này nếu như tại hiện thực thế giới bên trong nhất định là một cái vô cùng xuất sắc dân sinh c h u y ê n gia cái này đề án tuyệt đối là sử thi cấp bậc chứ không nói cái này sự t ì n h cố nghị nhìn hướng hạ đồng ngươi bây giờ đã có thể tiếp xúc đến thượng tầng công dân đi đương nhiên ta cảm thấy Ngươi i l ân ta cũng không biết cái này tình báo đối các ngươi có hữu dụng hay không nhưng cái này đối ta kỳ thật rất có trợ giúp ta chuẩn bị để nàng tới giúp ta văn chương trao chuốt ý kiến hay dạng này đã có thể tránh cho tiểu tuyết đi dạ tổng hội đi làm lại có thể cho ngươi càng nhiều thời gian đi thăm dò ba người tiếp lấy thảo luận một chút chi tiết ngay tại cố nghị chuẩn bị nói từ biệt thời điểm h ạ đ ồ n g đột nhiên đưa tay bắt lấy hai người hai vị cố nghị cùng d e n nis cùng một chỗ nhìn hướng h ạ đ ồ n g nhất định muốn sống sót h ạ đ ồ n g vừa cười vừa nói lúc đầu ta cho rằng đi tới cái này cái thế giới là ta quá xui xẻo nhưng ta có thể gặp ngươi bọn họ hai cái thực sự là ta may mắn lớn nhất cảm ơn các ngươi hừ đại tiểu thư liền sẽ mủ giảm mồm đen nis mũi thấp giọng q u n trách cố nghị híp mắt nhìn xem hà đông cười nói ta có lẽ cảm ơn các ngươi mời đối nếu như lần này chúng ta có thể còn sống trở lại hiện thực thế giới ta nhất định sẽ mời ngươi đến nhà chúng ta tới làm khách nhà chúng ta phòng ở còn rất lớn nha này vậy ta cảm ơn trước ngươi cố nghị gật gật đầu hết thẻ trước mắt bắt đầu mơ hồ lại lần nữa khôi phục ánh mắt lúc cố nghị đã về tới cảnh vụ trạm cảnh sát một bên uống trà một bên thưởng thức cố nghị hành động nghệ thuật mà cố nghị cũng không quan tâm bị người làm hậu tử t h ầ n s ắ c như thường đem mịt rô thả trở về ai chớ vội đi một vị cảnh sát ngăn cản cố nghị làm cái gì gần nhất nhị cầu đi đâu ta làm sao biết hắn đi đâu đâu lập tức chính là tổng thống đại tuyển các ngươi những này cấp thấp công dân tốt nhất cho ta an phận một chút đừng cho ta làm ra cái gì yêu thiêu t h ầ n đến ngươi có thể là chúng ta trọng điểm quan tâm đối tượng a biết cố nghị gật gật đầu rời đi cảnh vụ trạm trở lại chỗ ở lúc nhị cầu vẫn không có trở về hắn đẩy ra cửa phòng thấy được tiểu tuyết chính ghé vào chính mình trên bàn viết chữ cố nghị đi đến tiểu tuyết bên cạnh l i ế c qua cố thúc thúc ân đừng q u ò n ta tiếp tục viết ách ta ngượng ngùng tiểu tuyết che lấy trán giấy đây là chính ta viết đến cố sự là chịu ngươi dẫn dắt viết đến có thể cho ta xem một chút sao Ta. tiểu tuyết đem giấy đưa ra ngoài phía trên viết là một cái tình yêu cố sự cố sự chủ tuyến cũng không phải là khôi cô nương gả cho vương tử mà là giải thích một cái nam nữ chính lẫn nhau thành tựu lẫn nhau cứu r ố i cố sự một cái tầng dưới chót công dân cố gắng chống lại vận mệnh cố sự rất thú vị thật sao tiểu tuyết nhữ mày ta trước đây tại ta vẫn là một cấp công dân thời điểm cũng từng đi tìm nhà xuất bản ta đem cố sự này cho bọn họ nhìn qua nhưng bọn họ nói cái này cố sự là không có thị trường vì cái gì hiện tại người thích xem tầng dưới chót công dân quý liếm cao tầng công dân kỳ thật ta vẫn cảm thấy cái này rất không có ý nghĩa tình yêu không nên như vậy thế t ụ ngươi cảm thấy thế nào trên thế giới bẩn t h i u đồ vật quá nhiều tiền bạc quyền lợi lợi ích hủ thực mọi người hai mắt cho nên chúng ta hy vọng trên thế giới có một loại đồ vật có thể đánh bại những này dơ bẩn như hoa sen xuất phát từ nước bùn mà không nhiễm chúng ta đem loại này đồ vật gọi là thích cùng tín ngưỡng ừ tiểu tuyết lông mày nháy mắt ra ra đây là nàng lần thứ nhất gặp phải hỗ trợ nàng ý nghĩ người cố nghị nhẹ nhàng vỗ vỗ tiểu tuyết bà vai trịnh trọng nói ngươi liền tại ta chỗ này tiếp tục viết sách ta có thể cho ngươi thanh toán thời hạn thi hành án thúc thúc hình như chính ngươi đều nê bồ t ắ t sang sông k h u k h ú ngươi không cần phải để ý đến ta tự có biện pháp cố nghị lúng túng sờ lên cái mũi lúc này ngoài cửa truyền đến một trận tiếng bước chân tiểu tuyết quay đầu nhìn phát hiện nhị c ầ u đang đứng tại cạnh cửa giống như ư u linh đồng dạng c n anh trăng ừ tiểu tuyết hảo tâm tình lập tức biến mất nàng cầm lấy trên bàn sách bàn thảo quay người rời đi g a phòng nhị cậu nhìn qua chính mình nữ nhi muốn nói lại thôi bất quá tiểu t u y ế t cũng không hề rời đi đ ồ trường mà là đi vào gian phòng cách vách đây là nhị cầu đặc biệt cho tiểu t u y ế t lưu lại phòng ngủ ngươi có thể tính trở về đương nhiên nhị cầu gật gật đầu đi tới cố nghị bên cạnh ta đã giúp ngươi giải quyết ngươi bây giờ đem sách bản thảo cho ta ngày mai ngươi liền có thể tại thư viện nhìn thấy ngươi sách nhanh như vậy là không có ngươi nghĩ khó như vậy cố nghị gật gật đầu hắn lôi kéo nhị cầu đến trước thư án từ trong ngực lấy ra một tờ giấy dùng tinh tế nữ g cùng nhị cầu giao lưu ta có một cái tình báo muốn nói cho ngươi chúng ta bị người giám thị người kia tên là thập tứ chương hai trăm hai mươi b ố h ộ p cùng khuy bí giả hai chương hai trăm hai mươi bốn hậu cùng khuy bí giả hai nhị cầu cầm tờ giấy nghiêm túc nhẹ gật đầu đồng dạng dùng viết chữ phương thức giao lưu mấy ngày nay ta luôn cảm giác có người đang theo dõi ta ta còn tưởng rằng là h ảo giác ngươi đối hắn có bao nhiêu hiểu rõ ta chỉ biết là hắn là một cái một cấp công dân nắm giữ cực mạnh quỷ dị lực lượng là cồn s t a nguyên gia phó chuyện này giao cho ta đi nếu như ta tìm tới hắn về sau là giết hắn vẫn là bắt lại hắn giết hắn không thể cho hắn bất cứ cơ hội nào chạy trốn bắt lại hắn là không có ích lợi gì hắn là một cái tử sĩ nếu như biết chạy không thoát hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp tự sát lập tức chính là tổng thống đại tuyển đây là chúng ta lật bản cuối cùng cơ hội không thể để thập tứ lộ ra một chút thông tin khắc phục hậu quả công tác ta có thể giúp ngươi mấy ngày nữa chính là tổng thống tranh cử chúng ta muốn làm một phen đại sự ám sát thân tử mở ra ba sau đó ba nhị cầu viết một đoạn chính mình nhìn không hiểu lời nói nói chính xác không phải nhìn không hiểu mà là xem h i ể u không thể lý giải hắn văn tự bên trong tồn tại nhận biết chứng lại tựa như là nhị cầu trong hồ sơ lời nói đồng dạng vì thế cố nghị lựa chọn nhắm mắt lại ở thiên phú bên trong hỏi thăm nhị cầu thôi diễn bắt đầu ngươi vì cái gì những lời này ta nhìn không hiểu nhị cầu ngươi nhìn không hiểu ba ba nhị cầu đổi một cái cách viết nhưng ngươi y nguyên không thể nào hiểu được ngươi có thể hay không đổi loại thuyết pháp nhị cầu biểu lộ rõ ràng có chút t h o b i i nhị cầu vậy xem ra ngươi cũng không thể cùng ta cùng một chỗ cố gắng rất xin lỗi chuyện kế tiếp có thể muốn ta một người đi làm nhị cầu sẽ không tiếp tục cùng ngươi nói chuyện ngươi đối nhị cầu sử dụng tâm lý ám thị nhị cầu phát giác khắc thường hàn đối ngươi sinh ra cực lớn nghi hoặc nhị cầu ngươi đến cùng muốn làm cái gì ngươi có mục đích gì ngươi ngươi tự hồ đối với ta có chỗ trẻ giấu nhị cầu lần này trực tiếp mở miệng nói chuyện nhị cầu bốn bốn ngươi từng chữ đều nghe hiểu được nhưng đặt chung một chỗ liền hoàn toàn không rõ ngươi cuối cùng không thể lý giải nhị cầu ý tứ cái này cũng có thể nói rõ ngươi còn có rất nhiều manh mối không thể cầm tới nếu như ngươi cưỡng ép để nhị cầu nói ra trần tướng hoặc là không hiểu nhị cầu ý tứ tất nhiên sẽ để cho nhị cầu độ tín nhiệm hạ xuống cái này cũng bất lợi cho chính mình thông quan ngươi quyết định thay cái góc độ nói bóng nói gió ngươi đình chỉ thôi diễn c ấ nghị không có lập tức mở to mắt mà là tiếp tục thôi diễn thế tất yếu tại chỗ này tìm tới toàn bộ manh mối cùng có thể thôi diễn bắt đầu n g ư ơ i ta hiểu được nhị cầu gật gật đầu giơ ngón tay cái lên n g ư ơ i tiếp tục trên giấy viết n g ư ơ i n g ư ơ i vì sao lại bị phán thí thân tội n g ư ơ i ngày hôm đó làm cái gì nhị cầu ta phát hiện ba nhưng bà cho nên ba n g ư ơ i hộp là chỉ cái gì nhị cầu ba n g ư ơ i không hiểu nhị cầu trên giấy viết cái gì nhưng n g ư ơ i từ nhị cầu trong ánh mắt phát hiện hắn tín nhiệm đối với n g ư ơ i sinh ra dao động n g ư ơ i thực tế không có cách nào từ nhị cầu nơi này tìm tới càng nhiều tin tức người chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác giả vờ xem h i ể u nhị cầu an bài dạng này mới có thể bảo trì nhị cầu độ tín nhiệm ngươi đình chỉ thôi diễn cấu nghị mở to mắt đang chuẩn bị đem tờ giấy xé nát nhị cầu lại đoạt lấy tờ giấy ở phía trên viết xuống một hàng chữ đừng nóng nổi ta quyết định đưa với ngươi có thể dùng thứ này giết chết thập tứ nhị cầu từ trong ngực lấy ra một cây dao găm đưa đến cấu nghị trong ngực thứ này là nhị cầu mỗi lần làm h u y ế t tế lúc sử dụng tế tự truy thủ phía trên ránh máu đã triệt để biến thành màu đỏ nhìn qua đặc biệt khủng bố nhị cầu nhặt lên tờ giấy dùng bật lửa tiêu hủy ngày mai ngươi buổi tối ngươi có thể đi thư viện nhìn xem nói không chừng ngươi sách liền muốn bán bạo cho ngươi mượn c ắ t ngôn cấu nghị hướng về nhị cầu phất phất tay sờ lên trong tay tế tự truy thủ bên hai cũng chuyển tới hệ thống nhắc nhở ngươi thu được kịch bản đạo cụ nhị cầu tế tự truy thủ ngươi kịch bản thăm dò tăng lên ngươi hiện nay kịch bản thăm dò độ là ba mươi tám vừa rồi nếu như chính mình xuất hiện một tơ một hào nghi vấn nhị cầu đều sẽ không tin mặc cho chính mình cũng đem chính mình trọng yếu nhất vũ khí giao cho chính mình hai cái đồng đội đều đã đem kịch bản thăm dò độ đầy tới mà chính mình từ đầu đến cuối không có tiến triển cái này ít nhiều khiến hắn có chút áp lực nghe tới kịch bản thăm dò độ tăng trưởng thời điểm cố nghị cuối cùng đem cuồng loạn không chỉ tâm lại lần nữa nuốt xuống bụng bên trong cố nghị ngồi trở lại chỗ ngồi rơi vào trầm t ư vừa rồi cố nghị thuần túy chính là b ị kín bởi vì hắn căn bản là không có lý giải nhị cầu ý tứ chờ đến tranh cử bắt đầu ngày đó nhị cầu nếu quả thật làm cái gì chuyện kinh thế hai tục mà chính mình không thể đuổi theo cái kia cũng đồng d ạ n g chỉ có một con đường chết cố nghị lấy giấy bút ở phía trên viết lên hai cái từ Hụt! khuy bí giả lý giải hai cái này từ ý tứ đối bài trừ nhận biết chướng ngại có vô cùng trọng yêu ý nghĩa làm chính mình hỏi tham t h í thần chi tội cụ thể chi tiết lúc nhị cầu trong giọng nói cũng sinh ra nhận biết chứng n g ạ i giữa hai cái này tất nhiên có liên hệ nào đó cố nghị cắn đ u bút tại khuy bí giả cùng hộp chính giữa vạch một cái mũi tên bởi vì là khuy bí giả cho nên có thể nhảy ra hộp là cái này ý tứ sao như vậy làm sao trở thành khuy bí giả không đối dạng này suy nghĩ không có bất kỳ cái gì ý nghĩa cố nghị đem bản nháp giấy xé thành m ạ c h nhỏ ném vào gạt tàn thuốc dùng hóa đốt nhìn xem nhảy n h t ngọn lửa cố nghị lại lần nữa lấy ra một tràn giấy hắn đầu tiên là viết xuống nhị cầu danh tự lại tại bên cạnh vạch cái ngang chỉ hướng trần trạch vũ cố nghị trầm tư suy nghĩ một phen cuối cùng phát hiện chính mình xem nhẹ một vấn đề nhị cầu năng lực là từ đâu mà đến tại ngoa bằng trung học thời điểm lữ giả tinh nhân chỉ có hai cái sách báo nhân viên quản lý cùng sân bóng rổ huấn luyện viên trần trạch vũ chưa từng có cùng hai người này từng có bất kỳ trao đổi gì cho nên hắn không thể nào là từ hai người này trong tay học được lữ giả bí thuật đột nhiên cố nghị thật giống như mới vừa đái xong đồng dạng toàn thân run lên một cái to gan suy nghĩ xông vào trong đầu cố nghị tại bản nháp trên giấy vẽ ra một cái trăng non là á nguyệt đoàn siếc dạy cho trần trạch vũ lữ giả tinh nhân bí thuật mà không phải ở trường học đừng quên á n g u y ệ t đoàn siếc cũng không vẹn vẹn tồn tại ở h o à n đảo tiểu trấn phó bản nó tồn tại ở từng cái thế giới thậm chí nhân loại đều có thể từ hiện thực thế giới trực tiếp thông qua một loại nào đó phương pháp liên thông vào á n g u y ệ t đoàn siếc ngoá bằng là nhập liệm sư thế giới quy tắc chế tạo khí là nhập liệm sư khoa học kỹ thuật mà lữ giả tinh nhân bí thuật thì là á nguyệt đưa cho nhị cầu khen thưởng lại suy nghĩ một chút nhìn đi quỷ dị thế giới vào lúc nào sẽ sinh ra nhận biết chướng ngại đâu làm mạo hiểm giả cùng q u dị thế giới bên trong người giải thích hiện thực thế giới sự tình. bọn họ liền sẽ sinh ra nhận biết chứng n g ạ i căn bản nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì như vậy đồng dạng đạo lý một cái quỷ dị thế giới người biết chính mình chỉ là quỷ dị thế giới khôi lỗi đồ chơi nờ t ờ cờ bọn họ vậy sẽ thế nào họ cũng không phải là đơn thuần chỉ n g ó ã bằng thế giới quy tắc mà là chỉ toàn bộ quỷ dị thế giới q u y bí giả chính là chỉ nhìn thấy quỷ dị thế giới bí mật người nhị cầu hắn cùng á nguyện đồng dạng là một cái nghĩ nhảy ra quỷ dị thế giới người chương hai mươi lăm họ cùng k u y bí giả ba chương hai trăm hai mươi lăm họ cùng q u y bí giả ba thật có ý tứ nhị cầu tại giáo dục nữ nhi thời điểm đã từng nói một câu phía ngoài thế giới rất đặc sắc nhưng kỳ thật trong miệng hắn phía ngoài thế giới chỉ có thể là quỷ dị thế giới bên ngoài thế giới nha cố nghị bỗng nhiên cảm thấy toàn thân dễ chịu hắn vứt bỏ trong tay b ú t đem bản nháp giấy thiêu hủy hầu như không còn kỳ thật chính mình sớm nên nghĩ tới đây chính là lữ giả tinh nhân a đó là đạo diễn từ trước đến nay đều không có chân chính hàng phục qua t r ủ n g tộc lữ giả tinh nhân có thể không phải biết đánh nhau nhất nhưng nhất định là có thể nhất chạy áng nguyệt mặc dù trở thành quỷ dị thế giới một cái nhỏ phó bản thế nhưng á n nguyệt nhưng thủy trung lén lén lút lút tại quy tắc phía giới trợ giút mạo hiểm giả cùng hiện thực thế gi hắn có thể ý thức được quỷ dị thế giới trần tướng thậm chí chống cự quỷ dị thế giới phó bản bên trong nhân vật lại vì cái gì không thể ý thức được quỷ dị thế giới trần tướng đồng thời chống cự quỷ dị thế giới đâu nghĩ như thế cái này cũng có thể giải thích thần tử vì cái gì bắt đến nhị cầu về sau sẽ không trực tiếp giết chết mà là đối hắn tiến hành các loại t r à tấn như đ ồ nắm giữ hắn bí thuật bởi vì thần tử cũng muốn thoát khỏi quỷ dị thế giới cố nghị dựa vào ghế tiến hành cấp độ càng sâu suy nghĩ n g o bằng tuyệt đối là từ trước tới nay đặc thù nhất phó bản bởi vì cái này phó bản cùng bên trên một cái phó bản sẽ có liên hệ trừ cái đó ra ngõ a bằng trung học bên trong còn cất dấu so đạo diễn cấp độ cao hơn khoa học kỹ thuật sản phẩm hcầu không gian thế giới này bên trong nhị cầu nắm giữ lấy có thể chế tạo quy tắc máy móc mà quy tắc chế tạo khí rõ ràng không phù hợp quỷ dị thế giới nguyên tắc đây có phải hay không mang ý nghĩa ngõ a bằng cái này phó bản kỳ thật có được thuộc về mình ý thức càng đi chỗ sâu nghĩ cố nghị càng cảm thấy suy đoán của mình rất chính xác chỉ cần mình có thể tìm được tương quan tính thực chất chứng cứ phải chăng có thể đẩy tới kịch bản độ hoàn thành nghĩ đến đây cố nghị nhắm mắt lại quyết định thử một chút có thể hay không trực tiếp cùng nhị cầu thảo luận những này thôi diễn bắt đầu n g ư ơ i đi tới nhị cầu trước cửa phòng g ó cửa nhị cầu chạy ra n g ư ơ i n g ư ơ i biết á nguyện đoàn siết sao nhị cầu ma hí đoàn cái này thế giới đã thật lâu chưa có tới ma hí đoàn n g ư ơ i vì cái gì đột nhiên hỏi cái này vấn đề n g ư ơ i ta nói là cái kia người lùn vóc người rất thấp thích mặc tây trang á nguyệt nhị cầu n g ư ơ i đến cùng đang nói cái gì n g ư ơ i là muốn mặc câu phục sao hai chúng ta d á n g người không sai bị lắm ta có thể cho n g ư ơ i mượn n g ư ơ i đình chỉ thôi diễn cậu nghị mở to mắt lắc đầu chính mình nghe nhị cầu lời nói có nhận biết chứng ngại nhị cầu nghe chính mình lời nói đồng dạng có nhận biết chứng ngại trong thế giới này á m n g u y ệ t đoàn siếc cũng không phải là vốn có cùng nhị cầu thảo luận á m n g u y ệ t đoàn siếc sẽ bị p h á n định là siêu du hành là hệ thống liền sẽ tự động che đậy loại này giao lưu theo cái này có thể kết luận coi như mình biết làm sao từ ngõ bằng xuyên qua đến á m n g u y ệ t đoàn siếc cũng vô pháp thu hoạch được kịch bản thăm dò độ bất quá cái này cũng, cũng không ngăn cản cố nghị thăm dò bước chân thế nhưng nếu như chính mình có thể ở cái thế giới này tìm tới tiến về mã hí đoàn phương thức chính mình cũng nhất định sẽ không chút do dự đi một lần kết thúc cố nghị vứt xuống giấy bút ghé vào trên thư án ngủ rồi sáng sớm hôm sau cố nghị sớm đi khoáng tỉnh bên trong báo danh tiếp lấy liền rời đi lấy k hôm o á n tỉnh, đi trên đường g t phố h đi h i nay mượn nhờ n cố nghị, nghị nhiệm hoạt h c tiêu đã k vụ có hai cái một xem xét thư viện tình huống trước mắt hai điều tra ra thập tứ hành tung đồng thời nghĩ biện pháp giết chết hắn Cấu người h ị một đ n g đ đi ế n thư v ệ n cận, ngồi tại trên kế giải nghỉ ngơi, chậm dài nhắm mắt lại. Thôi diễn Ngươi phụ chậm Thôi giải tại dãi lại. mắt bắt kế đầu.、Người、đi vào thư viện bởi vì không có thẻ mượn sách n g ư ơ i bị nhân viên quản lý đuổi đi ra rơi vào đường cùng n g ư ơ i sử dụng tâm lý ám thị nhân viên quản lý đối ngươi mở một con mắt nhắm một con mắt n g ư ơ i đi vào thư viện n g ư ơ i trực tiếp đi tới nhất lâu quả nhiên tại trên giá sách tìm tới chính mình sách sách mới lên cung không ít người vây quanh sách nhìn người phát hiện ngươi sách xác thực vô cùng được hoang đen ngươi nghỉ ngơi một hồi các kỹ năng làm lạnh kết thúc đối ở đây mọi người sử dụng tâm lý ám thị người nhẹ gật đầu điều này nói rõ kế hoạch của người vô cùng hữu hiệu người một lần nữa trên đường đi dạo n g ư ơ i không biết là đối thủ truy tung kỹ xảo quá mức cao siêu vẫn là đối thủ căn bản không có truy tung chính mình người từ đầu đến cuối không thể phát hiện bất luận cái gì cùng loại thập tứ người người hoài nghi thập tứ có thể dịch dung n g ư ơ i không thể thông qua bên ngoài phán đoán thập tứ thân phận ngươi quyết định làm ra một chút chuyện kinh tế h hai tục dùng cái này hấp dẫn thập tứ chú ý ngươi một lần nữa đi tới hồng đ n c khu các ngươi đến buổi tối quả nhiên chờ đến đại lạc sơn xe đại lạc sơn lại một lần mang theo cồn s t a l n tới tiêu phí ngươi sử dụng kỹ năng vòng qua hai tên bảo an ngươi đứng tại phía sau cửa chờ đợi kỹ năng làm l ệ n h ngươi đi tới đại lạc sơn bao xương phía trước một chân đá vào cửa lớn bên trên ngươi ta đến lấy ngươi mặt chó ngươi đối ở đây mọi người sử dụng tâm lý ám thị bồi t h i cô nàng trực tiếp dọa đến quỳ trên mặt đất mà đại lạc sơn cùng cồn stalm cũng vẹn, vẹn chỉ là có chút g ẩ n người mà thôi đại lạc sơn cơ lấy chai rượu đập về phía ngươi n g ư ơ i lấy r a dao g ă m cùng đại lạc sơn vật lộn ngươi bị đại lạc sơn nhẹ nhõm chế phục ngươi đình chỉ thôi diễn người này như thế bảo trì bình thản sao cố nghị mở to mắt t i ế n lặng tự hỏi c ổ n s t a u y i n có thể là thần tri tử nếu như hắn có cái gì sơ suất người xung quanh không có một cái có thể sống đến ngày mai nếu như thập tứ thật tại bên cạnh mình làm sao có thể thờ ơ làm sao có thể trơ mắt nhìn chính mình tiến vào dạ tổng hội mà không áp dụng bất luận cái gì biện pháp chẳng lẽ hắn đối đại lạc sơn vũ lực trị tự tin như vậy sao ám sát c ủ n stalin cùng đại lạc sơn không thể dẫn ra thập tứ như vậy dùng những phương pháp khác thử nhìn một chút tôi h diễn bắt đầu n g ư ơ i đi tới chính phủ trước đại lâu n g ư ơ i công dân đẳng cấp không đủ chỉ có thể tại cấp thấp công dân cơ quan không cách nào tiến vào quan viên biện công khu n g ư ơ i đối công việc nhân viên sử dụng tâm lý ám thị công việc nhân viên đối n g ư ơ i mở một con mắt nhắm một con mắt để n g ư ơ i đi vào biện công khu n g ư ơ i tại biện công khu hơi nghỉ ngơi một hồi chờ đợi kỹ năng làm lạnh thuận tiện nghĩ biện pháp có lẽ dùng cái gì phương thức tạo thành hỗn loạn lớn hơn người đi tới tổng thống văn phòng Tổng chương n g hai i trăm hai mươi sáu làm cục một chương hai trăm hai mươi sáu làm cục một người lấy da dao gằm tính toán ám sát tổng thống tổng thống dùng sức đá một cái lòng bàn chân núp ấm một đạo trong suốt thủy tinh màn tường chặn lại ngươi dòng điện càn quét ngươi toàn thân ngươi toàn thân tê liệt người hôn mê bất tỉnh người đỉnh chỉ thôi diễn Cấu nghị một lần nữa mở to mắt, nhìn một mở mắt, tỏ quả a trước mặt người đến người đi khu phố, khít sâu một thể t người người mượn lượng, Cứ việc chính mình có thể mượn nhờ kỹ năng lực mình đến nhờ năng đi hơi. khu phố, h sâu kỹ o i mái mà đi tới mà t ổ nhiên g t ố ố n nhưng g trước mặt, c u cùng lại bởi vì đơn thương độc Cái cấu cao cấp công cản. đơn thương này lần diễn tương đương lần diễn nghị nếu như những người này dân nào ngăn n gặp lại loại bại. bởi hai thôi với biết phải i vì để thất một tập, sát h mám mà ám sẽ Quả nhiên như chính mình nghĩ đồng d ạ n g nếu như muốn giết chết những n à y cao cao tại thượng người nhất định phải điều động tất cả tầng dưới c h ố t nhân dân lực lượng ám sát thủ lĩnh loại này sự tình cũng không thể kích thích thập tứ thần kinh thậm chí nói những chuyện này tại thập tứ xem ra căn bản chính là tại người si nói mộng hắn căn bản không lo lắng chính mình có thể giết chết thần tử mặt khác chính mình tại ám sát thần tử lúc cũng không có cảm nhận được bất luận cái gì áp lực điều này nói do thập tứ rất có thể căn bản là không có trong khoảng thời gian này giám thị chính mình nếu không liên tính hắn lại thế nào lớn mật cũng không có khả năng không đem tình báo thông chi cho cấp trên như vậy chỉ có một khả năng hắn đang truy tung nhị cầu cố nghị lại lần nữa nhắm mắt lại thôi diễn bắt đầu ngươi rời đi thư viện đi nhị c ầ u thường xuyên lận hiện địa phương tìm kiếm nhị c ầ u ngươi không có bất kỳ cái gì thu hoạch nhị c ầ u đã không có tại đổ trường đi ngủ cũng không có đi làm việc phòng công tác cũng không có đi ám phố lắc lư cho dù ngươi đã được đến nhị c ầ u toàn bộ tín nhiệm ngươi cũng rất khó thăm dò hành tung của hắn ngươi đi tới tiểu tuyết trụ sở lúc này nàng ngay tại múa bút thành văn đồng thời không có chú ý tới ngươi Ngươi không có thấy được nhị c ầ u cũng không có phát hiện bộ dạng khả nghi người ngươi cảm thấy kịch bản lâm vào ngõ cụt、người、ngồi trồm hồm ở sân vườn phía dưới suy nghĩ ngươi đem thập tứ tất cả nắm giữ tình báo toàn bộ liệt đi ra một bề ngoài lao thành nhưng tuổi thật mới ba mươi tuổi hai thân hình cao đại giọng nói như âu nha ba khả năng sẽ sử dụng dịch dung thuật bốn nắm giữ ở trong giấc mộng đánh giết địch nhân năng lực năm vô cùng nhịn được cho dù lấy ám sát thủ lĩnh làm m ộ i nhử cũng vô dụng sáu sẽ không đích thân xuất thủ trong tay ngươi cầm bút chấm thư một hồi đem thứ sáu đầu về tới thập tứ tại một số dưới tình huống là sẽ đích thân động thủ hắn tại chính mình lúc ngủ đã từng nhập mộng giết chết qua ngươi nhưng ngươi mỗi ngày đều muốn ngủ thập tứ cũng không phải mỗi ngày đều sẽ nhập mộng tìm ngươi, ngươi nhất định phải để thập tứ biết tên thật của ngươi hắn mới sẽ tới bởi vậy đối thập tứ chân chính lực hấp dẫn là cố nghị mà không phải mình các loại ám sát giả vờ giả vịt ngươi trở lại gian phòng của mình đối với không khí nói chuyện ngươi ta chính là cố nghị ngươi có chuyện gì đến tìm ta nha không người đáp lại ngươi ghé vào trên mặt bàn ngủ ngươi không có phát sinh bất kỳ nguy hiểm nào thập tứ cũng không có vào ngươi ngộng ngươi trầm tư một lát hai lần nhập ngộng có hai nhũng nhau một lần thứ nhất chính mình là bị động vô ý nói ra chính mình danh tự hai lần thứ nhất chìm vào giấc ngủ lúc chính mình nơi ở phụ cận không có mặt khác người chứng kiến tất cả mọi người tại đi ngủ thập tứ cách làm tất nhiên muốn gây nên một chút siêu nhiên hiện tượng bởi vậy hắn có thể sẽ không tại giữa ba ngày cùng với trước mắt bao người thi pháp thứ nhỉ thập tứ cũng sẽ không quá ngu ngươi dạng này quan g minh chính đại thậm chí mười phần làm ra vẻ mà rõ ràng lộ ra tình báo tất nhiên để thập tứ cảnh giác cho nên từ bỏ xâm lấn m ộ n cảnh ngươi cần dùng tự nhiên hơn phương pháp để thập tứ xâm lấn chính mình ngươi muốn sáng tạo một hợp lý tình cảnh đến lộ ra chính mình chân thực t í n h danh ngươi đình chỉ thôi diễn cố nghị mở to mắt quan sát bốn phía có biện pháp nào có thể làm cho mình nói ra danh tự hành động càng hợp lý lại không đến mức để chính mình rơi vào nguy cơ đâu Cấu, hồi, hồi cấu ngươi ngồi tại ven đường tìm kiếm có thể công lược đối tượng ngươi lúc đầu muốn lợi dụng tiểu tuyết câu cá nhưng cái này rất dễ dàng để tiểu tuyết rơi vào nguy cơ ngươi lập tức bài trừ cái này tuyệt chọn ngươi quyết định dùng hầm mỏ bên trên nữ công hoặc là dược thiên cơ trạm phụ cận lão bản nương làm mồi câu nghĩ đến đây ngươi đi tới cơ trạm phụ cận nơi này có vợ con tiệm cơm bởi vì không tới giờ cơm trong cửa hàng không có người nào ngươi ngồi tại trên ghế đối l ã o bản nương sử dụng tâm lý ám thị để nàng đối với chính mình vừa thấy đã yêu lão bản nương con mắt đột nhiên không thể rời đi ngươi nàng đi đến bên cạnh ngươi lão bản nương tiểu tử ngươi xưng hô như thế nào ngươi ta gọi cố vấn lão bản nương ngươi làm sao một mực mang theo mũ bảo hiểm ngươi còn không có thăng cấp nhị cấp công dân đúng không ngươi nghe thấy ngoài cửa cảnh vụ cơ khí nhân tiếng bước chân bọn họ đang nhìn ngươi nếu như ngươi lại nhiều lời hai câu liền bị nhận định là nói chuyện t i ế m ngươi ngẩm miệng lại lão bản nương minh bạch băn khoăn của ngươi tranh thủ thời gian hướng về cửa ra vào cảnh vụ cơ khí nhân phất phất tay lão bản nương lão nương tại cùng hắn nói chuyện làm ăn cũng không phải tại nói chuyện t i ế m các ngươi có thể hay không lăn đi lão bản nương cầm cổ tay của ngươi êm ái ở phía trên vai da zh chữ ngươi lập tức giảm hình phạt một năm lão bản nương chơi với ta một lần ta khen thưởng cho ngươi một năm giảm hình phạt thế nào ngươi chơi một lần chơi cái gì Lão b ả n g ư ơ i gật n h gật đầu đi theo lão bản nương đi vào n g ư ơ i phát hiện đây là lão bản nương phòng ngủ nằm trên giường một cái nam nhân ngay tại lớn tiếng ngáy ngủ bên cạnh giường có một cái cái nôi bên trong hải tử cũng đồng dạng đang ngủ ngon n g ư ơ i không khỏi hít sâu m ộ t hơi lão bản nương đóng cửa lại đồng thời đích thân giúp n g ư ơ i lấy xuống mũ bảo hiểm n g ư ơ i chỉ vào giường hỏi đây là ai lão bản nương l ã o công ta h ả i tử n g ư ơ i n g ư ơ i muốn làm cái gì lão bản nương ta nhìn thấy ngươi lần đầu tiên liền thích n g ư ơ i ta cái gì đều nguyện ý cho ngươi n g ư ơ i a lão bản nương cố vấn nhất định không phải tên thật của ngươi a lão bản nương dùng cánh tay đi bờ vai của ngươi ngươi tim đập có chút gia tốc ngươi đối với chính mình sử dụng tâm lý ám thị để tránh quên mình rốt cuộc là tới làm cái gì ngươi dĩ nhiên không phải lão bản nương n g ư ơ i thật là để ta cảm thấy thất vọng ta cho là chúng ta hai người ở giữa mới là chân ái chương hai trăm hai mươi bảy làm cục hai chương hai trăm hai mươi bảy làm cục hai n g ư ơ i ta cho là chúng ta hai ở giữa chỉ là giao dịch lão bản nương trận nhìn ngươi một cái lão bản nương phía trước còn trang đến một bộ thanh thuần bộ dạng hiện tại ngươi ngược lại bắt đầu khinh suất còn nói giao dịch gì không giao dịch ngươi ngươi cho ta một ngàn năm thời hạn thi hành án đâu lão bản nương cái kia kêu hồng bao ngươi từ chối cho ý kiến lão bản nương thân yêu ngươi tên là gì ngươi không có trả lời lão bản nương nước mắt l ư n g trọng lão bản nương ngươi vì cái gì không muốn nói cho ta tên thật ngươi có phải hay không không thích ta n g ư ơ i ta lão bản nương t ố t ta minh bạch ngươi ý tứ ngươi là cảm thấy ta không đủ chân thành đúng không vậy ta trước nói cho ngươi ta danh tự ta gọi thôi lệ lệ l ã o công ta cùng với ta năm năm hắn cũng không biết tên của ta đâu ngươi ạch vậy ta có thể cảm ơn ngươi lão bản nương với đ ồ ngốc làm sao cùng cái như đầu gỗ tên thật của ngươi đâu ngươi ta gọi cố nghị lúc này ngươi tâm lý ám thị kỹ năng làm lạnh vừa vặn kết thúc lão bản nương đã nhắm mắt lại miệng liền muốn dán tới ngươi tranh thủ thời gian đối nằm ở trên giường trượng phu sử dụng kỹ năng trượng phu từ trên giường ngồi dậy phát ra gầm lên giận dữ lão bản nương sắc mặt t ạ m đạm tranh thủ thời gian buông l ò n g ra ngươi ngươi thửa cơ chạy ra ngoài bởi vì ngươi chạy quá nhanh hai chân của ngươi ngắn ngủi đồng thời cách mặt đất quy tắc đối ngươi tiến hành trừng phạt ngươi toàn thân bị điện giật ngồi sổm trên mặt đất kém chút mất đi ngươi nghe thấy trong phòng truyền đến phu thê hai người cãi nhau âm thanh ngay sau đó là hải nhi khóc n ỉ non thanh các ngươi đến tê liệt đi qua cái này mới mau chóng rời đi hiện trường ngươi ngồi sổ đột ngươi h i ê không y ngừng dãy ruộng lại càng lún càng sâu ngươi bị đẩy vào nền xi、si、măng bên trong ngươi thật giống như rơi vào vô tận đáy biển thâm nguyên ngươi cảm thấy ngạt thở bát chảo ngư dùng thanh nhâm khàn khàn cùng ngươi nói chuyện t r o ngươi ta không biết bát chảo ngư mở ra xúc tu đâm xuyên qua mảng nhị của ngươi mãi đến đâm vào đầu của ngươi Ngươi đau đớn khó nhịn tại ngươi suy nghĩ vấn đề một nháy mắt trong đầu của ngươi liền có đáp án bát t r ả o n g ư liền có thể nhẹ nhõm cướp lấy trí nhớ của ngươi suy nghĩ của ngươi một trận hỗn độn ngươi không ngừng đối với chính mình sử dụng tâm lý ám thị n h ư đồ đem chính mình tỉnh lại ngươi tâm lý ám thị không có bất kỳ cái gì tác dụng bát t r ả o ngư thối lui ngươi từ trong ngộng thanh t ỉ n h người biến thành đồ đẩn ngươi không cách nào khống chế hành động của mình ngươi không ngừng nhẹ vọn để quy tắc từng lần một trừng phạt chính mình ngươi bị điện thành bánh q a y trèo ngươi chết thôi diễn kết thúc cố nghị mở to mắt khoe miệng lộ ra mỉm cười con cá cuối cùng mắc câu rồi thập tứ ở trong giấc mộng không lộ diện mình coi như ở trong mơ nhìn thấy hắn cũng không có bất luận cái gì phản kháng chỗ trống căn cứ từ mình kinh nghiệm cùng với đèn nịt h ì n h báo thập tứ tại thi pháp thời điểm cũng là có khoảng cách hạn chế hắn không cách nào tại rời xa chính mình thời điểm thi pháp đây cũng là vì cái gì thập tứ đối với chính mình thi thuật lúc nhất định phải chờ đến xung quanh không người thời điểm hiện tại nhiệm vụ chính là tìm tới khắc chế thập tứ phương pháp bắt đầu cố nghị nhắm mắt lại hiện thực thế giới toàn bộ lam tinh đã biến thành nhân gian luyện ngục một số quốc gia nhỏ yếu đã triệt để từ trên địa cầu biến mất luôn hám là quỷ dị sinh vật nhạc viên vì mạng sống mọi người không thể không từ bỏ cố thổ ly biệt quê hương chạy trốn từ phía nhân dân từ ban đầu sợ hãi biến thành chết lặng có thể còn sống từ trên giường bỏ dậy liền đã có thể cảm ơn trời đất khi đội trưởng thời gian này để mọi người nhìn phát sóng trực tiếp không tốt lắm đâu không quan hệ dù sao đều như vậy h i vọng nói ta có loại dự cảm hôm nay phát sóng trực tiếp sẽ phi thường đặc sắc làm sao người biết thấy được ta ngó nút sao thế nào nó đang phát run tựa như là a đây là ta muốn đi đại vận dấu hiệu hy vọng thu ngón tay lại nói muốn đánh c ư c sao hôm nay nhất định có phân chấn nhân tâm sự tình phát sinh tới đi cùng một chỗ thưởng thức cố nghị biểu diễn đi hôm nay khúc khang bình đi địa phương khác công tác căn cứ tạm thời giao cho hy vọng quản lý một bộ phận đặc công vụ trách đối kháng quỷ dị sinh vật một phần khác lại lưu lại chiếu cố nạn dân hiện tại vừa vặn không có gì công tác nhìn xem phát sóng trực tiếp có lẽ còn có thể chuyển đổi một cái tâm tình hy vọng đem máy giám thị chuyển tới bên ngoài để xung quanh cư dân cũng có thể quan sát lúc này màn ảnh vừa vặn khóa chặt tại cố nghị trên thân không biết vì cái gì cố nghị lại bị chủ quán cơm nương quấn lên tiểu tử người tên là gì ta gọi cố vấn lão bản nương ngồi tại cố nghị bên cạnh không ngừng dùng bả vai cỏ hắn cái này tình huống gì a người khác đều đang xung quanh cố nghị làm sao bắt đầu c ầ u dẫn lao bản nương u i u ui, ui, làm rõ ràng là lao bản nương đang c ầ u dẫn cố nghị a bắt quái là khắc vào gen người bên trong đồ vật phía trước mọi người cũng đều là một bộ mặt ủ mày trao bộ dạng bây giờ nhìn gặp cố nghị cùng lão bản nương làm mờ toàn bộ đều hưng vấn lên các đặc công kinh ngạc nhìn xem xung quanh quân chúng bọn họ góp đến hy vọng bên cạnh nghi hoặc mà hỏi thăm đội trưởng ngươi thế nào đoán được ta nói ta dự cảm rất chuẩn nha ngươi cùng cố nghị đồng dạng cũng có dự báo năng lực ngụ ngươi liền lao nương năng lực là cái gì cũng không biết hy vọng l i ế c mắt ta có thể cược hy vọng còn muốn lại giải thích cái gì lại phát hiện cái kia lao bản nương lớn mật ôn cố nghị cái cổ đem hắn về sau nhà l ĩ n h đậu p h ộ n g cố nghị cũng qua cho các huynh đệ mặt mũi a cái này cái này cái này bọn họ muốn làm gì mang theo hải tử phụ mẫu lập tức che kín hải tử con mắt tấm mắt của mình lại gắt gao nhìn chằm chằm màn hình đây là ai lao công ta hải tử ngươi muốn làm cái gì ta nhìn thấy ngươi lần đầu tiên liền thích ngươi ta cái gì đều nguyện ý cho ngươi lão bản n ư ơ n g giải ra cổ áo c ố p áo ánh mắt m ê l y hy vọng dùng sức vô vô bên cạnh thủ hạ b ắ p bùi mắng cái này con r ù a nhỏ quá mẹ hắn kích thích a đội trưởng ngươi đừng đánh chân ta a sau lưng dân chúng không tự chủ được nuốt nước bọn lần trước nhìn chương trình truyền hình thực tế là lúc nào hẳn là lần trước cố nghị chơi đến thật là kích thích a đây không phải là phu mục tiền phạm khi đội trưởng ngươi thật là có thấy xa a ta trước nói cho ngươi ta danh tự ta gọi thôi lệ lệ lão công ta cùng với ta năm năm hắn cũng không biết tên của ta đâu vậy ta có thể cảm ơn ngươi với đồng đốc làm sao cùng cái như đầu gỗ tên thật của ngươi đâu ta gọi cố nghị kỳ hỉ thật là dễ nghe danh tự lão bản nương hai tay đi cố nghị bà vai mặt đã kéo đi lên cố nghị đều có thể cảm nhận được đối phương nóng bỏng hơi thở bất quá cố nghị cũng không nguyện ý tại quỷ dị thế giới bên trong cho đại gia biểu diễn chương trình truyền hình thực tế hắn thừa dịp lão bản nương nhắm mắt lúc lập tức đối nàng sau lưng lão công sử dụng tâm lý ám thị lão bà ngươi đang làm gì lão bản nương toàn thân run lên vô ý thức bông lỏng ra cố nghị bà vai chương hai trăm hai mươi tám làm cục、ba. chương hai trăm hai mươi tám làm cục ba mũ với dâm loàn g á i đ i ể m thối ngươi nói ai là kỹ nữ lão bản n ư ơ n g dùng sức đẩy ra cố nghị quay đầu cùng lão công mình m ắ n g nhau cố nghị tự nhiên không dám vô lễ lập tức chạy ra gian phòng vì không để hai chân đồng thời cách mặt đất cố nghị sử dụng thi đi bộ kỹ xảo vung vẩy hai tay chạy ra trong phòng cãi lộn cố nghị ngăn cách một con đường đều có thể nghe thấy hai n mươi điểm phía sau mới tại trong một cái hẻm nhỏ ngồi xổm xuống nghỉ ngơi hô cố nghị đột nhiên cảm thấy mí mắt nặng nề thừa dịp ý thức triệt để mơ hồ phía trước cố nghị kịp thời đối với chính mình sử dụng tâm lý ám thị ưng ngụ cùng ngụ cố nghị tiến vào mậu cảnh bên hai c h u y ề n đến một trận ưng ngụ câm thanh h ắ n tựa như tiến vào trong nước đồng dạng cảm thấy ngạt thở một cái bát chảo ngư từ nền xi、si、mang bên trong n ô đầu ra dùng hắn tráng kiện xúc tu bắt lấy cố nghị mắt cá chân cố nghị bát chảo ngư nói nhỏ âm thanh ở bên thai văng lên cố nghị mở to mắt tất cả xung quanh đã biến thành màu đen chỉ có bát chảo ngư cặp kia màu u làm con mắt đang nháy tránh phát sáng nói cho ta nhị cầu kế hoạch là cái gì ta không biết hắc <cười> bát chảo ngư phát ra hình như ô nha đồng dạng tiếng cười nó đưa ra xúc tu đâm về cấu nghị hai lỗ thai làm xúc tu xuyên qua đầu cấu nghị không những không có cảm thấy thống khổ ngược lại cảm nhận được một loại khó mà diễn tả bằng lời khói cảm hắn mở to hai mắt nhìn phảng phất trong nhân thế tất cả khốn khổ đều tiêu tán theo đúng đúng đi tới ngực của ta đôi ta mở rộng nội thơm bát chảo ngư thấp giọng thì thầm để người buồn ngủ nó càng ngày càng hư phấn đưa ra càng nhiều xúc tu thâm nhập cấu nghị khoa miệng lỗ mũi hhh <cười> đúng, đúng toàn bộ nói cho ta bát chảo n g cười quái dị hai mắt lõe ra hảo quang ngầu u lam hắn lại rút ra hai cái xúc tu đâm về cố nghị hai mắt nhắm chặt đang lúc xúc tu đụng phải mí mắt lúc điện quang trợt lóe lên cố nghị mở mắt lộ ra trêu tức nụ cười người xong vừa dứt lời bát c h ả o ngư sáng tạo ngộng cảnh thế giới trong nháy mắt sổ ụ đổ toàn thân hắn rút g i y dòng điện tại toàn thân lan tràn khuấy động cố nghị bên thai truyền đến thủy t r i ề u rút đi âm thanh hắn toàn thân tê liệt nằm trên mặt đất trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm mau dậy đi tại bát trảo ngư đối với chính mình thôi miên phía trước mặt khắc cố nghị cũng đối với mình sử dụng tâm lý ám thị một khi chính mình bị bát trảo ngư xâm lấn ngộng cảnh liền lập tức cứ như vậy quy tắc liền sẽ trừng phạt chính mình để hắn gặp phải địa giật thân thể liền sẽ bản năng tỉnh lại bát t r ả o ngư đối mộng cảnh k h ô n g chế thậm chí so c ấ u nghị bản thân đều phải cường đại cho nên ở trong giấc mộng c ấ u nghị căn bản là không có cách phản kháng bát t r ả o ngư chỉ ở thanh tỉnh phía trước thiết lập c ó sung cái này mới có thể thoát khỏi bát t r ả o ngư k h ô n g chế c ấ u nghị trước một b ư ớ c từ tê liệt bên trong khôi phục vị tường đứng lên hắn chừng một đôi hai mắt đỏ bừng khắp nơi tìm kiếm trước mặt hẻm nhỏ không có bất kỳ người nào chỉ có một cái chân t h ọ ô nha hắn không ngừng huy động cánh nhưng làm sao cũng không bay lên được cố nghị cười lạnh một tiếng, từ trong ngực lấy ra dao găm. sưu một tiếng ném ra ngoài phấp dao găm đâm xuyên ô nha thân thể cường đại quán tính mang theo nó tại trên mặt đất lăn ba lăn、ừ. c ô nha phát ra chói hai tiếng gào thét cố nghị khập khiễng đi tới giống bóp tiểu kê đồng dạng bắt lấy ô nha ngươi chính là thập tứ đúng không ngươi cái đồ r ắ t rời cùng lao tử trở về đi cố nghị x u ê tay phải ra đem ô nha thu vào h ắ c cầu không gian không gian bên trong ô nha quái khiếu không ngừng một hồi biến thành người một hồi biến thành chim làm thế nào cũng không thể rời đi không gian cái này quái vật sinh mệnh lực cực kỳ cường đại rõ ràng bị dao găm đâm xuyên l ự c hắn thế mà còn không có chết không có cách nào tựa hồ đơn thuần dựa vào tế tự truy thủ cũng không thể tiêu diệt tập tứ vẫn là mang về đ ể nhị cầu hỗ trợ xử lý a cố nghị ngồi s ổ n tại đường răng bên trên nghỉ ngơi một hồi khôi phục tinh thần lực vừa vặn chính mình cùng hắn giao phong cũng bất quá m ớ i năm phút đồng hồ mà thôi l i ề n đã để đầu mình mất nao trướng giống như là ngủ chưa ngủ quên đồng dạng nghị xong cố nghị dựa theo kế hoạch đi tới thư viện lắc lư qua nhân viên quản lý cố nghị thành công xâm nhập vào thư viện lần này Hắn không hoa, ngắm ngựa dụng có đi lợi mà là tại n phú lần h chính mình có thể n tất cả có xem qua tám thành sách báo về sau cố nghị cuối cùng phát hiện thư viện bên trong to lớn lôi thủng một cái liền đ è n nis đều không có nói tới lỗ thủng thư viện bên trong có các loại chuyên nghiệp sách vở từ khoa học kỹ thuật đến ma pháp từ xã hội đến nhân văn từ hiện thực đến ảo tưởng từ thông tục đến nghiêm túc thư viện bên trong sách vở gần như bao gồm từng cái ngành học tất cả lĩnh vực nhưng duy nhất có một vật không có bao quát đó chính là lịch sử không cũng không thể bảo hoàn toàn không có lịch sử bọn họ sách lịch sử chỉ ghi chép đến thần thoại nguyên n i ê n cũng chính là cồn s t y l n đăng thần một năm kia thần thoại nguyên n i ê n trước đây lịch sử thư viện bên trong cái gì cũng không có cái này rõ ràng cùng ngoã bằng bối cảnh thiết lập đi ngược lại ngoã bằng trung học bên trong nhiều nhất sách chính là sách lịch sử bọn họ thậm chí đặc biệt mở ra một cái hỗn độn không gian dùng để cất giữ số lượng to lớn lịch sử đ i ệ n tịch nhưng mà đến ngoã bằng thư viện nơi này thế mà không có bất kỳ cái gì một bản sách lịch sử cực kỳ quỷ dị thiết lập cố nghị buông xuống trong tay sách rơi vào chầm tư văn tự là có sức mạnh cố nghị l ầ m n h ầ m câu này nhắc nhở câu này phó bản bên trong duy nhất nhắc nhở cố ổ n nguyên s a m nghị hủy diệt n b ằ n ở trong h viện bên t lòng thâm mắng một câu xoay người lại đến thư viện nhất lâu hắn sử dụng tâm lý ám thị trợ giúp để l ạ i r a đối với chính mình tác phẩm sinh ra hứng thú thật lớn đến khi chạm vào tối phụ cận tiệm sách đã chật ních khách nhân nhộn nhịp yêu cầu mua sắm cố nghị sách mới cố nghị nhìn xem các độc giả lại cười lại khóc biểu lộ khẽ gật đầu một cái một đường không nói chuyện cố nghị trở lại chỗ ở của mình kiểm tra tiểu tuyết tác phẩm không thể không nói tiểu tuyết sáng tác trình độ vô cùng cao cố nghị thậm chí có loại tại nhìn thép đã tôi thế đấy cảm giác tiểu tuyết làm gì k ỳ biến ngâu bất biến ngươi đang nói cái gì không có gì xem ra tiểu tuyết không phải người xuyên việt tiểu tuyết hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem cố nghị ngươi là cảm thấy tác phẩm của ta sẽ không có thị trường sao không vơi vặn vô cùng phù hợp thị trường cố nghị thả xuống bản thảo nhẹ nhàng vỗ vỗ tiểu tuyết b ả vai tiếp tục như thế viết chúng ta cần chính là như vậy chống lại vận mệnh cố sự ngươi nhất định sẽ tại sách lịch sử bên trên lưu lại danh tự thật sao ngươi chừng nào thì có thể xong bản thảo tùy thời tùy thời ngươi làm sao có thể viết nhanh như vậy thiên tiểu t u y ế t này ta lén lút viết có hơn một năm ngươi là người thứ nhất nhìn xong cũng là cái thứ nhất như vậy khen ngợi ta tiểu tuyết cười hít mắt nói cố thúc thúc n g ư ơ i nói ta thật có thể thành công sao